chương năm mươi bốn ắ m giữ tiên lưu bí kỹ chương năm mươi bốn ắ m giữ tiên lưu bí kỹ ấn phong đã không muốn lại cùng hành l a n nói nhảm đứng lên nói ta đã ăn xong nói xong hắn liền vội vàng rời đi kỳ quái hành l a n lầm bầm một câu cũng không thèm để ý tự mình ăn cơm ấn phong quả nhiên có vấn đề trần vũ trở lại gian phòng của mình mang trên mặt đùa cợt dáng tươi c ư ờ i ấn phong đem hắn dẫn xuất đi phải nói t ử trần vũ liền đã rất ngạc nhiên hắn mỗi một câu nói đều là cẩn thận từng ly từng tí chỉ bất quá lúc đó trần vũ cũng không thể xác định ấn phong phải chăng có âm hưu quỷ cái gì khi trần vũ ra khỏi phòng nhấc lên giang thiên hải thời điểm ấn phong khí thế rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách trong n g a y mắt này trần vũ tin h t ư ờ n g cảm nhận được đến từ ấn phong không có hảo ý đến hậu thiên tầng tám trần vũ có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ ngoại giới lý từ đó kích phát tự thân cảm giác nguy cơ cái này ân mọn núi cũng không biết dùng phương pháp gì vậy mà có thể ẩn nấp chính mình khí khí cơ ngay cả hàn hành chủ đều bị hắn lừa gạt nghĩ tới đây trần vũ không khỏi là hàn võ, đức mồ hôi. Toàn bộ hành, võ hành bên trong tất cả mọi người lấy hàn võ đức vi tôn cho dù là tại sinh tử tồn vong trước mắt cũng không có một người lùi bước bất quá hắn coi trọng nhất cái kia ấn phong liền xảy ra đại vấn đề cái này ấn phong hẳn là cùng giang thiên hải có quan hệ đi ấn phong đang nghe giang thiên hải hà hả cái tên này thời điểm liền đã cảm thấy không thích hợp ấn phong rất có thể là giang thiên hải an bài gian trần vũ trong tâm âm thầm suy đoán vừa rồi lúc ăn cơm hắn nói những lời kia rõ ràng là vì dẫn ta đi ra nói không chừng còn sẽ có cùng loại với hàn hành trù m a i phục để cho ta chết không có chỗ trôn dù sao ta thế nhưng là hành đạo võ hành trụ của ta giang thiên hải còn có trần vũ tự lẩm bẩm hành lan từ hàn võ đức trong miệng biết được chuyện này chính là hà gian võ hành trở đến sau tìm qua hắn sau đó hành l a n liền đem hàn võ đức suy đoán nói cho trần vũ trần vũ thế mới biết nguyên lai không chỉ là hạ gian võ hành giang thiên hải cùng ở sau lưng dợ t r ò lại còn liên lụy đến một phương khác lực lượng ngày mai rời đi thành trì bọn hắn khẳng định sẽ phái người theo đuổi giết ta trần vũ đại khái đoán được cái gì nhưng là đã ngươi muốn đối phó ta vậy ta vì cái gì không có khả năng đối phó ngươi đâu vừa nghĩ đến đây trần vũ hai mắt tỏa sáng đây cũng là hắn đang nhìn xuyên qua ấn phong thân phận sau còn dám ra khỏi thành nguyên nhân lấy trần vũ bây giờ lực lượng hậu thiên tầng tám cảnh giới phía dưới đã gần như vô địch liền xem như hai ba cái hậu thiên tầng tám cảnh giới võ giả trần vũ đều có thể một chiêu chế địch cho dù là tới một cái hậu thiên cựu trọng cảnh giới cao thủ lấy trần vũ bàn sự cũng có thể tùy tiện chạy thoát chỉ là nhằm nề p h ò n g vạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn là phải đem cựu trọng lãng trên việc tu luyện đi giờ khắc này trần vũ trong lòng có quyết định hắn lo lắng vị kia hậu thiên tầm chín cừng giả có thể hay không tu luyện cũng một môn tiên lưu bị kỹ cứ việc sát s u ấ t này rất nhỏ nhưng hắn một người đi mạo hiểm không thể không phòng đem cựu trọng lãng tu luyện thành công toàn bộ hậu thiên cảnh giới sợ là không có mấy người có thể giết chết ta tại minh mạch một chiêu này uy lực sau trần vũ liền biết coi như hắn hiện tại chỉ có thể đem cựu trọng lãng tiến lên một bước đối mặt một vị hậu thiên tầng chín cường giả hắn cũng có sức đánh một trượt hơn nữa còn có thể đè ép đối phương đánh hậu tiên h võ giả muốn bằng vào ngoại công đánh g i ế t cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới định nhân cơ hồ là chuyện không thể nào nhưng muốn dựa vào tiên lưu bí kỹ vậy liền không nhất định trần vũ cũng không nói nhảm trực tiếp bắt đầu tu luyện cựu trọng lãng hệ thống nghĩ tới đây trần vũ trong mắt lập tức nổi lên một cái kỹ năng cột thính danh trần vũ công pháp xuân phong tuyết hậu tiên tầng tám nguyên khí tôi thể thuật viên mãn đao đốn thủy pháp viên mãn trong này đã bao hàm hắn đối với cựu trọng lãng linh mộ cũng đã bao hàm hắn trong chiến đấu đủ loại cảm lộ trừ cái đó ra tại trần vũ trong mắt cũng xuất hiện một loại biến hóa khác trần vũ cảm giác được thân thể của mình xương cốt đều đang không ngừng lớn mạnh cắn g ngày càng cứng cỏi cắn g ngày càng cứng răn cái này cựu trọng lãng không phải liền là cùng loại với đao đốn tuổi pháp chiêu thức sao làm sao còn có thể tăng lên cường độ nhục thân trần vũ còn không có nghe nói qua có cái gì công pháp có thể dùng đến cường hóa thân thể không hổ là tiên lưu bí kỹ mà lúc này đây trần vũ cũng đang dần dần sửa sang lấy trong đầu thêm ra tới đồ vật hắn phát hiện trong cơ thể mình t h ế biến lại là tại cường hóa nhục thân của mình để cho mình có thể tốt hơn sử dụng cựu trọng lãng thật là lợi hại tiên lưu bí kỹ trần vũ lúc này cũng rốt cuộc minh mạch lúc trước có thể từ hàn võ đức nơi đó cầm tới cựu trọng lãng đến tột cùng đến cỡ nào may mắn lúc này cựu trọng lãng đằng sau không vương bên trong miêu tả cung tử chưa nhập môn cải thành một tầng đây cũng không phải là tu luyện ngoại gia công pháp ngoại gia công pháp chia làm bốn cái cấp độ theo thứ tự là nhập môn tiểu thành đại thành đỉnh phong mà tiên lưu bí ký khác biệt điểm này trần vũ tảo đã biết đây là bởi vì tiên lưu bí ký cùng tiên gia công pháp là một bộ hoàn chỉnh hệ thống hai loại pháp môn là bổ sung để cho ta mở mang kiến thức một chút cựu trọng lãng lợi hại trần vũ lấy cựu trọng lãng chiêu thức thôi động thể nội chân nguyên vận sức chờ phát động uống hắn hét lớn một tiếng trần vũ đấm ra một quyển trong không khí t r u y ề n đến trầm m u ộ n tiếng nổ mạnh một k í c h này nhìn như phổ thông nhưng là trần vũ lớn nhất một k í c h ẩn chứa hắn lực lượng lớn nhất nếu là lúc trước trần vũ còn cần xúc thế một g â y đồng hồ mới có thể đánh ra hoàn mỹ như vậy một cách nhưng bây giờ hắn lại là hạ bút thành văn vậy mà mặc dù như thế trần vũ cũng không có chút nào mừng rỡ trần vũ biết cựu trọng lãng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mượn trước đó lực lượng trần vũ lại đấm một quyền đánh, đánh ra lần này lực lượng của hắn vậy mà thuận cựu trọng lãng quỹ tích đánh, đánh ra thanh lần này t r ầ m đục so trước đó càng thêm kịch liệt trần vũ đấm ra một q u y ề n chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đều tại ẩn ẩn làm đau lực lượng của một kích này trọn vẹn tăng lên gấp đôi mà lúc này đây trần vũ cũng là cảm nhận được một tia nhàn nhạt tác lực bất quá hắn cũng không có như vậy bỏ qua mà là lại là đấm ra một quyển thanh lần thứ ba vung ra trần vũ chỉ cảm thấy cánh tay của mình đau đớn một hồi vừa rồi một kích kia lực lượng để hắn cảm giác đến một tia mọi mệt lực lượng của một kích này so sánh với một kích trọn vẹn tăng lên gấp đôi đây là trần vũ tại không có tiên lưu chân khí tình hồ dưới dưới một kích toàn lực có thể bộ phát ra liên tục tăng gấp đôi vì lực chỗ này vị tiên lưu bí pháp lại đáng sợ như thế lúc này mới vẹn vẹn cựu trọng đợt tầng thứ nhất tạm thời sẽ không liên lụy đến tính chất cải biến nếu như ta có thể thi triển ra một kích lực lượng của một kích này sẽ so thứ ba kích gấp đôi chỉ là nghĩ tới đây trần vũ cũng không tiếp tục xuống dưới lần thứ ba liền để hắn cảm giác đến không thoải mái nếu là một lần nữa hắn tuyệt đối sẽ bị một kích này cho chấn thương cho nên hàn hành chủ mới có thể nói hậu thiên tu sĩ muốn thôi động môn công pháp này nhất định phải tiếp nhận áp lực như vậy điểm này trần vũ là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ một cái hậu thiên tu sĩ căn bản là không có cách phát huy ra môn công pháp này toàn bộ ý lực cho dù là bình thường chiến đấu cũng có nhất định hạn chế trần vũ trong lòng âm thầm tính toán t tí ỷ như cựu trọng lãng phía trước ba chiêu đều có thể dùng để cùng người giao thủ mà một chiêu cuối cùng này chỉ có thể làm đón sát thủ sau cùng nếu không tiêu hao sẽ rất lớn thế nhưng là cựu trọng lãng thực sự thật là đáng sợ lại có thể một lần lại một lần đem lực lượng chồng chất lên nhau trần vũ ngón tay tại trên cổ tay của mình nhẹ nhàng vớt ve cũng không biết kỹ năng này cực hạn ở nơi nào bất quá bây giờ xem ra tựa hồ chỉ có lực lượng cơ thể mới tới cực hạn thân thể càng là cường đại lực lượng gánh chịu năng lực thì càng cường đại thân thể quá yếu cựu trọng lãng lực lượng liền sẽ chịu ảnh hưởng nếu là ta đem tu vi tăng lên tới hậu tiên tầng chín hoặc là đột phá đến tiên lưu vậy ta thi triển cựu trọng lãng thời điểm uy lực sẽ càng thêm cường đại một trăm điểm năng lượng đáng giá trần vũ cười hắc đối với trần vũ tới nói cái này một trăm phân tốn hao tuyệt đối là đáng giá không chỉ có thể tăng lên lực chiến đấu của hắn càng có thể làm cho trần vũ tại gặp được thời điểm nguy hiểm có một loại năng lực tự bảo vệ mình nếu nói lúc trước đối với ngày mai ước định trần vũ còn có chút lo lắng lời nói giờ phút này trần vũ lại là lòng tin mười phần trừ phi đối thủ là một vị tiên lưu cao thủ nếu không muốn giết chết hắn cơ hội là chuyện không thể nào một cái tiên lưu cường giả căn bản sẽ không nhúng tay những n à y cấp thấp phân tranh ngày mai bọn hắn muốn đánh lấy ta nhất định phải xuất động lực lượng mạnh nhất mới được không có gì bất ngờ xảy ra ta có thể xử lý hà gian võ hành cường giả đỉnh cao đến lúc đó b ọ ngày hắn canh thừa thịt n lưu lại ộ một i kiếm ta thể canh. cũng có thể kiếm một chén canh. Đến lúc Đến n thứ r ầ n Vũ k ẩ u qua vị Vũ vọng cũng càng lúc càng lớn. Tự tin của cường của lớn. tin hắn, đến từ sự cường đại của hắn liền xem ngày、mai. Trần、vũ、nhìn qua phía ngoài mặt trăng, trong lòng tràn Ngày Tự từ mặt t sự đại mai. mười. phía hy h đầy xem hai sáng sớm võ hạnh trước cửa trần vũ cùng ấn phong hai người tụ hợp lúc này gặp đến trần vũ đúng hạn mà tới ấn phong cảm thấy tâm thần bất định sau khi cũng là có chút kích động giờ khác này hắn cũng không lo được trần vũ có phải hay không khám phá thân phận của hắn Hắn hiện trần ạ i hy vọng duy nhất, chính là có thể duy vọng t có là đem、trần、vũ an toàn đưa ra toàn thành đối với ấn phong tới nói, vô luận Trần vũ có dạng tới đối với vô Vũ gì có â mặc như quỷ kế, chờ bọn hắn rời đi tòa thành này, liền không có bất kỳ vấn chờ quỷ kế, kỳ có rời bất Trần đi đề tòa gì. Vũ m dù lợi hại nhưng dù sao chỉ là một cái mới vào hậu thiên tầng tám cảnh giới thiếu niên lấy giang thiên hải đám người thực lực xử lý trần vũ còn không phải chuyện dễ như chở bàn tay đến lúc đó hắn không chỉ có thể cầm tới mai thứ hai đang d ư ợ c đột phá đến hậu thiên tầng bậy cảnh còn có thể đem hành l a n cầm xuống nước trần phó hành chủ ấn phong đối với trần vũ hành thi lễ sau đó nói cho ngươi thêm phiền t o á i thật sự là thật có lỗi Ấn Phong chương ó c ú t không nắm chắc nắm đ ợ c t r năm mươi lăm một quyền doanh sắt một cái bắt trọng cảnh chương năm mươi lăm một quyền doanh sắt một cái bắt trọng cảnh là câu nói này vừa v ặ n đâm trọ tấn phong tâm khảm bên trong sau đó hai người cùng một chỗ đi đến quận thành ngoài cửa thành s ắ c trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên liếc nhìn lại hai bên đường phố chỉ có một ít bán điểm tâm có nhỏ cơ h o n không nhìn thấy bóng người nào ấn phong cùng trần vũ sánh vai mà đi trong lòng chỉ hy vọng có thể mau chóng an toàn đến cửa thành ấn phong cảm thấy hắn đã đi rất lâu cuối cùng bọn hắn đi tới trước cửa thành khi nhìn đến tòa thành thị này cửa lớn lúc ấn phong cảm thấy mình kế hoạch không sai biệt lắm hoàn thành một nửa thương đội đâu trần vũ xoay người lại nhìn về hướng một bên ấn phong trầm giọng nói ra ngay tại bên ngoài ấn phong thực sự nói thật hoàn toàn chính xác có một tri thương nhân đội ngũ ngay tại ngoài thành chờ lợi chỉ bất quá tri đội ngũ này không phải hàng thật giá thật bọn hắn đều là hà gian vó hành giáo viên giả trang đi thôi trần vũ ấn phong bọ Cấp trong ố c cửa xuyên qua cửa thành. Vừa a cửa t h h hai n i đi đi. lúc i bất chi bất giác ấn phong trong thanh nhâm nhiều hơn mấy phần tự tin thật có lỗi chư vị ấn phong tiến lên một bước đối với người cầm đầu chắc tay sau đó giải thích nói đây chính là chúng ta trần phó hành hắn sẽ phụ trách hộ chúng ta mười cây số đi thôi người cầm đầu lại là không thèm để ý chút nào ấn phong thái độ hắn nhìn qua phía trước trần vũ mở miệng phân phó nói bởi vì không có ngựa cho nên trần vũ cùng ấn phong hai người đều không có toa kỵ hai người lựa chọn phía sau một khung xe hở mùi toa nhìn qua một màn này trần vũ trên mặt lộ r a dáng tươi cười trần phó hành chủ cười cái gì ấn phong nhìn về hướng trần vũ trên mặt lộ r a dáng tươi cười đến lúc này ấn phong cũng là không còn e ngại trần vũ hắn biết rõ tại trên chiếc xe kia giang thiên hải bọn người ăn đang dược liền đợi đến giết trần vũ một khi rời đi mười cây số coi như trần vũ phát giác được không thích hợp muốn vào thành cũng không kịp không、sao. một bên trần vũ đồng dạng mỉm cười đáp lại ấn phong thấy cảnh này không khỏi dùng mình một cái bất quá vừa nghĩ tới trần vũ sắp minh nguyên ấn phong lo âu trong lòng cũng liền bình thường trở lại đạp đạp đạp tiếng v õ ngựa ở ngoài thành một cái lối nhỏ bên trên vang lên dừng lại đi đi ra bảy tám dặm lúc trần vũ từ trong b u ồ n g xe đứng dậy một bộ không thể làm gì dáng vẻ một đôi mắt từ đội xe này bên trên từng cái quét tới trần phó hành chủ ngày sau lại tới đây ấn phong tính cảnh giác rất cao hắn cái thứ nhất từ trong luồng xe đi ra sau đó xa xa tránh đi trần vũ tốt xấu các ngươi hà gian võ hành cũng đã làm người này trần vũ quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa trần ự a hồ vũ nói xong chiếc xe này dương phía sau ẩm vang sụp đổ bên trong đầu gỗ rầm rầm mất rồi một chỗ ba đạo thân ảnh từ trên xe nhảy xuống nhìn về phía trần vũ trên mặt đều mang dáng tươi cười trần vũ ngươi rất có dũng khỉ à giang thiên hải một mặt ý cười hướng trần vũ ôm quyền hành lễ thái độ thân mật không có chút nào đánh lén trần vũ ý tứ ra hỏa này làm sao lại biết chúng ta n ú ố t ở bên trong chúng ta không phải ăn lẩn hơi thở đ à n s a o lần này mở miệng chính là một cái vóc người thấp bé dáng người có chút lưng còng lao nhân mặt mũi của hắn hiện đầy nếp nhăn một đầu kinh khủng vết sẹo vắt ngang trên mặt của hắn người này chính là cùng hành đào võ hành đối nghịch một cái khác võ hạnh đón gió võ hạnh hành chủ lâm thông thiên giang thiên hải lâm thông thiên hai người bên ngoài thì là một tên hơn bốn mươi tuổi một bộ thổ phỉ bộ g á n g nam tử nếu là hàn võ đức ở đây nhất định sẽ nhận ra đây chính là vừa rồi đánh lén hàn võ đức tên kia hậu thiên tầng tám cảnh cao thủ ẩn hơi thở đan trần vũ cũng rốt cuộc biết vì cái gì ấn phong sẽ che giấu đi đối với mình địch t l í gặp qua c h ư vị trần vũ đồng dạng ôn quyền hành lễ từ mặt ngoài đến xem song phương tựa hồ cũng không phải là thủ không đợi trời chúng cái này ẩn hơi thở đan mặc dù không tệ nhưng cũng muốn đem tự thân khí tức hoàn toàn che g i ấ u a trần vũ cười cười các ngươi an ấn tức đan bất quá tại chiếc xe ngựa này bên trong cái kia không chút kiên kỵ thăm dò ngăn không được a lâm thông thiên ha ha cười to nói trước đó ngược lại là đánh giá thấp ngơi lúc đầu nghĩ đến ngơi một cái mới vào tám tầng võ giả không có khả năng phát hiện sự hiện hữu của chúng ta hiện tại xem ra chúng ta đều có chút khinh thường trần vũ chúng ta tới chắc hẳn ngươi cũng biết sau đó sẽ có sự tình gì lâm thông thiên tiến lên hai bước nguyên bản chúng ta dự định đưa ngươi c h é m giết chảm thảo trừ căn bất quá trải qua lần này tiếp xúc ta đối với ngươi ấn tượng không tệ nếu không ngươi bây giờ liền rời đi hành đảo võ hành đi theo chúng ta đến lúc đó chúng ta chia cắt hành đảo võ hành thời điểm ngươi cũng có thể được một chút chỗ tốt nghe được lâm thông thiên lời nói ấn phong cả người cũng không tốt trần vũ luôn thật động tâm đến lúc đó trở mặt không quen biết chính mình coi như t h ẳ n rồi lần trước tính toán hắn hắn khẳng định sẽ tìm tự mình tính sổ sách xin hỏi tôn tính đại danh trần vũ cũng không trả lời ngay ngược lại hỏi hắn vừa tới lăng dương còn không bao lâu rất nhiều người đều chưa thấy qua tại hạ đón gió võ hành lâm thông tiên lâm thông tiên cũng không có dấu diếm mà là quang minh lai lịch của mình ngay sau đó giang thiên hải cũng mở miệng nói ra tại hạ hà gian võ hành giang thiên hải người cuối cùng không nói một lời a đây là trong thành hai vị tiền bối trần vũ lại là thi lễ hắn cuối cùng biết đây hết thể kẻ đầu tiêu là ai như thế nào người có muốn hay không đáp ứng ta rời đi hành đạo võ hành trở thành trong chúng ta một thành viên lâm thông tiên hỏi lần nữa trần vũ lạc lâm hành chủ tại hạ còn có một cái đề nghị a ngươi nói ta cảm thấy hai vị cùng ta giao hảo nếu không hai vị giao ra hà giàn cùng đón gió hai nhà một nửa cổ phần làm hành đảo võ gia bồi thường nếu như hai người nguyện ý giao ra ta có thể tha c á c ngươi tính mệnh trần vũ nhẹ nhàng nói ra bất quá khi lâm thông tiên mấy người nghe được câu này thời điểm lại cảm thấy mình lỗ thai xảy ra vấn đề trần vũ hẳn là ngươi cho là chúng ta mấy cái lao đầu tử đánh không lại ngươi hậu bối này lâm thông tiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất trong thanh âm mang theo vài phần âm chầm là trần vũ liệt mở miệng lộ ra một nụ cười sán lạn nếu hai vị không n g u y ệ n ý như vậy thì như vậy đi không có gì đáng nói trần vũ nhìn xem ba người chỉ là ba cái hậu thiên tầng tám mà thôi cũng được hô đúng lúc này trần vũ đ ô n g nhiên xuất thủ lấy một đ ị ba ra tay trước có gan lâm thông thiên đi ở trước nhất nhìn thấy trần vũ chủ động nên đón cũng trực tiếp tiến lên tiểu tử không sợ chết vậy ta liền cho ngươi một bài học để cho ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là thực lực đối với lâm thông thiên phát ngôn bừa bãi trần vũ mắt biết thai ngơ một cỗ nội lực tại trong thân thể hắn điên quần mã p h o n trào một kích t r ầ ngay Vũ đi vào đi Lâm t h ô n Thiên trước mặt, một trưởng vô ra. Tiểu u trọng đợt, q ề quyền, quyền. n nhất kinh lực này. Đấm ra một quyền, lâm thông Thiên đốn lúc cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh、tới. Hắn bỗng nhiên ngâng lên hai tay, ra một cái phòng ngự Phang! Ngay thứ một một tới. tay, một tư thế. Đấm ra một hai Đấm Đấm cái lực Lâm lúc lực cảm được cỗ bày ra ra ra sau đó lâm thông thiên liền cảm nhận được một đạo xoay tròn lực lượng từ trong hai cánh tay của hắn hướng trong thân thể của hắn thẩm thấu mà đi nguy rồi đây cũng không phải là mới vào tám tầng cái này đã đạt đến hậu thiên tầng tám cực hạ một đạo vết máu từ lâm thông thiên trong miệng tràn ra thàng đến bị trần vũ một quyền d o n h trúng lần này lâm thông tiên chịu một quyền trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn trong cặp mắt của hắn tràn đầy sợ hai lực lượng của hắn đã siêu việt tám tầng cảnh lâm thông tiên chỉ cảm thấy mũ tạng lục phủ đều tại nhòi nhói hắn biết mình bị thương không nhẹ nhanh cứu ta hắn hô lớn một tiếng lúc này lâm thông thiên nơi nào còn có nửa điểm tiền bối bộ dáng vội vàng cầu viện giang thiên hải cùng một tên khác võ giả cũng lập tức xuống tới muốn đem trần vũ chặt lại lần này trần vũ vẫn sức chờ phát động lần nữa oanh ra một kích một kích này vốn nên là đánh trúng lâm thông thiên thế nhưng là đối phương lại ngăn ở lâm thông thiên trước mặt mặc dù đối thủ đã thay đổi nhưng là trần vũ công kích nhưng không có đình chỉ s ư ơ n g vỡ vụn thanh â m truyền khắp toàn thân đồng thời hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi trong máu tươi còn mang theo một chút nội tạng khối vụn không thể nào giang thiên hải liền đứng tại đó võ giả bên cạnh hắn có thể cảm giác được người võ giả kia trên thân phát ra lực lượng kinh khủng còn có người võ giả kia trên người sinh cơ đều đang nhanh chóng trôi qua ngay sau đó tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn soi mói tên võ giả này cả người bay rớt ra ngoài đập xuống trên mặt đất không còn có động tĩnh cái này trần vũ giang thiên hải chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ hắn xoay người nhìn về phía người võ giả kia hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này bởi vì hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được cái này so với hắn càng cường đại hơn võ giả lại bị cái này kinh khủng thiếu niên một quyền doanh sát giang thiên hải lâm thông thiên hai người trong đầu đều là trống g i n g một quyền đấm chết một cái hậu thiên tầng tám cường giả coi như là bình thường hậu thiên tầng chín cường giả chỉ sợ đều khó mà làm được điều này lúc này giang thiên hải hòa lâm thông thiên hai người cũng không có ở trong chuyện này làm nhiều dây dưa lúc này bọn hắn duy nhất muốn làm chính là chạy trần vũ vẹn vẹn một kích liền đem chiến ý của bọn hắn triệt để phá hủy chạy mau tranh thủ thời gian chạy giang thiên hải hòa gào thét một tiếng xoay người chạy liền nhìn đều không có nhìn một chút lâm thông thiên liều mạng bên trên vết thương lấy ra một viên linh đan n u ố t vào sau đó cùng giang thiên hải hai người hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy nguyên bản ngụy trang thành hà giang giang hồ võ thuật giáo viên trong n g á y mắt như là chim thú bình thường bốn phía tảng ra chạy chối chết vì cái gì vì cái gì ấn phong có loại thế giới quan bị phá vỡ h à o giác trần vũ tại nửa tháng trước đó mới chỉ là một cái hậu thiên tầng bảy võ giả nhưng bây giờ hắn thế mà một chiêu liền đem một cái hậu thiên tầng tám cho đánh chết thừa dịp hỗn loạn mau chóng rời đi nơi này ấn phong rất rõ ràng một khi bị trần vũ bắt được vô luận hắn có thể hay không bị đưa đến võ hạnh hắn đều chỉ có một con đường chết thừa dịp hỗn loạn ấn phong hướng phía cùng lăng dương quận tương phản địa phương chạy như liên tốc độ thật nhanh trần vũ nhìn đối phương quay người rời đi không chút do dự hắn quyết định không để ý tới những n à y râu rịa tiểu nhân vật trước đối phó lâm thông tiên h cùng giang thiên hải mắt thấy đối phương đi từ tán trần vũ một ngựa đi đầu hướng phía lâm thông tiên h đuổi theo hắn vốn là bị thương muốn đội kịp liền càng thêm đơn giản nếu như không phải vừa rồi một kích k i ệ để cho ta tình trạng kiệt sức lâm thông tiên h cảm thụ được trần vũ tới gần mặc dù hắn đã ăn vào rừng tương đan nhưng thương thế trong cơ thể vẫn là không cách nào triệt để khống chế lại lực lượng của hắn nguyên bản liền so trần vũ yếu hiện tại lại bị hám lại tốc độ rất nhanh liền bị trần vũ cho đổi kịp ta có thể cho lâm phong võ hành ngũ thành cổ phân không bậy thành cổ phần lâm thông tiên vội vàng cầu khẩn thả ta một con đường sống trần vũ hừ lạnh một tiếng chỉ cần ngươi chết chúng ta liền có thể cầm tới đón gió võ h à n h một trăm phần trăm cổ phần một giây sau trần vũ đã đuổi theo hắn lại là ba cái trọng quyền đánh vào rừng thông tiên phía sau bật hết hỏa lực lực lượng gấp đôi bốn lần không có lực phản kháng chút nào lâm thông tiên trong nháy mắt mất mạng ta không phải một cái ưa thích người giết người nhưng đã ngươi khăng khăng muốn ta chết vậy ngươi nhất định phải chết nếu không phiến phức liền lớn trần vũ tại lâm thông thiên trên thân thể nhìn lướt qua sau đó tiếp tục đối với giang thiên hải đuổi theo trần vũ một bên đuổi theo giang thiên hải hòa một bên hướng về ấn phong chạy trốn địa phương nhìn lại trong đầu tính toán một chút ấn phong đường lui đằng sau trần vũ nuôi cúi đầu hướng phía giang thiên hải bọn người đuổi tới cái này trần vũ thế mà ẩn dấu tu vi thật sự là quá h è n hạ trên núi mọc đầy cỏ dại cùng bụi gai thời khắc này ấn phong tóc t hai bù sủ quần áo rách dưới nhìn rất là thê thảm ấn phong chật vật chạy trốn nguyên bản còn dự định mang lên một đám người làm sao hà gian võ hành các huấn luyện viên thân thủ tốt hơn rất nhanh liền đem bọn hắn dẫn tới địa phương an toàn. cho nên ấn phong đành phải dựa vào đôi chân của mình chạy trốn ta đều chạy thời gian dài như vậy hắn cũng không có khả năng lại đi theo ấn phong một đường phi nước đại không ngừng mà hướng về sau nhìn quanh nếu không phải cái này trần vũ hành không xuất thế chỉ sợ ta đã đột phá hậu thiên tầng bảy cảnh giới đem tiểu sư mội bỏ vào trong túi ấn phong cắn răng nói chúng ta đi nhìn trần vũ chờ ta nhập ma đạo tu luyện một thân ma công đến ngày đó ta liền sẽ trở về đưa ngươi chém giết ấn phong sớm có kế hoạch muốn chạy trốn bây giờ hắn đã mất đường rút lui có thể đi có thể đi bao xa liền đi bao xa ấn phong ngươi muốn giết ta sao Ấn p hắn o n định quay người, liền nghe một tiếng âm thanh khủng bố, từ trước người g vừa từ quay h trước một âm bố, văng võ võ lên. Trưng hành. Trưng hành. Hắn cắt chia chia cắt hai đại võ hành. 56, chia cắt hai đại đại bản năng xoay người sang chỗ khác liền thấy trần vũ khuôn mặt kia chính ngăn tại chính mình một bước trước đó mà tại một cái tay của hắn bên trên thì mang theo một cái bao khoả trong bao có vài k h ỏ a hình tròn vật thể đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu tươi n g ư ờ i ấn phong trái tim đ ỗ n g nhiên hắn co r ụ t lại cả người đều cứng đờ hắn lập tức liền luồn uống nói không ra lời trong đầu trống rông ăn cây táo rào cây súng không thể để ngươi súng nữa trần vũ không chăn trở đấm ra một quyển đ á người h h bảo o ấn n p lực. cả Ngay ấn phong n g sau đó, ấn phong cả người đều bị như g u ồ n lực cường vậy không diện trừ lời nói về sau khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn hiện tại hành đạo võ hành bên kia đã không có nguy hiểm trần vũ nhìn qua ấn phong thi thể tự lẩm bẩm trần vũ tại chém giết lâm thông tiên sau liền hướng giang thiên hải hai người vào tới giang thiên hải cùng tại trần vũ u y bức lợi d ụ bên dưới đem ân phong phản bội sự t ì n h còn có như thế nào đối phó hành đ ả o võ hành sự t ì n h tất cả đều nói ra đang nói ra chuyện đã xảy ra thời điểm giang thiên hải tìm cơ hội đối với trần vũ phát động công kích kết quả bị trần vũ tùy tiện phá mất cũng đem giang thiên hải đánh chết tại chỗ sau đó hắn đem ba cái kẻ đánh lén đầu đổ xuống dự định đem bọn hắn đưa đến hành đ ả o võ hành đi sở dĩ như vậy cũng là vì hướng hàn võ đức giải thích đối với ân phong trần vũ ngay từ đầu còn có chút chần trờ nghĩ đến có phải hay không muốn đem hắn làm t h i ệ rồi dù sao hàn võ đức chỉ như vậy một cái đệ tử hay là để hàn võ đức đến xử lý tương đối tốt bất quá trần vũ cũng lo lắng hàn võ đức mềm lòng cho nên tại ấn phong nói ra lời nói kia đằng sau trần vũ hay là hạ quyết tâm nhất định phải giết hắn chuẩn bị đi trở về trần vũ móc ra một thanh truy thủ tướng ấn gió đầu lâu cắt xuống đồng dạng dùng cái b ọ c quấn sau đó trần vũ liền khởi hành về hướng lăng dương quận giờ phút này thái dương vừa mới dâng lên hành đào võ hành chuyện gì xảy ra trần vũ cùng ấn phong cùng đi ra ngoài thành trong dạng hàn võ đức nhìn về phía hành lan hơi nghi hoặc một chút nói đúng vậy a cha hành lan đạo theo võ hành bên trong huấn luyện viên nói hai người bọn họ đã rời đi võ hành hướng về n g o à i thành đi bọn hắn muốn ra khỏi thành vì sao không cho chúng ta biết một tiếng hàn võ đức lại hỏi một câu cái này hành l a n có chút khó khăn cái này ta cũng không rõ ràng hàn võ đức sắc mặt có chút khó coi cha vì sao như vậy lo lắng hành l a n t h ấ y thế nói ý của ngươi là trần phó hành chủ cùng sư đ ệ ta tại thời khắc mấu chốt lựa chọn chạy trốn hàn võ đức cũng không trả lời mà là trầm ngâm một lát sau lại hỏi hành l a n mấy ngày nay ấn phong c ó phải hay không có điểm là lạ, lạ không thích hợp hành l a n cố gắng nhớ lại còn tốt trong khoảng thời gian này nàng thật đúng là không có quá để ý chuyện này phụ thân chuyện gì xảy ra hành l a n không hiểu ra sao hàn võ đức lắc đầu thôi lặng chờ tin lành hành chủ nhưng vào lúc này bên ngoài đ ố n g nhiên vang lên giáo đầu tiếng nói chuyện trần phó hành chủ trở về vừa rồi hàn võ đức liền đã phân phó nếu như cái tia trần vũ cùng ấn phong bọn người trở về nhất định phải trước tiên hướng hắn báo cáo ấn phong đâu hàn võ đức lại hỏi một câu không có trở về phía ngoài huấn luyện viên mở miệng tới xem xem hàn võ đức liền muốn từ trên giường bệnh đứng lên cha vết thương của ngài hành lan một mặt lo lắng hỏi không sao hàn võ đức phất phất tay giờ k h ắ c này hàn võ đức phảng phất minh bạch một sự kiện hàn võ đức bị hành lan dẫn tới phía sau trong viện mà giờ k h ắ c này trần vũ đang ở trong sân một mảnh trống trải chi điện lúc này tại trần vũ bên người đã hội tụ đông đảo giáo viên trần phó hành chủ hàn võ đức nhìn thấy trần vũ cầm trong tay một cái còn tại chạy xuống huyết dịch đỏ tươi cái túi hàn hành chủ hàn tiểu thư còn có mấy vị giáo viên hành đạo võ hành nguy hiểm đã giải trừ trần vũ nhìn về phía đám người nói trần vũ liền đem cái kia một túi đồ vật ném ra ngoài ngay sau đó mấy viên đầu lâu lan ra chuyện gì xảy ra hàn võ đức lui ra phía sau hai bước ngưng thần nhìn lại sau đó hắn liền phảng phất bị dừng lại một dạng trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin hà g i a n võ hành hành chủ giang thiên hải lâm phong võ hành hành chủ lâm thông thiên còn có tên kia không rõ lai lịch hậu thiên tầm tám cảnh cao thủ còn có đồ đệ của hàn vân phong hàn võ đức chỉ cảm thấy trong đầu của mình một đoàn bột não không chỉ có là hàn võ đức liền ngay cả hành lan mấy cái giáo viên cũng đều là một mặt m ở mịt bọn hắn tại hành đảo võ hành chờ đợi thời gian dài như vậy cũng đã gặp giang thiên hải cùng lâm thông thiên dạng này cường giả đỉnh cao cho nên một chút liền nhận ra được trần phó hành chủ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. hành l a n đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt chính mình thời khắc này cảm thụ cho nên nàng đành phải hướng trần vũ thỉnh giáo trần vũ sớm coi đ n trước trước đó đánh lén hàn hành chủ đả thương hàn hành chủ giết hắn nhiều huynh đệ như vậy còn ám toán chúng ta hành đ ả o võ hành đây hết thể đều là hà g i a n võ hành giang thiên hải cùng lâm phong võ hành lâm thông tin ê cách làm ta giết bọn hắn trần vũ thanh âm như là một cái t r ọ quyền hung hăng đập vào trong lòng mọi người mà cái kia ấ n phong thì là trong đó phản đồ trần vũ lại một lần nữa nói ra một cái kinh thiên tin tức lớn chấn động đến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trần Vũ tướng ấn phó hành chủ ta tin tưởng ngươi ngay tại trần vũ muốn giải thích lúc hàn võ đức đột nhiên thở dài nói ngay vào điểm chính kỳ thật từ lần trước bị đánh lén bắt đầu hàn võ đức liền đã cảm thấy ấn phong không thích hợp bằng không mà nói lúc trước ấn phong mang theo trần vũ lúc rời đi hàn võ đức còn không đến mức khẩn trương như vậy hàn võ đức trước đó liền hoài nghi tới cái này ấn phong dị thường bất quá hắn cũng không có cảm giác được cái gì lý mà lại ấn phong dù sao theo chính mình lâu như vậy cho nên hàn võ đức cũng không có suy nghĩ nhiều mà bây giờ trần vũ một lời nói lại là để hắn sáng tỏ thông suốt mà lại trần vũ nói tới mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng hắn đã thấy giống nhau như lúc nếu không phải ấn phong giật dây hắn cũng sẽ không đi chuyến kia tiêu ấn phong khi sư diệt tổ cấu kết ngoại địch tàn sát đồng môn chết chưa hết tội khi hàn võ đức nhận định sự thật này lúc trong lòng của hắn tràn đầy l ử a giận hắn là một cái cương trực người tuyệt đối không thể chịu được một cái phản bội mình người hành đào võ hành bên trong trừ ấn phong bên ngoài còn có mặt khác võ hành bên trong huấn luyện viên đều là hàn võ đức đồng bạn coi như trần vũ đánh không chết ấ n phong hàn võ đức cũng sẽ đem ấn phong đánh chết trần phó hành chủ hàn võ đức tiến lên một bước hai tay ô quyển đối với trần vũ thật sâu bái hành đào võ hành sự tỉnh tại hạ vô cùng cảm kích hành l a n bọn người nhìn xem hàn võ đức dáng vẻ cũng là k i ị m phản ứng bọn hắn n h a o n h a o chắp tay đối với trần vũ thật sâu túi đầu trần phó hành chủ đ a tạng trên thực tế bọn hắn đối với trần vũ c ả m tạng cũng là phát ra từ nội tâm đừng nhìn trần vũ có cái phó hành chủ tên tuổi nhưng trên thực tế hắn tại võ hành ngốc thời gian không hề dài nhưng lại tại trong nháy mắt ngắn ngủi này trần vũ liền đem hành đảo võ hành từ một trận sinh tử chi chiến bên trong giải cứu đi ra hàn hành chủ quá khen chư vị quá khen lúc này trần vũ mở miệng nói lại tới đây may mắn mà có trợ giút của các ngươi tất cả mọi người là đồng môn hẳn là giút đỡ cho nhau mới đối t hàn võ ũ một lời nói, đức nghe tôn、kính. đối với hắn sinh hạn chút lập tức bừng tỉnh đại ngộ giang thiên hải các loại lâm thông thiên đều đã chết hà giang các loại đón gió hai cái thế lực tựa như là một khối to lớn bánh thịt tùy ý bọn hắn xâm lược mặc dù không có khả năng đem tất cả đồ ăn đều chiếm hết nhưng lại có thể vượt lên trước một bước phân một chén lớn nhất canh đã như vậy còn phải làm phiền trần phó hành chủ nhiều hơn hao tâm tổ trí hàn võ đức nhìn về phía một bên trần vũ trầm giọng phân phó nói trần vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu biểu thị nguyện ý chấp hành nhiệm vụ này nguyên bản giang thiên hải cùng lâm thông tin ê hai người là dự định đem hành đ ả o võ hành đoạt lấy nhưng bây giờ thế cục đã phát sinh biến hóa hà g i a n võ hành cùng lâm phong võ hành cao thủ cơ hồ bị một mẹ hốt gọn hành lan n g u y ê mang lên n ờ i cùng trần phó hành chủ cùng một chỗ hàn võ đức phân phó lấy hành lan là hành lan trả lời một câu sau đó khi trần vũ một đoàn người đổi tới lâm phong võ hành cửa ra vào lúc nơi đó vẫn như cũng là hoàn toàn tính mịch đương đương đương một cái huấn luyện viên đi tới gõ cửa phòng một cái ai ở bên ngoài một bóng người từ trong cửa đi tới tên kia gõ cửa phòng giáo viên lòng tin tràn đầy hành đảo võ hành đến đây linh giáo có người phá quán trên đường phố người đi đường càng ngày càng nhiều t r u n g quanh rất nhiều người tại vậy xem phá quán cái này đúng vậy phổ biến trong thành thị dân chúng bình thường đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính lâm phong võ hành cửa ẩm vang mở ra lâm phong võ hành giáo viên một mặt địch dí sáng sớm đã có người tới đập phá quán đổi lại là ai cũng sẽ không cao hứng hành đảo võ hành đây là muốn đánh chúng ta m ặ t sao tên này giáo viên khỏe miệng lộ ra một kia vẻ trào phúng hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng lâm thông thiên tạo đang đánh lén trần vũ thời điểm liền bị người cho xử lý lâm thông thiên tạo bên trên động thủ tin tức chỉ có võ hành mấy người biết mấy người kia đều là võ hành cao tầng để có thể nói chuyện đi ra trần vũ tiến lên một bước đem giáo viên kia c h e n đến một bên ta đến thỉnh giáo một chút đón gió thực lực người là ai lúc này đón gió võ quán mặt khác giáo viên cũng lục tục từ phía sau đi đến trong lúc nhất thời song phương rằng co đại chiến hết sức căng thẳng hành đ ả o võ hành phó hành chủ trần vũ trần vũ không có che giấu thân phận của mình mà là đem tên của mình nói ra hắn để bên kia l ử a g i ậ n thoáng lắng lại một chút dù sao trần vũ cũng là một cái phó hành chủ địa vị cùng bọn hắn so ra kém quá xa đang lúc lâm phong võ hành mấy vị huấn luyện viên vô kế khả thi thời điểm Từ nhưng a sau t r bây giờ người này vậy mà tự xưng trần vũ cái này để nhạc quyền như rất là không hiểu hẳn là trần vũ hôm nay không có ra khỏi thành nhạc q u y ể n như thầm nghĩ trong lòng nhưng nếu như người này không phải là bị dẫn ra vậy được chủ làm sao còn chưa có trở về không sai tại hạ trần vũ trần vũ ánh mắt sáng rực nhìn về phía nhà quyển như nhà quyển như cũng không che giấu khí thế của mình trần vũ thoáng phân biệt một chút liền biết đối phương cũng là một tên hậu thiên tầng tám võ giả hơn nữa còn là vừa đột phá không lâu loại kia ngươi là tám tầng cảnh cực giả ta chính lo lắng ngươi sẽ tự tuyệt đâu trần vũ lúc này mở miệng nói mong rằng các hạng có thể cho ta một bộ mặt cùng ta luận bàn một chút nếu như ngươi không đáp ứng hoặc là thua các ngươi lâm phong võ hành chiêu bài cần phải hái được lời này vừa nói ra nhà quyển như lập tức lông mày nhữ lại dưới tình huống bình thường cho dù là tỷ thí thua cũng chỉ là mất、mặt. Loại nhạc à y ngay từ đầu liền muốn từ đầu c quyển như sắc mặt tái xanh lâm phong võ hành bên trong mấy vị giáo viên thấy cảnh này nhao nhao hướng lui về phía sau ra một khoảng cách nhường ra không gian đến dáng ra hỏa này rất khó đối phó a nhạc quyền như ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trần vũ trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên g rẻ bây giờ nàng chỉ có thể gửi hy vọng hành chủ lâm thông thiên có thể mau chóng trở về còn xin trần phó hành chủ trị giáo nhạc quyền như một ngựa đi đầu nàng tu luyện chỉ có một bộ viên mãn ngoại gia công pháp là một bộ t r ư ờ n g pháp nhạc quyền như thân ảnh lấy thế xét đánh không kịp bưng t hai trong nháy mắt vọt tới trần vũ trước mặt một quyền đánh phía trần vũ lồng ngực trần vũ không tránh không né một bàn tay nằm nằm nấm nên đón tiếp lấy song quyền đối với anh nhạc quyền như bị một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài trùng điệp nện ở trên vách tường trong miệm phun ra một ngụ t r o ngay lúc này một tên tuổi lớn hơn lâm phong võ hành giáo viên đứng dậy cái này đem chiêu bài phá hủy có chút quá đi nam tử tiếp tục nói Theo quy định, quy các h ỉ có đ n h bại h ú ngươi ta nhất cao thủ, cao võ hành n đệ g mới có c c tư á hành chóc con. chúng nhãn hiệu Hiện h tại ta chủ không trần ạ bại i ngươi tới bài. ngươi không đánh bại hắn, lệnh hành thể chủ. Các sao có thể cầm t vũ trước quét mắt nhìn hắn một cái lại quét mắt dây rủi lấy bỏ dậy n h à quyển như thản nhiên nói hắn không về được về không được đám người còn đang hoài nghi nhưng n h à quyển như lại là trợn mắt hốc mồm m t không có chút máu hành chủ hắn n h à quyển như chỉ cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng sẽ liên lạc lại đến trước đó trần vũ bày ra lực lượng nhạc q u y ể n như bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao trần vũ sẽ nói ra nói như vậy vì sao lâm thông tin h ê chậm chạp chưa về đánh lén trần vũ thất bại bây giờ chỉ sợ là đã chết ngươi huấn luyện viên kia đang muốn cùng trần vũ tranh luận liền bị nhạc q u y ể n như ngăn cản im miệng để hắn hái nhạc q u y ể n như thanh â m có chút phát r ù n cái gì lâm phong võ hành phái mấy cái thủ lĩnh đều làm ộ t mặt mở mịt tất cả c á m miệng nhạc q u y ể n như ánh mắt băng lãnh từ trên thân mọi người từng cái lướt qua đều nói rồi theo hắn đi thôi hiện trường hoàn toàn tính mình nhạc quyện như lúc này mới ý thức được trần vũ đi vào lâm phong võ hành. Căn cũng bản từ lâm phóng i là h i phải cũng không võ hành n chỉ là vì đi ra t h ầ n vũ trực tiếp tiến về hà gian võ hành để trần vũ không nghĩ tới chính là khi hắn đổi tới hà gian võ hành thời điểm hà gian võ hành vậy mà không có một hay hà gian võ hành một vị võ đạo cao thủ ngụy trang thành một c h i thương nhân đội ngũ chui vào trong thành đem trần vũ chém giết lâm thông thiên cùng giang thiên hải sự t ì n h nói một lần tin tức này vừa ra hà giang võ hành tất cả huấn luyện viên đều sám xịt chạy chỉ còn lại có một cái cái thùng giống trần vũ nhìn xem một màn này có chút b u ồ n c ư ờ i để cho người ta đem võ hành chiêu bài phá hủy sau đó lấy được giang thiên hải cùng ấn phong có quan hệ bằng chứng lúc này mới về tới hành đ ả o võ hành sau đó tại thế lực khác còn không có phát giác được điểm này thời điểm hắn đã tiếp quản đón gió cùng hà giang hai thế lực lớn đại quyền trần vũ cũng không am hiểu những này cho nên liền giao cho hành lan mọi người bây giờ trần vũ muốn làm chính là đợi đến tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt đằng sau cầm tới thuộc về nàng lợi ích thôi đằng sau mấy ngày hành đạo võ hành đến l ê n gió hà giang hai nhà võ hành nổ tận gốc tin tức tại toàn bộ trong quận thành lưu truyền trong nháy mắt hành đạo võ hành liền từ một cái bình thường thế lực n ả y lên trở thành lang dương quận phía dưới trừ tam đại thế g i a bên ngoài mạnh nhất một nguồn lực lượng mà trần vũ cái tên này tự nhiên là để rất nhiều võ đạo cường giả n h ớ kỹ l a n g dương quận thần ra bên trong thần n u nhiên gian phòng cựu cô nương chương năm mươi bảy gây nên tần cựu cô nương chú ý chương năm mươi bảy gây nên tần cựu cô nương chú ý một vị nha hoàn từ bên ngoài đi、vào. cho tần n u nhiên hành đại lễ thời khắc này tần n u nhiên một bộ đơn bạc quần áo đưa nàng thức tha dáng người triển lộ không bỏ s ấ t vừa rồi có tin tức chuyển đến tam công tử đã cùng lao ra t ử nói xong hy vọng có thể đạt được tòa kia mới mở hái khoáng mạch quyền k h ô n g chế nha hoàn không mình hành lễ tần n u nhiên nghe lời này lại là có chút nhữ nhữ mạnh lại phụ thân ta đồng ý tần n u nhiên ngữ khí băng lanh nói một câu không phải gia chủ còn tại cân nhắc tần n u nhiên cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia không vui lào tam luôn luôn cùng ta đối n ị c h nếu không phải ta là nữ nhân hắn làm sao có thể giành được qua phụ thân xử ái tần n u nhiên nghiến răng nghĩ lợi đây cũng không phải là nàng cùng tam ca tần hạo minh lần thứ nhất phát sinh xung đột tần u nhiên tam ca cũng là tần gia chủ tâm cốt sớm đã bái nhậm bạch vân tông muôn h ạ về phần h u y n h đệ tỷ mười khác thì đều là tiểu thiếp sở sinh địa vị không cao gia chủ tương lai vị trí hoặc là tần ngu nhiên hoặc là chính là tần hạo minh tần ngu nhiên cùng tần hạo minh là hai cái khác biệt chủ vợ sở sinh địa vị giống nhau bất quá luận thiên phú tần ngu nhiên hiển nhiên so tần hạo minh cao hơn ra một cái cấp bậc nhưng tần hạo minh cùng tần u nhiên so ra hay là có chỗ tốt rất lớn bởi vì hắn là nam nhân đây cũng là vì cái gì tần ra những trưởng lao kia sẽ đem tần hạo mình coi là đời tiếp theo gia chủ nguyên nhân nhưng may mắn là tần gia trong lịch sử cũng từng xuất hiện qua một vị nữ t ử chấp t r ư ở n g đại quyền tiền lệ tần ngu nhiên cũng không có vì vậy mà đánh mất tranh đoạt người thừa kế đại quyền cơ hội nghe tần ngu nhiên p h ả n nàn nha hoàn cũng không dám nói thêm cái gì e sợ cho chính mình một cái không chú ý trêu đến nàng sinh khí lui ra tần ngu nhiên trong lòng tuy có không cam l ò n g nhưng cũng là không có cách nào k i ự u tiểu thư còn có một chuyện bốn nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đạo chuyện gì tần ngu nhiên đẻ xuống phiền nào trong lòng tiếp tục nói hà g a n võ hành đón gió võ hành hai địa phương này đã bị lấy xuống chiêu bài nha hoàn g trả lời rất nhiều đại thế lực đều gia nhập tiền đến muốn kiếm một chiến canh cô đ ư ơ n g chúng ta muốn gia nhập sao hà giang võ hành đón gió võ hành t ầ n u nhiên lẩm bẩm nói một câu như có điều suy nghĩ hai cái danh tự này nàng cũng có chỗ nghe thấy tại trong tòa thành này bọn hắn mặc dù không phải m ạ n h nhất nhưng cũng là tiếng t â m lường l ấ y nhưng là hiện tại tần u nhiên lại là hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có xảy ra chuyện như vậy là ai làm tần u nhiên lại hỏi một câu là một vị gọi hành đạo võ hành thế lực cách làm nha hoàn đàng hoàng nói ra hành đạo võ hành thần ngu nhiên một mặt kỳ quái ngươi xác định đúng vậy a cựu tiểu thư hà giang đón gió hai nhà liên hợp lại muốn đem hành đảo võ hành ăn một miếng rơi kết quả hành đảo võ hành chuyển bại thành thắng xử lý hai cái hành chủ còn ăn hết bọn hắn lớn nhất một phần thịt mỡ thần ngu nhiên trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc ngay tại mấy ngày trước đó hành đảo võ hành hành chủ hàn võ đức còn đã từng hướng hắn cầu t r ợ qua lúc kia hàn võ đức còn giống như thân phụ không nhẹ thương lúc này mới bao lâu thế cục liền phát sinh biến hóa nghiên trời l ệ đất cái này hàn võ đức thật lợi hại như vậy thần n u nhiên ban tín bán nghi không có không có không phải hàn võ đức nữ tử kia lại nói ta nghe nói thay đổi c h i ế n cuộc là một vị tên là trần vũ nam tử hắn là đoạn thời gian trước bị hành đạo võ hành chiêu mộ tới một vị phó hành chủ trần vũ tần ngu nhiên lẩm bẩm lẩm bẩm cái tên xa lạ này nghe nói người này rất lợi hại một người liền giết chết ba cái cùng là tám tầng cảnh giới cao thủ còn có người kia tuổi không l ớ n lắm thì ra là thế tần ngu nhiên nhẹ gật đầu không nói gì tần ngu nhiên nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n ra cùng đi hành đạo võ hành đi ta ngược lại muốn xem xem cái này trần vũ đến cùng là thần thành phương nào là nha hoàn tranh thủ thời gian trả lời hành đạo võ hành giờ phút này toàn bộ võ hành đều đang bận rộn lấy trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại vội vàng xử lý hai đại võ hành lưu lại cục diện rồi rắm liền ngay cả hàn võ đức cái này người trọng thương vì ứng phó các loại cục diện đều muốn nhiều lần ra mặt mà tại trong những người này trần vũ không thể nghi ngờ là thoải mái nhất một cái ngay tại tất cả mọi người tại vì chuyện này mà cố gắng đồng thời trần vũ ngay tại trong phòng ngủ của hắn nhìn t r ờ i lực sâu độc tiến hành hắn thí nghiệm tại thay đổi mới đồ ăn đằng sau thiên lực cổ sinh ra mới tinh thể nhưng mà lần này lại vượt quá trần vũ dự kiến viên này mới linh lực tinh thể bên trong có ba điểm năng lượng Cứ việc b、so、một, một khi hai đại võ hành bị hoàn toàn chiếm đoạt bọn hắn không chỉ có sẽ vì trần vũ phân một bút không ít lợi nhuận sẽ còn là trần vũ phân một phần cổ phần danh nghĩa kể từ đó trần vũ liền có thể cầm tới đại lượng chia cho nên hiện tại thiên lực cổ trùng bên trong linh tinh tại trần vũ xem ra có vẻ hơi thấp bất quá trần vũ cũng không có xem nhẹ thiên lực cổ dù là chỉ là một chút xíu đó cũng là một bút tài phú mà lại theo thiên lực cổ sinh trường nó chỗ bài tiết đi ra tinh thể chất lượng cũng đang không ngừng đ ể cao trần phó hành chủ trần vũ đem thiên lực cổ đổi thành một cái mới hành l a n thanh â m từ bên ngoài chuyển vào thế nào trần vũ sửa sang lại một chút chính mình dung nhan đẩy cửa mà sợ trần phó hành chủ mau cùng ta đi p h ò n g khách hành l a n tranh thủ thời gian đáp tần cựu tiểu thư đã đến phụ thân ta xin ngài đi qua một chuyến tần cựu tiểu thư nghe nói như thế trần vũ cũng là nhẹ gật đầu đi trần vũ tại lăng dương quận ở một đoạn thời gian cũng biết tại lăng dương quận lễ thần tiêu diệp vi tôn tam đại gia tộc này chính là tòa thành này trưởng khống giả tần cựu tiểu thư tổng không phải đến phân hưởng cổ phần trần vũ một bên hướng đại s ả n h đi đến một bên nhìn xem hành lan nói ra trước đó hàn võ đức hướng trần vũ nhờ giúp đỡ sự tình hắn đã sớm nói với hắn không biết hành lan lắc đầu ta chỉ hy vọng tần cựu tiểu thư không nên quá phận chúng ta đã từng khẩn cầu quan à n g nhưng cuối cùng nàng cũng không có xuất thủ rất nhanh hai người liền đi tới đại sành mà trần vũ cũng nhìn được vị kia lại danh đỉnh định tần cựu tiểu thư giờ phút này tần u nhiên mặc một bộ màu trắng tơ lụa trường sam một đầu tóc đen bị nàng tóc dài buộc lên buộc ở sau góc hướng trên ghế khé dựa liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác mà tại bên cạnh nàng thì là hàn võ đức trần phó hành chủ mau tới hàn võ đức nhìn thấy trần vũ tiến đến lập tức đứng lên đây là tần cựu tiểu thư hàn võ đức vụng trộm nhìn thoáng qua trần vũ ý là tần cựu tiểu thư địa vị không thể coi thường trần vũ tự nhiên minh bạch hắn ý tứ cũng bất kể có phải hay không là cùng hắn bình khởi bình tọa lúc này chắc tay có chút túi đầu thăm hỏi tần cựu tiểu thư tốt hành lan cũng là khách khí lên tiếng trào từ trên xuống dưới càng không ngừng quét mắt trần vũ tần ngu nhiên mỉm cười đồng thời giết chết ba cái ngang cấp tám tầng cành v õ giả thế nhưng là ngươi ân vận khí tốt nói đến đây trần vũ ngược lại là trở nên rất khiêm tốn đây cũng không phải là cái vận khí gì tần ngu nhiên một bộ có chút hăng hái dáng vẻ ngươi như thế nào làm được trần vũ nghe vậy hướng hàn võ đức ném đi một ánh mắt trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm hắn nương tựa theo cựu trọng lãng dễ như t r ở bàn tay giết chết ba cái hậu thiên tầng tám cành ngay trước tần n u nhiên mặt hắn thật đúng là không có năm chắc đem cái này bị mật giấu đi nói xong hàn võ đức nhìn về phía trần vũ trong mắt tràn đầy vẻ tự tin trần vũ minh bạch hàn ý tứ tần n u nhiên dù sao cũng là người tần g i a môn công pháp này đối với nàng mà nói cũng không phải là một kiện cỡ nào chân quý sự t ì n h ta có thể có thành tựu như vậy là bởi vì ta đem một loại tiên lưu bí kỹ tu đến tầng thứ nhất trần vũ lao lao thật thật nói người đã nắm giữ tiên lưu bí kỹ t ầ n n u nhiên n à o n à o nàng xuất thân tần g i a nắm giữ tiên lưu bí kỹ đây là chuyện đương nhiên cho nên tần n u nhiên rất rõ ràng hậu thiên cảnh muốn luyện thành tiên lưu bí kỹ đó là sự tỉnh khó khăn cỡ nào đừng nhìn nàng tần u nhiên tội không lớ Kỳ thật đã tiếp ậ đã c nhưng tuổi, nàng về mặt tu luyện tư luyện nàng về c ấ t t h ờ t h ư ờ nàng g trong mặc có dù n h tài u duy y ê n trì, cũng biết ấ t quá á là c hậu thiên tầng 7 cảnh giới, bởi vậy cũng không có tự mình học qua cái gì tiên lưu bị ký. Nhưng vậy qua lưu tầng tự tiên giới, bởi cái i cũng nàng cũng gì có bị b ký. trong gia tộc cũng không ít dị bẩm thiên phú tử đ ệ tại tám tầng chín tầng thời điểm đã từng ý đổ tu luyện qua tiên lưu bí kỹ nhưng thành công lại là ít càng thêm ít tại tần nhu nhiên chỗ người quen biết bên trong cũng chính là nàng hai vị h u y n h trưởng mới có thể vào hậu thiên nắm giữ tiên lưu bí kỹ bây giờ bọn hắn đã sớm gia nhập bạch vân tông không chỉ có là nàng một bên hàn võ đức trên khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần động dung thần sắp điểm này hàn võ đức đã biết bất quá vẫn là bị trần vũ lời nói giật này mình hàn võ đức cầm hơn mười năm cũng không thể luyện thành mà bây giờ trần vũ chỉ dùng rất ít thời gian liền đã luyện thành không tầm thường không tầm thường thần nhu nhiên không chút nào tiếc rẻ ca ngợi c h i tử trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh hỷ càng có một loại thâm trầm suy tư trần vũ coi như cùng chúng ta tần g i a thiên tài so ra ngươi cũng là trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật tần u nhiên nói ra khó trách ngươi có thể lấy lực lượng một người đem hành đảo võ hành từ trong tuyệt cảnh cứu thoát ra ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi để c hãng o ta đ giảm đi bớt k h ô ít ta tới, quyết công của còn chưa người người liền giải phu. Dù sao, đã võ đức rất rõ ràng tần ngu nhiên đối với hành đ ả o võ hành cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt nhưng hắn cũng không có khả năng tại thời khắc mấu chốt này đem tần ngu nhiên đuổi đi ra dù sao lập tức liền muốn chia tiền nếu không vì trước mắt chỗ tốt về sau bị tần ngu nhiên ghi hận lên coi như thua thiệt lớn tần ngu nhiên địa vị cỡ nào cao thượng coi như nàng tương lai không thể trở thành tần thị tộc trưởng đó cũng là toàn bộ làng dương quận hết sức quan trọng tồn tại coi như người tức thời tần ngu nhiên khẽ vượt cảm xem ở ngữ như vậy dứt khoát phân thượng ta đương nhiên sẽ không lòng tham hành đạo võ hành ta mặc dù không có ra tay giút người nhưng ta đáp ứng ngơi sự tình vẫn là phải làm được thân ầ phần, đầu. tầng tần tầng tần n Nhu Nhiên nói, cũng là nên.、Tự、nhiên, Hàn võ đức rất tán thành đầu. Trưng 58, Hậu Thiên tầng 9, Ngoại công toàn bộ viên mãn. Tiến tần ra, trưng 58 Hậu Thiên tầng 9, Ngoại công toàn bộ viên mãn. Tiến cho chút Thự Hậu Hậu thể h tiếp tục ta một rất gật p cụ cổ Đức sao ra, ra làm bộ bộ là Võ phối, h ta k ô ngưu có yêu cầu, yêu tùy hết thẻ n g ơ i Thần、Ngu、nhiên lời nói này đến hời h ậ n bất quá hàn võ đức lại cảm nhận được một tia áp lực câu này nhìn xem xử lý hàm nghĩa rất sâu không có cụ thể cân nhắc tiêu chuẩn lại cần thận trọng cân nhắc mình nếu là đem đại bộ phận cổ phần đều cho tần nhu nhiên tự thân lợi ích tổn thất quá lớn thế nhưng là nếu như cho có ích không chỉ có lợi ích để đi ra đi còn muốn đắc tội tần cựu tiểu thư vậy coi như không dễ làm hàn võ đức lâm vào trầm tư ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nửa ngày hàn võ đức mới chậm rãi lên tiếng cựu tiểu thư hiện tại chúng ta đã hoàn thành hà g i a n cùng đón gió võ hành trình hợp các loại trình hợp sau khi hoàn thành hành đào võ hành hàng năm lãi d ò nhuận đại khái có thể đạt tới một năm trăm l ư ợ t vàng hành đào võ hành lợi nhuận cùng trước kia xo、so、ra trọn vẹn lật ra tám thành không chỉ h à ngũ Võ Đức chầm n â m một chút, sát thành, ta nguyện cùng tiểu thư cùng cựu chia nhập khi hoàn nói nguyện n sau đều g thành cổ phần. Ngũ thành. tần nhu nhiên khẽ giật mình lập tức cười lên ha h a ngươi thật là đủ đại khí nghĩ như vậy không chỉ là tần nhu nhiên liền ngay cả hành l a n đều cho rằng nhà mình lao cha cho thật là nhiều đúng vậy ta đã làm tốt dự định hàn võ đức lại bổ sung một câu ngũ thành là của ngươi ba thành về trần phó hành chủ mặt khác hai thành là của ta nhưng phần của ta kia phụ trách võ hành chi tiêu trần vũ sau khi nghe xong cũng là xương sở ngay tại vừa rồi hàn võ đức còn cùng trần vũ nói chuyện đàm luận nói sau đó sẽ đem trần vũ lương t h ắ n g đổi thành cổ phần danh nghĩa bất quá hàn võ đức cũng không có nói rõ chi tiết qua nhưng bây giờ nghe hàn võ đức kiểu nói này chính mình thế mà có thể cầm tới ba thành cổ phần đây quả thực là thiên đại thu hoạch từ chia đi lên nói hắn m g ô i tháng thu nhập hay là chỉ có ba mươi mấy hai cũng không có tăng trưởng quá lớn bất quá cái này vẹn vẹn cổ phần danh nghĩa c h ư a mà không phải cổ phần danh nghĩa lại thêm cổ phần danh nghĩa giá trị hàn võ đức c h ọ n vẹn cho hắn gần ba lượt vàng coi như hắn không muốn đem những vật này đổi thành tiền cũng có thể kiếm lời không ít tiền người không kiếm điểm sổ sách sao t ầ n ngu nhiên cảm thấy hứng thú nhìn về phía hàn võ đức hàn võ đức đạo hành đạo võ hành năng bảo trụ đã là một kiện rất đáng g ồ m sự tình hai thành cổ phần ta rất thỏa mãn về phần cổ phần chia ta cũng không mẫn lẫn rồi t ầ n ngu nhiên nghe vậy khẽ cười một tiếng ngươi ngược lại là sảng khoái nhưng chỉ cần ta thu ngươi một nửa cổ phần ta liền cùng hành đạo võ hành đứng tại trên một đầu chiến tuyến ngươi ngược lại là đánh thật hay chủ ý hàn võ đức nghe tần ngu nhiên lời nói mỉm cười không nói gì hắn không có giải thích bởi vì đây là bản ý của hắn rõ ràng đồ vật không cần giấu diếm thế nhưng là hàn hành chủ tần u nhiên hơi xứng sở k dần dần tần uyên lời vừa nói ra hàn võ đức lông mày lập tức nhữ lại cứ nói đừng lại hàn võ đức cảnh giác lên ta muốn tìm ngươi mượn cá nhân sử dụng tần uyên đối với trần vũ nói ra ta hy vọng có thể làm cho trần phó hành chủ đi theo bên cạnh của ta vì ta hiệu lực ngay vậy trần vũ hàn võ đức hành lang đều là xương sở hành lang càng là cắn chặt môi giới một bộ không nguyện ý dám vẻ tất cả mọi người không ngờ rằng tần n u nhiên vậy mà lại vào lúc này nói đến chuyện này hàn hành chủ ngươi cảm thấy thế nào tần n u nhiên nhìn tất cả mọi người không nói lời nào lại hỏi một câu hàn võ đức nghĩ nghĩ nói ra cựu tiểu thương chuyện này ta không làm chủ được về phần có cần giúp một tay hay không l i ê n nhìn trần phó hành chủ ý tứ cho tới bây giờ hàn võ đức đều không có đem trần vũ xem như hành đạo võ hành phó hành chủ xem như thuộc hạ của mình tương phản trần vũ đối với hắn mà nói chính là hành đạo võ hành một đầu chân thô lớn trần vũ ngươi thấy thế nào tần u nhiên lần nữa hỏi thăm về một bên trần vũ trần vũ nhất thời không biết đáp lại như thế nào trần vũ thấy cảnh này tần u nhiên vươn người đứng dậy từ từ hướng trần vũ đi tới hàn hành chủ phân cho ngươi một khoản tiền lớn ngươi có lẽ sẽ thật cao hứng nhưng theo ta được biết thiên tài giống như ngươi thiếu niên coi trọng nhất không phải tài phú mà là có thể dùng tài phú đổi lấy tài nguyên tần u nhiên nhìn chăm chú trần vũ các ngươi hy vọng mượn nhờ những vật tư này đến phụ trợ tự thân để tự thân nâng cao một bước đặt vào cao hơn con đường gó đạo thế nhưng là tần u nhiên lại nói ngươi phải hiểu được bình thường tiền tài tối đa cũng chính là để cho ngươi đạt tới hậu thiên viên mãn muốn sau khi đột phá trời các ngươi n h ấ tần định đại. càng lớn bình phải cái có một t r Vũ v ă ngư nói, con n ơ i lại. co dù t ầ nhiên n lời này thật đúng là nói đến trong tâm khảm của hắn nếu là ngươi tiếp tục ở tại hành đ ả o võ hành coi như cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện ngươi cũng không có khả năng đột phá đến tiên lưu cấp độ cho dù có tiên lưu b í kỹ cũng không có khả năng đạt được so đầy cảng chân quý tiên đạo công pháp tần ngư nhiên tiếp tục nói lấy tuổi của ngươi lấy tư chất của ngươi hẳn là sẽ không dừng bước ở phía sau trời chín tầng đúng hay không chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta ta có thể đáp ứng ngươi tại thích hợp thời điểm thời gian ba năm không thời gian hai năm để cho ngươi đạt được tiên lưu công pháp tần nhu nhiên thanh â m tràn đầy lòng tin ngươi phải hiểu được tại lăng dương quận tần tiêu diệp tam đại gia tộc sau lưng thế nhưng là bạch vân tông bạch vân tông chính là ung châu bên trong số một số hai cường đại tiên đạo thế lực trần vũ bị tần nhu nhiên kiểu nói này ngược lại là có chút tâm động tựa như tần nhu nhiên nói như vậy h ắ n hiện tại căn bản cũng không có biện pháp đạt được tiên đạo công pháp còn nữa nói coi như đạt đến tiên nhân chạy cấp độ lấy tiền tài cùng tài phú đổi lấy tài nguyên cũng rất khó thỏa mãn bảng tăng lên cần thiết chỉ là đem cựu trọng lãng tu luyện tới đệ nhất trọng cảnh giới liền tiêu hao một trăm điểm năng lượng nếu như về sau đích thực đem cựu trọng l ã n g t h ă n g cấp làm cao cấp nhất chỗ kia cần năng lượng tất nhiên sẽ càng nhiều chỉ có đến tầng thứ cao hơn địa phương hắn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt bây giờ có thể cùng tần nhu nhiên nhờ vào chút quan hệ quả nhiên là ngàn năm một thợ cơ hội tốt trần phó hành chủ hàn võ đức đột nhiên mở miệng ngay tại vừa rồi hắn cũng nhìn rõ ràng trần vũ tựa hồ có chút tâm động húng chi hàn võ đức thật đúng là cảm thấy tần nhu nhiên lời nói câu câu là thật tần cựu tiểu thư đề nghị này ta nhìn ngươi cũng có thể đáp ứng hàn võ đức dẫn đầu đối với trần vũ nói ra chỉ cần tần cựu tiểu thư chịu hỗ trợ chúng ta võ hành liền sẽ không giống như kiểu trước đây r a l o ạ n là gì ngươi có thể an tâm đi theo cựu tiểu thư ta sẽ đem cổ phần của ngươi toàn bộ lưu cho ngươi trần vũ một mặt cảm tạ đối với hàn võ đức nói ra vậy liền đa tạ hàn hành chủ cứ việc hàn võ đức không có quyền lực này thay hắn làm quyết định nhưng hắn lời nói thái độ của hắn hay là để trần vũ trong lòng ấm áp tốt nghe được trần vũ trả lời t h ậ n u nhiên cũng là nhẹ nhàng thở ra bây giờ nàng cùng lao tam tần hạo minh tranh đấu đã đến gây cấn tình trạng mà nàng cần càng nhiều nhân tài trần vũ nhược có thể gia nhập không chỉ là một cố cường đại sức chiến đấu nói không chừng còn có thể để nàng thêm ra một tấm đòn sát thủ vậy ta sẽ không q u o y r dậy ngươi tần ngu nhiên đạt được mình muốn không có tiếp tục lưu lại nơi này ý tứ ba ngày sau đến tần phủ tới gặp ta tần ngu nhiên lúc rời đi dặn dò trần vũ một câu là cựu t i ể u thương trần vũ thâm nhẹ gật đầu nói xong tần ngu nhiên không đợi hàn võ đức đám người tiếp biệt trực tiếp rời đi hành lan lui ra đi ta cùng trần phó hành chủ nói chuyện hàn võ đức để cho mình nữ nhi rời đi trong phòng cũng chỉ có trần vũ cùng hàn võ đức cùng một chỗ trần phó hành chủ lần này phân biệt tại trong dự liệu của ta hàn võ đức g à n h nói ta biết như ngươi loại người này sẽ không v ĩ n h viễn lưu tại hành đảo võ hành có thể nhận biết ngươi là của ta phúc khí không dám nhận trần vũ đối với hàn võ đức cũng là rất cảm kích từ khi tiến vào hành đảo võ hành đằng sau mặc kệ là đãi ngộ hay là tiên lưu bí ký cựu trọng lãng đều để trần vũ nhận hàn võ đức t ì n h còn xin trần phó hành chủ cùng cựu tiểu thư cùng một chỗ sau nếu như không có sự t ì n h khác có thể cân nhắc về võ hành ngồi một chút hàn võ đức lạc ga cười một tiếng nhất định trần vũ khẽ vớt cảm đúng rồi nói đến đây hàn võ đức đột nhiên nghĩ đến một sự kiện lúc trước hà g i a n cùng đón gió võ hành sinh ý bị chúng ta chiếm đoạt sau chúng ta từ nhà bọn họ vơ vét đến lượng lớn đang dược còn có đại lượng vàng ta hiện tại đang bận võ hành sự tỉnh cần dùng tiền liền không cho ngươi kim phiếu những linh dược đan dược kia thuốc liền đưa cho trần phó hành chủ tốt những linh dược đan dược kia chỉ sợ cũng đằng cái năm sáu trăm l ư ợ n g bạc trần vũ nghe chút vội vàng cảm tạ cũng không k h á c h khí một lời đáp ứng về phần cổ phần hắn cũng không muốn bán ra bởi vì trần vũ hiện tại thiếu nhất chính là những cái kê hóa thành lực lượng có thể tiếp tục thu nhập giờ khác này trần vũ rốt có biết chính mình vừa mới chém giết lâm thông thiên còn có giang thiên hải hai người vì sao không có từ trên người bọn họ thu hoạch được bất luận cái gì chiến lợi phẩm nguyên lai quý giá vật tư đều bị hắn nhét vào trong nhà đúng rồi trần phó hành chủ hàn võ đức đạo nếu tần cựu tiểu thư chỉ cần mà thành cổ phần vậy ta liền lại cho thêm mà thành cổ phần tốt cho ta ngũ thành trần vũ lại là một ngụm từ chối hàn hành chủ ba thành là đủ rồi nhìn thấy trần vũ kiên trì như vậy hàn võ đức cuối cùng đ ổ i giọng bốn thành đi ngươi bốn thành ta bốn thành trần vũ gặp không cách nào cự tuyện cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới cho tới bây giờ trần vũ đã thu được lần này thu xe c h để hắn rất là hài lòng hiện tại trần vũ muốn làm Chính lần à l u y hóa này linh trần phá vũ trọn h vẹn hấp thu năm trăm năm mươi ba điểm năng lượng lại thêm nguyên bản một trăm hai mươi bảy điểm trần vũ hiện tại khoảng chừng sáu trăm tám mươi điểm năng lượng trần vũ thì là chức từ hành đảo võ hành bên trong lựa chọn hai môn ngoại gia công pháp sau đó lại làm tiến một bước dự định trong đó một loại võ kỹ tên là phong hành bước là một loại thân pháp loại võ kỹ trước kia trần vũ nương tựa theo cường đại t h ể phách cùng lực lượng cường đại ở trong đổi giết hắn linh hoạt cùng tốc độ không chút nào kém cỏi hơn đối thủ mà lại trần vũ trên người điểm năng lượng cũng mười phần quý giá cho nên trần vũ cũng không có lựa chọn tu luyện bất luận cái gì một môn thân pháp loại ngoại gia công pháp hiện tại có đầy đủ năng lượng trần vũ dự định đem n ư ợ c điểm này bổ sung còn có một môn tên là liêm tức quyết ngoại gia công phu đây là một loại công năng cường đại võ học đối với chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ giút cũng rất ít có người sẽ đem tâm thần dùng tại môn này ngoại công b ê n trên mà trần vũ lựa chọn đó chính là muốn tại hắn đột phá đến hậu thiên tầng chín trước đó cho hắn một t i ề m hộ hắn hiện tại sau khi đột phá trời tám tầng chỉ có hơn một tháng nếu có người biết hắn đột phá đến hậu thiên tầng cựu cảnh giới sợ rằng sẽ gây nên càng nhiều không cần thiết chú ý cường đại võ giả có thể tùy tiện thu liễm khí thế của mình nhưng cũng rất dễ dàng tại lơ đãng ở giữa lộ ra chân ngựa đến có p h á p môn này an toàn của hắn liền có hai tầng bảo hộ trần vũ sau khi đột phá sẽ không đem thực lực chân chính của mình triệt lộ ra cũng coi là nhiều một tấm đòn sát thủ làm xong đây hết thảy trần vũ liền đóng cửa không r a đầu tiên trần vũ đề cao cảnh giới của hắn hắn đầu tiên là dùng hơn ba trăm điểm lực lượng đem cảnh giới của mình từ hậu thiên tám tầng thôi thăng đến hậu thiên tầng chín khi đột phá đến hậu thiên tầng chín sau xuân phong tuyết phía sau cái kia giấu cộng đã không thấy t ă m hơi đến tận đây trần vũ tu vi đạt đến hậu thiên đ ỉ n h phong muốn nâng cao một bước chỉ có đạt được tiên lưu công pháp mới được tiêu hao ba trăm điểm năng lượng trần vũ còn lại ba trăm tám mươi điểm năng lượng sau đó trần vũ tiếp tục đem cựu trọng lãng cũng t h ô thăng đến tầng hai lần này trần vũ hao phí tới tận ba trăm điểm năng lượng cựu trọng lãng đạt đến tầng hai đ trần vũ nhục thân cùng xương cốt đều chiếm được cực lớn cường hóa có thể cho hắn đang thi triển một chiêu này trong quá trình càng thêm nhẹ nhõm trước kia trần vũ thi triển bốn lần quyền pháp sẽ cảm giác được cánh tay của mình cơ bắp xương cốt đều có một loại ẩn ẩn làm đau cảm giác mà bây giờ nhưng không có rõ ràng như vậy trừ cái đó ra trần vũ dùng ra gấp hai lực lượng một kích căn bản cũng không cần xúc thế nếu là lúc trước hắn phải dùng ra mạnh nhất chiêu thức đến đâm kích thân thể của mình để cho mình lực lượng tăng lên gấp đôi nhưng là hiện tại trần vũ lại có thể đâm ra một quyền gấp đôi lực chính vì vậy trần vũ nghiên cứu ra một loại chiêu số đó chính là không gián đoạn dùng gấp đôi quyền công kích nắm đấm của hắn mỗi một lần đều là gấp hai lực lượng tựa như là một trận mưa to gió lớn liên miên bất tuyệt đủ để đem đối thủ triệt để đánh tan kể từ đó trần vũ đang thi triển ra bốn lần lực thời điểm liền trực tiếp nhảy qua một bước hơn sáu trăm điểm năng lượng trong nháy mắt tiêu hao trần vũ năng lượng chỉ còn tám mươi điểm sau đó trần vũ dùng hai lần tổng cộng dùng bốn mươi b ố điểm đem chính mình đã sớm chuẩn bị s o n g phong hành bước cùng liễm tức quyết tu luyện đến viên mãn tình trạng mà trần vũ lại hao tốn m ư ơ i tám điểm năng lượng thuận tiện đem chính mình phi vũ tiễn thuật cũng tăng lên tới viên mãn kể từ đó trần vũ thành một tên tập q u y ề n pháp đao pháp thân pháp cung pháp các loại kỹ xảo chiến đấu dung hội q u á n thông chiến sĩ trừ cái đó ra luyện thể chi thuật để trần vũ thuật cận chiến nâng cao một bước mà l i ễ m tức thuật thì là khai thác trần vũ ám sát chi pháp bây giờ trần vũ mới thật sự là trên ý nghĩa hậu thiên võ giả bên trong mạnh nhất một cái trần vũ lần nữa đổi mới mặt của mình tấm thính danh trần vũ công pháp xuân phong quyết hậu thiên tầm chín cựu trọng lãm nhị thức tầm nguyên khí thối thể thuật viên mãn đao đốn tuổi pháp viên mãn phi vũ tiễn thuật viên mãn phong hành bước viên mãn liếm t ứ quyết viên mãn chứa được năng lượng mười lăm điểm có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác trần vũ nhìn qua cái kia từng dãy viên mãn thuộc tính trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu i việc cấp bách hay là t r ư ớ c đem tiên lưu công pháp nắm bắt tới tay lại nói trần vũ trong lòng tràn ngập hưng phấn bất quá hồi tưởng lại chính mình hơn nửa năm qua này gặp phải trần vũ lại có chút cảm khái nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hắn lúc này cũng đã tiến nhập thương lan tông chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng lại bởi vì ngụy trường phong duyên cớ của bọn họ bị bắt tới ông châu làm một tên thợ mỏ trải qua gần hơn nửa năm ẩn nút mới tích lũy đến nhất định lực lượng đồng thời tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo thành công thoát ly hiểm cảnh. lại về sau dưới cơ duyên x à o hợp tiến nhập hành đạo võ hành bị hàn võ đức tu lưu hành đạo võ hành phiền phức hắn là giúp đại ân nhưng hàn võ đức cũng là giúp hắn một đại ân trải qua lần này gặp chắc trở trần vũ tâm thái đạt được cực lớn cải thiện tầm mắt của hắn cũng đã nhận được cực lớn phát triển trong lòng đối với con đường thành tiên khát vọng cũng càng thêm mánh liệt đợi ta đạt đến tiên lưu cấp độ liền về vân châu đi trần vũ trong lòng tràn đầy trờ mong trần vũ cũng rất lo lắng cho mình người nhà hắn biến mất sự tình chắc hắn đã truyền đến sở gia trang đi thị của hắn tỷ phu của hắn còn có cháu gái đều đang lo lắng hắn. Nhưng trần vũ cũng rất may mắn. trước khi đi hắn còn cố ý lưu lại một ít gì đó để bọn hắn thời gian không đến mức như vậy không dễ chịu mặt khác chờ trở, trở lại vân châu đằng sau ta còn có thể đem ngụy thị ba người sự t ì n h nói cho ngụy ra để bọn hắn đem cái kia ba cái tử đệ cứu ra ngụy trường phong đã từng đã giúp trần vũ không ít việc cái này khiến trần vũ rất là cảm kích nhưng là lấy trần vũ năng lực muốn đem bọn hắn cứu ra lại là không thể nào trần vũ thở dài một tiếng vô luận là cùng thân nhân đoàn tụ hay là tiến về cầu viện đều phải đánh chức phá hậu thiên công xiềng trở thành một tên tiên lưu cao thủ hai ngày sau trần vũ cùng hành đào võ hành bên trong một đám đồng hành tạm biệt bọn hắn cùng một chỗ thời gian không dài nhưng ở hành đảo võ hành gặp được thời điểm nguy hiểm kết sinh tử giao t ì n h trần vũ trong c h ú n g nhân địa vị cơ hồ có thể cùng hàn võ đức đánh đồng trần vũ lưu luyến không rời cùng hành đảo võ hành đám người tạm biệt sau đó liền khởi hành tiến về tần phủ tần phủ ở vào lăng dương quận tri đông là một tòa phi thường hoa lệ phủ đệ trần vũ một đường chạy đến một bên hướng phía tần phủ đi đến trần vũ một bên nhớ lại hàn võ đức nói cho hắn biết lăng dương quận tam đại thế ra cùng tần ra tình huống t n g châu là một cái phi thường hỗn loạn địa phương có rất nhiều tông cũng có rất nhiều gia tộc giữa lẫn nhau có rất nhiều chiến tranh mà tại những thế lực này bên trong bạch vân tông chính là một người cường đại nhất bạch vân tông quản hạt lục phủ m ư ờ i quận mà lăng dương quận chính là mấy cái này quận bên trong một cái bạch vân tông vì tốt hơn quản lý lãnh địa của mình sớm đã đem đệ tử của mình đưa đến nơi này mà những n à y từ bên ngoài đến tông môn đệ tử một khi thành lập được gia tộc của mình phồn diễn sinh sống liền sẽ biến thành một phương hào cường thế lực tại bạch vân tông thụ ý bên d ư ớ i trợ giúp lẫn nhau cộng đồng chế định phủ thành cùng quận thành quy củ duy trì một phương yên ổn mà tại trong lúc này bạch vân tông cũng sẽ cho những n à y bị sai phái ra đi từ đệ gia thuộc đầy đủ vật tư đầy đủ thuận tiện lấy bảo đảm thế lực nó thống trị ổn định l a g dương quận tần tiêu lá tam đại gia tầu chính là bởi vậy mà đ ế n mà bây giờ trần vũ chỗ cái kia tần gia chính là một cái rất cường đại gia tộc gia tộc của bọn hắn bên trong có mấy cái tiên lưu cường giả t ỏ a c h ấ n chỉ bất quá bọn hắn cả ngày dốc lòng tu luyện rất ít xuất hiện trước mặt người khác tần gia có khổng lồ nội tình càng là không tiếc bất cứ giá nào toàn lực vun trồng lấy chính mình tự lệ bất quá bọn hắn cũng không đề xướng cái gì duy vô đạo luật coi trọng chính là bởi vì dạy thi tài thí dụ như t â nghĩ t u đến những sự tình này trần vũ đã đi tới tần gia khoảng cách tần gia cửa ra vào còn có hơn hai trăm linh mét liền có thị vệ đang đi tuần trần vũ nhận biết tiểu cô nương kia chính là tần nhu nhiên bên người nha hoàn lúc trước đi theo tần nhu nhiên đi hành đảo võ hành thời điểm tên của nàng gọi là ngay cả vểnh lên trần vũ nhìn thấy trần vũ ngay cả vểnh lên nghe răng cười một tiếng xem như hóa giải trần vũ bị đổi đi ra quấn bách ngay cả vểnh lên cô nương trần vũ cũng đi theo t r o hỏi thật đúng là kịp i thời a ngay cả vĩnh lên rất trẻ trung trên người có một cỗ tinh thần phân chấn lúc này trần vũ mới nhớ tới chính mình giống như cũng chỉ có mười chín tuổi a cựu tiểu thư rất xem trọng ngươi đem trần vũ lĩnh nhập tần phủ trên đường đi nàng còn cùng trần vũ lại n h ạ i không ngừng hai ngày này ngại không đến đại tiểu thư thế nhưng là thì thầm n g à i nhiều lần đâu nàng có nói chờ ngươi sau khi tới muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ rất trọng yếu nhận được cựu tiểu thư hậu ái trần vũ khách sáo vài câu cũng không có cái gì tính thực chất nội dung cựu tiểu thư đem ngươi nâng quá cao tần bá đối với ngươi cũng thật cảm thấy hứng thú nói đến thời điểm ngươi đã đến hắn sẽ thật tốt khảo nghiệm một chút ngươi ngay cả vĩnh lên nháy một chút mắt vậy ngươi nhưng phải không chịu thua kém điểm tần bá thiệu tiên trạch hô một tiếng hắn là trần vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tần bá theo cựu tiểu thư rất nhiều năm lại là chúng ta viện đại quân sự hắn không chỉ có thực lực c ư ờ n g đại làm việc cũng rất có một bộ rất được cựu tiểu thư coi trọng cái này ngay cả vĩnh lên cũng là không giống như là có âm n h ư quỷ kế gì người đối với trần vũ vấn đề cũng là biết gì nói nấy trần vũ văn này khẽ vất cảm trần vũ nghe được một chút manh mối ngay cả vịnh lên mở miệng một tiếng chúng ta sân nhỏ mở miệng một tiếng đại quản sự đủ thấy trong này cũng có quần thể phân chia bọn hắn sân nhỏ nên là lấy tần n u nhiên làm trung tâm tạo thành một nguồn lực lượng tại ngay cả vịnh lên dẫn đầu xuống hai người tại trong đ ì n h viện ghé qua đi ước chừng nửa khắp đồng hồ cũng chưa tới tần n u nhiên nơi ở nhanh nhanh lại đi đi về trước một đoạn đường liền nghe ngay cả vịnh lên nhắc nhở vừa mới chuyển qua một cái góc đường liền có một đám người hướng bên này đi tới khi nhìn đến những người kia thời điểm nàng có chút trốn tránh bất quá nếu bị người thấy được nàng cũng chỉ đành tiếp tục đi lên phía trước một bên đi lên phía trước một bên thấp r ộ n g căn dặn trần vũ phía trước chính là tam công tử ngươi cẩn thận một chút không nên t r e o chọc hắn trần vũ văn này nhẹ gật đầu tại tới đây thời điểm hàn võ đức cũng đã đem tần hạo minh cùng tần nhu nhiên ở giữa mâu thuẫn nói một lần chương năm mươi chín do xét chương năm mươi chín do xét trong hai người bọn họ tương lai tần gia tất nhiên sẽ có một người chấp trưởng tam công tử tốt đối diện gặp được ngay cả vểnh lên trước hướng người cầm đầu hành lễ trần vũ đứng ở nơi đó tiến lặng nhẹ gật đầu tần hạo minh là một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên thân mang một bộ hoa phục eo bực một đầu eo ngọc mang khí vũ h i ngang hắn vốn định trực tiếp đi qua nhưng ánh mắt quét qua rơi vào trần vũ trên thân tần hạo minh ngừng thân hình ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân đây là ai tần hạo minh con mắt khẽ híp một cái tam công tử vị này là tiểu thư nhà chúng ta mới thị vệ ngay cả vểnh lên sớm có nghĩ sẵn trong đầu thị vệ tần hạo minh khinh thường cười một tiếng sau đó nhìn về hướng trần vũ s ư n g hô i như thế nào ta gọi trần vũ trần vũ đàng hoàng nói ra trần vũ tần hạo minh dùng trong tay cây quạt gãi đầu một cái hành đạo võ hành trần vũ là ta trần vũ xứng sở hắn làm sao cũng không nghĩ ra tần hạo minh sẽ nói ra tên của hắn đến tần hạo minh xác định trần vũ thân phận sau c ư ờ i ha ha một tiếng nói ta cựu m ộ i động tác thật đúng là rất nhanh lúc này mới bao lâu nàng liền đem ngươi cho lửa g ạ t chạy đáng tiếc ta đã chậm một bước trần vũ không có lên tiếng mà lại từ tần hạo minh trong lời nói hắn đã có lôi kéo ý nghĩ của mình tần hạo minh thanh âm để cho người ta nghe rất khó chịu ta cựu m ộ i tính khí nóng n ả y rất khó ở chung nếu có một ngày ngươi muốn cùng nàng tách ra liền đến tìm ta sau đó tần hạo minh liền lập tức rời đi không có ở chỗ này lưu lại trần vũ chúng ta ra đi ngay cả vịnh lên đạo tần hạo minh ở trước mặt nàng làm lục như vậy nhà nàng tiểu thư để nàng rất tức giận nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài liền xem như tần nhu nhiên t h ủ hạ cũng sẽ không ở sau lưng nghị luận tần hạo minh tần nhu nhiên cùng tần hạo minh ở giữa mâu thuẫn tựa hồ làm rõ a vẹn vẹn thời gian nói mấy câu trần vũ liền nhìn ra một ít môn đạo những thế gia tử đ ệ này thời gian cũng không dễ chịu a trần vũ tự lẩm bẩm tại ngay cả vểnh lên dẫn đầu xuống bảy lần qua tám lần rẽ đến một tòa ưu t i n h đ ì n h viện cửa viện đứng đ ấ y hai cái thị vệ tại trần vũ trong cảm giác hai người này thình lình đều là hậu thiên tầng sáu cảnh giới đi vào sân nhỏ bốn phía xanh đ n tươi tốt sắc màu rực rỡ trông rất đẹp mắt cựu tiểu vừa vào cửa ngay cả vịnh lên liền n ũ n g nịu kêu một c â u thủ bút thật lớn trần vũ cảm thấy cái này lớn như vậy sân nhỏ hắn thấy đều nhanh vượt qua một tòa tại trong quận thành rất có quyền thế phụ đệ trong b i ệ t viện trông đầy hoa hoa thảo thảo lại có mấy cái sư p h ò n g để cho người ta khó mà thi được cái này lại là trong một tòa phụ đệ sân nhỏ giờ phút này trong đình viện đang có mấy tên nha hoàn hoặc quét sạch mặt đất hoặc tưới nước hoặc đ ộ cỏ hoặc tu bổ cành lá đều đang bận rộn lấy trông thấy trần vũ đi vào đám người nhao nhao nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc tại cựu tiểu thư trong tiểu viện cơ h ộ i không nhìn thấy bất kỳ một cái nào nam tử tiến vào chớ nói chi là những nam tử tuổi trẻ kia cựu tiểu thư ngay cả vịnh lên hướng nhà chính vương hướng đi tiểu thư chân trước đi ra một vị tóc hoa dâm khuôn mặt hòa ái lao giả từ bên trong đi ra thân thể của hắn rất gầy yếu có chút l ư n g quòng khuôn mặt g i à n mua thông qua quan sát nét mặt của hắn ánh mắt của hắn cùng hắn tự thân cảm ứng trần vũ lập tức đánh giá ra trước mắt vị này nhìn qua có chút lung lay sắp đổ lao giả tuyệt đối là một vị cao thủ tần bá ngay cả vịnh lên lập tức không mình hành lễ hắm chính là cái kia gọi tần bá người nhìn thấy một màn này trần vũ khẽ gật đầu ta gọi trần vũ hữu l nguyên lai、like、ngươi gọi trần vũ tần bá một mặt vui mừng tiến lên đón hắn đi vào trần vũ trước mặt nhìn từ trên xuống dưới trần vũ mở miệng hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hai mươi trần vũ đang nói một tuổi hai mươi tần bá cười nói hơn hai mươi tuổi hậu tiên tầm tám hậu sinh khả hữu a tiểu thư mới vừa rồi bị lao ra gọi lên sợ là muốn một giờ sau mới có thể trở về tần bá đạo chúng ta vừa mới ở trên nửa đường gặp tam công tử hắn tự a hồ cũng là hướng phía lao ra thư phòng mà đi có phải hay không cùng tiểu thư cùng đi ngay vậy ngay cả v ĩ n lên bổ sung một câu có lẽ vậy tần bá sợ lên tròm dâu của mình bây giờ lão gia tử đã dần dần đem l ự c chú ý chuyển rời đến trên tiên đạo hy vọng có thể trở thành một tên tiên lưu cường giả đối với tần gia k h ô n g chế đã càng ngày càng bông tay xem ra cách hắn thối vị nhậu trước để đại tiểu thư cùng tam công tử cầm quyền ngày đó đã không xa tần bá ngoài miệng nói ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ trần vũ nghe nói ngươi chảy măng liền thực lực hơn người có thể nguyện cùng ta luận bàn một chút tần bá chủ động nói trần vũ văn này biết tần bá là có ý gì hắn vừa tới bị một vị tiền bối dò xét một chút cũng l à nên còn xin tần bá chỉ giáo trần vũ chắp tay nói xem xét địa bộ này ngay cả vĩnh lên liền minh bạch tần bá ý tứ tranh thủ thời gian lui xa một chút sân nhỏ rất lớn hai người chiến đấu cũng có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất những cái kia ngay tại công tác nha hoàn cũng đều đi đến trong góc dừng lại trong tay động tác một mặt hiếu kỳ bình thường các nàng không có khả năng tùy ý ra vào tần phủ rất không thú vị ta nghe nói ngươi tu luyện một môn tiên lưu bí kỹ tần bá đốn trụ cướp bức l à trần vũ đàng hoàng nói ra thi triển ngươi bí kỹ đi tần bá phân phò nói trần vũ vừa cẩn thận nhìn một chút tần bá nhẹ gật đầu cái này tần bá hoàn toàn chính xác lợi hại trần vũ giang khẳng định đối phương tuyệt đối vào hậu thiên tầng thứ chín tầng bá m ạ o phạm trần vũ biết chỉ cần hắn xử suất toàn bộ thực lực trước mắt cái này tầng bá tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn nhưng nhìn từ ngoài hắn hiện tại bất quá là một cái nắm giữ tầng thứ nhất bí ký hậu thiên tầng tám trần vũ vượt lên trước một bước cựu trọng lãng vận sức chờ phát động một quyền đánh phía tầng bá lồng ngực tần bá nhìn xem trần vũ động tác trong lòng âm thầm tán thưởng tần bá tư không sợ chút nào chỉ là nâng lên một ngón tay điểm vào trần vũ trên nắm tay trần vũ chỉ cảm thấy trên cánh tay chuyến đến một cỗ hung mạnh lực lượng sau đó Cánh tay của hắn liền bị nhẹ nhàng chấn động tiên lưu bị kỹ trần vũ ánh mắt h í p lại mà lại tần b á lực lượng của một cách này tuyệt đối không phải hậu thiên ngoại gia công pháp có thể so sánh được cái này tần phụ quả nhiên là cường giả như mây tiếp tục tần b á khoát tay não trần vũ đã biết đối phương thực lực chân chính đương nhiên sẽ không lại có giữ lại chút nào trần vũ lại là một cái gấp đôi lực quyền đánh tới lần này tần b á sắc mặt lập tức cảm thấy áp lực ngón tay của hắn mang theo một cô bén nhọn lực lượng hung hăng đâm vào trần vũ trên nắm tay hai người đều bị nguồn lực lượng này b ư c cho đến lui về sau một bước có thể tần ba ha ha cười to nói không hổ là anh hùng xuất thiếu niên quả nhiên lợi hại nghe được tần vũ đối với trần vũ khích lệ ngay cả vĩnh lên đám người con mắt đều nhìn c h ă m c h ă m trần vũ nhìn tần bá mặc dù hòa ái dễ gần nhưng hắn thân là cựu tiểu thư trong viện quảng hàn gia còn chưa bao giờ đối với một cái mới vừa vào cửa người trẻ tuổi như vậy khen không rứt miệng ngay cả vĩnh lên đừng quên để trần vũ ở tại một cái độc lập rất nhỏ tần bá xoay người lại nhìn về phía nàng tần bá ta hiểu được tấn ngay cả vĩnh lên gật gật đầu nàng phát hiện tần bá tựa hồ rất coi trọng cái này trần vũ chí ít tại trong viện này chỉ có tần bá cùng vấn tam lương mới có tư cách tại tần gia hưởng thụ đặc quyền như vậy. những người còn lại cho dù có tư cách cũng chỉ có thể ở phía sau trong phòng mà trần vũ lại là cái thứ nhất bị phân phối đến độc lập sân nhỏ người trước tiên đem sự tình làm tốt tần bá phân phó một câu sau đó đối với trần vũ đạo người đi vào trước đi chúng ta hảo hảo nói chuyện các loại cô nương trở lại h á n g nói mười cùng lúc đó thần gia lão ra từ tần t r â n chuyện trong phòng trong thư phòng tàng thư vô số trên vách tường khắp nơi đều là thư pháp danh họa tần t r â n chuyện đoan đoan chính chính ngồi tại trước bàn sách nhìn chăm chú lên hai cái đối với hắn một mực cung kính hải tử đều ngồi đi tần chân chuyện khoát tay á o g a hiệu tần hạo mình cùng tần n u nhiên tọa hạ là cha thần đu nhiên nhìn về phía tần hạo minh ánh mắt có chút bất tiện hai người là lớn nhất đối thủ cạnh tranh thần chân chuyện gặp hai huynh m g ộ i như vậy trong lòng cũng là thở dài hai người kia quan hệ cũng không tốt điểm này tần chân chuyện là biết đến đây hết thảy đều là bởi vì bọn hắn muốn có được tần gia quyền lực cái này khiến tần chân chuyện có chút thất vọng nhưng cũng không có cách nào dạng này huyết mạch chi tranh làm cho tần chân chuyện rất là nổi nóng chính mình làm dòng dã hai mươi năm tần gia chi chủ tại trong mắt người khác hắn phong quang vô hạn thụ bạch vân tông coi trọng hơn g hai n mươi n năm quả đến tần chân chuyện một mực bị các loại tạp vụ quấn thân chậm trễ thời gian tu luyện mà bây giờ theo hai đứa bé trưởng thành tần chân chuyện đã có từ đi vị trí tổng trưởng bắt đầu bế quan tu hành dự định hắn đem tần nhu nhiên cùng tần hạo minh đều triệu tập lại chúng là í tính n muốn cùng ngươi chuyện muốn ngươi Tần chân chuyện nhìn h h là làm là làm. tìm một một sau suy ta các có các c tới, t b ê n ư ờ i ta ầ tần n nhiên, nhìn bên người minh thân nói. đu chút hạo phụ h lại mời một i người miệng chăm m ộ tần lời. t chân chuyện mở miệng nói mở ra đan ầ u u tiên, liên q tới đan dược b u ô ngành bán. n c h ú ta tần ra đan dược ngành nghề mọi người cũng đều rõ ràng dù sao cũng là nhân tài mới nổi còn kém rất rất xa tiêu ra cùng diệp ra bất quá sinh ý này rất kiếm tiền chúng ta tần ra tuyệt đối sẽ không tùy tiện b u n g tay những đan dược này đều là tinh phẩm trong tinh phẩm Đối với chương sáu mươi thượng phẩm tiên đạo công pháp chương sáu mươi thượng phẩm tiên đạo công pháp thần nhu nhiên cùng tần hạo minh hai người đều là trong lòng run lên bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu đối phương ý tứ cái này chính là phụ thân đối với hắn tiến hành một lần khảo nghiệm minh bạch hai người t r o n g miệng một lời trả lời Tần c hai ngày ệ này các ngươi phái ra một nhóm người tiến về mê vụ núi lớn trộm tới cơ thể sống yếu thú mặt khác ta sẽ còn phái ra một chi vận chuyển tiểu đội tiến về mê vụ núi đem tất cả y ê u thú đưa đến bạch vân tông nhớ lấy nhất định phải bắt được sống tận khả năng cường đại tận khả năng nhiều bắt một chút biết chưa minh bạch đến lúc này vô luận là tần nhu nhiên hay là tần hạ minh đều được ra một cái kết luận đó chính là đây là tần chân chuyện cho bọn hắn hai người cuối cùng khảo nghiệm mở ra đường dây tiêu thụ khảo nghiệm là bọn hắn thương nghiệp năng lực san giết cơ thể sống y ê u thú nhìn như là đối với giới quyền bọn họ thực lực võ giả một loại khảo nghiệm nhưng trên thực tế lại là đối bọn hắn m ờ i q u à o n h â n t h ủ một loại khảo nghiệm hai thứ này đều làm được mới có tư cách làm tộc trưởng hạ minh n u nhiên tần thị tộc trưởng ngữ khí lập tức trở nên trầm thấp đứng lên các ngươi phải thật tốt biểu hiện một cái thế gia gia chủ không phải dễ làm như thế lời nói này rất rõ ràng đi các ngươi đều trở về làm việc đi nhìn thấy hai huynh m g ụ i hưng phấn như thế tần chân chuyện cũng có chút mất hết cả hứng tần ngu nhiên cùng tần hạo minh đi ra ngoài hai người sánh vai mà đi bọn hắn thậm chí chưa hề nói một câu liền tách ra vị trí tộc t r ư ở n g giờ khắc này một cỗ nồng đậm khát vọng xông lên tần ngu nhiên trong lòng cửa này nàng nhất định phải thắng nổi tần hạo minh mười cựu tiểu, tiểu thư trở về trong phòng trần vũ đang cùng tần b á nói chuyện với nhau đ ồ n g nhiên bên thai của hắn vang lên ngay cả vểnh lên thanh nhâm chúng ta đi qua nhìn một chút cựu tiểu thư trần vũ cùng tần bá ra gian phòng trần vũ ngươi đã đến tần u n h i ê n nhìn thấy trần vũ trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười dưới mắt hắn chính cần nhân thủ hắn tới rất kịp thời trần vũ tu vi tại tần u n h i ê n trong mắt đã tương đương với một vị hậu thiên tầng chín c ư n g giả hơn nữa còn tu luyện một môn cường đại tiên lưu b í kỹ cho nên tần uyên mới có thể muốn đem trần vũ mời chào tới tại trong lúc mấu chốt này hậu thiên tầng chín sức chiến đấu có thể phát huy ra tác dụng cực lớn xin mời vân tam lương tới một chuyến tần uyên cùng trần vũ lên tiếng chào sau đó đối với mình hộ vệ dưới đạt mệnh lệnh có lời gì các loại tam n ư ơ n g đến lại nói thần nhu nhiên phân phó trần vũ cùng tần bá m ộ t câu cũng không lâu lắm vân tam n ư ơ n g đi tới tần nhu nhiên gian phòng đó là một cái ước chừng chừng bốn mươi tuổi nữ tử mặc một thân võ giả kỉnh trang một đầu mái tóc dùng một cây cây châm buộc ở sau góp mặc dù trên mặt có chút n h ă n nghèo nhưng vẫn cho người một loại phong vận vẫn còn cảm giác i ể u tiểu thư có chuyện gì không khi vân tam n ư ơ n g đi vào tần nhu nhiên gian phòng lúc đã thấy tần bá chính mang theo một vị không quen biết thanh niên đang ngồi ở trên ghế chờ đợi hắn gọi trần vũ nàng gọi vân tam lương tần ngu nhiên dẫn đầu là hai người làm lên giới thiệu trần vũ trần vũ đ ạ i danh vân tam lương đã từ tần ngu nhiên nơi đó nghe nói nàng nhìn một chút trần vũ lại nhìn một chút tần bá người sau đối với nàng quăng tới một cái khẳng định ánh mắt vân tam lương bừng tỉnh đại ngộ xem ra cái này trần vũ thông qua được tần bá khảo nghiệm lúc này trần vũ đã biết vân tam lương thân phận nàng là tần ngu nhiên dưới trướng trừ tần bá bên ngoài chỉ có một vị hậu thiên tầm chín cừng giả rất được tần n u nhiên coi trọng tần bá tam lương trần vũ tần u nhiên nhìn xem ba cái thực lực mạnh nhất thủ hạ đều tới đông đủ nói ra phụ thân ta chuẩn bị đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới tuyển ra người thừa kế mới sau đó tần ngu nhiên liền đem t r ư ớ c trong thư phòng phát sinh sự t ì n h một n ă m m ộ t m ư ờ i nói ra nghe nói như thế tần bá cùng vân tam n ư ơ n g đều là đại hỷ bọn hắn đi theo tần ngu nhiên cũng không phải một ngày hai ngày đương nhiên hy vọng tần ngu nhiên có thể kế thừa vị trí gia chủ tần ngu nhiên một làm tới t c trưởng chẳng khác nào là nắm giữ toàn bộ v ô liếng tại nàng lên làm gia chủ trước bọn hắn đều là tùy tùng tự nhiên sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn không chỉ có thể đạt được rộng lượng tài nguyên tu luyện còn có thể che chở mình thân nhân, để cho mình thân nhân phụ thuộc vào tần gia từ đó cải thiện toàn tộc tình cảnh cho nên bọn hắn mới có thể như vậy theo sát tại tần nhu nhiên sau lưng tần nhu nhiên tu vi tuy thấp lại là tần gia đích tri nữ tiền đồ vô lượng tần nhu nhiên gặp tần bá cùng vân tam nương kích động thừa cơ mở miệng nói hai nhiệm vụ này ta một người là không thể nào hoàn thành cho nên còn cần ba người hỗ trợ tương lai tất có hậu báo nàng nói như vậy cũng là vì t r ầ n an ba người trần vũ tần nhu nhiên ánh mắt rơi vào hướng trần vũ trên thân nàng rất rõ ràng vân tam lương cùng tần bá mục đích chính là vì bảo vệ mình người nhà nhưng trần vũ lại không giống với trần vũ nếu như ta có thể leo lên tần g i a vị trí ta có thể tiến cử ngươi gia nhập bạch v â n tông lấy thiên phú của ngươi tuyệt đối có thể trở thành đệ tử nội môn nói không chừng còn có thể trở thành chân truyền sợ trần vũ nghe không hiểu nàng ý tứ tần nhu nhiên lại bổ sung chúng ta ung châu bây giờ bấp bênh để bảo đảm môn phái tinh khiết cùng yên ổn định tiêm môn phái chiêu thu đệ tử chẳng những muốn nhìn thiên phú còn phải xem nhân phẩm ngươi như l ẻ loi một mình đi bạch v â n tông nhất định trở thành một tên đệ tử ngoại môn là một tên đệ tử ngoại môn nhiều nhất đạt được một bản hạ phẩm tiên đạo công pháp nhưng nếu như ta dẫn t i ế n ngươi để cho ngươi trở thành một tên đ hoặc là một tên chân truyền ngươi liền có khả năng đạt được một bản thượng phẩm tiên đạo công pháp ngươi hẳn là minh bạch một bộ tốt tiên lưu công pháp sẽ quan hệ đến một người ngày sau thành thử tần ngu nhiên nói ra cho nên còn xin ngươi giúp ta một chút sức lực trần vũ không thể không thừa nhận tần ngu nhiên lời nói này cực kỳ dụ hoặc tính đối với trần vũ tới nói tiên đạo công pháp cùng cấp bậc của nó mới là hắn để ý nhất đồ vật nếu là tần ngu nhiên nói là sự thật như vậy hắn nhiều nhất thời gian mấy tháng liền có thể cầm tới tiên đạo công pháp có lẽ tiếp qua mấy tháng chính mình khả năng bái nhập mạch vân tông thậm chí trở thành đệ tử nội môn kể từ đó hắn đạt được công pháp sẽ so với hắn tại vân châu lúc t ừ thương lan tông bên trong lấy được công pháp càng thêm chân quý chúng ta ổn thỏa đem hết khả năng trần vũ trong lòng âm thầm tính toán hắn cũng là có chuẩn bị mà đến nếu như hết thể thuận lợi liền có thể tăng tốc tốc độ tu luyện của hắn tiểu thư ngươi có kế hoạch gì vân tam lương hỏi hai con đường này muốn đồng bộ tiến hành cho nên thủ hạ của ta muốn chia binh hai đường tần ngu nhiên ý nghĩ rất rõ ràng kỳ thật nàng tại trên đường trở về liền e m hết thể đều suy nghĩ kỹ càng tần u như nào mở đan dược nguồn tiêu thụ ta một người là đủ rồi bất quá ta muốn để tần bá lưu lại để phòng vật nhất mà bắt sống t h ể yêu thú thì giao cho tam n ư ơ n g cùng trần vũ ta lại phái trăm tên v õ giả cùng các ngươi cùng một chỗ tam n ư ơ n g trước kia có phương diện này kinh lịch cái này trăm người liền giao cho ngươi tần u nhiên đơn giản mấy câu liền đem sự tình an bài thỏa đáng các ngươi cảm thấy kế hoạch của ta có thể thực hiện hay không tần bá cùng vân tam n ư ơ n g trao đổi một ánh mắt khẽ vớt c ằ m trần vũ cũng không có hỏi nhiều trực tiếp đáp ứng xuống đã như vậy còn xin chư vị nhiều hơn hao tâm t ổ n t r í có một thứ đại khái cơ cấu tần u nhiên trong mắt bắt đầu lộ ra không che giấu được giác vọng mấy ngày sau vân vụ sân mạch một tòa hang động trước đó một đầu màu đen lá hổ hung thần á c sát gầm thét mà tại trước người hắn thì là đứng đấy mấy người đưa nó bao bọc vây quanh hắc hổ cảnh giác nhìn xem những người này hiển nhiên là muốn đem bọn hắn đuổi tận d i ế t t u y ệ t chỉ bất quá hắn từ mấy người này trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp mới có thể cùng bọn hắn rằng có muốn hay không đọc thủ một người hỏi trước ổn định gốc nó một người khác mở miệng nói yêu thú này là hậu thiên cao dai lấy thực lực của chúng ta khó có thể ứng phó đợi chút nữa trần đội trưởng vừa đến liền có thể đem yêu thú này giao cho hắn mấy người này đều là tần n u nhiên phái ra một chi tiểu đội phụ trách bắt cơ thể sống yêu thú bọn hắn cùng tần h ạ minh người cùng đi đến vân vụ sơn mạch đã mấy ngày trong đoạn thời gian này bọn hắn phân công minh xác những cái kia tu vi hơi thấp phụ trách tìm kiếm có thể là bắt một chút thực lực hơi thấp y ê u thú mà những cái kia tu vi tương đối cao liền phụ trách bắt được c à n g cường đại hơn y ê u thú tại vân tam lương chỉ huy bên dưới c h i tiểu đội này lộ ra rất có trật tự trần đội trường ở chỗ này nhưng vào lúc này một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người trần vũ người mặc một bộ áo đen lồng ngực ở giữa quấn lấy một cây lớn bằng cánh tay xích sắt trần đội trường đây là một cái cao gia yếu thú n hậu ì n Trần đến, thấy Vũ l thiên cảnh ó m ộ giới chỉ có sơ cấp trung cấp cao cấp đỉnh cấp bốn đẳng cấp đây là một cái hậu thiên cao ra y ê u thú tương đương với hậu thiên thất trọng b ắ trần, người người trần, trần t vũ, vũ công kích rất có phân tắc công kích của hắn nhìn rất lăng lệ nhưng trên thực tế cũng không có mang đến cho hắn bao lớn tổn thương chỉ là để hắn tạm thời thụ thương mà thôi mãnh hổ màu đen đau nhẹ răng chân mắt muốn hoàn thủ thế nhưng là một thân lực lượng vậy mà không xử ra được phù phù trần vũ nhắm ngay cơ hội đem trong tay dây sát lấy xuống c u ố n quanh ở mánh hổ màu đen trên cổ trần vũ thả người nhảy lên từ mánh hổ màu đen trên lưng nhảy xuống lợi dụng thân thủ của mình đem xiềng xích cột vào mánh hổ màu đen bốn cái chân bên trên cuối cùng trần vũ tùng mở tay ra cái kia đại lão hổ hét lên rồi ngã gục nó bị xiềng xích trói rắn rắn chắc chắc không thể nhúc đ í c h chỉ là phát ra vô lực gào thét đem hắn giao cho chuyển vận đội trần vũ bắt lấy đầu này mánh hổ màu đen đối với bên cạnh đi săn tiểu đội nói ra trần đội trưởng quả nhiên không tầm thường nhìn xem trần vũ dễ như chở bàn tay li những ngày này trần vũ nương tựa theo cường đại võ lực đã sớm đem đi săn trong tiểu đội đám người tin phục chúng ta săn giết tốc độ nhưng so sánh tam công tử bọn hắn phải nhanh nhiều một người cười hắc hắc bọn hắn nếu là tần nhu nhiên phải tới tự nhiên có t h ù lao nếu như bọn hắn có thể tại bắt cơ thể sống yêu thú trong tỷ thí thắng được tần nhu nhiên cũng sẽ cho bọn hắn một bút không ít t h ù lao bây giờ lại bắt một đầu hậu thiên cao ra yêu vật đám người tự nhiên là mừng rỡ đối với điểm này trần vũ cũng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý mớn từ mấy ngày nay tình huống đến xem bọn hắn bên này tiểu đội đi săn hiệu xuất hiện nhiên cao hơn được nhiều cái này cố nhiên là b nhưng cũng không thể rời bỏ vân tam nương chỉ huy các ngươi trước mang đi con yêu thú này chúng ta tiến vào bên trong vừa nhìn nhìn chương 61 t tiên lưu cấp bậc yêu thú chương 61 t tiên lưu cấp bậc yêu thú trần vũ đem những người kêu đổi đi đằng sau chỉ có một người tiếp tục thâm nhập sâu mây mủ lượn lờ mê vụ dây núi mê vụ này dây núi cùng vân mộng sơn mạch rất tương tự trần vũ đi ở trong đó đều có một loại ảo giác phản phất lại về tới sở gia trang chính mình vừa xuyên qua tới n à o sẽ cũng là dựa vào ngắt lấy linh dược mà sống một gốc linh dược cũng không lâu lắm trần vũ liền thấy một đoá hoa đó giống như linh hào tại trên một ngọn núi cách đó không xa đón gió phấp ph trần vũ dễ như chở bàn tay liền lấy đến phát hiện ba điểm năng lượng phải chăng hấp thu phải chăng là trần vũ rất dễ dàng hấp thu ngắn ngủi mấy ngày trần vũ liền thu được gần hai mươi điểm năng lượng mặc dù không nhiều lại có chút ít còn hơn không nghe nói còn có bốn tháng chính là bạch vân tông chém yêu thí lệ rồi bọn hắn chỉ cấp chúng ta thời gian một tháng chắc là bởi vì vận chuyển nguyên nhân chỉ hoãn một chút thời gian đi lời như vậy ta còn muốn ở chỗ này đợi hơn hai mươi ngày có lẽ chờ ta đi ra thời điểm liền có thể gom góp hơn một trăm điểm năng lượng lấy trần vũ bây giờ tu vi trừ phi là tiến nhập mê vụ dây núi giải đất trung tâm nếu không có rất ít thứ gì có thể đối với hắn cấu thành tổn thương tại cái này vân vụ sơn mạch bên trong g h é qua trần vũ cũng không lo lắng cho mình an toàn hạ ngay tại trần vũ đi qua một cây đại thụ thời điểm bên hai của hắn đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một tiếng tiểu động vật tiếng ê ơ hắn không tự chủ được lần g đầu một bóng người từ trên đại thụ rơi xuống chừng lớn chừng bàn tay trần vũ vô ý thức lui lại một bước đưa tay trộm tới lại là một đám lông mượt mà đồ vật đây là trần vũ cảm nhận được một đoàn thân thể mượt mà đồ vật đây là trần trần vũ tóm đến cũng vô dụng lực để tiểu gia hỏa này tại trần vũ trong tay nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể một cái thằng đến lúc này trần vũ tài rốt cục thấy được bộ dáng của đối phương sóc con đó là một cái toàn thân mọc đầy màu xám da lông tiểu gia hỏa nhìn qua giống như là một cái sóc con trần vũ cảm giác không thể tưởng tượng hiện tại hãn chỗ mảnh khu vực này là mảnh mê vụ này dây núi chỗ sâu hoàn cảnh mười phần ác liệt trong núi lớn thường gặp thỏ rừng con sóc loại hình vật ở trong vùng rừng núi này là tuyệt đối sống không nổi đây rốt cục là thứ gì trần vũ cầm lấy sóc con đặt ở trước mặt mình trên dưới nhìn một chút sóc con không có chút nào sợ sệt người xa lạ một đôi xanh mênh mang mắt to nhìn xem trần vũ trong mắt tràn đầy u mê nhìn xem trần vũ khuôn mặt càng ngày càng gần nó thậm chí còn chủ động tiến lên dùng cái kêu phấn non đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm trần vũ chót múi quả nhiên là một cái sóc con tại cái này sóc con thể nội trần vũ không cảm giác được bất kỳ yêu thú gì khí tức kỳ quái trần vũ xoa xoa sóc con phun ra nước bọt trần vũ nghĩ nghĩ ôm sóc con một cái phong hành bước dễ như chở bàn tay rơi vào trên cây hắn ở trên tảng cây dạo qua một vòng nhưng không có phát hiện buông lòng chuột thân ảnh trần vũ dự định trước đem ra hỏa này thu lại chờ thêm một hồi liền đem ra hỏa này trục xuất tới mấy vụ d ã núi khu vực bên biên giới để ra hỏa này một lần nữa trở lại trong đồng hoang trần vũ đem sóc con hướng bộ ngực mình trong quần áo vừa để xuống sóc con cũng rất nghe lời rút vào trong quần áo sau đó lộ ra một cái nho nhỏ đầu nó nâng lên đầu nhìn chằm chằm lấy trần vũ từ góc độ này vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy trần vũ cái cảm nhìn cái này sóc con buồn cười dáng vẻ trần vũ không khỏi vui vẻ ngao nhưng vào lúc này trần vũ đông nhiên nghe thấy phương xa có một đạo kinh thiên động địa gầm thét tựa như kinh lôi nổ v a n g là một đầu hậu thiên cao g i a yêu thú trần vũ nghe động tinh kia liền biết đây là một đầu hậu thiên cao da yêu thú hậu thiên cao da yêu thú trong vòng một ngày vậy mà có thể đụng tới hai cái loại này coi là thật không thấy nhiều tại hai cái cạnh tranh với nhau đi săn trong tiểu đội ai có thể nhiều bắt một đầu hậu t i ê n cao ra y ê u thú ai liền có thể nhiều một phần phần thắng mà trần vũ thì là khoảng cách đắc đạo tiên đạo công pháp cũng càng tiếp cận một phần không có chút nào trần trờ hắn liền hướng phía tiếng gầm gừ kia chuyển đến địa phương vào tới trần vũ suy đoán đây cũng là con y ê u thú kia ở địa bàn của mình xua đổi một chút thực lực yếu kém y ê u thú càng cao cấp hơn cấp y ê u thú liền càng thiên vị một mình sinh tồn đối với mình địa bàn có mánh liệt tham muốn giữ lấy quả nhiên khi trần vũ tật vọt ra mấy trăm trượng xa lúc Hắn thấy được một cái gấu đen một to gấu được cái lúc ớ n đang ở nơi đó cắn xé con mồi đoán chừng là đang đuổi đi trên bàn mình những đó đuổi đi địa của kia ở mồi cái xé h là yêu t ấ thấp p t h lúc, u ậ này tiện tăng thêm một trận bữa ăn. n bữa Lúc này, đầu kia gấu đen to lớn không chút nào không biết trần vũ đã tiếp cận nó lớn như vậy khổ người muốn đem nó mang về sợ là muốn tốn nhiều sức lực nhưng mà trần vũ cũng không định bung tha trần vũ trốn ở dưới một cây đại thụ che giấu mình thân hình tùy thời chuẩn bị xuất thủ n à o bất quá lúc này trần vũ hoài bên trong sóc con lại làm mở to hai mắt nhìn nhìn phía xa gấu đen ngao ngao thét lên một tiếng này mặc dù không lớn bất quá thân là hậu thiên cao dai gấu đen lại nghe được rõ ràng hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới người cái tên này trần vũ thấy mình đánh lén không thành dứt khoát từ trên cây nhảy xuống tới muốn trực tiếp bắt lấy con cự hùng này nhưng mà sóc con này tốc độ lại so trần vũ càng nhanh trần vũ cảm thấy mình ngực trống rỗng nguyên bản nhìn như người vật vô hại sóc con đột nhiên hóa thành một vệ ánh sáng bạc từ trần vũ ngực nhảy lên mà ra trong nháy mắt liền lẻn đến đầu kia gấu đen to lớn trước mặt cái này vào tới nhanh để cho người ta con mắt đều không thể nhìn thấy cự hùng nhìn thấy cái này thân h n h nhỏ bé đầu tiên là giật mình lập tức lộ ra răng n a n h sắp bén móng luất to lớn vung lên liền muốn đem sóc con này cho xé thành mảnh nhỏ sau một khắc t r ầ n vũ liền thấy được để hắn dùng mình một màn đúng lúc này nguyên bản chỉ có một bàn tay lớn nhỏ sóc con đ ỗ n g nhiên như là thổi một ngụm bình thường cấp tốc bành trướng thành một viên khoảng trường dài mấy mét đầu to chỉ thấy nó đ ỗ n g nhiên há miệng cổ r ố i ra liền đem đầu này to lớn hình gấu quái vật cho một ngụm n u ố t xuống sau đó hắn đầu lâu to lớn kia lần nữa lùi về đến nguyên bản lớn nhỏ giờ khắc này t r ầ n vũ triệt để mập b ớ c trong n á n mắt hắn chỉ cảm thấy phía sau hoàn toàn lạnh lẽo cả người đều cứng đờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái này bị hắn tiện tay chảo một cái liền có thể vồ chết tiểu gia hỏa dĩ nhiên kinh khủng như thế lúc này trần vũ duy nhất muốn làm chính là chạy không c h ầ n chờ chút nào trần vũ trước tiên liền làm ra phản ứng hắn chỉ là hy vọng có thể rời xa tiểu gia hỏa kia là được rồi cổ quái như vậy một ngụm nuốt vào một đầu hậu thiên cao ra y ê u thú ngay cả khí tức đều không có phát giác được trần vũ rất hoài nghi một đầu tiên lưu cấp bậc yếu thú chỉ là vẹn vẹn thời gian một hơi thở trần vũ liền dừng bước trên vai của hắn nam sấp một cái lông xù sắc con trần vũ chỉ cảm thấy cổ lạnh lẽo trần vũ khỏe mắt quá nhìn còn có thể trông thấy sóc con này lại t h ẹ lưỡi trên mặt của hắn cọ qua cọ lại trước đó sóc con kia đầu lưỡi tại trần vũ xem ra chính là một loại tinh lịch hành vi nhưng là lần này trần vũ lại cảm giác nó tại từng chính mình hương vị nhưng mà để trần vũ lo lắng tình huống cũng không có xuất hiện sóc con này giống như cũng không có muốn gây bất lợi cho hắn d á n g vẻ tại trần vũ trên mặt ma sát mấy lần sóc con liền thuận trần vũ bà vai ngoan ngoan về tới trong ngực của hắn nó lần nữa nhô đầu ra ếch sóc con phát ra một tiếng thanh n m tê tê giống như là đang đánh một ợ no nê đúng lúc này trần vũ cúi đầu xuống lần nữa đối mặt một đôi màu xanh t h ẳ m mắt to trần vũ đ ố n g nhiên có chút không biết làm sao hắn bất quá là tại trong rừng sâu núi thẳm đi dạo một vòng liền thuận tay bắt được một đầu tiên lưu cấp bậc yêu thú giờ khắc này trần vũ cảm thấy mình trong ngực i a hỏa này đơn giản chính là một cái thùng thuốc nổ từ hiện tại tình huống đến xem sóc con này cũng không đối với mình có cái gì địch lý bất quá hắn cũng không dám cam đoan g i a hỏa này có thể hay không đột nhiên thu tính đại phát đem hắn n u ố t sống hắn mặc dù đã là trong số những hậu tiên cường giả người nổi bật nhưng cũng không thể là cái này tiên thú đối thủ một người buông l ò n g chuột mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương nếu như có thể vứt bỏ thì tốt hơn trần vũ hung á c hạ quyết tâm dự định thử một lần hắn cẩn thận từng ly từng tí từ ngực trong túi áo lấy ra sóc con kia đưa nó chậm rãi để dưới đất sóc con cũng không phản kháng trần vũ như chút được gánh nặng quay người liền muốn rời khỏi chỉ là vừa mới bước ra hai bước trần vũ lại lần nữa cảm nhận được đầu vai của mình lần nữa bị thứ gì ngăn chặn như vậy lặp đi lặp lại mấy lần đằng sau trần vũ cơ hồ có thể khẳng định tiểu ra hỏa này dính bên trên chính mình người muốn theo ta đi trần vũ nghiênh đầu muốn cùng sóc con câu thông một chút dưới tình huống bình thường, những này tiên lưu yêu vật đều có được có thể so với nhân loại linh trí bất quá có lẽ là bởi vì sóc con này kích cỡ quá nhỏ lại có lẽ là bởi vì vừa ra đời không bao lâu nếu như là người sau vậy liền không có khả năng nghe hiểu lời của hắn bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại nào sóc con kêu một tiếng sau đó hắn dùng tấm kia lông xù khuôn mặt nhỏ nhắn tại trần vũ bên hai không ngừng m à ma sát xem ra n g ư ờ i còn biết ta đang nói cái gì thấy cảnh này trần vũ trong lòng sáng suốt một chút có thể giao lưu liền tốt tốt ta ngươi đi theo ta đi trần vũ trong lòng quét n g n g đạo tuy thật đối mặt dạng này một đầu có thể là tiên lưu yêu thú tồn tại hắn thật đúng là không có can đảm này n g ẫ nghịch cho nên trần vũ liền đem cái đồ chơi này thả lại ngực sau đó vội v ã chạy tới nơi ở tạm thời mười mấy ngày sau nơi ở tạm thời trong doanh một ngày này tất cả săn bắt đội viên đều bận rộn thẳng đến màn đêm bông xuống tiểu đội đi săn thành viên từng cái tình trạng kiệt sức có còn bị thương về tới trong lều vải nghỉ ngơi nhưng mà cho dù là mệt mỏi tâm tình của mỗi người lại đều rất tốt so với tần hạo minh bọn người bọn hắn bắt được còn sống yêu thú vô luận là số lượng hay là phẩm chất cũng cao hơn ra một mạng lớn Bắt được tiểu t được đội hai à n viên, top 5, top 3 làm thành h tốt làm trên g người ăn thịt. Trần vũ cùng ơ n ngồi đối diện nhau, n g g đối hai trước mặt ư bảy biện mặc ộ một t trên để đó một đầu thơm ngào ngạt cái chân giá hiệu. Hai người gỗ, ngào kệ để đó đầu m dù đều là đội đi săn đội trưởng nhưng trên thực tế cơ bản sự vật đều là vân tam n ư ơ n g đang phụ trách trần đội t r ư ở n g ta rất bội phụ ngươi ngươi trẻ tuổi như vậy nhưng lại có kinh người như thế thiên phú nói không chừng về sau ngươi còn có thể trở thành bạch vân tông đệ tử vân tam lương lột bỏ một mảnh miếng thịt kín đáo đưa cho trần vũ về phần chúng ta tư chất cơ hồ đạt đến cực hạng dù là có đầy đủ tài nguyên tu luyện muốn tiến thêm một bước cũng phải nhìn vật khí trong khoảng thời gian này trần vũ bắt được hậu thiên cao gia y ê u thú s á t x u ấ t thành công cơ hội là một trăm phần trăm nếu là có thể tìm tới hậu thiên cao gia y ê u thú trần vũ nhất định có thể đem nó bắt phải biết bắt một cái còn sống y ê u thú nhưng so sánh giết chết phải khó khăn hơn nhiều chương sáu mươi hai họa thủy đông dẫn bán tiên cấp y ê u thú chương sáu mươi hai họa thủy đông dẫn bán tiên cấp y ê u thú mỗi người đều có chính mình gặp gỡ trần vũ ăn đến say sương ngon lành có lẽ các loại cựu tiểu thư trở thành tộc trường đằng sau sẽ đem tiên đạo công pháp truyền thụ cho ngươi đến lúc đó ngươi liền có thể cấp tốc nắm giữ trở thành một tên tiên lưu bên trong người vân tam n ư ơ n g cười cười lời này cũng liền nghe một chút mà thôi kỳ thật nàng đã bỏ đi con đường tiên đạo nàng hành động đều là bởi vì người nhà của nàng tại bọn hắn dăm b a câu trong lúc nói chuyện với nhau một lớn chỉ chân hiệu bị bọn hắn ăn đến sạch sẽ còn lại hải cốt bị vân tam n ư ơ n g dùng lá cây bao hết đứng lên giao cho trần vũ cho ngươi ăn sóc con kia đi vân tam n ư ơ n g cũng nghe nói trần vũ từ mê vụ xâm lâm bên trong đ ạ t được một cái sóc con tin tức đá t ạ trần vũ trần chờ một lát cuối cùng đem nó thu vào nói xong trần vũ liền trở về hắn trong doanh chướng bây giờ toàn bộ tiểu đội đi săn bên trong cũng liền trần vũ cùng vần tam nương hai người có được một đỉnh đơn độc danh trướng trần vũ tư nhân trong danh trướng có một mảnh rộng rãi đất trống chừng một gian phòng nhỏ lớn như vậy vừa tiến vào gian phòng trần vũ đã nhìn thấy trần vũ trong cái chăn mặt sóc con kia chính vòng quanh thân thể hôi hôi trần vũ hô trải qua trong khoảng thời gian này ở chung trần vũ cũng coi là quen thuộc sóc con này trần vũ đông nhiên ý thức được vật nhỏ này tựa hồ cũng không có cái gì ác ý cho dù là bị chính mình trong lúc vô tình dẫm lên cũng chỉ là liếm lấy một chút lông tóc mà thôi cũng không có cái gì tức giận cảm xúc theo thân cận cho nên trần vũ đem nó mệnh danh là hôi, hôi điểm này cùng nó ra lông nhan sắc tương ứng trông thấy trần vũ hôi hôi ngầm đầu đối với trần vũ ngay nháy mắt sau đó từ trong chăn đi ra dùng đầu tại trần vũ trên đùi làng nhà làng nhằng ngắn sao trần vũ theo thói quen hỏi mặc dù hắn rất rõ ràng đối phương hơn phân nửa là sẽ không để ý chính mình quả nhiên chính như trần vũ suy nghĩ như thế hôi hôi cũng không có đối với thịt nướng có cái gì hứng thú từ khi theo trần vũ sau một thời gian ngắn hôi hôi liền rốt cuộc chưa từng ă n qua thứ gì chỉ là cách mỗi hai ngày liền chiếu cố đi ra ngoài một chuyến sau đó lại trở về đằng sau liền ăn tĩnh đợi ở bên cạnh hắn trần vũ cổ sờ lấy đêm khuya tân c hạo n g là dựa minh giới trướng tiểu đội đi săn bên trong hai người ngồi tại một đỉnh to lớn trong danh trướng tại dưới ánh đèn trò chuyện với nhau phải làm sao mới ở đây cứ như vậy phát triển hơn một tháng sau chúng ta khẳng định không sánh bằng chín đại tiểu thư thủ h ạ n một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử nói ra hắn tựa hồ có chút lo lắng mà ở trước mặt hắn thì đứng đấy một cái nhìn có chút âm n u trung nhân nhân hai tên này là tần hạo minh phụ tá đắc lực đồng dạng có hậu thiên tầm chín tu vi xác thực nam tử âm n u đồng dạng khuôn mặt sầu lo bọn hắn thật sự là gặp v ậ n may thế mà có thể đụng tới nhiều như vậy hậu thiên cao gia yêu thú mà lại s á t x u ấ t thành công còn như thế cao phải làm sao mới ổ n đây nếu là chúng ta thua cho dù tam công tử tương lai ngồi lên vị trí tộc trường chúng ta chỉ sợ cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi nói không chừng sẽ còn bị người nói chúng ta vô năng nam tử dâu quay nón mở miệng nói nhất định phải có đối sách mới được nam tử âm nhu kia lộ ra vẻ suy tư nghe nói đối phương có thể bắt được cái này nhiều y ê u thú tất cả đều là dựa vào một cái tên là trần vũ đội trưởng h ắ nam hiểu đối phó y ê u thú lại thêm cái kia vân tầm lương thực lực cũng không yếu nếu không chúng ta nam tử dâu quay nón mắt lộ ra hung quang si tâm vọng tưởng lại nói chỉ bằng hai chúng ta làm sao có thể đánh thắng được hòn họ nam tử âm nhu khịt mũi coi thường huống hồ lời như vậy tuyệt đối sẽ cho chúng ta mang đến phiền t o á i rất lớn liền ngay cả tần gia chủ đều sẽ chú ý hậu quả khó mà lường được lời này vừa ra dâu quay nón tráng h ắ n lập tức nói không ra lời cái này phải làm sao mới ở đây chờ chết sao nam tử khôi ngô vội vàng hỏi thăm nam tử âm n u trầm ngâm một chút sắc mặt trở nên dữ tợn đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát chúng ta tự nhiên không thể ra tay chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của người khác lợi dụng người khác nam tử dâu quay nón khẽ giật mình trước đó vài ngày ta tại dây núi chỗ sâu thấy được một đầu bán tiên cấp bậc y ê u thú ngay tại sinh nợ nam tử thản nhiên nói bán tiên cấp y ê u thú nam tử dâu quay nón nhữ nhữ mày cái gọi là bán tiên chỉ là không có hoàn toàn chuyển hóa làm tiên hậu thiên yêu thú, yêu thú. trong n h ô n g yếu thố này có một ít đặt chân mảnh đầm lệ này còn không có biện pháp từ trong mảnh đầm lệ này đi tới đó chính là bán tiên yếu thú bán tiên cấp yếu thú đối với phổ thông chín tầng cường giả tới nói đều là uy hiếp trí mạng chúng ta muốn làm chính là thu mua bọn hắn thám tử để bọn hắn mang theo vân tam nương cùng trần vũ đi những cái kia bán tiên yêu thú địa bàn mang thai bán tiên yêu thú sẽ đối với tiến vào chính mình địa bàn người đặc biệt tàn bạo nam tử âm n u cười lạnh nói mượn nhờ lực lượng của nó đối phó trần vũ vân tam nương còn không phải dễ như chở bàn tay ngày thứ hai đội đi săn nhân đại đa đều đi ra trần vũ vân tam nương thì lưu tại trong đại doanh hai người bọn họ có đôi khi cũng sẽ tiến vào dãy núi chỗ sâu tìm kiếm nhưng càng nhiều thời điểm lại là đang chờ đợi vân đội trưởng trần đội trưởng ngay lúc này một tên tiểu đội đi săn đội viên đội tới tìm kiếm tiểu đội báo cáo bọn hắn tìm được một đầu hậu thiên viên mãn yêu thú hơn nữa còn là trọng thương có thể xác định sao vân tam n ư ơ n g cùng trần vũ t r ă m miệng một lời mà hỏi muốn bắt được một đầu hậu thiên viên mãn h u n g thú thật sự là một kiện rất khó khăn sự tình còn thụ thương vậy thì càng tốt hơn nếu thật là dạng này đích thật là một cơ hội nguyên bản bọn hắn đã đi ở phía trước nếu là bọn hắn có thể bắt lấy một cái tiên tiên viên mãn yêu thú trực tiếp có thể tuyên cáo bọn hắn thắng lợi không sai tiểu đội đi săn thành viên kích động nói vậy n à y mốt viên mãn yêu thú ngay tại chúng ta bắt được thứ nhất hậu thiên cao ra yêu thú phương nam năm năm m trần đội trường v đây chính là cái ngàn n ă m một t h ở cơ hội tốt hai người chúng ta cùng nhau tìm đến nhất định phải đem vậy ngày mốt viên mãn yêu thú cho bắt trần t vũ nghe vậy lúc này gật đầu đáp ứng nhưng trần vũ cũng không có lập tức xuất phát hắn đầu tiên về tới doanh trướng của mình trần an bên dưới tiểu hôi hôi nói trần vũ cũng không đem tiểu hôi hôi mang lên chính là lo lắng ra hỏa này lần nữa nhìn thấy tiên t i ê n viên mãn yêu thú há mồm liền đem nó n u ố t mất nếu là như vậy vậy phiền phức liền lớn trần vũ cùng vân tam nương hai người căn cứ vừa rồi người truyền tin truyền đến tin tức hướng phía ma vật kia vị trí mà đi vùng dãy núi này bên trong có một mảnh hẻm núi khi trần vũ mang theo vân tam n ư ơ n g đến nơi này thời điểm tại mảnh này trên vùng núi s ứ n có tiểu đội đi săn người đang đợi đầu này trọng thương hậu thiên viên mãn h u n g thú là người phương nào tìm được vân tam n ư ơ n g nhìn về phía tiểu đội đi săn người chuyện này bị tần thất tìm được một vị đội đi săn viên hồi đáp hắn nói hắn tại bán sơn thời điểm gặp một đầu toàn thân mọc đầy lân phiến quái vật con quái vật này trên thân phát ra khí thế rất mạnh hẳn là hậu thiên viên mãn cấp bậc tần thất cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thật không nghĩ đến đầu này hậu thiên viên mãn yêu thú vậy mà không có giết tần thất mà là hướng phía dưới trong hẻm núi đi đến l cái kia hậu thiên viên mãn yêu thú vậy mà thụ thương tân thất rất nhanh liền thông chi chúng ta muốn chúng ta lưu ở nơi đây chờ hắn trở về b m báo vân tam lương cùng trần vũ đều không có suy nghĩ nhiều cái kia tấn thất người ở nơi nào vân tam lương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi hắn đã đi bờ báo bây giờ còn không có có đi ra vân tam lương khẽ vất c ằ m nàng cùng trần vũ tốc độ so võ giả bình thường thực sự nhanh hơn nhiều tại đối phương trở về trước đó đã đến trần đội trưởng đi thôi chúng ta tới xem xem vân tam lương không kịp chờ đợi hỏi tốt trần vũ có chút phối hợp hai người dọc theo sườn dốc một đường hướng phía dưới đi vào trong hẻm núi nơi này mười p h ầ n nấm ức khắp nơi đều là nước bùn các ngươi nhìn xem cái này dấu chân vân tam n ư ơ n g tại trong nước bùn thấy được một cái to lớn dấu chân xem ra tần thất tin tức không sai dọc theo cái này dấu chân chúng ta hẳn là có thể phát hiện đầu này trọng thương hứng thú vân tam n ư ơ n g có chút vội vàng nàng một ngựa đi đầu mang theo trần vũ lần theo cái k i a m ộ t đường dấu chân bắt đầu truy tìm hạ chỉ là mới vừa đi hai bước trần vũ liền đ ỗ n g nhiên dừng bước thế nào vân tam n ư ơ n g chú ý tới trần vũ thần sắc có chút không đúng vân đội trưởng có người trần vũ xoay người lại có người vân tam lương nao nao lập tức cũng nhìn thấy trần vũ hy vọng chỗ trần vũ trong tầm mắt khắp nơi đều là lít nha lít nhít dây leo đem sau lưng nham thạch đều bao phủ đi xem một chút trần vũ thân hình l ó i lên đạp gió mà đi hướng phía phương hướng kia vào tới vân tam lương thấy cảnh này trong lòng nghi hoặc nhưng cũng lập tức đi theo hắn có thể cảm giác được tại thanh đẳng này phía sau tựa hồ có người nguy rồi chúng ta bị phát hiện trần vũ đoán được không sai hai người này ngay tại đầu này màu xanh cự đẳng phía sau hai người t i ề m phục tại này chính là muốn xác định trần vũ cùng vân tam lương là có hay không sẽ tự chui đầu vào lưới bị đầu kia bán tiên lưu hung thú xé nát chỉ là liền tại bọn hắn kế hoạch thành công đồng thời trần vũ cũng chú ý tới bọn hắn kế hoạch của bọn hắn triệt để thất bại chạy mau chớ cùng hắn đánh tiếp tục như vậy kế hoạch của chúng ta liền sẽ bại lộ đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm biết dâu q u a i nón h ắ n tử trong lòng thức hận nhưng cũng nghe theo nam tử âm nhu lời nói hai người cấp tốc hướng về trên gò núi chạy đi còn muốn chạy trần vũ rút ra phía sau đòn đ a o đột nhiên hướng về hai người ném tới trên t r ù y thủ gần chứa cường đại kinh lực trong nháy mắt liền đem đại hán dâu quay nón đuổi trò cắt ra hắn ngãi nào trên đất phát ra một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn nam tử âm nh đem đ ạ i h á n dâu quay nón kéo lại đúng lúc này vân tam nương đã đuổi theo là các ngươi vân tam nương một chút liền nhận ra hai người chương sáu mươi ba thí luyện chiến thắng chương sáu mươi ba thí luyện chiến thắng hai tên này đều là tam công tử người hai người bọn họ là tam công tử tiểu đội đi săn đội trưởng vân tam nương mở miệng nhìn về hướng một bên trần vũ tam công tử thủ h ạ trần vũ lâm vào trầm tư kể từ đó hai người bọn họ liền nhất định là quan hệ thù địch mặt khác khi bọn hắn hành tung bị phát hiện sau nhìn thấy chính mình cùng vân tam nương đuổi theo liền lập tức chạy trốn hiển nhiên là không nguyện ý cùng mình bọn người chặn mặt bọn hắn vốn là đ ị c h nhân bây giờ lại là trùng hợp xuất hiện ở đây trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong chúng ta nếu đã tới chính là vì đánh lén yêu thú thế nào tên kia khuôn mặt nam tử âm n u dẫn đầu lên tiếng nói ngược lại là ngươi hỏng chúng ta sự tình chúng ta còn chưa kịp tìm các ngươi tính sổ sách liền bị ngươi bị cắn ngược lại một cái nam tử dâu quay nón n g h e chút lập tức hiểu ngươi phế đi chân của ta g ầ n rõ ràng phá hư tỷ thí quy củ ta nhất định sẽ đem việc này bẩm báo gia chủ để gia chủ định đoạn nam tử dâu quay nón một thanh giật xuống quần áo quần tại trên đùi mà trần vũ cùng vân tam nương thì là hoàn toàn ở vào hạ phong vân tam n ư ơ n g cùng trần vũ hai mặt nhìn nhau nghe ngươi ý tứ hai chúng ta đều có vấn đề vân tam n ư ơ n g không hề nhượng bộ chút nào hai vị trốn trốn tránh tránh rất có thể là tại mai phục chúng ta nếu như không phải chúng ta sớm có phát giác có lẽ thật đúng là sẽ để cho ngươi thành công đánh giám dâu q u a i nón hán tử nói ra chúng ta là như thế nào biết được các ngươi ở đây chẳng lẽ còn có thể đưa ngươi dẫn tới phải không nói đến đây dâu q u a i nón hán tử đột nhiên cảm giác được có chút không đúng ánh mắt rơi vào tên nam tử âm n u kia trên thân tên nam tử âm n u kia cũng là khẽ nhũ mày vân tam lương cùng trần vũ đều chú ý tới điểm này chuyện này không xong nam tử trung niên không muốn để cho trần vũ cùng vân tam lương suy nghĩ nhiều vội vàng n â n g lên đại hán dâu quay nón nói việc này do tộc trưởng định đoạt hai người nói xong liền muốn rời đi dừng lại vân tam lương thấy thế vội vàng ngăn cản đúng lúc này một tiếng to lớn tiếng gầm g ự từ hẻm núi một chỗ khác chuyển đến tiếng văng này phản phất muốn đem người xé rách bình thường loại khí tức này trần vũ đ ỗ n g nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm tiên lưu yêu thú trần vũ trong lòng hiện lên ý nghĩ này nhưng là trợt lại phủ định ý nghĩ này không đối đây chỉ là một cái bán tiên cấp bậc yêu thú quái vật này tỉnh lại chúng ta đi mau nam tử dâu quay nón trong lòng lo lắng trong lòng của hắn minh bạch cái này bán tiên yêu thú là bởi vì chính mình trong lãnh địa đột nhiên nhiều hơn bốn cái hậu thiên cường giả lúc này mới đưa tới bán tiên yêu thú chú ý thân là một cái sắp sinh nở đại yêu giờ phút này đặc biệt mất cảm nghe được nam tử dâu quay nón lời nói trần vũ cùng vân tam nương cũng là bừng tỉnh đại ngộ nơi đây có bán tiên lưu hung thú hai người bọn họ đã sớm biết nhớ tới trước đó dâu quay nón lời nói không khó đoán ra hai người bọn họ hẳn là t r ù n g kế từ đầu tới đôi vô luận là trần vũ hay là vân tam nương đều không có nhìn thấy tần thất cái này chuyển lời người thật to gan vân tam nương tức hồn hện tức giận đến giận sôi lên nếu như không phải cảm ứng được bán tiên cấp bậc q u á i vật vân tam n ư ơ n g đã sớm một kiếm đem hai tên này chém giết trần đội trưởng chúng ta mau chóng rời đi nơi này vân tam n ư ơ n g lấy lại bình tĩnh nhìn về phía trần vũ nói chờ chúng ta thoát khỏi đầu này bán tiên cấp y ê u thú liền đi bẩm báo tộc trưởng để bọn hắn trả giá đắt vân tam n ư ơ n g kéo lại trần vũ xoay người chạy nhưng lại tại hắn xoay người s á t na nam tử âm nhu đ ô n g nhiên hất lên áo bảo mười mấy mai cương châm thẳng đến vân tam lương cùng trần vũ mà đi trần vũ lập tức trong lòng báo động thân thể nhất chuyển tránh đi bất thình lính phi trâm mà vân tam lương lại là trong thời gắn ngắn ng cho nên mới không kịp làm ra bất kỳ ứng đối trong nháy mắt mấy cái cương châm liền cắm vào sau lưng của nàng hung hăng đâm vào nàng trên thân đáng tiếc nam tử âm n u một m ặ t tiếp v ố i nguyên bản hắn còn muốn lấy đánh lén một chút đem hai tên này xử lý vân tam lương cùng trần vũ đã nhìn ra mánh khỏe như thả đi bọn hắn ngày sau truy t r a ra khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa nguyên bản nam tử âm n u là dự định đem bọn hắn toàn bộ chém giết ở chỗ này bất quá hắn cũng không có ngờ tới tại gần như thế phạm vi bên trong trần vũ thế mà còn có thể làm ra ứng đối thế nhưng là lúc này hắn cũng không tiếp tục công kích lý tứ dù sao cái kêu bán tiên cấp bậc yêu thú cách hắn rất gần hắn một phát bắt được dâu q u a i nón đi nhưng chúng ta còn không có giết hắn đại hán dâu q u a i nón đạo tính toán chúng ta hay là tranh thủ thời gian chạy đi các loại rời đi hẻm núi này chúng ta liền mai phục hắn nếu như hắn có thể bị bán tiên yêu thú n u ố t mất vậy thì càng tốt hơn nam tử âm n u mang theo dâu q u a i nón tráng hắn cùng một chỗ hướng phía sườn núi nhỏ phương hướng băng băng mà tới vân lĩnh đội trần vũ khi nhìn đến vân tam n ư ơ n g bị kích thương một sắt na liền hiểu vân tam lương cơ hồ trong nháy mắt đã mất đi trí giác hắn dội ra một bàn tay bắt lấy vân tam lương mạch đập nàng còn sống ngay sau đó trần vũ một thanh ngân g lên vân t a m lương quay đầu nhìn qua nơi xa hốt hoảng mà chạy hai người cảm thấy càng ngày càng gần cảm giác nguy cơ trần vũ xử suất tất cả v ù n liếng t h i t r i ể n ra chính mình phong hành bước hướng phía hai người đổi tới thế mà bị g i a hỏa này đuổi theo nam tử âm n u quay đầu nhìn lại hắn đầu tiên chú ý tới một cái toàn thân mọc đầy lân phiến đầu sinh sưng ơ nhọn tương tự cá sấu khủng bố y ê u thú ngay tại trong nước bùn nhanh chóng du đ ộ n g sau đó hắn liền phát hiện trần vũ chính ôm vân tâm lương từng bước từng bước hướng bên này đi tới thật nhanh dầu quai non c ũ gấp trần vũ phương hướng tất nhiên sẽ gây nên những cái k i a bán tiên chú ý tên kia khuôn mặt âm n u thanh niên thấy cảnh này lần nữa hướng về trần vũ ném ra mấy cái c ư ơ g châm nhưng lại bị trần vũ tùy tiện mau nẻ đến mà lúc này đây trần vũ mặc dù bị tiền hậu giáp kích trong mắt nhưng không có một vẻ bối rối chính mình có lẽ không nhất định có thể chiến thắng phía sau bán tiên lưu yêu vật nhưng ít ra có thể đuổi theo hai người này chính như trần vũ sở liệu cũng không lâu lắm hắn liền đem hai người cho bỏ lại đằng sau lúc này cái t i ê bán tiên lưu yêu thú khoảng cách miệng hẻm núi cũng không xa hắn vượt qua chúng ta nam tử dâu quay nón có chút nóng này kể từ đó không có người kéo dài hai người bọn họ liền sẽ trở thành bán tiên lưu yêu thú kế tiếp đối tượng công kích đ n giận g nam tử âm nhu kia trong tay phi c h â m đã sử dụng hết khi thấy đầu kia bán tiên lưu hưng thú đã nhanh chỗ sung yếu đến trước mặt mình lúc hắn p h à m ánh mắt ngưng tụ liền đẩy ra bên cạnh nam tử dâu q u a y nón ngươi nam tử dâu q u a y nón một cái lảo đảo về sau ngã xuống mà lúc này bán tiên yêu thú đã đ u ổ i theo một móng nuốt đem nam tử dâu q u a y nón đầu cho dâm nát người kia còn chưa tới kịp hô một tiếng liền hóa thành một bãi thịt nát thật ác độc thủ đoạn trần vũ khoe miệm lộ ra một tia nụ cười r ễ cận lúc này hắn một tên kia khuôn mặt âm nhu thanh niên tại dâu quay nón trợ rút bên d ư ớ i miễn cưỡng chống đỡ một lát liền muốn xông ra sân g ố c nhưng trần vũ lại ngăn tại lộ tuyến của hắn bên trên người nam tử âm nhu cũng chú ý tới lần này lại là hắn bị hai mặt giáp công trần vũ vừa rồi đã đem đoàn đao nhặt lên lần này lại ném ra ngoài phong kín tên nam tử âm nhu kia đường đi tên nam tử âm nhu kia thân hình trì trệ cánh tay bị chém trúng thân hình bất ổn ở sau lưng của hắn một cái toàn thân mọc đầy lân giáp cự thú tốc độ đột nhiên tăng tốc một dưới móng rút đi đem hắn cả người đều cào thành một bãi thịt nát trần vũ thấy thế, không nói hai lời. mang theo vân tam nương bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này ngao cái này bán tiên lưu yêu thú đứng ở trên không của hẻm núi lại là một đạo gào thét bất quá có lẽ là sắp sinh nợ nguyên nhân nàng cũng không có theo đuổi không bỏ ngược lại về tới trong sơn cốc an toàn trần vũ cảm nhận được lực lượng đáng sợ này ngay tại đi xa n g ư n g lại để vân tam nương nằm tại một vùng bình địa bên trên ngay sau đó trần vũ lại đang vân tam nương bên hông tìm tỏi một phen một cái bình nhỏ bị hắn m ỏ ra trần vũ mở ra nắp bình đem một viên đan dược để vào vân tam nương trong miệng sau đó trần vũ kình lực cổ động trực tiếp đem viên đan dược kia đưa vào vân tam nương trong bụng đây là đan dược chữa thương phi châm vị trí đã không chảy máu trần vũ thấy thế vội vàng lấy ra vân tam nương phía sau phi châm hẳn là có thể sống sót trần vũ biết vân tam nương trạng thái đã ổn định lại bất quá nàng bản thân bị trọng thương một lát cũng vô pháp tỉnh lại hai người bọn họ vừa chết trận này săn giết chính là chúng ta thắng lợi trận đấu này trần vũ là tần nhu nhiên thắng được thắng lợi về phần bọn hắn nguyên nhân cái chết khẳng định sẽ có người đi cha bất quá trần vũ cũng không e ngại hắn chỉ cần đem chân tướng nói cho đối phương biết sau đó lại đi tìm thần thất đem sự tình trải qua nói ra đến lúc đó hắn chính là hoàn mỹ người bị hại mặc dù kết quả là người bị hại phản xác trần vũ trên mặt đất làm sơ nghỉ ngơi liền lần nữa con vân tam lương quay trở về đại bản doanh trở lại trụ sở sau trần vũ liền sẽ đi tìm truyền tống đội ngũ hướng bọn hắn báo cáo trước đó phát sinh sự tình m ớ i hai ngày sau l a g dương quận tần phủ đương đại tộc trưởng tần chân chuyện chính là xem vân vụ sơn mạch bên trong thư ở trong đó miêu tả tần nhu nhiên một phương cùng tần hạo minh một phương ở giữa mâu thuẫn cùng đấu tranh hạo minh đứa nhỏ này cùng nhu nhiên so sánh kém x a tít tắt a mặc kệ là dùng người hay là năng lực quản lý đều hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặc dù lần này t ỷ thí cũng chính là hơn nửa tháng nhưng là trong lòng của hắn cũng đã có xuống một giới tộc trưởng nhân tuyển về phần đan dược sinh ý tần nhu nhiên tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền cùng hai cái q u â n thành một tòa phụ thành thành lập liên hệ đồng thời còn cùng tiêu g i a diệp g i a ký kết một chút hợp đồng để tần gia đan dược có thể thông qua tiêu ra diệp ra quan hệ bán ra ý vị này tần n u nhiên đang tiến hành gia đình khảo hạch trước kia liền đem mạng lưới quan hệ của mình cho dược tốt bất quá tần hạo minh cái này hai tuần đến lại là chẳng làm nên trò chống g ì ngược lại bị tiêu g i a diệp ra liên thủ tính toán để hắn mặt mũi mất hết trừ cái đó ra tại săn bắt cơ thể sống yêu thú trong tỷ thí hắn càng là thua triệt đề người của hắn chẳng những không có đoàn kết cùng một chỗ ngược lại là ẩn chứa làm loạn cuối cùng thủ lĩnh của hắn bởi vì chính mình ngu xuẩn mà mất mạng tại trong tay của mình Lúc là chính cái cọp cỏ. tộc này, Tần、Hạ、Minh hắn nói, miệng gan nhất Tần trưởng mà một thỏ thật, thời Hạ sớm điểm, đối với gia vị báo Kỳ hắn còn muốn lấy các loại tần hạo minh ở trong đó một phương chiếm thượng phong lại đem vị trí tộc trưởng giao cho hắn nhưng mà khảo thí vừa mở trận tần hạo minh liền bị đánh trở tay không kịp hoàn toàn bị tần nhu nhiên đẻ đánh ngay cả cơ hội phản kích đều không có điểm này để tần chân t r u y ệ n c h i t để thất vọng đem vị trí tộc trưởng cho nhu nhiên cũng tốt t ầ n chân t r u y ệ n nhớ lại tần nhu nhiên trưởng thành kinh lịch nữ nhi của hắn vẫn luôn là một cái tranh cường hào thắng tính tình so sánh t i ê n đạo nàng càng si mê ra tộc quyền lực chương s á tiến về bạch vân tông chương s á tiến về bạch vân tông hắn đột nhiên cảm giác được đem tần ra giao phó cho tần nhu nhiên tựa hồ cũng là một cái quyết định rất tốt khi tần chân chuyện biết mê vụ trong núi tình đúng lúc tần nhu nhiên tự nhiên cũng biết việc này lúc này nàng cũng nhận được tin cô nương trần vũ vân tam nương bên kia thế nào tần bá một mực canh giữ ở tần nhu nhiên bên cạnh chờ lấy nàng xem song thư mới lên tiếng hỏi tần nhu nhiên nhịn không được bật cười quay đầu nhìn về phía tần bá tần bá chúng ta đã ổn thật tần bá một mặt kinh ngạc hắn cầm lấy lá thư này cũng là cấp tốc xem cô nương hảo n h ã lực tần bá đạo trần vũ không chỉ có đem người hãm hại hắn cho phản s á t còn đem vân tam n ư ơ n g cấp cứu đi ra cái này trần vũ quả nhiên so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn đối với trần vũ tần ngu nhiên không chút nào che giấu tán thưởng hắn không chỉ có thiên tư chất tuyệt làm việc càng là đâu vào đấy coi như về sau bị đưa vào bạch vân tông cũng phải cùng hắn giữ quan hệ tốt không có gì bất ngờ xảy ra tiểu tử này tương lai tại bạch vân tông bên trong cũng có thể trở thành nhân vật số một tối thiểu nhất cũng là một tên chất sự đối với tần u nhiên đối với trần vũ đánh giá tần bá cũng là không ngờ tới nếu như tần u nhiên đương ra thời điểm trần vũ thật sự có thể lên làm bạch vân tông c h ấ p sự cái kia tần ngu nhiên liền có thể lợi dụng trần vũ lực lượng hoàn toàn đoạt lại trưởng lão quyền trong tay b a n g vào ta đối với phụ thân ta hiểu rõ hắn hiện tại nhất định đối với tần hạo minh vô cùng thất vọng tần ngu nhiên lòng tin mười phần lấy phụ thân kiên nhẫn trong vòng mười ngày tất nhiên sẽ đã định ta kế thừa vị trí t ộ c trưởng cô n ư ơ n g chúc mừng tần bá my mở mắt cười nói ra tần ngu nhiên trở thành tần phụ t ộ c trưởng từ giờ trở đi h ắ n chính là tần gia tộc trưởng phụ tá đắc lực gia tộc của bọn hắn sẽ nâng cao một bước t ầ n n u nhiên ngay chút trong lòng cũng là không gì sánh được thoải mái nàng bỏ thiếu nữ thời điểm nhẹ nhõm q u á i hoạt trên đường đi tân tân khổ khổ thành lập quan hệ mời chào bộ hạ vài chục năm thủ vững cuối cùng là được đền đáp mười ngày sau quả nhiên không ra tần n u nhiên sở liệu tần chân chuyện cũng không có quá nhiều kiến nhẫn đợi thêm mấy tháng liền làm chúng tướng vị trí tộc trưởng tặng cho tần n u nhiên tần n u nhiên trở thành tần gia tân nhiệm tộc trưởng trần vũ cùng vân tam n ư ơ n g tại nửa tháng sau về tới trong thành tần n u nhiên lôi lệ phong đi đem sự tình trong nhà xử lý thỏa đáng sau đó chính mình đi gặp trần vũ nàng không chỉ có muốn thực hiện lời hứa của mình đem trần vũ đề cử đến bạch vân tông còn phải đưa trần vũ một kiện đại lễ tần ngu h nhiên thư p ò Trần vũ. Tần Vũ. nhiên từ khi tiếp nhận tần gia tộc trưởng đến nay hay là lần đầu cùng trần vũ gặp mặt thân là tần gia khó được một vị nữ tính tộc trưởng tần ngu nhiên giờ phút này cũng là tinh thần sáng láng tần tộc trưởng trần vũ đối với nàng s ư n g hô cũng phát sinh biến hóa lần này còn muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta còn thực sự không có cách nào sớm như vậy bị xác định ra tộc trưởng nhân tuyển tần ngu nhiên lại nói h n g chi ngươi đối với tam n ư ơ n g cũng có ân cứu mạng nhân tình này tam n ư ơ n g nhớ kỹ ta cũng nhớ kỹ trần vũ ta đáp ứng ngươi đưa ngươi đề cử đến bạch vân tông hiện tại thời điểm đến tần ngu nhiên hay là quyết định tuân thủ lời hứa thân là bạch vân tông phụ thuộc thế gia chúng ta cách mỗi năm năm đều có hướng tông môn tiến cử một nhóm đệ tử ngoại môn một đệ tử nội môn danh lạch ta đem để cử đệ tử nội môn danh lạch cho người t ầ n ngu nhiên nói ra trần vũ văn này hai mắt có chút tỏa sáng một khi tiến vào bạch vân tông liền có thể đạt được tiên đạo công pháp trở thành một tên chân chính tiên lưu võ giả kỳ thật nói đệ tử nội môn danh lạch cũng không quá chuồn xác tần u nhiên tiếp tục nói đến bạch vân tông đằng sau để cử người tiến vào đều muốn kinh lịch một lần môn phái lao bối sàn trọn nếu như có thể bãi thì có thể trực tiếp trở thành đệ tử h ệ tâm vậy phần có thể hay không bị trưởng lao trong môn phái thu làm đệ tử vậy sẽ phải dựa vào ngươi chính mình ta cũng không giúp được ngươi tần ngu nhiên đang khi nói chuyện đúng là có chút thật có lôi c h i sắc tần tộc trưởng ngươi có thể đem duy nhất đệ tử nội môn danh ngạch cho ta ta đã rất thỏa mãn trần vũ cũng biểu đạt cảm kích của mình một bên tần bá đạo trần vũ ngươi có thể được đạo nội cửa nội tính danh ngạch cũng là tộc trưởng cực lực tranh thủ mấy vị trưởng lão đều không cam tâm đem danh ngạch đưa cho tần ra bên ngoài người tần bá tần bá lời còn chưa dứt tần u nhiên đã là giành nói việc này không cần bàn lại thật có lôi tần ngu nhiên, nhiên, nhiên nói xin ra dựa theo ta đối với bạch vân tông hiểu rõ tình huống bên trong cùng bên ngoài là hoàn toàn khác biệt liền lấy tiền tới nói đi tại bạch vân tông hoàng kim bạch ngân đều là thứ yếu bọn hắn chỉ nhận nguyên phi châu không có nguyên phi châu ngươi ở nơi đó lửa bước khó đi tần ngu nhiên lại nói ta lúc trước đã từ các ngươi nhất định đảo võ hành đưa ngươi cổ phần danh nghĩa ra mua trong ổ n cộng g bỏ a lượng h à kim, đi q tay hắn t cổ đều phần mặc dù rất đáng tiền nhưng thật muốn bán giá cả cũng muốn giảm một chút tần nhu nhiên giả như vậy trung thực thực địa mua lại từ giá cả bên trên nhìn đơn giản chính là lỗ vốn sinh ý đồng thời nàng còn cố ý nghĩ biện pháp đem những vật này hối đoái thành tiến vào bạch vân tông cần thiết nguyên khí châu đây cũng là một phen tâm tư vì nguyên khí này châu tộc trưởng thế nhưng là hao tốn thật là lớn công phu tần bá thừa cơ nhắc nhở một câu nguyên khí này châu mặc dù có thể tương đương thành tiền mặt nhưng là có tiền mà không mua được dù cho có thể lấy tộc trưởng thân phận cũng mới đạt được ba mươi mai đa tạ tần tộc trưởng hậu á i trần vũ tiếp nhận hộp cầm lấy một viên nguyên khí châu phát hiện một trăm điểm năng lượng phải chăng hấp thu phải chăng một viên nguyên khí châu có một trăm điểm năng lượng trần vũ trái tim bỗng nhiên cùng u ậ n lên bởi như vậy trong tay hắn năng lượng chẳng phải là đạt đến ba nghìn điểm mặc dù muốn lưu lại một một phần nhỏ cho mình tại bạch vân tông chi tiêu nhưng còn lại hay là có không ít có thể dùng đến hấp thu nếu như có thể đạt được tiên đạo công pháp hắn liền rốt cuộc không cần là cần thiết năng lượng phát sầu đây coi như là ta trước đó đối với ngươi hứa hẹn t ầ n u n h i ê n không chỉ có hoàn thành lời hứa của mình càng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác là trần vũ đến bạch vân tông làm chuẩn bị mặt khác ta cũng muốn đưa ngươi một phần lễ vật t ầ n uyên tiếp tục nói coi như là đối với ngươi cứu được vân tam lương báo đáp tần ba thấy vậy liền tranh thủ một chiếc hộp khác lấy ra ngoài Cái hộp gỗ người à y con so t c ề u Trần lấy mới vào tông môn tự nhiên không có khả năng có được cường đại như thế nội tình để cho tiện ngươi tu luyện về sau ta chưa tặng ngươi một môn tiên lưu bí kỹ Thiên bí kĩ. Lang Hải phá vân Kinh. tần h i ngu nhiên thế mà còn đưa như thế một món lễ lớn cái này khiến trần vũ có chút ngoài ý m ớ n có thể nói tần ngu nhiên vì hắn gia nhập bạch vân tông đã sớm đem mọi chuyện cần thiết đều an bài thỏa đáng hiện nhiên nàng biểu hiện bây giờ vừa xa khỏi lúc trước lời hứa tốt vậy ta liền không k h á c h khí tần tộc trường trần vũ hà các loại khúc khéo tự nhiên nhìn ra được tần ngu nhiên làm hết thảy rõ ràng pha tạp mặt khác càng nhiều giống như là vì duy trì giữa lẫn nhau quan hệ trần vũ rất rõ ràng nếu như hắn thật trở thành bạch vân tông đệ tử h ạ tâm tần u nhiên cùng nàng kết giao đối với nàng mà nói tuyệt đối là có chỗ tốt cùng nói là lễ vật không bằng nói là một loại đầu tư ngươi nếu là muốn tiến về bạch vân tông lời nói chấm nhất không cao hơn hai tuần thời gian tần nhu nhiên nói ra lần này bạch vân tông thu đồ đệ ngay tại chém yêu thí luyện hai tháng trước nếu như bỏ qua cũng chỉ có thể c h ở đến sang năm đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một đầu có được máu yêu thú thống thần câu ngươi có thể thừa này câu tiến về bạch vân tông không dùng đến hơn một tháng liền có thể đổi tới lúc gần đi ta sẽ cho người đưa lên một tấm bạch vân tông giấy thông hành lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào đột nhiên tần n u nhiên đạo chỉ mong ngươi có thể vào được bạch vân tông cửa có một chỗ cắm rủi ta sẽ cố hết sức trần vũ một lời đáp ứng hai người nói chuyện p h í a b à i câu trần vũ liền cầm lấy lễ vật rời đi đợi cho trần vũ đi tần nhu nhiên lúc này mới đứng lên hướng phía bình phong kia phía sau phương hướng nhưng vào lúc này một bóng người chậm rãi từ tần nhu nhiên cùng tần bá trong tầm mắt đi ra đây là một vị lão nhân tóc hoa r â m khuôn mặt non n ớ t mặc một bộ trường bảo mà vừa rồi trần vũ cũng không có phát hiện đối phương ký tức cũng không phải là trần vũ n h ã lực không được thật sự là trước mắt tên lão nhân này chính là một tên tiên cấp cường giả phụ trách thủ hộ tần gia u nhiên hào n h ã lực g i thần ngu nhiên t cùng tần bá đồng thời ngây mần cả người hai người đều không có ngờ tới trần vũ đều đã triển lộ ra kinh người như thế thiên phú ngươi lai còn cất giấu một tay trẻ tuổi như vậy lại có như thế thiên phú kinh người còn biết che giấu mình thực lực ta tin tưởng không ngoài mười năm là hắn có thể trở thành bạch vân tông chất sự tần nhu nhiên cũng không có ngờ tới lão nhân đối với trần vũ đánh giá vậy mà cao như thế ngư, nhưng g n so sánh cha ngươi mạnh hơn nhiều t ầ n g i a giao cho ngươi ta cũng có thể an tâm lão nhân nhìn qua tần nhu nhiên đạm ư ờ i mấy ngày sau ứng châu một mảnh liên miên bất tuyệt trong dãy núi từng t o a ngọn núi đứng với nguy nga không thể nhìn thấy phần cối u từng tiếng ra thu tiếng gầm ngự khi t h ì văng lên để cho người ta dùng mình trần vũ thì là cưới một thất tuấn mã cao lớn tại trong dãy núi xuyên tháng qua vượt qua ngọn núi lớn này chính là bạch vân tông nơi ở n a o hôi hôi từ trần vũ trong ngực n ô đầu ra bây giờ hôi hôi đối với trần vũ cũng coi là hoàn toàn quen thuộc mà lại song phương còn có thể tiến hành một chút cơ bản câu t h ô n g mà trần vũ hạ đạt một ít chỉ lệnh hôi hôi cũng sẽ đi hoàn thành đói bụng sao trải qua thời gian dài tiếp xúc trần vũ đối với hôi hôi thói quen cũng là hiểu rõ nhất thanh nghị sở hôi hôi liên tục gật đầu lúc này mới từ trần vũ trong ngực bỏ lên n h a một tiếng thanh thúy kêu to từ trần vũ đỉnh đầu chuyển đến trần vũ liếc nhìn lại đã thấy trên bầu trời có vài đầu yêu cầm bay qua những yêu cầm này mặc dù chỉ có hậu thiên trung kỳ thực lực nhưng thân hình đều cực kỳ to lớn hôi hôi rơi xuống đất chân sau có chút hối lượng bỗng nhiên đạp xuống đất mặt trong nháy mắt kế tiếp liền nhảy lên một cái trực tiếp nhảy ra cao mấy chục mét hôi hôi thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trên không trung một trận lập tức đầu lâu đột nhiên nâng lên một ngụm đem vải đầu phi cầm nuốt xuống dưới chương sáu mươi lăm cùng tiểu hôi hôi phân biệt chương sáu mươi lăm cùng tiểu hôi hôi phân biệt tiếp lấy hôi hôi từ trên trời giáng xuống vững vàng rơi vào trần vũ trong n g ự c lượng cơm ăn của ngươi thật to lớn ta nếu là đem ngươi đưa đến mạch vật tông nên làm cái gì trần vũ bóp lấy hôi hôi cổ nghe được trần vũ lời nói hôi, hôi chỉ là le đầu lưới đi liế nó mặc dù ăn hết vài đầu yêu thú b i ế t bay nhưng trong miệng cũng không có tản mát ra bất luận cái gì mùi màu tươi trần vũ c h ử lo lắng đến bạch vân tông đằng sau hôi hôi thức ăn vấn đề bên ngoài càng nhiều hơn chính là lo lắng nó có thể hay không bị bạch vân tông cao thủ phát hiện đến lúc đó hắn cùng hôi hôi đều phải xui xẻo trần vũ một bên cưỡi ngựa một bên thưởng thức chung quanh phong cảnh trần vũ đ ố n g nhiên linh cơ khẽ động hôi hôi chúng ta nói chuyện trần vũ đem hôi h ôm i ô vào trong ngực đi theo ta đi bạch vân tông ta lo lắng ngươi gặp được phiền thức không bằng ngươi trước ở chỗ này phiến dây núi nơi này có ăn có uống lại là tại bạch vân trần vũ biết hôi hôi có thể nghe hiểu chính mình nói cái gì nghe nói như thế hôi hôi cặp kia xanh thẳm trong mắt nhanh như chấp loại chuyển một lát sau trọng trọng gật đầu trần vũ vui mừng bởi như vậy hán ngược lại là không có cái gì thật là sợ ngươi đi ngọn núi kia đi đem nơi đó đứng ra trần vũ chỉ hướng phương sang một chỗ đỉnh núi chờ ta về sau lại tới tìm ngươi thời điểm tự sẽ tiến về nơi đây cái này tương đương với cho hai người an bài một cái gặp mặt địa phương hôi hôi lần nữa gật đầu lần này còn vung hai lần chân trước lấy đó đồng ý thế là tại một người nhất tùng chuột sắp rời đi núi lẫn lúc trần vũ liền cùng hôi hôi lâm thời tách ra hôi hôi trực tiếp hướng phía trần vũ nói tới đỉnh núi bay đi liền xem như muốn rời đi trần vũ cùng hôi hôi trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ bị thương bạch vân tông liền tại phụ cận trần vũ muốn cái gì thời điểm đến liền lúc nào đến t ầ n d u nhiên đã tương đối với trần vũ nói qua bạch vân tông đệ tử vô luận là đệ tử ngoại môn hay là đệ tử nội môn lại hoặc là đệ tử hạch tâm đều sẽ ra ngoài chấp hành một chút nhiệm vụ đến lúc đó trần vũ ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ cũng có thể đem hôi hôi mang về một là gặp nhau hai là vì chính mình cung cấp bảo hộ trần vũ cơ hồ có thể khẳng định hôi hôi tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật tiên cấp y ê u thú chỉ là không biết cái này m a v ậ t đến tột cùng là chủng loại gì lại tại sao lại mê l u y ê n chính mình bạch vân tông tạ tới vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn ở bên trong môn phái tu hành trần vũ trong lòng liền có chút kích động kỳ thật sớm tại hơn nửa năm trước đó hắn liền có thể bái nhập thương lan tông lại một mực kéo tới hiện tại trần vũ tung lấy tuấn mã hướng phía bạch vân tông phương hướng mau chóng bay đi vượt qua vùng rừng rầm này hiu nhưng vào lúc này trong rừng cây rậm rạp đông nhiên hiện lên một đạo hạt quang trần vũ lập tức lòng sinh một cỗ báo động đông nhiên lệch, ra đầu, đem đầu lệch đến một bên một vòng lưu quang từ trần vũ trên mặt lướt qua mang theo một k i a máu tươi lại có thể có người ám toán mình trần vũ trong đôi mắt sắc khí nghiêm nghị hắn vội vàng r ụ n g ngựa đuổi theo ngay tại lúc đó trần vũ bộ mặt vết máu đống nhiên bắt đầu ngưng kết ngay sau đó hắn bộ mặt vết thương cũng đang từ từ khôi phục vẹn vẹn mấy cái trong khi hô hấp đạo tơ máu kia liền đã không thấy trần vũ trên khuôn mặt lại không một vết sẹo đây chính là trần vũ vừa mới tìm hiểu ra tới lăng hải phá mây trải qua lực lượng người đánh lén trần vũ trực tiếp xuyên qua lùng c liếc mắt liền thấy được một cái cây sau một người chính một mặt kinh hoàng nhìn qua hắn ngươi tại sao muốn ra tay với ta. trần vũ từ trên ngựa nhảy xuống tới trong tay nắm lấy một thanh đoàn ao từng bước từng bước hướng về đối phương đi đến người này mặc quần áo rách rưới tóc thai bù sù nhìn qua giống như là một người trẻ tuổi niên kỷ cùng hắn tương tự hiểu lầm nhìn xem trần vũ một mặt sát khí bộ dáng người này vội và nói g n ta vừa mới nghe thấy được tiếng chân còn tưởng là ngươi là đuổi theo sát thủ sát thủ trần vũ bán tín bán nghi hắn mới đến thật đúng là không cần thiết bị người ám toán động cơ bất quá coi như thế trần vũ cũng sẽ không lập tức liền tin ta muốn bái nhập bạch vân tông nhìn xem trần vũ một bộ không tin bộ dáng người trẻ tuổi từ trên thân lấy ra một khối lệnh bài màu xanh lục đây là tông môn lệnh bài trần vũ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn đây là một tấm cùng hắn giống nhau như lúc nhập môn lệnh bài nói cách khác người tuổi trẻ trước mắt giống như hắn đều là tân tấn đệ tử nội môn thấy cảnh này trần vũ thu hồi đ o à n đao người kia trông thấy trần vũ sát ý tiêu tán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn lại một lần xin lỗi thật có lỗi ta còn tưởng rằng là sát thủ muốn truy sát ta đâu sát thủ trần vũ cảnh giác nhìn xem c u n g quanh cũng không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì ta cũng là bái nhập bạch vân tông chính mình trần vũ lộ ra thân phận của mình. người trẻ tuổi trông thấy trần vũ trong tay lệnh bài màu xanh lục lập tức có chút kích động đồng môn a nhìn thấy trần vũ hán tựa hồ rất vui vẻ tại hạ cơ thanh sơn đến từ phong lâm quận cơ nhà phong lâm quận cái chỗ kia trần vũ biết từ phong lâm quận đến bạch vân tông cũng không xa nếu như tốc độ cao nhất đi đường lời nói không dùng đến mười ngày thời gian liền có thể đổi tới cơ thanh sơn giải thích nói ta ra khỏi thành ở trên đường bị địch nhân tập kích khi đó chúng ta đã cách xa phong lâm quận thành không cách nào đường cũ trở về chỉ có thể một đường chạy đến dọc theo con đường này ta cũng là cựu từ nhất sinh đã trải qua mấy lần đại chiến suýt nữa mất mạng cơ thanh sơn trong giọng nói mang theo một tia đ á g chát ta nguyên bản bên người có hơn mười thiếp thân thị vệ nhưng bây giờ bọn hắn toàn bộ bị g i ế t cơ thanh sơn tựa như bị đẻ nén thời gian rất lâu vừa nhìn thấy trần vũ liền k ỳ k ỳ cha cha nói một chẳng là thật khó khăn trần vũ đạo có thể chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian chúng ta hẳn là mau m chóng gia nhập t ô n g môn nếu như lại đến mấy tên sát thủ ta sẽ bị ngươi liên lụy cơ thanh sơn gật đầu nói cũng là đang khi nói chuyện cơ thanh sơn đem một đầu tuấn mã từ bên cạnh kẹo tới trần vũ một chút liền nhìn ra tuấn mã này tuyệt không phải hàng thông thường chỉ là con ngựa này Thân trên o à n thân t dưới, đường ề u là vết t người người h đi cơ thanh mà lại tựa c sơn liễu n ơ lo không ngừng nếu không có nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật trần vũ đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà mới vừa từ một trận mạo hiểm trong đảo vong sống tiếp được không đến thời gian một nén nhang một tòa nguy nga sơn môn đập vào mi mắt theo khoảng cách càng ngày càng gần trên sơn môn mấy chữ lớn kia cũng càng ngày càng rõ ràng bạch vân tông cuối cùng đến trần vũ cơ thanh sơn đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai trải qua thời gian dài như vậy đi đường cuối cùng là chạy tới cách thật xa liền có thể nhìn thấy sơn môn lối vào có một tên thân mang thống nhất phục sức đệ tử ngay tại đóng giữ sơn môn mà tại thủ vệ kia bên người thì nằm sấp hai đầu hình thể to lớn manh thú chính nằm ngáy ho、oh. ho sơn môn ở giữa ngẫu nhiên có một ít đệ tử ra vào người nào nhập ta bạch vân tông trần vũ cơ thanh sơn hai người g ụ ngựa mà đến bị một tên đóng giữ đệ tử ngăn lại chúng ta là được đề cử nhập môn đệ tử trần vũ cơ thanh sơn hai người đều móc ra chính mình lệnh bài màu xanh lục tên đệ tử này nhìn thấy hai người lệnh bài thần s á c hòa hoãn lại nguyên lai là hai vị s ư đệ nếu d ạ n g này vậy liền cùng ta nhập môn đi tên đệ tử kia khi nhìn đến lệnh bài màu xanh lục sau thái độ cũng phát sinh biến hóa có loại lệnh bài này một khi xác nhận thân phận liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn làm phiền trần vũ cơ thanh sơn hai người nói cảm ơn liên tục ngựa này không thể nhập tông đệ tử này hợp thời nhắc nhở trần vũ cùng cơ thanh sơn hai mặt nhìn nhau u người n g xuống ngựa trực tiếp đem bọn hắn xua đuổi đi đi theo ta tên đệ tử này ở phía trước dẫn đường h i ệ n nhiên t r ư ớ c trách của bọn hắn chính là lĩnh người mới nhập môn xuyên qua cửa lớn trần vũ cơ thanh sơn hai người từ hai đầu hung ác y ê u thú bên cạnh đi qua cái kia hai đầu hung ác y ê u thú cũng không hẹn mà cùng há to miệng cái mũi ngửi ngửi h i ệ n nhiên là đem trên thân hai người mùi ghi xuống là tiên lưu cấp bậc y ê u thú trần vũ liếc mắt liền nhìn ra cái này hai đầu thủ vệ yếu thú cái thực lực bị cái này hai đầu hung ác yếu thú nhìn chằm chằm trần vũ có loại lương phát lệnh cảm giác nguy cơ tại tên đệ tử kia dẫn đầu xuống hai người dọc theo t h ề n đá một một mảnh mời rộng vội trên. biết tới trên đất、bằng. Trên đất bằng, từng tòa cắt sát, còn có từng cái quần áo khác nhau. thần thái trước khi xuất phát vội vã đệ tử hai vị xin mời đi theo ta. đường đi đi đệ đi lên Không bọn hắn lớn bằng. bằng, sáng còn quần nhau, xin cái khi hai lâu, lầu khác bao qua áo có vã vị ở phía trước dẫn đường đệ tử dẫn đầu xuống hai người tới gần nhất một chỗ trước đại môn hắn liên hệ một tên thay phiên đệ tử đối phương từ trong ngực một quyển sách nói cho ta biết lai lịch của các người là gia tộc nào đề cử tên cứ gọi là gì đệ tử kia đem sách mở ra tại hạ là là lang dương quận tần gia tiến cử người trần vũ tên đệ tử kia nghe vậy lật ra danh sách rất nhanh liền thấy được trần vũ ba chữ tại trần vũ thứ tự phía dưới còn có một gái nho nhỏ trần vũ t r ầ n dung cùng trần vũ bản nhân cơ hổ giống nhau như lúc vô luận là liên quan tới trần vũ tình báo lại hoặc là liên quan tới trần vũ t r ầ n d u n g đều bị tần nhu nhiên trước đó sắp xếp xong xuôi đồng thời do chuyển lại thư yêu thú trước một bước đưa tới bạch vân tông đối với đề cử người đều là trải qua nghiêm ngặt sang chọn an bài như vậy chính là vì tránh cho đề cử đệ tử ở trên đường xảy ra điều gì ngoài ý mớn bị người dùng để thay thế thân phận không sai sau đó vị sư huynh này liền xác định cơ thanh sơn thân phận cũng là không sai tốt ta sẽ hai vị sư đệ đưa đến tạm thời chỗ ở đệ tử kia đạo tiếp qua m ộ ư ơ i ngày chính là tông chủ các trưởng lao tuyển bạt mới đệ tử chân truyền thời gian đệ tử kia một bên ở phía trước dẫn đường vừa hướng hai người nói ra hai người các người tại trong vòng m ộ ư ơ i ngày này còn không thể xem như chân chính bái nhập tông môn nếu là sau m ộ ư ơ i ngày bị chọn làm đệ tử chân truyền như vậy có thể đi theo trưởng lao tiến về bọn hắn chấn giữ chủ phong nếu là không có được tuyển chọn thì là tự động trở thành đệ tử nội tông trừ cái đó ra đệ tử kia còn rất là kỹ càng cho hai người giảng giải một chút cần thiết phải chú ý địa phương sau đó bọn hắn được đưa tới một tòa bệ tuyển trong bệ tuyển từng t ò a gạch xanh mã xá nối thành một mảnh nhìn có chút đơn sơ chương sáu mươi sáu và ở bạch vân tông chương sáu mươi sáu và ở bạch vân tông đây là đệ tử nội môn nơi ở bên ngoài treo lệ n h bài nói rõ bên trong không có người các ngươi có thể lựa chọn chỗ ở của mình nơi này hết thảy đều là cơ bản nhất tại trong mười ngày này sẽ có người đặc biệt đem đồ ăn đưa đến nơi này mười ngày sau sẽ có người tới thông chi mọi người để mọi người tham gia đệ tử chân truyền khảo hạch còn có nhớ lấy không thể ở đây xuất thủ tiên đệ tử này rời đi thời điểm c vũ cơ thanh sơn hai người xuyên qua từng tòa gạch xanh lầu nhỏ trần vũ thô sơ giản lược khe đến không sai biệt lắm có hơn một trăm linh dãy nhưng chân chính có người ở lại lại là ít càng thêm ít ngay lúc trước dẫn đường đệ tử lời nói mấy người bọn hắn nên cũng thu được đệ tử nội tông danh ngạch trần minh liền nơi này tốt cơ thanh sơn tại hai cái trống giống lân cận trước gian phòng ngừng lại n g ư ờ i ta lúc này mới vào sân môn cách gần đó chút cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau cơ thanh sơn đạo trần vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt sau đó cùng cơ thanh sơn một người tuyển một ngôi nhà đi vào trong nhà trần vũ tả hữu nhìn một chút phòng ở không lớn nhưng cũng coi là đầy đủ mọi thứ trần vũ từ trong ngực lấy ra một cái túi phòng tơi trên mặt bàn sau đó đem cái túi triển khai bên trong trừ mấy món quần áo bên ngoài chính là một cái hộp gỗ nhỏ trong hộp này trang chính là tần nhu nhiên đưa cho nàng nguyên khí châu nghe nói là bạch vân tông một loại thông dụng tiền tệ có thể coi như vàng bạc sử dụng nguyên lai ba mươi cái bị trần vũ trực tiếp tiêu hấp thu mười lăm cái biến thành một nghìn năm trăm điểm năng lượng lại tính cả trần vũ tại vân vũ sơn mạch bên trong đạt được còn có thiên lực sâu độc bài xuất tới trần vũ hiện tại đã có hơn một sáu trăm linh điểm năng lượng cái này hơn một sáu trăm linh điểm năng lượng trần vũ trực tiếp xuất ra sáu trăm điểm năng lượng đem cựu trọng lãng đẩy lên t ầ n g thứ ba đạt tới ba tầng đằng sau cựu trọng lãng tại trần vũ trong tay bạo phát đi ra uy lực tăng gấp đội đến một mức này trần vũ liền có thể tại không có bất kỳ chuẩn bị gì điều kiện tiên quyết đem lực lượng của mình phát huy đến lớn nhất bốn lần quyền có lực lượng như vậy trần vũ cơ hồ có thể tùy tiện đem cùng giai miệu sát cho dù là ban đầu ở sương ngủ trong dây núi gặp phải đầu kia bán tiên cấp bậc hông thú trần vũ cũng có lòng tin phân cao thấp nhưng trần vũ lại chú ý tới khi hắn đem cựu trọng lãng tu luyện tới tam giai tầm thời điểm lại là xuất hiện một vấn đề bởi vì tăng lên đằng sau cựu trọng lãng phía sau cái kia giấu cộng không thấy tiên lưu võ học mỗi một môn đều có chín tầng cựu trọng lãng trước mắt chỉ tu luyện đến tầng thứ ba môn hoàn toàn năm giữ còn kém xa lắm nguyên do trong này trần vũ tự nhiên rõ ràng sở dĩ như vậy là bởi vì khi một môn thần thông đạt tới bốn tầng lúc l tứ thành thành nhất định trên ý nghĩa tới nói môn này lăng hải phá vân kinh là một môn cao cấp hơn nguyên khí thuật luyện thể mặc dù tên là lăng hải phá mây nhưng thật ra là một loại cường đại nộp thân công pháp một khi tu luyện tới tiên lưu cảnh giới thân thể liền sẽ phát sinh biến hóa về c h ấ t trước đó đã đạt đến hậu thiên đ ỉ n h phong nhục thân sẽ thực hiện lại một lần nữa bay vọt đột nhiên tăng mạnh sau lăng hải phá vân kinh liền có thể dùng để rèn luyện tiên lưu võ giả nhục thân để nhục thân trở nên càng thêm cường đại trừ cái đó ra lăng hải phá vân kinh còn có một cái tác dụng đó chính là khôi phục thân thể tổn thương căn cứ lăng hải phá vân kinh bên trên ghi chép nếu là có thể đem môn công pháp này luyện đến chín tầng cho dù là phấn thân tái cốt cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu trừ phi bị người tại chỗ danh sát trần vũ lăng hải phá vân kinh mặc dù mới đạt đến tầng thứ ba nhưng lại đã có thể cho thân thể của mình nhanh chóng khôi phục. lúc trước trần vũ bị cơ thanh sơn một thanh phi đao con cắt vỡ hai gò má lại tại mấy cái trong khi hô hấp liền khôi phục như lúc ban đầu chính là lăng hải phá vân kinh công lao cựu trọng lãng lăng hải phá mây toàn bộ đột phá đến ba tầng trần vũ năng lượng trong cơ thể đã còn thừa không có mấy chỉ có năm mươi nhiều một chút giờ này khắc này trần vũ lại một lần nữa cảm nhận được loại năng lượng này hao hết có quắp cảm giác cái này mười lăm hai nguyên khí châu nhất định phải giữ lại về sau có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng trần vũ đem nguyên khí châu cất kỹ bây giờ hắn các phương diện năng lực đã không sai biệt lắm đến t ự c hạn trong thời gian ngắn đã không q u á cần những năng lượng này sau đó trần vũ lấy ra n a i lưng bắt đầu xem xét bên trong thiên lực cổ trùng hiện tại thường cách một đoạn thời gian thiên lực sâu độc liền sẽ từ thể nội bài tiết ra mấy khoả linh tinh đằng sau thiên lực sâu độc tiến nhập ngủ đông giờ phút này cái kia thiên lực sâu độc u ấn thành một đoạn nhìn qua liền như là một viên tròn vo trắng bóng viên thịt nhỏ đối với cái này trần vũ không có chút nào xuất ruột thậm chí còn có chút chờ mong đây chính là thiên lực sâu độc thuế biến để báo thiên lực sâu độc phá xác đằng sau sẽ kéo dài sinh trường thực hiện lần lượt thuế biến mỗi một lần biến hóa thiên lực sâu độc liền sẽ phát sinh một lần tiến hóa bài xuất cao cấp hơn linh tinh chương sáu mươi bảy phế vật thể chất không được tuyển chân truyền chương sáu mươi bảy phế vật thể chất không được tuyển chân truyền trước đó thiên lực cổ trùng bài phóng đi ra linh tinh đã còn thiếu rất nhiều trần vũ cần thiết trần vũ đang mong đợi cái này thiên lực sâu độc có thể cho mình một cái hài lòng đáp án trần vũ đem tất cả mọi thứ đều chỉnh lý t ố t sau liền trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt lại trải qua thời gian dài như vậy đi đường trần vũ cũng cảm thấy m ỏ i mệt có lẽ là thực sự quá mệt mỏi trần vũ tại giữa ban ngày thời điểm thế mà liền ngủ thật say thằng đến nghe phía bên ngoài có người tại hô to g ọ nhỏ hắn mới bị bừng tỉnh tựa như là có người đang phát sinh xung đột trần vũ ngồi ở trên giường nhưng g h a i lắng nghe lấy ngoài phòng thanh âm nghe tựa như là cơ thanh sơn thanh âm trần vũ lông mày c h ớ p chớp hắn cấp tốc rời đi ốc xá cơ thanh sơn cùng một người mặc hoa phục thanh niên anh tuấn phát sinh cãi lộn song phương dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng tình huống như thế nào trần vũ thực sự không biết cơ thanh sơn tại sao lại ngay đầu tiên liền cùng người phát sinh mâu thuẫn từ giữa hai người dương cung bạc kiếm đến xem nếu không phải quy tắc cấm chỉ chỉ sợ hai người đã sớm ra tay đánh nhau giờ khác này không chỉ trần vũ đang nhìn hai người bốn phía trong ốc xá cũng không ít người n ô đầu ra nhưng mà không có người tiến lên đều đứng tại cửa ra vào thờ ơ lạnh nhạt cái này biệt thuyền bên trong có người ở chỗ này ở hơn mười ngày ngày bình thường thời gian trải qua nhàm chán cực độ bây giờ thấy cảnh này đều thấy say sương ngon lành trần vũ nghĩ nghĩ lúc này mới đi hướng hai người cố h i n h tỉnh táo một chút trần vũ tiến lên một bước tại cơ thanh sơn trên bờ vai đập sợ tuy nói cơ thanh sơn lúc trước vô ý bị thương hắn bất quá trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc trần vũ phát hiện đối phương tâm cơ không sâu làm người cũng coi như có thể thế là liền nguyện ý kết giao trần vũ nhìn một chút trước mắt thanh niên anh tuấn lại nhìn một chút cơ thanh sơn khuyên đệ tử chân truyền thảo nghiệm còn có mười ngày liền muốn bắt đầu lúc này nổi xung đột vạn nhất vì vậy mà nhận trừng phạt vậy thì thật là đáng tiếc trải qua trần vũ an ủi cơ thanh sơn l ử a giận cũng thoáng lắng lại mấy phần nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt r ă n g h u n g ngát nói lục vạn thừa chúng ta đi nhìn hả trần vũ văn này lập tức ý thức được giữa hai người xung đột chỉ sợ không phải vừa mới phát sinh hai người kia hẳn là nhận biết được xưng là lục vạn thừa thanh niên anh tuấn giờ phút này lại là một mặt trào phúng cơ thanh sơn nếu là người thật cho là là lục gia chúng ta phải người đến ám t á n g ư ơ i vậy liền xuất ra chứng cớ s á t thực đến nếu là ngươi ăn nói lung tung ta định sẽ không từ bỏ thôi bây giờ đều đến bạch vân tông các ngươi cơ gia cũng không có khả năng giúp ngươi thu thập cục diện rồi dám nói xong câu đó lục vạn thừa liền đối với trần vũ ném đi một cái ánh mắt ý vị thâm t r ư ờ n g sau đó liền rời đi cơ thanh sơn nắm chặt s o n g quyển hiển nhiên đối với lục vạn thừa hận thấu xương trở về đi trần vũ vô vô cơ thanh sơn đầu vai đạo lúc này trần vũ đã hiểu xung đột trải qua cơ thanh sơn đem đuổi giết hắn người trở thành lục vạn thừa người trần minh đa t ạ cơ thanh sơn cố gắng để cho mình chấn định lại nguyên bản cơ thanh sơn cũng đã suy đoán đối phương có thể là người của lục gia lại thêm lục vạn thừa không ngừng mở miệng trào phúng khiến cho cơ thanh sơn suýt nữa nhịn không được xuất thủ nếu không phải trần vũ kịp thời đổi tới chỉ sợ cơ thanh sơn đã sớm k h ô n g chế không nổi chính mình chúng ta phong l â m quận các đại thế g i a ở giữa cũng không hài hòa rời đi nguyên điệu cơ thanh sơn đối với trần vũ đạo lục gia cùng cơ g i a ở giữa ân đ oán càng làm mâu thuẫn bé nhọn nếu không có có tông môn chấp sự c h ấ n n h i ế p chỉ sợ sớm đã đánh nhau trần vũ văn nói cũng không có nói thêm cái gì đây là hai cái giữa gia tộc mâu thuẫn bây giờ đến bạch vân tông tốt như vậy tốt tu lượt đi trần vũ tiếp tục nói, chờ ngươi tu vi cao trở thành tông môn c h ấ p sự đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay các loại khảo nghiệm bắt đầu biểu hiện tốt một chút tranh thủ được tuyển chọn là chân truyền trần vũ mấy câu cũng làm cho cơ thanh sơn giải sầu không ít trần huynh nói có đạo lý cơ thanh sơn ứng tiếng nói mười thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua một ngày này một vị đệ tử đi vào bế tuyển triệu tập mọi người tụ tập đến một chỗ chỗ chống trải chư vị tên đệ tử kia quét mắt một vòng hôm nay chính là chọn lựa đệ tử chân truyền thời gian mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt đi đệ tử kia vừa dứt lời trên mặt mọi người đều toát ra một tia vẻ mơ ước ai cũng biết đệ tử chân truyền cùng trong đệ tử nội môn t r ê n lệnh đệ tử chân truyền đều có chính mình sư thừa gặp được không h i ể u chỗ có sư tôn tự mình chỉ điểm còn nữa có thể trở thành chân truyền đệ bình thường đều là bãi tại một vị trưởng lão muôn hạ thân là trưởng lão đồ đệ thân phận tôn q u ý không nói lấy được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng nhiều đệ tử nội môn cái này nhưng là khác rồi làm một cái đệ tử nội môn nó tu hành cần thiết vật tư trừ mỗi tháng cố định phát ra một viên nguyên khí châu cái gì có hay không muốn đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện nhất định phải làm một chút môn phái nhiệm vụ mới có thể có đến đầy đủ công hơn đồng thời nếu như về việc tu hành có bất kỳ không h i ể u chỗ cũng chỉ có mỗi tháng do nội môn chấp sự giải đáp kém xa trưởng l a o tự mình chỉ điểm trần minh các ngươi hai người chúng ta trở thành đệ tử thân truyền a lúc này cơ thanh sơn trong lòng có chút tâm thần bất định không rõ ràng thuận theo tự nhiên đi trần vũ ứng tiếng nói chư vị đi theo ta đệ tử kêu mang theo sau lưng ba mươi mấy người từ biệt h u y ể n bên trong rời đi đại khái qua thời gian nửa n é n hương mọi người đi vào một chỗ đ ì n h viện trong đ ì n h viện có đình nghỉ mát lầu cát có hoa cây cỏ mộc nơi này chính là thí luyện trí đ i ể cơ thanh sơn mặt lộ vẻ nghĩ hoặc tự lẩm bẩm ngươi đây là đang thưởng thức phong cảnh sao trần vũ không nói một lời ánh mắt đảo qua c h u n g quanh đúng lúc này trần vũ thấy được một mảnh hồ nước mà tại hồ này phía dưới thì là từng cái đủ mọi màu sắc con cá ngay tại trong hồ nước xuyên thẳng qua trần vũ đ ỗ n g nhiên ý thức được cái này sẽ không phải là khảo thí từ chất linh ngư đi trần vũ chợt nhớ tới lúc trước hắn gặp được công tôn vô nhị vị kia tiên lưu võ s ư lúc cũng là tại hắn trong sân thấy được dạng này hao nước những con cá kia cùng chỗ kia trong đầm nước con cá tựa hồ cũng là cùng một loại lần này phiền phức lớn rồi trần vũ mím ô i một cái nếu là dùng loại này linh ngư đến kiểm tra đo lường thiên phú của ta chỉ sợ ta thành tích muốn thê thảm không nỡ nh t r ầ ngay Vũ tự t lầm bầm, r o n lòng n g âm thầm cầu tại tất cả mọi người đem mặt hồ bao bọc vây quanh thời điểm những cái kia linh ngư tựa hồ đã nhận ra bọn hắn tồn tại nhao nhao phân tán ra đến hướng phía một ít đệ tử bởi đi trong những người này có mấy người trước người đã bị lít nha lít nhít con cá lấp đầy nhưng càng nhiều người lại là một đầu đều không có chương 68 đổi lấy công vân hối đoái tiên đạo công pháp chương 68 đổi lấy công vân hối đoái tiên đạo công pháp trần vũ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất cũng là không cảm thấy tâm lý không công bằng bởi vì phần lớn người đều không có đạt được linh ngư cho nên có thể che giấu chính mình thiên phú kém đến cực điểm sự thật bằng không lấy thiên tư của hắn làm sao có thể có thực lực bây giờ ngay tại tất cả mọi người tụ tập ở bên hồ đồng thời một tòa trong lương đình cũng có mấy người đứng tại trong lương đình nhìn xem bên này mà mấy người kia đều là bạch vân tông nhân vật cấp bậc trưởng lão địa vị cực cao lần này tân tú thật sự là quá ít một tên lão giả tóc t r ắ n g xóa một mặt t i ế t hận nói xác thực một tên mỹ phụ mở miệng nói tu tiên trọng yếu nhất chính là tư chất lần này đệ tử tư chất thật sự là quá kém linh ngư tại mấy người trước mặt hội tụ bất quá cũng không nhiều những cái kia linh ngư phần lớn đều trốn ở đáy hồ không chịu đi ra nếu như chư vị còn không vừa lòng lời nói như vậy tất cả đạt được linh ngư thừa nhận người đều là ta một tên quần áo lôi thôi nam tử bỗng n h i n lên tiếng nằm mơ mỹ phụ xì một câu lại chỉ hướng một cái thân mặc màu vàng đất váy dài nữ tử đây là đệ tử của ta bất luận kẻ nào cũng không thể cùng t a tranh ngươi tuyển một cái có tiềm lực nhất cái tiên là của ta nam tử lôi thôi cũng không cam chịu yếu thế vạch ra một người sau đó mấy vị trưởng l ã o khác cũng đều hoàn thành chọn lựa trong đ ì n h viện ao nước trước chư vị không bao lâu liền có người đem một trang giấy đưa cho tên đệ tử này cầm đầu đệ tử quét mắt một vòng trên mặt lộ ra mỉm cười các ngươi có mấy người bị chọn làm đệ tử chân truyền quả nhiên mấy người trong danh sách trần vũ cùng cơ thanh sơn đều không ở tại bên trong ngược lại là cầm ù n g c đầu đệ tử rất có kiên nhẫn hiển nhiên chuyện như vậy với hắn mà nói không phải lần một lần hai mọi người lánh tính một chút cầm đầu tiên đệ tử kia nói nơi này có một loại linh ngư có thể dùng đến khảo thí thiên phú trước đó ở bên hồ thời điểm tu luyện của các ngươi tư chất đều đã bị kiểm tra đo lường đi ra chỉ đơn giản như vậy có một tên không thể thông qua khảo hạch đệ tử hỏi không sai chỉ có thiên phú một hạng khảo thí nếu là khưng phục có thể chính mình đi lên xem một chút cầm đầu tên đệ tử kia chỉ một n g ó n tay tông môn trưởng lão giờ phút này đều tụ tập ở đây có ý kiến đến gì cứ hỏi dù sao những người này đều là do trưởng lão tự mình chọn lựa ra thoại âm rơi xuống hiện trường hoàn toàn yên t ĩ n h ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên đình nghỉ mát bất quá nhưng không ai dám phản nản cái gì cầm đầu một tên đệ tử thấy cảnh này mở miệng nói không có trúng tuyển mời về sau đó sẽ có người cho các người dẫn đường về phần những cái kia bị chọn lựa ra các vị liền đi theo ta đi trần minh cơ thanh sơn sắc mặt trầm xuống hắn không có bị chọn làm chân truyền trần vũ cũng không có bị chọn làm chân truyền ngược lại là hắn thống hận nhất người kia được tuyển chọn cơ thanh sơn cổ họng như ăn trăm con con rồi đây cũng là chuyện không có biện pháp tiếp nhận hiện thực đi trần vũ cũng chỉ có thể an ủi một câu cơ thanh sơn nhưng vào lúc này lục vạn thừa tiến lên một bước cười lạnh nói tại phong lâm quận ngươi liền cùng ta tranh ngươi liền cùng ta một trận chiến hiện tại ngươi hẳn là minh mạch giữa ngươi và ta t r a n lệch trần vũ cơ thanh sơn hai người thì là đi tại phía sau cùng cơ vinh trần vũ chủ động mở miệng tại đã mất đi trở thành đệ tử chân truyền cơ hội sau trần vũ muốn làm rõ ràng một sự kiện nghe nói đệ tử chân truyền đều có thể đắc đạo thượng phẩm tiên lưu công pháp mà chúng ta lại chỉ đành phải nói trung phẩm tiên lưu công pháp cái này có cái gì t r ê n l ệ n h kỳ thật trần vũ để ý nhất chính là hai quyển sách ở giữa t r ê n l ệ n h đẳng cấp trần vũ ngược lại là không có quá nhiều ghen ghét cho dù là đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện trần vũ cũng cho là có là biện pháp lấy tới duy chỉ có tiên lưu công pháp chất lượng trên dưới có khoảng cách tại trần vũ hỏi thăm biên giới cơ thanh sơn cũng bị rời đi lực chú ý mặc kệ là thượng phẩm hay là trung phẩm cũng sẽ không có quá lớn khác nhau cơ thanh sơn hiển nhiên đối với cái này rõ như lòng bàn tay êm hay nói bất quá từ tầng bảy đằng sau trung giai tiên lưu công pháp tăng lên lại muốn xa xa lạc hậu hơn n h ữ g cao dài tiên lưu công pháp tăng lên còn kém một chút như vậy trần vũ kinh ngạc nói sẽ không ảnh hưởng lực chiến đấu của chúng ta cùng cơ sở hắn còn nhớ rõ tần nhu nhiên đã từng nói khác biệt công pháp sẽ để cho ngang nhau cảnh giới người có mạnh có yếu chỉ có hạ phẩm tiên pháp sẽ để cho thực lực của ngươi so ngang cấp võ học phải kém cơ thanh sơn giải thích nói bình thường hạ phẩm tiên công pháp đều là không hoàn chỉnh về phần trung phẩm thượng phẩm hai loại cấp độ tiên lưu công pháp bản thân liền là có thể một bộ hoàn thiện hệ thống chỉ bất quá thượng phẩm tiên đạo công pháp càng thêm tinh diệu về s、so、a đối với ý cảnh lĩnh ngộ cũng sẽ càng thêm cấp tốc thì ra là thế trần vũ trong mắt hiện lên một tia nhẹ nhõm cho nên trung phẩm tiên lưu công pháp cùng thượng phẩm công pháp khác biệt duy nhất chính là tu hành thời gian mà đối với trần vũ tới nói hắn nhất không buồn chính là mình tốc độ tu luyện vốn có cái này bảng đằng sau vô luận là đơn thuần tiền l ê n dai hay là phức tạp tiền l ê n dai đối với trần vũ mà nói đều biến thành một loại thêm điểm hành vi nếu trong môn này phẩm tiên lưu công pháp sẽ không để cho chính mình lúc đối địch có khoảng cách cái k i a trần vũ cũng liền không thèm để ý tư chất bên trên t r a lệch nghĩ thông suốt vấn đề này trần vũ trong lòng thất lạc lập tức tan thành mây khói trần h u y n h không thể trở thành đệ tử c h â n truyền ngươi không tiếc nối sao cơ thanh sơn nhìn xem trần vũ bình phục tâm tình mở miệng hỏi tự nhiên tiếc lối trần vũ đạo bất quá nói thế nào chúng ta đều là nội tâm người so với những ngoại môn đệ tử khác chúng ta tốt hơn rất nhiều có đạo lý cơ thanh sơn cũng bị trần vũ lạc quan ảnh hưởng tâm tình thoáng tốt mấy phần mười bởi vì dân bọn hắn đi nội môn người còn chưa tới cho nên bọn hắn tạm thời liền lưu tại biệt t h u n bên trong là đêm ngay tại trần vũ sắp ngủ thời điểm hắn chợt nghe một trận nhỏ xíu tiếng xào sạc ngay lúc này trần vũ trợt nhớ tới thiên lực của mình cổ trùng ngay tại tiến hóa hắn tranh thủ thời gian cầm qua đ a i lưng giải khai c ú c n g ầ m giờ phút này tại cái này ẩn nấp trong huy động thiên lực sâu độc đã không còn quan xoắn thành bóng thân thể bắt đầu giãn ra đứng lên đối với trước kia cái này thiên lực sâu độc phát sinh cải biến cực lớn lúc đầu thiên lực sâu độc trắng trắng mập mập, chỉ có hạt gạo lớn như vậy nếu như không phải ăn khoáng thạch ai cũng không phân rõ đầu của nó cùng phần môi nhưng lần này thiên lực sâu độc lại là tăng vọt một vòng cơ hồ có một đầu xanh xám trùng lớn như vậy mà lại tại cái kia dài rộng dưới thân thể còn có hai hàng mọc da sắc nhọn hai chân cũng có thể phân biệt miệng con mắt cái này thuế biến xong trần vũ cẩn thận quan sát lúc này hắn bông nhiên chú ý tới cái k i a t h i ê n lực cổ trùng miệng giống như tại có chút đ ú c đ í c h mà lại bụng của nó cũng tại co rụt lại co rụt lại chẳng lẽ là muốn xếp hạng ra linh tinh quả nhiên thiên lực sâu độc mới mở miệng một viên ó n g ánh sáng long lanh tinh thạch bắt đầu bài xuất tại tiến hóa trước thiên lực sâu độc liền không lại thôn vệ khoáng vật những này ó n g ánh sáng long lanh tinh thể đều là thuần túy tự nhiên chi khí bị nó hút vào thể nội sau đó bài tiết ra ngoài không bao lâu ó n g ánh sáng long lanh tinh thạch liền bị nó toàn bộ nôn ra ngoài khối này so trước đó lớn hơn đến tận gấp hai có thửa trần vũ có chút nhau nhau muốn thử hắn rất muốn biết thiên lực sâu độc tiến hóa đằng sau bài xuất linh tinh năng lượng đến cùng có bao nhiêu phát hiện m ộ ư ơ i điểm năng lượng phải t r ă n g hấp thu phải t r ă n g m ộ ư ơ i điểm năng lượng trần vũ n i ế t miệng cười một tiếng khó trách có người nói thiên lực sâu độc mỗi lần tiến hóa cũng có thể làm cho linh tinh phẩm chất đề cao mạnh cũng không biết bài xuất tinh thạch ở giữa sẽ cách bao lâu bạch vân tông bên trong nội môn từ nay về sau chính là bạch vân tông nội môn đệ tử trần vũ trong tay cầm là lệnh bài của hắn quần áo gian phòng chìa khóa còn có một viên nguyên khí châu người mới bất thường sáng hôm nay ba mươi tên không có thông qua khảo nghiệm người toàn bộ được đưa đến nội môn tiến hành chính thức đệ tử nội môn chứng nhận trần vũ ngươi bây giờ có tính toán gì không cơ thanh sơn giờ phút này cùng trần vũ lẫn vào rất quen nói chuyện cũng không có nhiều như vậy công n ệ cơ thanh sơn trong lòng n g h i hoặc hỏi đến trần vũ thân là đệ tử nội môn có cực lớn tự do bọn hắn tại trong tông chứ trong vòng ba tháng nhất định phải đi chấp hành một kiện nhiệm vụ bên ngoài mặt khác cơ hồ cái gì đều có thể đi làm mặc kệ ngươi là ở chỗ này tu hành hay là vui đùa cũng sẽ không có người để ý đi hoàn thành nhiệm vụ đi mau chóng đạt được tiên lưu công pháp đối với điểm này trần vũ sớm đã có dự định trần vũ cơ thanh sơn hai người tại nhận lấy người mới tài nguyên sau liền tại trong tông phái đi dạo một vòng tại tài nguyên c á c bọn hắn biết trung phẩm tiên lưu công pháp và hạ phẩm tiên lưu công pháp hồi đoán mức trong đó hạ phẩm tiên lưu công pháp cần tông môn một trăm điểm c ô n g hiến cùng trung phẩm tiên lưu công pháp cần hai trăm điểm c ô n g hiến mà tại nội môn điểm tích lũy có thể dùng nguyên khí châu đổi tỷ lệ là một trăm linh một mỗi mười cái điểm tích lũy có thể đổi lấy một viên nguyên khí châu bất quá hai thứ đồ này đều không cho phép đảo ngược giao dịch đúng vậy a việc cấp bách là đắc đạo tiên lưu công pháp cơ thanh sơn đối với trần vũ lời nói rất tán thành một bản trung phẩm tiên cấp công pháp cũng liền hơn hai trăm tông môn điểm công lao cũng không đắt lắm ta tại nhiệm vụ đường g ặ p qua có mấy nhân vật thậm chí cao tới mấy trăm tông môn điểm công lao bất quá loại này một lần liền có thể kiếm lấy đại lượng cống điểm công lao sự t ì n h lại không phải chúng ta có thể hoàn thành trần vũ hồi đáp những vật này đại khái đều là vì trong tông phái tiên lưu đệ tử chuẩn bị a tại nội môn bên trong cũng là có một ít tiên lưu đệ tử khi tiên lưu đệ tử tấn thăng tầng thứ tư sau thì có thể rời khỏi nội môn chuyên trách vì tông môn c h ấ p sự phân công quản lý ngoại vụ nếu như tu vi đầy đủ cao thực lực đủ mạnh thậm chí có cơ hội tấn thăng làm trường lão bất quá bởi vì xuất từ nội môn vị trí tông chủ là không có cách nào cạnh tranh có đạo lý cơ thanh sơn thở dài nói nếu như những nguyên khí này châu có thể đổi lấy điểm c ô n g hiến tốt biết bao nhiêu đến lúc đó ta liền có thể để gia tộc cho ta gửi chút tới đến liền có thể đổi lấy điểm c ô n g hiến cùng cơ thanh sơn tiếp xúc lâu như vậy trần vũ cũng biết thân phận chân thật của hắn hắn là cơ gia tộc trưởng đương nhiệm có thứ về việc tu hành có hơn người thiên tư bởi vậy mới có thể được phải đến nơi đây có địa vị như vậy chương sáu mươi chín nhận nhiệm vụ kiếm lời công vân chương sáu mươi chín nhận nhiệm vụ kiếm lời công vân cơ thanh sơn lộ ra phía sau gia tộc lực lượng nếu không phải bị người đổi giết bị mất năm mươi khoản g nguyên khí châu ta hiện tại liền có thể mua được hai môn trúng phẩm tiên môn công pháp một môn đ ư a n g ư ơ i một môn chính ta giữ lại cơ thanh sơn cắn răng nghiến lợi nói ra h i ệ n nhiên là muốn đến vị kia tân tấn đệ tử c h â n truyền lục vạn thừa ngươi ngược lại là hào khí trần vũ nghe cơ thanh sơn lời nói trên mặt lộ ra vẻ tươi cười cơ thanh sơn quả nhiên là cái đi thẳng về thẳng người chờ về đi thu thập một chút ta liền viết phong thư về nhà để phụ thân cho ta gửi đến năm mươi khoản nguyên khí châu cơ thanh sơn trầm giọng nói nguyên khí châu ngoại giới không đều là rất hy hữu sao trần vũ nhớ tới lúc trước tần n u nhiên lấy tộc trưởng tên tuổi là thẻ đánh bạc lấy được ba mươi Cơ thanh sơn thanh sờ lúc ê n đầu, u bất q h nhỏ h a ta từ ta đối với xế chiều ứng, m kinh, là có giúp trần vũ xuất hiện ở nhiệm vụ đường cơ thanh sơn cũng không có đi theo hắn đã viết thư nhà sai người đưa tin đi giờ phút này nơi này vẫn như cũng là người ta tấp nập tuy nói tông môn đối với nội môn đệ tử tu luyện không có quá nhiều hạn chế nhưng là có thể đi vào bạch vân tông người phần lớn đều là trí hướng rộng lớn một lòng muốn thành t i ê n người vì đạt được tu luyện cần có tài nguyên bọn hắn đều sẽ tận hết sức lực đi làm nhiệm vụ vậy liền nhìn có thể nhận được nhiệm vụ nào tại nhiệm vụ đường trên vách tường treo từng khối bàn g đen trên đó viết từng cái nhiệm vụ nếu có người tiếp nhận nhiệm vụ này như vậy nhiệm vụ này liền sẽ bị người xoa đi một lần nữa đổi một cái nhiệm vụ mười cái tiên cấp yêu thú bạch lĩnh vũ ương lâm vũ nhiệm vụ ban thưởng một trăm năm mươi cái công vân nhiệm vụ thời gian vô hạn nhiệm vụ điều kiện không có nhiệm vụ tiêu diệt mười bình sơn mã phỉ nhiệm vụ ban thưởng ba trăm công n â n nhiệm vụ thời gian ba tháng nhiệm vụ điều kiện không có nội dung nhiệm vụ trần vũ trước mặt xuất hiện đại lượng nhiệm vụ trong đó có là đến từ t ô n g môn có là đến từ cá nhân nhiệm vụ thật đúng là nhiều a trần vũ chọn đầu váng mắt hoa bất quá nhìn một chút cũng có chút cố hết sức một chút nhiệm vụ thù lao có lẽ không sai thế nhưng là phong hiểm thực sự quá lớn có nhiệm vụ rất dễ dàng nhưng là thù lao rất ít mà lại rất lãng tốn thời gian trần vũ cũng là lần đầu tiếp nhận nhiệm vụ này cho nên hắn dự định lựa chọn một cái tương đối an toàn hạ mà vừa lúc này trần vũ chợt nhìn thấy một cái dấu ở góc tường nhiệm vụ nhiệm vụ tiên lưu bí kỹ bồi luyện ban thưởng mỗi ngày mười cái công vân thời gian trường kỳ điều kiện hậu thiên tầm chín v õ giả lĩnh ngộ một môn tiên lưu bí kỹ cái này giống như rất phù hợp ta trần vũ đối với nhiệm vụ này cảm thấy rất hứng thú cái này bồi luyện khẳng định là hành vi cá nhân hơn nữa còn là đệ tử nội môn kể từ đó đã có thể tránh cho chính mình ra ngoài lại không có nguy hiểm gì trừ cái đó ra trần vũ luyện thành lăng hải phá vân kinh đệ tam trọng coi như đang luận bàn bên trong chịu điểm vết thương nhẹ cũng có thể cấp tốc h ô i phục Bởi vậy, đối với trần vũ tới nói, đây là một cái vậy, Vũ đây Trần một là sau khi xác nhận trần vũ tranh thủ thời gian chạy tới sân khấu bắt đầu sắp xếp lên hàng dài nếu như xếp hàng trong quá trình bị người khác đón đi cái kia trần vũ nhưng là không còn cơ hội may mắn là khi xếp tới hắn thời điểm nhiệm vụ còn tại tiếp cái gì trần ạ i t ư ớ c đài đ vũ cầm nhiệm vụ rời đi người phát long vũ yên địa chỉ từ tô viện thứ một mươi tám h bốn trần vũ kinh ngạc nhìn một chút vị trí này từ tô viện chính là nội môn tinh anh chỗ ở về phần trần vũ cơ thanh sơn những ngày phổ thông đệ tử nội môn thì được an bài tại phổ thông hoa xá mặc dù là độc lập gian phòng nhưng là không gian cũng không lớn nhưng cũng có một cái ưu điểm đó chính là không cần thanh toán phí ăn ở mà từ tô viện lại là một tòa độc lập lầu nhỏ mang theo sân nhỏ tại cái này tấp đất tấp vàng nội môn ở tại nơi này mỗi tháng đều muốn giao nạp đại lượng nguyên khí châu chẳng lẽ lại cái này long vũ yên là một vị tiên lưu v õ giả trần vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói chung có thể ở tại nơi này từ tô viện bên trong đều là thân gia không ít hàng người phần lớn đều là tiên lưu đệ tử hẳn là chưa hẳn rất nhanh trần vũ liền đem loại suy đoán này bác bỏ một cái tiên lưu bên trong người là sẽ không đi tìm kiếm một vị hậu thiên tầm chín cường giả đến bồi luyện bởi vì bồi luyện thực lực quá thấp căn bản sẽ không có hiệu quả không phải tiên lưu võ giả xem ra lai lịch của nàng rất lớn à. trần vũ lật xem tư liệu ta hôm nay đi qua hay là ngày mai đi đâu dựa theo quy định một ngày có thể đạt được m ộ ư ơ i cái công vân hiện tại là buổi chiều nhiều lắm là cũng chính là nửa ngày thời gian thôi ta cũng không có chuyện gì có thể làm liền đi qua xem một chút đi trần vũ thu hồi phần tài liệu này đi tới tử tô viện buổi sáng thời điểm trần vũ cũng đã đem tình huống nơi này hiểu rõ cái bảy tam phần tự nhiên không cần lo lắng lạc đường từ t ố viện mười tám lâu trần vũ cấp tốc hóa chặt vị trí đi tới cửa trước trần vũ gõ cửa một cái một trận bước chân văng lên cửa chính của sân mở ra một cái nữ h à i mập mạc thò đầu ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn ngươi là ai ta gọi trần vũ tiếp nhận long vũ yên nhiệm vụ làm nàng bồi luyện nữ h à i mập mạc nghe vậy vào đi vũ yên tỉ tỉ ngươi tìm người kia đến nữ hai mập mạc hướng về phía lầu các hô trần vũ bừng tỉnh đại nộ nguyên lai long vũ yên một người khác hoàn toàn sau đó một cái vóc người thon dài vuột tóc nhìn qua hai mươi bảy hai mươi tám cô nương trẻ tuổi từ bên trong đi ra nàng cũng không có mặc đệ tử nội môn quần áo ngược lại một thân màu xanh đen quần áo ta là trần vũ tiếp ngươi ủy thác trần vũ đem tin tức tư liệu đưa lên long vũ yên chỉ là nhìn t h o á n g qua sau đó trả lại nàng thái độ lãnh đ ạ m ngươi là tiên tiên c h í n h tầng còn tu luyện một môn tiên lưu bí kỹ là trần vũ trả lời về phần đối phương thái độ hắn không thèm để ý chương bảy mươi xung làm bồi luyện chương bảy mươi xung làm bồi luyện thái độ không quan trọng chỉ cần long vũ yên cho hắn công vân là được trước thử hai chiều long vũ yên để trần vũ đi vào trong sân chống trại chi địa long sư tỷ trần vũ đạo hiện tại đã là xế chiều lúc này bắt đầu tu luyện điểm cống hiến tính thế nào mười cái long vũ yên trả lời rất thẳng thắn tốt trần vũ cười một tiếng hắn liền lừa thích người sảng khoái bất quá ta phải trước kiểm tra một chút thực lực của ngươi nếu là ngươi thực lực không đủ ngươi chỉ có thể xéo đi long vũ yên đạo có thể trần vũ lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu long vũ yên thấy thế lập tức đưa tay song quyền đều xuất hiện nên đón tiếp lấy nàng tu luyện tiên lưu bị kỹ là một loại quyền pháp trần vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch phanh, phanh, phanh. hai người nắm đấm đụng vào nhau nếu là luật bản trần vũ tự nhiên là đem chính mình coi thành phòng thủ một phương cũng không có khai thác bất luận cái gì công kích mà là dựa theo cựu trọng lãng phòng ngự đến thi t r i ế n hạ long vũ yên một quyền tiếp một quyền cũng là bị trần vũ dễ dàng cản lại nàng con ngươi co rụt lại tốc độ r a quyền nhanh hơn long vũ yên s ở học là cùng cựu trọng lãng hoàn toàn tương phản một loại võ học trần vũ cảm thụ được long vũ yên l ự c quyền cựu trọng lãng cưng mạnh bá đạo một quyền so một quyền càng mạnh đây là một môn do thủy thuộc tính nguyên khí chất biến mà thành bị kỹ lại lăng lệ vô địch tựa như cuồng phong sọc lớn thế không thể đỡ mà long vũ yên quy tốc độ cũng rất nhanh mà lại quả đấm của nàng bên trong còn kèm theo một tia nhu hòa ác kình để đối thủ có một loại không cách nào khống chế cảm giác trần vũ rất mau nhìn ra l o n g vũ yên trong chiêu thức tinh túy thực lực của ngươi có thể a nữ tử càng không ngừng công kích nhưng thủy trung tìm không thấy trần vũ bất luận sơ hở gì trên mặt nàng khó được hiện hiện vẻ hài lòng mỉm cười ta trước kia cũng xin mời qua mấy cái bồi luyện không có một cái nào có thể cùng ngươi đánh đồng ngươi không chỉ tu luyện một môn tiên lưu bí kỹ còn đồng dạng là quyền thuật đây đối với ta rất có chỗ tốt đã như vậy vậy thì do ngươi tới làm đối thủ của ta thẳng đến ta đột phá đến tiên lưu long vũ yên đối với trần vũ rất hài lòng tốt sau đó đến phiên ngươi xuất thủ long vũ yên hướng về phía trần vũ đ ạ o tốt trần vũ ứng thanh long vũ yên đây là muốn luyện tập chính mình bí ký thủ thế tu luyện tiên lưu bí ký quả nhiên phiên phức vô luận là ngoại gia công pháp hay là tiên lưu bí ký trần vũ đều dựa vào năng lực của mình đến thăng cấp đối với chiêu thức lý giải cùng sử dụng trần vũ đã là xe nhẹ đường quen giống long vũ yên loại võ giả như này muốn tiến bộ chỉ có thể thông qua tu luyện luật bản thậm chí là chiến đầu đến, đến rồi lần này là trần vũ dẫn đầu phát động công kích cựu trọng lãng chiêu thức bị trần vũ thi triển hoa mắt đây không phải chiến đấu chân chính trần vũ chỉ phát huy gấp đôi lực nếu như hắn sử dụng gấp đôi lực lời nói như thế một quyền số giới long vũ yên chưa hẳn có thể đỡ được dựa theo trần vũ phán đoán nàng bộ võ học này hẳn là chỉ tu luyện đến thứ nhất cọ đ ỉ n h phong khoảng cách thứ hai cọ còn có một đoạn tranh l ệ n h n g ư ờ i có chỗ giữ lại long vũ yên ý thức được trần vũ hạ thủ lưu t ì n h liền vung ra một cái trọc quyền đồng thời nói toàn lực xuất thủ toàn lực ứng phó trần vũ trong lòng rất rõ ràng nếu như hắn từ gấp đôi quyền pháp biến thành bốn lần quyền pháp như vậy l o n g vũ yên tất phá phỏng ngũ quyền là có thể đem nàng đánh thành cho gấp hai l ư ợ đi trần vũ trong thân thể nội lực bỗng ắ t đ ầ nhiên tòng long mưa yên đáy lòng dâng lên một quyền này của hắn tựa hồ rất mạnh cảm giác được nguy hiểm l o n g vũ yên càng là hết sức chăm chú cảm thụ được trần vũ một quyền mang theo kinh khí nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch phanh trần vũ đấm ra một quyền lực lượng lật ra gấp hai lòng vũ yên giơ cánh tay lên ngăn tại trước người gấp hai lực lượng lòng vũ yên đôi mắt đẹp ngưng tụ ngươi lai、like. hắn vừa rồi thật lưu thủ bất quá cũng liền khí lực lớn hơn một chút mà thôi đang lúc nàng muốn hoàn t h ủ thời điểm trần vũ lại là lần nữa vung ra một cái t r ọ n g quyền lại là gấp hai lực lượng l o n g vũ yên mày l i ế u lập tức i í u lại lực lượng của hắn cùng lực bộc phát tăng lên rất nhiều có thể ra quyền tốc độ nhưng không có chậm lại ngay tại nàng suy tư đối sách thời điểm trần vũ tốc độ r a quyền lần nữa tăng lên gấp đôi lực nằm đấm phản phất một trận phong bạo đem l o n g vũ yên cả người đều bao phủ ở bên trong căn bản không cho nàng bất luận cái gì thở thời gian đau đây là nhất trực quan cảm thụ quả đấm của nàng cùng cánh tay đều bị một cố lực lượng c u ồ n g bạo xâm nhập ẩn ẩn có một loại xương cảm giác l o n g vũ yên hữu tâm hoàn thủ khả trần vũ thế công lại là liên miên bất tuyệt nàng một hoàn thủ liền sẽ bại lộ chính mình sơ hở lạch cạch đông dưng l o n g vũ yên hai tay tại giống như mưa to gió lớn dưới nắm tay đông nhiên bị bắn ra trong chốc lát trước ngực nàng trung môn mở ra trần vũ cơ nắm đấm nắm đấm tại sắp tiếp xúc đến nàng sắt na im bặt mà rừng một cố quần bạo kinh khí đem lòng vũ yên tóc thổi đến phi dương cái này đệ tử nội môn thật mạnh vừa rồi cái kia mập m ạ n tiểu n ư hải ngay tại một bên quan chiến. Trong lòng nàng, l o n g vũ yên tại nội môn tiên lưu phía dưới đã là số một số hai cường giả nhưng trước mắt này đệ tử nội môn lại là dễ dàng đem l o n g vũ yên đệ chế n g ư ơ i tu luyện là bí ký gì đến tầng thứ mấy l o n g vũ yên đem bên thai một sợi tóc đen t r e o chọc đến sau thai ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân trong ánh mắt có mê mang có kinh ngạc có không h i ể u ba tầng trần vũ thu hồi n ắ m đấm lao lao thật thật nói ba tầng l o n g vũ yên nhấp nhẹ lấy môi trong con ngươi hiện lên dị sắc đủ mạnh lòng vũ yên dừng lại một chút một chút phản phất đã đem tâm tình của mình một lần nữa chỉnh lý tốt ngươi hay là cùng vừa rồi mở dạng chứa chịu không được Tốt. đối với cố chủ yêu cầu trần vũ tự nhiên thỏa mãn trước luyện thế công đi ta đến công kích ngươi long vũ yên một lần nữa định chế bồi luyện phương án có thể chương bảy mươi mốt gia nhập t r â n đạo minh chương bảy mươi mốt gia nhập t r â n đạo minh trần vũ lần nữa bày ra tư thái phòng ngự thời gian như thời gian qua nhanh trước mắt liền qua hơn hai canh giờ màn đêm b u ô n g xuống hôm nay tới đây thôi đi long vũ yên quát bảo ngưng lại hắn giờ phút này trên trán nàng tất cả đều là mồ hôi quần áo đều bị đ á n ướp tóc đều dán thành một đoàn hô hấp rồ dập hiển nhiên đã thể lực chống đỡ hết nổi l o n g vũ y ê n nhìn qua trần vũ t h ầ n s ắ c bình tĩnh quần áo chỉnh tề trần vũ nhưng trong lòng thì một trận bực bội cho ta cầm một trăm công vân l o n g vũ y ê n ánh mắt rơi vào cái k i a nữ hải mập mạp trên thân không bao lâu nữ hải mập mạp cầm một tấm một trăm công vân giấy phiếu đi tới cho trần vũ dựa theo l o n g vũ y ê n phân phó một tấm một trăm công vân giấy phiếu cho trần vũ đây là người mười ngày trả thù lao l o n g vũ y ê n nói ngày mai nhất định phải sớm đi đến có thể trần vũ tiếp nhận cái t i ê một trăm tấm kim phiếu hài lòng nhẹ gật đầu sảng khoái cố chủ hợp tác đứng lên chính là dễ chịu cáo tử trần vũ cầm tờ giấy tia phiếu chuẩuẩy đi l o n g vũ yên hô một tiếng gọi lại trần vũ ta trước đó giống như không có chú ý tới ngươi ta hôm nay mới vừa tiến vào nội môn trần vũ giải thích nói hôm nay mới trở thành đệ tử nội môn l o n g vũ yên hiển nhiên có chút kinh ngạc nàng hơi nhau mắt nghĩ nghĩ lại hỏi ngươi có thể nguyện gia nhập chúng ta trân đạo minh trần đạo minh trần vũ một mặt m ở mịt có ý tứ gì l o n g vũ yên cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng trần đạo minh kỳ thật chính là một cái do đệ tử nội môn tạo thành toàn thể chúng ta tô môn mặc dù trên tổng thể tương đối tự do nhưng cũng nguyên nhân chính là này mỗi người cạnh tranh áp lực đều rất lớn một chút thực lực khá mạnh đệ từ nội môn vì đền bù tự thân yếu thế là toàn bộ tài nguyên tổ kiến một chút tiểu đoàn thể chúng ta chân đạo minh là do tạ long thành tiền bối sáng tạo hắn là một vị có được tam phẩm t u vi tiên lưu cường giả long vũ y ê n tiếp tục nói chỉ cần đi vào chân đạo minh liền có thể thu hoạch được một chút nội bộ c h ỗ t ố t trừ một chút tông môn quy định nghiêm khắc quy củ bên ngoài tất cả mọi người sẽ giúp đỡ cho nhau trần vũ văn này lập tức bừng tỉnh đại ngộ bất quá hắn cũng không có trước tiên đồng ý trên thế giới này gia nhập một đoàn thể chắc chắn sẽ có một chút tiện lợi đương nhiên cũng sẽ có một chút hạn chế hắn nhất định phải hiểu rõ mới quyết định muốn hay không gia nhập đa tạ long sư thì mời muốn hay không tham gia ta còn muốn suy tính một chút trần vũ tạm thời khéo lời từ chối đề nghị này có thể ngươi suy nghĩ lại một chút ân nói xong trần vũ liền cáo biệt hai người quay người rời đi vũ yên tỉ tỉ ngươi thật giống như đối với gia hỏa này rất hài lòng à. mập mạ thiếu nữ dùng một đầu ấm áp k h ă n tắm nhẹ nhàng vì l o n g vũ yên lau mặt chứng không sai l o n g vũ yên nhẹ gật đầu cái này trần vũ tu luyện tiên lưu bí kỹ rất cao minh công thủ gồm nhiều mặt vô lợn ta muốn dạng gì huấn luyện cường độ hắn cũng có thể làm đến tốt như vậy bồi luyện cũng không thấy nhiều ngươi cảm thấy hắn có thể đi vào chân đạo minh sao mập mạc tiểu nữ hải do h ỏ i không có năm chắc long vũ y ê n lắc đầu đệ tử bình thường vừa nghe đến chân đạo minh danh tự ngay lập tức sẽ gia nhập nhưng trước mắt vị này chưa hẳn trừ phi chân đạo liên minh có cái gì phúc lợi để hắn động tâm lấy thực lực của hắn dù là không có tiến vào nội môn tổ chức cũng có thể tại nội môn lẫn vào phong sinh thủy khởi thậm chí nổi danh bất quá long vũ y ê n một trận chuyện này ta sẽ hết sức đi làm dù sao ta bây giờ tại chân đạo minh bên trong có chút bị động trước đó phong thả linh cùng ta tranh phong nhưng thủy trung ở thế yếu gần nhất nàng may mắn tấn thăng đến tiên lưu cấp độ ngay tại chân đạo trong liên minh bắt đầu xa lánh ta l o n g vũ yên thần sắc phát lệnh ta muốn đặt chân nhất định phải tìm người hỗ trợ trước mắt trần vũ chính là một cái tuyệt hảo đối tượng hắn không chỉ có thực lực cường đại càng trẻ tuổi như vậy như vậy có thiên tư lại cho hắn thời gian mấy năm sợ là liền có thể tiến vào tiên lưu đến lúc đó ta khẳng định cũng tiến vào tiên lưu nếu như trần vũ đến lúc đó chịu giúp ta một chút sức lực chân đạo minh chủ vị trí cũng có thể tranh thủ một chút nữ hai mập mạc ngay vậy gãi gãi đầu thật là phiên phức trần vũ cơm nước xong xuôi liền trở về gian phòng của mình trần vũ nhìn qua tấm kia một trăm công vân giấy phiếu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tơi ư c ư ờ i trần vũ cuối cùng là nhìn thấy ngươi lúc này trần vũ cái kia phiến nửa khép cửa lớn bị cơ thanh sơn một thanh mở ra hắn vẫn như cũ ở tại trần vũ sắt vách bởi chiều ngươi làm đi thôi vì cái gì đều không có nhìn thấy ngươi bóng người cơ thanh sơn đi đến ta vốn là dự định gửi xong tin sau cùng ngươi cùng nhau đi tới nhiệm vụ điện do xét một chút chút đấy nhiệm vụ đường ta đã đi trần vũ đạo ta đây đã tiếp nhiệm vụ còn lấy được thù lao nói xong trần vũ lung lay tấm kia một trăm công vân giấy phiếu a cơ thanh sơn một tay lấy trần vũ đưa tới giấy phiếu trộm trong tay xem tưởng tận nhiệm vụ gì đến chưa liền có một trăm cái công vân cơ thanh sơn đem trong tay tiền giấy đưa tới trần vũ trong tay vội vàng truy vấn bồi luyện trần vũ giải thích nói ta bồi một vị sư tỷ luyện tập b í kỹ mỗi ngày mười cái công vân đây là mười ngày thù lao nghe nói như thế cơ thanh sơn có chút hâm mộ nói ta ngày mai cũng muốn tiến về nhiệm vụ đường nhận lấy một phần nhiệm vụ giữa chưa ngươi làm gì đi trần vũ nhàn tới hỏi ngươi không đến ta một người đi khắp nơi đi nhìn một chút người tìm hiểu một chút nội môn tình huống cơ thanh sơn hồi đáp nghe ngóng nội môn tin tức trần vũ văn nói mở miệng nói ra ngươi nghe nói qua chân đạo minh sao chân đạo minh cơ thanh sơn gật đầu nói ta tự nhiên nghe nói qua cái này chân đạo minh là nội môn lớn nhất tổ chức một t r o n g có đôi khi còn có thể ảnh hưởng đến những cái kia nội môn các chấp sự quyết sách ảnh hưởng rất lớn căn cứ ta được đến tin tức rất nhiều mới tới đệ tử đều muốn tiến vào những tổ chức này chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp hẳn là ngươi cũng có hứng thú muốn gia nhập chân đạo minh phải không cơ thanh sơn thuận miệng hỏi một câu chính là trước đó tìm ta bồi luyện vị kia thế giới nàng muốn mời chào ta tiến vào chân đạo minh trần vũ nói ra nhưng ta cũng không có lập tức đồng ý cơ thanh sơn nhịu nhữ mày hỏi cơ hội tốt như vậy ngươi không h ả o h ả o nắm chắc nghe nói chỉ cần gia nhập chân đạo minh mỗi một tháng đều sẽ ngoài định mức cho một viên nguyên khí châu cơ thanh sơn lại nói huống hồ nếu là có thể đem trong minh an bài sự tình làm tốt còn có những chỗ tốt khác cái này chân đạo minh phúc lợi thế nhưng là phi thường phong phú trừ cái đó ra nếu có người ra tay với ngươi thậm chí là mặt khác đoàn thể ra tay với ngươi chân đạo minh cũng đều vì ngươi ra mặt ta nghe nói chân đạo minh minh chủ tạ long thành thế nhưng là phi thường bào che khuyết điểm thì ra là thế trần vũ nghe cơ thanh sơn lời này nói chuyện trong lòng hơi đậu hắn dự định ngày mai gặp long vũ yên đem sự tình hỏi rõ ràng chút chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt đáp ứng cũng có thể nhưng nếu là phiền phức quá lớn thù lao quá thấp hắn liền sẽ không đi làm ngày thứ hai trần vũ đúng hẹn m à tới đi tới t ử tô viện m ộ ư ơ i tám h à o làm bồi luyện giống nhau ngày hôm qua giống như hai người lần nữa triển khai k ự c chiến nhanh đến buổi trưa long vũ yên bỗng nhiên phất phất tay không đánh hôm nay liền đến cái này trần vũ thu hồi nằm đấm nhìn về phía một mặt m ệ t m ỏ i long vũ yên ngươi hôm nay không tu luyện sao không luyện ta giữa chưa còn có chút sự tình muốn làm lại nói đang khi nói chuyện l o n g vũ yên vén lên tay á o của mình hai cánh tay của nàng cùng nằm đấm đều trở nên đỏ bừng phồng lên hôm qua cũng phát sinh qua những chuyện tương tự chấp sự long vũ yên cho nàng ngâm một lần tám thuốc mới khiến cho nàng dễ chịu một chút hiện tại mới đi qua một đêm lại thêm cường độ cao huấn luyện tay của nàng cùng trên cánh tay thương trở nên càng thêm nghiêm trọng trần vũ lại là không có chút nào cảm thấy khó chịu mặc dù có mấy chỗ mặt ngoài thương cũng có thể bị lăng hải phá vân trải qua trong nháy mắt chữa trị tốt ta ta về sau sẽ hạ thủ nhẹ một chút trần vũ đạo không cần dạng này hiệu quả tốt hơn lòng vũ yên lên tiếng cứ việc chỉ cùng trần vũ tu luyện một ngày có thể long vũ yên lại cảm thấy mình võ ký đã có chỗ tiến bộ long vũ yên cảm thấy lại tiếp tục như thế nàng nói không chừng liền có thể đem môn bí ký này tu luyện tới tầng thứ hai long sư tỷ ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút có quan hệ chân đạo minh vấn đề trần vũ dừng lại trong tay động tác hỏi nghe được trần vũ lời nói long vũ yên nụ cười trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất nàng suy đoán trần vũ hẳn là hôm qua sau khi trở về nghe ngóng một chút có quan hệ chân đạo minh sự tình ngươi nói nếu như ta gia nhập chân đạo minh sẽ có chỗ tốt gì lại phải bỏ ra cái gì trần vũ lời nói rất ngay thẳng nếu như ngươi là chân đạo liên minh một thành viên ngươi mỗi tháng trừ có thể từ tông môn thu hoạch được một viên nguyên khí tổ tổ chức chúng ta nội bộ sẽ còn ngoài định mức đưa tặng một viên trừ cái đó ra ngươi ở trong nội môn nếu là gặp phiền phái gì chân đạo minh cũng sẽ giúp ngươi ra mặt phía trước hai vấn đề long vũ yên nói tới cùng hôm qua cơ thanh sơn nói tới cơ bản giống nhau gặp trần vũ bất vi sở động long vũ yên tiếp tục nói trừ cái đó ra còn có một số tiểu phúc lợi Tỷ tại chúng ta Trân thể như, chúng Minh, nguyên khí châu điểm cống hiến khí châu Đạo điểm có những nhiệm vụ này đều là nhiệm vụ đ ư ờ n g trực tiếp gửi đi đến chúng ta nơi này đi làm về phần việc ngươi cần chính là mỗi tháng hoàn thành một cái chúng ta trong đoàn đội bộ nhiệm vụ mà lại không phải miễn phí mà là có b a n t h ư ở n g long vũ yên đại khái nói một lần ân trần vũ đối với cái này hay là không có hứng thú lấy tình huống hiện tại xem ra hắn hiện tại tiến nhập t r ầ n đạo minh có khả năng lấy được lợi ích cũng không có lớn như vậy trừ mỗi tháng nguyên khí chú b a n t h ư ở n g trần vũ đối với nội bộ nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú dù sao thu hoạch so ngoại giới phong phú nhìn xem trần vũ biểu lộ long vũ yên suy nghĩ một chút nói trở lên nói tới đều là đối với người bình thường mà nói mặt khác tự do của các ngươi độ sẽ cực kỳ gia tăng nội bộ nhiệm vụ ba tháng hoàn thành một lần liền có thể chỉ bất quá độ khó sẽ hơi tăng lên một chút trần vũ đối với long vũ yên điều kiện thoáng hài lòng chút một tháng ba viên nguyên khí châu cũng chính là lấy thêm ba trăm linh điểm năng lượng đã như vậy Ta Trân Trưng trọi gắt. Trưng trọi gia nguyện nhập Minh. Cân nhắc đến mỗi tháng 300 điểm năng gây gây gắt. ý Đối đối mỗi điểm Đạo l ư ợ n g Trần vũ hạ q u yên ế t tâm tốt. Long Vũ y n ở nụ cười xinh đẹp bởi vì trần vũ là nàng mang vào cho nên nàng cũng có thể nói là hắn người dẫn đường về sau nàng chỉ cần là trần vũ đa bỏ ra chút liền có thể đạt được đối phương hảo cảm xế chiều hôm nay ta muốn làm chính là tham gia t r â n đạo minh hội nghị l o n g vũ yên giải thích nói n g ư ơ i đi theo ta ta tiến cử người gia nhập tốt, đợi lát nữa muốn xác nhận đẳng cấp thời điểm nhất định phải toàn lực ứng phó l o n g vũ yên hận không thể lập tức liền cho những người này nhìn một chút nàng mới giúp đỡ Vừa chiều, tại l o n g vũ yên dẫn đầu xuống trần vũ đi tới t ử tô viện lầu số tám t ử tô viện xếp hạng top một mươi phụ đệ chủ nhân mỗi một cái đều là cực phụ nổi danh nội môn tinh anh mà số tám viện thì là chân đạo minh minh chủ chủ tạ long thành chỗ ở chỉ là bởi vì hắn thường xuyên ra ngoài cho nên lầu số tám mới có thể trở thành chân đạo minh hội nghị địa phương hôm nay tham gia hội nghị toàn bộ đều là ba vai truyền thần đạo bốn vai truyền thần đạo trung thượng cấp độ nhân vật lòng vũ yên đối với trần vũ nói ra trước đó lòng vũ yên liền hướng trần vũ giới thiệu chân đạo minh bên trong đại khái cục tại chân đạo minh bên trong sáu v é truyền thần đạo chỉ có một cái tạ long thành năm v é truyền thần đạo có bốn cái l o n g vũ yên thì là bốn v é truyền thần đạo tại chân đạo minh bên trong thân phận của nàng cũng rất cao tu vi của nàng mặc dù không cao nhưng là xuất thân phủ thành đại tộc có hùng hậu nội tình bởi vậy tại chân đạo trong liên minh cũng coi là rất có quyền nói chuyện nhân vật chờ ta để cử ngươi nhập môn ta sẽ trực tiếp đề nghị cho ngươi ba v é truyền thần đạo cấp bậc l o n g vũ yên nói ra bất quá không có ngoài ý muốn có cái gọi là phong thải linh gia hỏa nhất định sẽ trăm phương ngàn kế từ đó cản trở ngươi phải có chuẩn bị tâm lý Biết. Đối với trần vũ cũng không cảm thấy kinh ngạc nội bộ tổ chức ở giữa tồn tại mâu thuẫn cũng không phải chuyện kỳ quái gì tại long vũ yên dẫn đầu xuống trần vũ đi vào chỗ ngồi kia tại tử tô viện thứ tám hào trong lầu cát lúc này trong đại s ả n h lầu một thấy không ít người nhìn thấy long vũ yên bên cạnh trần vũ không ít ánh mắt ở trên người hắn dò xét ở đây tối thiểu có ba bốn tiên lưu cường giả trần vũ từ mấy người trên thân cảm thấy rất lớn áp lực không hổ là bạch vân tông đây mới là trong nội môn đệ tử tiểu đoàn thể thế mà liền có nhiều như vậy tiên lưu cao thủ đối với bạch vân tông cường đại trần vũ cũng là hơi xúc động tiên lưu võ sư cho dù là phóng tới bên ngoài cũng coi như được là một phương hảo cường chớ nói chi là những n à y tiên lưu cường giả nhìn đều rất trẻ trung tuy nói đến tiên lưu cấp độ nhục thân b i ế n chất liền sẽ thật to chậm lại nhưng bề ngoài nhìn tuổi trẻ cũng là sinh mệnh lực thịnh vượng biểu hiện vũ yên đây chính là người mang tới người mới sao một thanh â m vang lên không sai lòng vũ yên lên tiếng trần vũ đứng ở một bên cũng không có mở miệng nói chuyện cũng không lâu lắm tất cả mọi người đến một cái nùng trang diễn m ạ n tướng mạo vũ mị nữ tử trẻ tuổi đi đến nàng vừa vào cửa liền hướng bốn phía người từng cái vân an duy chỉ có lượt qua lòng vũ yên chỉ là khi nàng ánh mắt rơi vào trần vũ trên người thời điểm có chút dừng lại trong nháy mắt từ cử động của nàng bên trong trần vũ liền đoán được nàng chính là cùng l o n g vũ yên là địch phong thải linh tất cả mọi người đến đông đủ đi trên chủ tọa là một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên hắn gọi là m ư là năm vai truyền thần đạo bên trong thực lực mạnh nhất lực ảnh hưởng lớn nhất người hiện tại chúng ta tiến vào chính đ ề hắn liếc mắt l o n g vũ yên bên cạnh trần vũ mở miệng nói trần vũ cùng l o n g vũ yên sánh vai mà ngồi lúc này bọn hắn thảo luận đề phần lớn đều là gần nhất tông môn cùng chân đạo minh bên trong sự tỉnh trần vũ đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn cứ như vậy ngồi xung làm người đứng xem bước chừng một lúc lâu sau hội nghị kết thúc các loại hội kết thúc sau đó tổng kết mới quay về l o n g vũ yên nói ra vũ yên người hôm nay phải c h ẳ n g có giới thiệu người là ngũ sư minh l o n g vũ yên đứng lên nhìn chung quanh mở miệng nói ra vị này là trần vũ hôm qua vừa mới bái nhập t ô n g môn ta lần này muốn tiến cử hắn trở thành ba vẽ truyền thần đạo ba vẽ truyền thần đạo l o n g vũ yên lời nói này làm cho tất cả mọi người đều là xứ sở tất cả mọi người nhìn về phía trần vũ ánh mắt đều tràn ngập tò mò một cái vừa gia nhập tông phái đệ tử liền bị đề cử làm ba vẽ truyền thần đạo tình huống như vậy cho dù là tại toàn bộ chân đạo trong liên minh cũng là phi thường hiếm thấy long vũ yên ngươi không phải đang đùa ta bọn họ lúc này phong thải linh chân dài n h ế t lên hướng trên ghế khé dựa chỉ là một cái mới đệ tử nhập môn đối với chúng ta trong minh cũng không có cái gì công lao sao có thể được phong làm ba vẽ truyền thần đạo thực lực của hắn cũng chỉ có hậu thiên tầng chín đi ngươi có thể từng nghĩ tới chúng ta chân đạo minh bên trong hậu thiên tầng chín có bao nhiêu những đệ tử này bên trong có không ít đều là hai vẽ truyền thần đạo một vẽ truyền thần đạo hắn chỗ nào đặc thù đến c ó thể trở thành ba vẽ truyền thần đạo long vũ yên đây cũng không phải là nhà ngươi k hai người đối c r ọ i gây gắt trần vũ thì là một mặt bình tĩnh ngồi ở một bên rõ ràng hắn mới là trận này tranh luận tiêu điểm hắn lại tự hồ như rời rạc ở bên ngoài vậy ngươi cũng muốn minh bạch đặc thù đề cử cũng muốn cân nhắc đến được đề cử người thiên phú phong thải linh suy một tiếng chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù công lao hoặc là so người bình thường càng mạnh hay là nói hắn các phương diện thường thường chỉ là bởi vì sau lưng có núi rửa cường đại phong t h ả i linh vừa mới nói xong long vũ yên sắp mặt lập tức liền lạnh xuống đây là nàng trần trụi c h â m c h ọ c hái linh v ừ a lúc này nhìn về phía nàng có chừng có mực phong t h ả i linh nghe vậy hơi thu liếm lại hay là đạo vô luận như thế nào ta đều không tán thành người này trở thành ba vẽ truyền thần đạo các ngươi cảm thấy thế nào v ừ a ánh mắt từ cái kia hơn mười bốn vẽ truyền thần đạo trên khuôn mặt từng cái lướt qua ta cảm thấy không có vấn đề ta cảm thấy không được thực lực của hắn quá kém lập tức mười mấy tên bốn truyền thành viên nhào nhào tỏ thái độ trong những người này ủng hộ phần lớn cùng long vũ yên thân cận phản đối đều là đứng tại phong hoa linh một bên trần vũ mặc mặc đem đây hết thệ thu hết vào mắt thông qua khúc nhạc dạo ngắn này trần vũ cũng thăm dò nơi này một số người tế quan hệ tốt chương 73 m ộ t quyền đánh bay t h i ể m cầu chương 73 m ộ t quyền đánh bay t h i ể m cầu v ư ợ t nhìn thấy phản ứng của mọi người vội vàng ngăn lại bọn hắn trần vũ phải chăng là ba vẽ truyền thần đạo ta đến định đoạt đi v ư ợ t giải thích nói dưới tình huống bình thường không có bất kỳ cái gì c ô n g hiến nhưng tu vi đã đột phá đến hậu thiên tầm chín bình phong có thể định là hai vẽ truyền thần đạo bất quá trần vũ nếu là vũ yên đề cử nhân tuyển vậy liền có thể hơi thư giãn một tí nếu như có thể xác định trần vũ có tư cách trở thành hai vai truyền thần đạo như vậy thì cho hắn định là hai vai truyền thần đạo thế nào vượt thoại âm rơi xuống tất cả mọi người t r ầ mặc m bất quá rất nhanh tất cả mọi người nao nao h phụ h o ạ n phong t h ả i linh hiển nhiên rất không cao hứng thế nhưng là nàng lại không thể ở trước mặt phản bác vượt là năm vai truyền thần đạo bên trong chỉ có một vị tiên lưu nhị phẩm võ sư mà lại tại chân đạo minh bên trong không nhỏ u y vọng trần vũ ngươi có gì dị nghị không vượt ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân không có trần vũ đứng lên mang trên mặt nụ cười thản nhiên vượt nói tới đình phong đối với trần vũ mà nói cũng không phải là việc khó gì ba tầng lăng hải phá m y quyết lại thêm tam trọng cựu trọng lãng trần vũ chính là đối phó bán tiên cấp bậc yêu thú cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép có người hay không cùng trần vũ qua mấy hiệp vượt hỏi người ở chỗ này phong hoa linh nghe vậy ánh mắt rơi vào một cái bốn vay truyền thần đạo thanh niên trên thân người này hình dáng cao lớn thô kệ h mặt mũi tràn đầy dữ tợn một bộ thổ phỉ bộ dáng phong hoa linh nhìn thoáng qua người kia người kia nhìn thấy phong hoa linh nhìn sang trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng rất nhanh kịp phản ứng vội vàng đứng lên tà đến người kia nhìn qua trần vũ tựa hồ có chút không k thấy cảnh này long vũ yên lông mày n í u lại triệu thánh lâm người này chính là phong thả i linh người theo đuổi tại nàng trở thành tiên lưu võ sư trước đó triệu thánh lâm liền đã đi theo nàng hiện tại phong thả i linh đã là một cái tiên lưu võ sư triệu thánh lâm đối với nàng càng là cung kính tiền bối long vũ yên mặc dù không nhìn chúng triệu thánh lâm nhân phẩm nhưng cũng không thể không đội phục thực lực của hắn nhưng là nếu như đối thủ là trần vũ lời nói long vũ yên vội môi đông nhiên khơi gợi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt triệu thánh lâm thực lực rất cường đại hắn tu luyện một loại bí kỹ hơn nữa còn tu luyện đến tầng thứ hai so với nàng lợi hại hơn được nhiều bất quá cùng trần vũ cựu trọng lãng ba tầng so sánh nhưng lại yếu đi một bậc hạ l o n g vũ yên khỏe miệng ý cười rơi vào phong thả i linh đáy mắt hẳn là nàng con ngươi có chút co r ụ t lại thánh lâm phong thả i linh đột nhiên mở miệng ủng hộ triệu thánh lâm nghe nhìn không được n é t môi lộ ra hai hàm răng trắng yên tâm triệu thánh lâm xông nàng làm cái tốt động tác thấy cảnh này phong t h ả i linh cũng làm mỉm cười ngươi gọi trần vũ đến để cho ta nhìn xem người chất lượng triệu thánh lâm đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị hắn không cho rằng trần vũ sẽ là đối thủ của hắn có rất ít người có thể về sau thiên cảnh giới đem một môn bí ký tu l nếu không phải vì tu luyện môn này tiên lưu bí pháp hao phí hắn thời gian dài chỉ sợ hắn đã sớm đột phá đến tiên lưu cảnh cương đại như thế lực lượng để triệu thánh lâm có một loại tất thắng cảm giác xin chỉ giáo trần vũ có chút lui ra phía sau một bước giờ khắc này tất cả mọi người lui qua một bên trần vũ lấy lại bình tĩnh nhìn phía một bên long vũ yên long vũ yên cùng trần vũ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt trần vũ minh đây là muốn hắn cố gắng hết sức lăng hải phá vân công đột phá đến ba tầng lực lượng lục thân của ta tại dừng lại rất lâu sau đó lại có mới tiến bộ tuy nói hiện tại chỉ là hậu thiên cảnh giới lăng hải phá vân công tiến bộ cũng không lớn. nhưng nếu là đem c ử u trọng lang ba tầng toàn bộ thi triển đi ra đánh ra một ít tất nhiên sẽ có một cái bay vọt về chết giờ k h ắ c này trần vũ đối với mình thực lực chân chính cũng c h ẳ n g đầy chờ mong động thủ đi triệu thánh lâm hô một tiếng trần vũ không tiếp tục chỉ hoan ý tứ trong chốc lát một cỗ mênh ngông nội khí từ trần vũ trên thân bay lên tại trong thân thể hắn tường đạo nội khí tại trong thân thể hắn du t ẩ u gào thét tung hành hai loại thủy trúc công pháp đ i ệ t ra đã đẩy hắn nội khí hướng phía nguyên khí chất biến phương hướng phát triển trần vũ có một loại thân thể bị no bạo ảo giác toàn thân hắn lực lượng đều tập trung vào trong tay uống trần vũ gầm nhẹ một tiếng vọt thẳng đi lên trần vũ quanh thân bộc u phát ra một cỗ khí tức lăng lệ hắn nắm chặt n ắ m đấm sau đó tụ lực đấm ra một q u y ề n bốn lần lực bộc phát không tốt triệu thánh lâm ngay từ đầu thời điểm còn rất bình tĩnh thế nhưng là khi trần vũ ra q u y ề n lúc một cô đến từ hậu thiên tầng chín cường g i ả trực giác đông nhiên s ô n g lên đầu hắn đông nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên triệu thánh lâm vô ý thức liền muốn né tránh nhưng mà trần vũ cũng đã vọt tới trước mặt hắn một quyền này mang theo một đạo huyết ảnh trong nháy mắt đã đến triệu thánh lâm trước mặt triệu thánh lâm không thể không kiên trì bên trên h ắ cứng cứng. Ba ba ba. người c ũ n trên không trung triệu thánh lâm lần nữa phun ra một đạo huyết tiễn trần vũ lực lượng không chỉ có đánh gãy triệu thánh lâm cánh tay càng la chấn vào triệu thánh lâm thân thể triệu thánh lâm bị chấn động đến ngũ tạm đều tổn hại chịu hám thương cái này chương bảy mươi bốn tiên đạo công pháp cuối cùng tới tay chương bảy mươi b ố tiên đạo công pháp cuối cùng tới tay vượt hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này nhìn thấy triệu thánh lâm bị đánh đến bay rất ra ngoài hắn lập tức làm ra phản ứng thân hình hắn nhoáng một cái liền đem triệu thánh lâm tiếp ở trong tay vượt tại triệu thánh lâm phía sau lưng cổ tay chuyển một cái liền tháo bỏ xuống trần vũ còn sót lại lực lượng đem triệu thánh lâm b u n g xuống hiện trường hoàn toàn yên tĩnh triệu thánh lâm hôn mê bất tỉnh có lẽ là bởi vì thụ thương có lẽ là bởi vì phẫn nộ trần vũ ngươi được lắm đấy long vũ yên kích động đến khó mà tự kiềm chế dù là nàng rõ ràng trần vũ thực lực chân chính, nhưng cũng không cho rằng trần vũ có thể một chiêu đánh bại triệu thánh lâm trần vũ sức chiến đấu có thể nói là lòng vũ yên cuộc đời ít thấy tiếp cận nhất tiên lưu cấp độ trần vũ ngươi tốt gắn to thế mà giết hại đồng môn nhưng vào lúc này phong t h ả i linh bỗng nhiên vươn người đứng dậy thần sắc có chút không dễ nhìn thái độ của nàng hùng h ổ dọa người chuyện này ta muốn báo cáo cho chất sự nói ngươi vừa mới nhập môn giết hại đồng môn phong t h ả i linh khí nghiến răng nghiến lợi một là thống hận trần vũ thực lực hai là thương tiếp triệu thánh lâm vô nàng đám người lòng d ạ biết rõ đây là triệu thánh lâm thay nàng xuất chiến nhưng bây giờ hắn thua thảm như vậy nàng cũng mặt mũi mất hết phong Trần vũ còn chưa kịp nói chuyện vược lại là hét lớn một tiếng ngươi câm miệng cho ta trần vũ cũng tốt triệu thánh lâm cũng được cùng là hậu thiên cảnh không phải lấy mạnh hiện yếu đánh một trận đàng hoàng làm sao thành giết hại đồng môn vượt khí thế vừa ra phong t h ả i linh cũng chỉ có thể tạm thời giàn xuống l ử a giận trong lòng trở lấy ánh mắt của nàng từ trần vũ trên thân đ ạ o qua lập tức ánh mắt rơi vào lòng vũ yên trên thân âm thanh lạnh lùng nói nói xong phong thảy linh đầu cũng không trở về đi về phía đi ra ngoài nhìn cũng không nhìn triệu thánh lâm một chút vừa nhìn xem một mặt tên đệ tử kia hiểu ý đem hôn mê bất tỉnh triệu thánh lâm d i ệ u ra ngoài trị liệu mà h ô n thì là ở trước mặt tất cả mọi người trước mặt mọi người đ á nhịp n h chư vị trần vũ thực lực mọi người đều xem rõ ràng kể từ hôm nay trần vũ trở thành chúng ta chân đạo minh ba vẽ truyền thần đạo tạ ngũ sư h i n h trần vũ hướng m ộ t liền ô quyền vừa mới một m à n kia để trần vũ đối với một người này rất có hảo cảm long yên ngươi có thể đem trần vũ lôi kéo tới cũng coi như ánh mắt độc đáo ngay trước mặt mọi người vừa lại đối lòng vũ yên khen không dứt miệng nói xong vừa khoát k h o t a y hội nghị hôm nay dừng ở đây vừa ra lệnh một tiếng tất cả mọi người chuẩn bị rời đi chỉ là rời đi thời điểm ánh mắt của bọn hắn đều nhìn nhiều trần vũ một chút bọn hắn biết chân đạo minh bên trong lại xuất hiện một cái mánh nhân thử tô viện số mười tám công luyện một ngày buổi chiều long vũ yên cùng trần vũ luận bàn hoàn tất long vũ yên quần áo trên người lần nữa bị đánh ấm ớt từng ngụm từng ngụm thở hổn hển chỉ là cho dù là thể xác tinh thần điều mệnh long vũ yên tinh thần vẫn là tương đối tốt trải qua hai ngày này cùng trần vũ luận bàn nàng phát hiện võ học của mình lại tinh tiến không ít h ú n chi hôm qua trần vũ còn tại trước mặt mọi người rơi xuống nàng đối đầu mặt mũi cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy khoái ý đúng rồi trần vũ long vũ yên nói ra xế chiều hôm nay còn có mấy ngày kế tiếp ngươi cũng đừng lại tới có phải hay không quá mệt mỏi trần vũ hỏi không phải long vũ yên lại là lắc đầu những ngày này chúng ta chân đạo minh linh huyện vừa vặn không xuống tới ta phải thừa dịp này thời cơ nhiều tu luyện tiên lưu công pháp mau chóng tiến vào tiên lưu linh huyện là bạch vân tông nội tình một trong tại nội môn bên trong loại này linh huyện tài nguyên phi thường thưa thớt đệ tử bình thường tiếp xúc không đến đều cầm giữ tại mấy đại đoàn thể trong tay tại linh huyện bên trong tu hành có thể tu luyện nhanh hơn tiên lưu công pháp tiến độ t r â n đạo minh chúng nắm giữ bốn chỗ linh huyệt bất quá cái này bốn cái linh huyệt đều bị t r â n đạo minh bên trong tiên lưu cường giả chiếm cứ phía d ư ớ i đệ tử căn bản cũng không có cơ hội đi vào tu hành tiên lưu võ sư không phải một cái chiếm cứ lấy linh huyệt sao tại sao phải để chống trần vũ hỏi hôm qua chứ một năm vẽ truyền thần đạo một cái đều không có lộ diện đều tại linh huyệt bên trong tu luyện lúc này trần vũ đối với bạch vân tông tình huống cũng coi là hiểu rõ không ít hôm qua ra ngoài tạ sư minh trở về long vũ yên hướng trần vũ nói ra hắn đem chúng ta trần đạo minh năm vẽ truyền thần đạo mang đi bởi vì hai tháng sau Có m ộ trần t vũ là thật rất muốn huyện đi xem một chút thử nhìn một chút có thể hay không đem bên trong năng lượng cho hấp thu chỉ tiếc hắn hiện tại vừa mới gia nhập chân đạo minh căn bản không có tư cách tiếp xúc đến linh huyện nếu dạng này ta liền nghỉ ngơi hai ngày trần vũ đạo chờ ngươi từ linh huyện đi ra lại tới tìm ta là được l o n g vũ y ê n nhẹ gật đầu đúng rồi l o n g vũ y ê n nghĩ đến một sự kiện từ trong ngực tay lấy ra một trăm công nhân giấy phiếu nói cái này là ngươi lần trước xin nhờ ta dùng nguyên khí châu đổi lấy điểm công hiến đa t ạ trần vũ nhận cái này một tấm điểm công lao trong lòng một mảnh nóng bỏng hôm qua trần vũ biết được tại chân đạo minh bên trong có thể đảo ngược đổi lấy điểm công hiến liền để l o n g vũ y ê n giúp mình đổi một trăm cái điểm công hiến mà hắn bỏ ra mười khoản nguyên khí châu đại giới trần vũ đi ra mười tám hào viện cũng không có trước tiên trở lại chỗ ở của mình mà la thẳng đến tải nguyên đại sành mà đi lúc này chính là giữa trưa không có m ư ờ hai trần vũ đi vào trước q u ầ y nói ngay vào điểm chính ta muốn đổi lấy một bản tiên lưu công pháp nói đi trần vũ trực tiếp móc ra hai trăm cái điểm công lao đưa cho tên i kia phụ trách tiếp đ ạ i đệ tử sai vật có thể từ trần vũ nơi đó lấy được hai trăm cái điểm công lao tiên đệ tử nội môn này đem một bộ thư tịch giao cho trần vũ đây đều là có thể giao dịch tiên đạo công pháp và b í kỹ ngươi chỉ cần từ đó phẩm trong công pháp lựa chọn ngươi muốn là được mỗi một loại công pháp đều có kỹ càng giới thiệu tiên đệ tử nội môn này không sợ người khác làm phiền vì trần vũ giảng giải đã t ạ n trần vũ cầm sách vỡ tìm hẻo lánh ngồi xuống lật xem quả nhiên là ung châu cường đại nhất tông phái một trong. Chỉ là những ộ i lại môn, n có i giản nghe cả người. loại ề đều u như công đơn nghe rợn Trong nha nhít công Trần không nhìn. n pháp, thư tịch, lít lít nhít các loại công pháp, vậy Vũ cả các kịp bí bí lít lít ký, ký, để là công pháp này t u y tiện một bản phóng tới bên ngoài đều sẽ bị người tranh nhau cướp đ o ạ n nhưng giờ phút này những công pháp này liền cùng thương phẩm giống như vậy ở bên trên thờ trần vũ tùy ý lựa chọn mà ta hai bộ tiên lưu công pháp cựu trọng lãng cùng lăng hải phá m y quyết đều là thủy thuộc tính nguyên khí chất biến cho nên muốn lựa chọn tiên lưu công pháp nhất định phải lựa chọn thủy thuộc tính mới được trần vũ rất rõ ràng mình muốn cái gì công pháp bí ký hỗ trợ lẫn nhau muốn đem tiên lưu võ giả lực lượng hoàn toàn phát huy ra liền cần xứng đôi nguyên khí thuộc tính l i ê n lấy trần vũ tới nói hắn nắm giữ hai loại tiên lưu bí kỹ nếu như hắn tuyển một bộ hòa thuộc tính công pháp phối hợp với hòa thuộc tính bí kỹ hiệu quả nhất định giảm bớt đi nhiều mà lại đại đa số công pháp chỉ có thể thôi động một môn bí kỹ tỷ như nàng lấy lăng hải phá mây quyết làm chủ cựu trọng lãm chỉ có thể làm phụ trợ cũng không thể tăng lên công pháp uy lực mặc dù cũng có thể đánh ra tiên lưu bí kỹ uy lực nhưng uy lực so với lăng hải phá mây quyết còn kém đến xa cái này khiến trần vũ có chút tiết hận hạ ngay tại trần vũ do dự thời điểm một bản tiên lưu ra công pháp ánh vào trần vũ tầm mắt hãn hải du thần công trần vũ nhanh chóng xem lấy bản công pháp này kỹ càng giới thiệu lại còn có công pháp như vậy đem quyển sách này kỹ càng giới thiệu nhìn một lần trần vũ trong lòng giật mình bản này hãn hải du thần công lại có thể đồng thời dung nạp cựu trọng cùng lăng hải phá mây trải qua thậm chí tu luyện điều kiện chính là hai loại thủy thuộc t í n h bí kỹ các bước hắn nếu là có thể đem môn công pháp này tu luyện thành c ự trọng lãng cùng lăng hải phá mây trải qua đều sẽ biến thành môn công pháp này một bộ phận kiềm chế lại hưng phấn trong lòng trần vũ lại đi xuống nhìn một、lần. trần vũ mặc dù đối với hợp lên quyển sách trên tay đứng lên hướng phía quầy hàng đi đến ta muốn quyển kia hãn hải du thần công trần vũ đối với đệ tử sai vật đạo tên i kia đệ tử sai vật nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình lập tức k i ể m phản ứng n g ư ơ i nói là n g ư ơ i đồng thời tu luyện thành hai loại b í k i là t r ầ n vũ xác định đạo đệ tử sai vật như, như mày suy tư một chút t h i ệ n ý căn dặn n g ư ơ i suy nghĩ ký c à n g sao tuy nói tu luyện hãn hải du t h ầ n công sau này thành tiệu sẽ cao hơn nhưng là võ g i ả thời gian có hạn một h ạ n g b í k i tu luyện tớ i đ ỉ n h đã là không dễ nếu như tu tập hãn hải du t h ầ n công nhất định phải hai loại b í k i c ấ t bước kể từ đó sẽ lãng phi đại lượng thời gian tu luyện ta quyết định quyết định như vậy đi cứ việc chân vũ minh bạch vị tạp dịch này đệ tử tâm ý nhưng hắn vẫn kiên chi ý nghĩ của mình tu luyện nhiều môn biki m đã đã trong mắt hắn trần vũ bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng tự tin quá mức người thiếu niên thôi tương lai gặp phải khốn cảnh thời điểm hắn sẽ vì chính mình quần vọng trả giá đất đáng tiếc đến lúc đó đã tới đã không kịp tiên lưu công pháp không phải hậu thiên nội lực có thể nửa đường thay đổi địa vị công pháp một khi tu luyện liền không có đường lui nữa ngươi chờ tên tia đệ tử sai vật đi đến phía sau một lát sau lại trở về trong tay của hắn nắm một khối lớn chừng bàn tay mảnh s ứ vỡ còn có một cái bình nhỏ đây là hãn hải du thần công chờ n g ư ờ i sau khi trở về vừa d ư ợ c thủy bôi ở trong mắt lại lau một chút mặt ngoài liền có thể nhìn chăm chú khối này mảnh s ứ vỡ tên tia đệ tử sai vật đem trong tay mảnh s ứ vỡ cùng cái bình cùng nhau giao cho trần vũ đối với học tập tiên lưu công pháp phương thức trần vũ cũng không kỳ quái ban đầu ở vân châu thời điểm hắn gia nhập hát giáp quân thời điểm chính là như vậy học tập nguyên khi thuật luyện thể đá t ạ n trần vũ thu thập xong đồ vật về tới chỗ ở của mình hắn tha thiết ước mơ tiên lưu công pháp c u ố i cùng tới tay thanh sơn trần vũ sau khi trở về cũng không có lập tức tu hành hắn tìm được trước cơ thanh sơn trần vũ có chuyện gì không lúc này cơ thanh sơn vừa mới dùng qua cơm t r ư a trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan trần vũ quay đầu nhìn về phía cơ thanh sơn đạo nếu như hai ngày này trần đạo minh có người tới gặp ta còn xin giúp ta đem sự tình nói rõ ràng không có vấn đề cơ thanh sơn s ả n g mau nói ngươi lần bế q u a n này thế nhưng là muốn học tập một môn bị kỹ không phải là công pháp trần vũ đạo tiên đạo công pháp cơ thanh sơn một mặt kinh ngạc ngươi lấy được hôm qua ta t ừ chân đạo liên minh nơi đó quyên góp đủ đổi lấy công pháp hạn mức trần vũ trả lời xem ra gia nhập chân đạo minh hoàn toàn chính xác có không ít chỗ tốt cơ thanh sơn trong mắt mang theo một tia hâm mộ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không một hơi đem môn công pháp này luyện thành thành tựu tiên lưu so sánh một chút tư chất không tệ đệ tử tiếp xúc tiên đạo công pháp sau một bước lên trời trực tiếp trở thành một tên tiên sáu cũng không phải không có khả năng có thể điều kiện tiên quyết là muốn trước đem môn công pháp này luyện đến lô hỏa thuần thành còn muốn đem hậu tiên tầng chín thời điểm cảnh giới củng cố hy vọng như thế đi trần vũ ô quyền Mấy người phòng vào sau đó xuất ra chứa nguyên khí châu hộp một hơi đem tất cả nguyên khí châu đều cho hấp thu trần vũ năng lượng lần nữa tăng lên năm trăm linh điểm chứ những ngày trần vũ xuất ra từ trên trời lực sâu độc nơi đó lấy được linh tinh cái này khiến trần vũ luôn có thể số lượng lần nữa đạt đến năm trăm tám mươi điểm sau khi thuế biến thiên lực cổ cách mỗi hai ngày sẽ bài x u ấ t mười điểm năng lượng linh tinh một tháng qua có thể tích lũy đến một trăm năm mươi điểm bất quá trải qua lần này tiến hóa thiên lực cổ đã đối lại trước quãng thô không có hứng thú trần vũ dự định tại đột phá đến tiên nhân cấp độ sau liên bắt đầu tìm kiếm cao cấp hơn khoáng vật tới đốt thiên lực cổ chỉ mong tiến vào tiên lưu không cần vượt qua năm trăm tám mươi điểm a chương bảy mươi lăm thoát ly chân đạo minh chương bảy mươi lăm thoát ly chân đạo minh nếu như đột phá tiên lưu tầng thứ nhất cần có linh năng số lượng vượt qua năm trăm tám mươi điểm trần vũ cũng chỉ có thể lại đợi thêm mấy ngày làm xong hết thể chuẩn bị trần vũ đem cái bình mở ra đưa tay chám chám bên trong chất lỏng sau đó bôi ở trên ánh mắt sau đó dùng ngón tay dính một hồi đem một trong suốt chất lỏng bôi ở mảnh xứ vỡ trên đường vân làm xong trần vũ liền nhìn về hướng những bức vét kia vẹn vẹn mấy tức đằng sau cái kia cố hôn loạn cảm giác lại một lần xuất hiện trần vũ biết hắn đây là đang hấp thu trong công pháp tin tức muốn hoàn thành hãn hải du thần công ghi chép trước hết vượt qua một đoạn này gian nan thời gian không được trần vũ lúc này không chỉ có cảm thấy đầu hỗn loạn thậm chí có chút buồn nôn rất nhanh tầm mắt của hắn liền sẽ kìm lòng không được từ trên đường vân mặt rời đi xem ra sau này ta phải nghĩ biện pháp tìm một chút tăng lên chính mình thiên phú phương pháp trần vũ như có điều suy nghĩ cuối cùng khi thời gian trôi qua nửa k h ắ c đồng hồ đằng sau trần vũ trong tầm mắt lần nữa hiện ra một đầu nhắc nhở phải t r ă n g tiêu hao năm trăm điểm năng lượng tăng lên hãn hải du t h ầ n công phải t r ă n g cuối cùng là hoàn thành ghi chép trần vũ lập tức yên l ò n g mà lại chỉ cần năm trăm điểm năng lượng liền có thể tấn thăng đến tiên lưu cảnh giới trần vũ cảm giác mình kiếm lợi lớn năm trăm điểm năng lượng liền có thể đột phá đến tiên lưu cảnh tầng thứ nhất phải biết chính mình đột phá đến hậu thiên tầng chín đều dùng ba trăm điểm năng lượng là lúc này trần vũ đã không kịp chờ đợi Phang. khi trần vũ xác định tăng lên một khắc này hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng một cố đau nhức kịch liệt từ các vị trí cơ thể truyền đến đối với vấn đề này trần vũ cũng không làm sao lo lắng hắn hiểu được đây là đột phá đến tiên lưu cảnh con đường phải đi qua tiên lưu cảnh tầng thứ nhất chính là rèn luyện thân thể hoàn thành thân thể thuế biến giờ phút này hắn ngay tại thể nghiệm lấy loại cảm giác này một khi vượt qua hắn sẽ triệt để thuế biến trở thành một tên tiên lưu võ giả ủng hộ trần vũ vì chính mình cổ động lần này tới lễ đại khái cần ba ngày đến mười ngày không đợi cho nên trần vũ mới có thể tìm tới cơ thanh sơn kiên trì trần vũ còn tại đau khổ c h è o trống bất quá thần chí của hắn lại là càng ngày càng mơ hồ cũng không lâu lắm trần vũ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa cả người lâm vào trong hôn mê ngày qua ngày nhỏ hẹp trong phòng trần vũ còn tại không ngừng cải tạo nhục thân của mình mà vừa lúc này trần đạo minh tất cả đệ tử nội môn đều nhận được một cái tin tức kinh người trần đạo minh minh chủ tạ long thành còn có cái kêu ba cái cùng hắn cùng một chỗ săn giết tiên lưu yêu thú tiên lưu nhị giai cao thủ tất cả đều mất tích phía trước giờ phút này n đang là bọn hắn chuyên t l tâm nghiên cứu một bản bí kỹ phong thái linh nghe được triệu thánh lâm thanh âm mặt lộ vẻ không kiên nhẫn bất quá nghe triệu thánh lâm trong lời nói cho sau nàng vẫn là đi mở cửa chuyện gì nàng để triệu thánh lúc tiến vào biểu lộ rất khó coi trước đó hai ngày triệu thánh lâm để nàng mặt mũi mất hết đến nay phong t h ả i linh còn chưa chậm tới tạ sư huynh bọn hắn xảy ra chuyện triệu thánh lâm thẳng đem cửa chính của sân đóng lại lôi kéo phong t h ả i linh vào phòng tạ sư huynh xảy ra chuyện phong t h ả i linh thần sắc k h ẽ động không lo được triệu thánh lâm sắp mặt đến cùng chuyện gì xảy ra mau nói ta nghe nội môn chấp sự nói tạ sư huynh các loại bốn cái đệ tử đi đi săn một đầu tiên lưu yêu thú mất tích dựa theo tông môn phỏng đoán bọn hắn rất có thể đã bốn triệu thánh lâm n g n tạm hạ giọng nói có lẽ đã vất l Cả người trực người i t ế p trì trệ. Triệu t h á n h Lâm m a n g thái ớ i tin tức, t ậ t sự là q u rung đều động, đến mức nàng tỉnh hồn mức có chút chưa l ạ cái thải này. Phong thải linh trong lúc nhất thời có chút c h ó n g váng hái linh ngươi nói chúng ta nên làm cái gì làm phong t h ả i linh trung thành nhất thiềm cầu triệu thánh lâm không khỏi truy vấn phong t h ả i linh cắn cắn môi sắc mặt nghiêm túc ánh mắt lâm vào trầm tư hiển nhiên là đang tự hỏi ứng đối ra sao tiếp xuống cục diện cái này bây giờ chúng ta chân đạo minh bên trong thực lực mạnh nhất mấy người đều mất tích thỉnh thoảng đến t i ê n ngươi t h ư ợ vị triệu thánh lâm ở một bên c h â ngỏi thổi gió bây giờ trong minh cũng liền như vậy mấy cái tiên lưu cao thủ ngươi chính là bên trong một cái nắm chắc tốt lần này thời cơ đối với ngươi mà nói tuyệt đối có lợi ích to lớn đến lúc đó long vũ yên thì như thế nào có thể cùng ngươi so sánh mặt khác những cái kia bị đưa ra linh h u y ệ t ngươi muốn làm sao lợi dụng liền làm sao lợi dụng nghe lời này phong t h ả i linh cười nặng một tiếng ánh mắt khinh miệt rơi vào triệu thánh lâm trên thân linh h u y ệ t phong t h ả i linh đạo không có tạ sư mình ngươi cho rằng chúng ta chân đạo m ì n h có thể thủ được cái này bốn cái linh h u y ệ t sao đừng nói linh huyện chúng ta có thể từ nội môn thế lực khác đả kích bên chồng còn sống sót đã là vận hạnh cái này triệu thánh lâm trước đó cũng là bị làm choáng váng đầu óc giờ phút này bị phong t h ả i linh một nhắc nhở lập tức liền lấy lại tinh thần vậy làm sao bây giờ không có tạ long thành b ọ n người chúng ta những người này chính là thế lực khác thì mỡ đến lúc đó chúng ta những người này không chỉ có sẽ mất đi linh h u y ệ t mặt khác tài nguyên tu luyện đều sẽ bị người cướp đi triệu thánh lâm lo lắng sự t ì n h phong t h ả i linh một dạng lo lắng sau nửa ngày nàng mới giống như là làm ra quyết định gì bình thường chậm rãi nói ra chúng ta không có khả năng lại lưu tại chân đạo minh a triệu thánh lâm cũng không có nghĩ đến phong thái linh sẽ làm ra loại lựa chọn này đến lúc đó chân đạo minh tất nhiên sẽ bị thế lực khác từng bước xâm chiếm trở thành một cái sắc không đến lúc đó chúng ta không những cái gì đều không vớt được ngược lại sẽ tổn thất nặng nề nói không chừng sẽ còn đắc tội nội môn những thế lực khác cho nên chúng ta nhất định phải rời đi chân đạo minh mà lại phải nhanh một chút rời khỏi chân đạo minh triệu thánh lâm lại có chút chăn trở nếu như không có thế lực bảo hộ tài nguyên tu luyện của chúng ta làm sao bây giờ hãn tại chân đạo trong liên minh thu được rất nhiều lợi ích cứ đi như thế thật sự là có chút không n ợ ai nói cho ngươi không có thế lực bảo hộ phong thái linh cười lạnh một tiếng trong nội môn cũng không phải chỉ có chân đạo liên minh một nhà là cực triệu thánh lâm hai mắt tỏa sáng vậy chúng ta đi chỗ nào chương bảy mươi sáu tấn thăng tiên lưu chương bảy mươi sáu tấn thăng tiên lưu đi chúng phong sẽ phong t h ả i linh lúc này báo ra nhà dưới danh tự ta cùng chúng phong biết phó v o n g thanh là bằng hưu hắn có thể mang bọn ta nhập hội chúng phong sẽ cái này triệu thánh lâm n h ũ mày tại nội môn bên trong chúng phong sẽ cùng chân đạo minh cạnh tranh kịch liệt nhất song phương mâu thuẫn rất lớn nếu như hắn rời đi chân đạo liên minh tiến về chúng phong sẽ vậy thì có điểm đầu hàng địch dí vị phán phất phát giác được triệu thánh lâm chăn trở phong thái linh cười nạo một tiếng nhìn ngơi bộ kia không quá quyết bộ dáng nếu như ngươi không n g u y ệ n ý vậy ta chỉ có một người đi qua ta cũng không muốn dừng lại tại không có tiền đồ địa phương đã không có bất luận tài nguyên gì vĩnh viễn kẹt tại tiên lưu một tầng Tốt. Triệu Thánh thời ta Thải tốc tốc thắng, chúng ta cũng có thể nắm giữ một chút ta thể trong thế tầng, thể thấy thái độ của chúng ta, cuối gian giờ liền đi. Linh miệng, chiến giữ lại, đại chuyện nghị bách, chúng hành Phong chúng chủ chúng hướng hắn cho chúng báo các cùng vẫn đồng nàng động cũng nắm động. này đến bọn Lâm là lực bây mở Mà đem của cấp có có cao có của đề đã độ ý hắn còn để ý biết trầm luân bên trong tiến hành nhục thân thể biến cứ như vậy sau sáu ngày một mực hôn mê bất tỉnh trần vũ đột nhiên mở to mắt thân thể của ta trần vũ cảm giác thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến hắn đứng lên dội lưng một cái thật sâu hô hấp một ngụm phun ra một đạo trọc khí loại cảm giác này trần vũ cảm thụ được thân thể biến hóa hắn rốt cục trở thành tiên lưu v õ sư nếu nói chính mình trước kia là một cái con tỏ h nhỏ bây giờ thì là một con hổ một cái hùng sư lấy hắn bây giờ nhục thân lực lượng tại không sử dụng nội khí tình hồ giới trần vũ hoàn toàn đem tấn thăng trước đó chính mình đánh nổ trần vũ nhìn nhìn chính mình cứng cỏi r a thịt hắn biết liền xem như một vị hậu thiên cựu trọng cảnh cứng giả thi triển tiên lưu bí kỹ cũng không có khả năng phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự cái này nhất trọng trách lệnh lại tựa như hồng câu tiên lưu một tầng nhục thân t h ế biến trần vũ có thể cảm giác được ở trong cơ thể hắn khoác bụng tích xúc hai cố nồng đậm khí tức hai loại bí kỹ đều tại đối ta thân thể tiến hành cải tạo đặc biệt là tại h ắ n hải du lịch thần công dẫn đạo bên dưới bốn trần vũ hai mắt nhắm lại đem giác quan của mình tăng lên tới cực hạn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kinh mạch của mình xương cốt trong cơ thể đều có như, như m ộ trần k vũ ngón tay khép lại hóa thành kiếm chỉ tại trên cánh tay của mình nhẹ nhàng vung lên trần vũ ra tay vô cùng ác độc trên thân lập tức ra chóc thịt bong máu me đồng địa nhưng ngay sau đó một cỗ cảm giác mắt rơi từ trần vũ trong vết thương bay lên trong bụng thủy thuộc tính năng lượng bắt đầu trở nên sinh động những cái kia bị hắn xé mở hết n h ụ vậy mà từ từ khôi phục không bao lâu vết thương kia liền hoàn toàn khép lại chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt vết sẹo ngay tại từ từ biến mất thật cường đại năng lực khôi phục lăng hải phá mây quyết quá mạnh trần vũ nguyên bản còn tại lo lắng chính mình tiến vào tiên lưu sau thân thể khôi phục sẽ trở nên càng thêm khó khăn có thể hay không đối với lăng hải phá vân kinh khôi phục tạo thành bất lợi ảnh hưởng hiện tại xem ra lo lắng của hắn là dư thừa theo nhục thân lực lượng tăng lên lăng hải phá mây quyết uy lực cũng đã nhận được tăng lên c ự lớn hắn tu luyện hãn hải thần du công đối với hắn lăng hải phá vân kinh có trợ giút thật lớn nếu lăng hải phá vân kinh đ như vậy cựu trọng lắm đâu trần vũ đấm ra một quyền trực tiếp bạo phát ra bốn lần lực lượng cùng một thời gian trần vũ trên người thủy hệ năng lượng cũng bắt đầu táo động phanh đấm ra một quyền không khí đều bị vanh bạo bế ta trước đó ra quyền nhiều một cỗ hậu kình trần vũ cảm thấy một tia dị dạng dưới tình huống bình thường một quyền đánh vào trên người đối thủ chiến đấu liền sẽ kết thúc mà lần này nắm đấm của hắn đánh vào trên người đối thủ không chỉ có ngay từ đầu mình kình còn có một cỗ ám kình tựa như là trên đại dương bao la triệu tịch một đợt lại một đợt một quyền hai kình tựa như là một quyền biến thành hai quyền thì ra là thế trần vũ đơn giản muốn ngửa mặt lên trời cười to bất thình l i n h lực lượng tăng lên để hắn thật sâu trầm mê bảng trần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngay sau đó trước mặt hắn liền nổi lên một tấm kỹ năng biểu tính mệnh trần vũ kỹ năng hãn hải du lịch thần công tiên tiên một tầng cựu trọng lãng ba tầng lang hải phá vân kinh ba tầng xuân phong tuyết hậu tiên tầm chín nguyên khí thuật luyện thể viên mãn đao đốn tuổi pháp viên mãn phi vũ t i ê n thuật viên mãn phong hành bước viên mãn liễm tức quyết viên mãn năng lượng dự trữ tám mươi điểm ân thiên tiên một tầng trần vũ xứng sở trong i ớ chớp chớp. đó hậu thiên võ học đối với trần vũ mà nói đều không trọng yếu trần vũ trong lòng hơi động bắt đầu đoàn tàng trên bảng một chút truyền hình tinh giản hệ thống rất nhanh bảng lại lần nữa xuất hiện chương bảy mươi bảy tiến về chân đạo minh chương bảy mươi bảy tiến về chân đạo minh thính danh trần vũ kỹ năng hãn hải du lịch thần công tiên thiên một tầng cựu trọng lãng ba tầng l a n g hải phá vân kinh ba tầng năng lượng dự trữ tám mươi điểm đối với thanh kỹ năng nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên trần vũ vẫn tương đối hài lòng l a n g hải phá vân kinh cùng cựu trọng lãng phía sau dấu cộng lại xuất hiện trước đó hai loại c ô n g pháp chỉ có thể đạt tới tầng thứ ba không cách nào tiến thêm một bước bây giờ hắn tu luyện đến tiên đạo cảnh giới thể nội sinh ra thủy thuộc tính nguyên khí trói buộc này liền biến mất trở thành tiên lưu võ giả ta có hay không có thể về nhà trần vũ vọng hướng phương bắc nơi đó chính là vân châu phương hướng lấy hắn bây giờ năng lực đủ để đi ngang qua ông châu về nhà cũng không phải khó khăn gì chỗ duy nhất để trần vũ có chút khó khăn chính là hắn bây giờ mang một cái bạch vân tông tên tuổi vừa mới bái nhập tông môn còn chưa kịp hưởng thụ được t ầ n g thứ cao hơn tài nguyên tu luyện trần vũ cũng không biết nếu như mình lại đi vân châu phải chăng còn có cơ hội bái nhập thương lan tông bằng không mà nói hắn còn thế nào thu hoạch được tăng cao tu vi tài nguyên ngụy thị nhất mạch ba người đều bị người bắt đi nếu là chỉ có hắn một người trở về sợ là sẽ phải gây nên người ngụy ra hoài nghi càng nghĩ trần vũ rốt cục hạ quyết tâm hắn muốn về nhà nhưng lại không thể bung tha chính mình bạch vân tông thân phận trở lại vân châu một chuyện trọng yếu nhất chính là nói cho thân nhân an toàn của ta trần vũ tâm tư sinh động cho nên coi như chúng ta trở lại vân châu cũng không cần đi vân ưng thành tìm bọn hắn bàn bạc trực tiếp vụ trộm trở về là được rồi chờ ta nhìn thấy thân nhân ta trở lại dạng này liền sẽ không có bất kỳ vấn đề bất quá bạch vân tông người muốn lâu dài ra ngoài nhất định phải có đầu đủ lý do bằng vào ta tốc độ bây giờ muốn về đến gia tộc nhanh nhất cũng muốn hơn nửa năm biện pháp duy nhất chính là ta có thể có được một đầu lợi hại linh thú phi hành lợi như vậy tốc độ cũng nhanh rất nhiều trần vũ thầm nghĩ trong lòng bất quá bây giờ ta còn không có biện pháp đạt được phi cầm loại y ê u thú chờ một chút quay đầu để hôi hôi hỗ trợ bắt một đầu cùng một chỗ thu phục một đầu tiên cấp phi cầm loại y ê u thú trần vũ cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại nơi này đợi cho thích hợp thời gian đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt lại trở về gặp tỷ tỷ một nhà ta nhất định sẽ trở về trần vũ lẩm bẩm một câu h ắ n biết mình bây giờ muốn làm chính là tận khả năng nhiều thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện để cho mình trở nên càng mạnh gian dắt trần vũ đẩy cửa đi ra ngoài hít sâu một hơi tâm tình tốt không ít thanh sơn Trần vũ gõ bên cạnh cửa phòng đang định cáo chi cơ thanh sơn hắn xuất quan tin tức trần vũ còn chưa mở cửa cơ thanh trong phòng liền vang lên một thanh â m ngươi xuất quan rồi cơ thanh sơn đem đại môn mở ra ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân hắn có thể cảm nhận được trần vũ biên hóa so với trước kia trên người hắn nhuệ khí yếu hơn càng nhiều hơn chính là một loại không tranh quyền thế siêu nhiên khí chất chẳng lẽ lại ngươi thật nhất cổ tắc khí liền đem tu vi của mình tăng lên tới tiên lưu cơ thanh sơn khỏe miệng giật một cái thăm dò tính nói không sai trần vũ một bàn tay đập vào quý thanh sơn trên vai cửa nói cơ thanh sơn sờ lên chóc múi của mình hắn đan dược còn không đàn còn đến. đưa dược có trần vũ đột lắc đầu nói trở lại những ngày này có thể có chân đạo minh người tới tìm ta trần vũ sợ long vũ yên sớm sau khi xuất quan sẽ đến cùng hắn luận bản liên quan tới liên minh chính đạo sự tỉnh cơ thanh sơn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một việc trong khoảng thời gian gần nhất này trần đạo minh giống như xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện lớn thế nào trần vũ n h í u n h í u mày trần đạo minh minh chủ tạ long thành còn có mặt khác mấy cái tiên lưu nhị trọng cảnh cừng giả đang đổi bắt một đầu yêu thú mạnh mẽ lúc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa nghe nói là bị yêu thú phản xác cơ thanh sơn giải thích nói cái gì trần vũ thật bất ngờ hắn cùng cái kia tạ long thành dù chưa gặp mặt nhưng lại nghe lòng vũ yến nói qua tin tức của hắn làm trong nội môn thực lực mạnh nhất mấy người tạ long thành tính cách cương liệt làm người hào sản tại trân đạo trong liên minh rất có hy vọng cho dù là long vũ yên đối với hắn cũng là cực kỳ tôn kính mà bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy trần vũ nghĩ nghĩ ta phải đi tìm long vũ yên trần vũ đi vào mười tám hào lâu trong viện long sư tỷ đâu trần vũ nhìn về phía cái kia nữ hải mập m ạ n nữ hải đáp lại nói long sư tỷ đi sáu tốt lâu thì ra là thế trần vũ lên tiếng quay người rời đi thử tô viện lầu số sáu lúc này bốn v a truyền thần đạo ba vay truyền thần đạo đều hội tụ ở đây lần này vượt không tại tại long thành xảy ra chuyện sau vượt liền cùng hai vị khác tiên lưu cao thủ đi theo môn phái lùng bắt tiểu đội chỗ từ ì khi tạ long thành xảy ra chuyện đã mấy ngày thời gian đám người cũng đều ý thức được lần này trân đạo minh chỉ sợ thật muốn sụp đổ đang nhìn không đến bất luận cái gì tương lai tình huống giới trong minh cơ hồ có hai phần ba người đều từ bỏ chân đạo minh thân phận tiếp tục như vậy không đợi cái khác tông môn đối với chúng ta đạo thủ chúng ta trước hết sụp đổ mất người mở miệng tên là chính tu là chân đạo minh bốn v ẽ truyền thần đạo một trong tu vi đạt đến tiên lưu một tầng cảnh giới đối mặt với thế cục hôm nay trang khiêm cũng là t h u ố c thủ vô sách hắn đối với chân đạo minh hay là có một chút tình cảm chỉ là trơ mắt nhìn đồng bạn của mình một cái tiếp một cái rời đi để trang khiêm cảm giác được có chút thể xác tinh thần đ ư ợ mệnh ắ n đang suy nghĩ muốn hay không vì chính mình lưu lại một đầu đường lui không có c á c nào trả lời hắn là một nữ tử gọi tiêu di tuyết trên thực tế từ khi tạ sư m i n h xảy ra ngoài ý muốn một khắc này chúng ta chân đạo liên minh liền chỉ còn trên danh nghĩa tiêu di tuyết đồng dạng là một vị tiên lưu tu v i cao thủ nàng cùng phong thái linh rất thân cận bất quá nàng cũng không có đi theo phong thái linh cùng đi theo y ta không bằng đem chân đạo minh chia rẽ hay là để chân đạo minh nhập vào thế lực khác đối với tất cả mọi người có chỗ tốt tiêu di tuyết nhìn một chút người chung quanh mở miệng nói ra tiêu di tuyết ngươi nói chuyện không khỏi quá đáng rồi đi lúc này long vũ yên lại đón tiêu di tuyết ánh mắt lạnh lùng trứng mắt nàng chân đạo minh là tạ sư coi như muốn giải tán cũng hẳn là là tạ sư huynh định đoạt đến thiên ngươi đến khoa tay m ố i chân sao đối mặt l o n g vũ yên đi n ý tiêu di tuyết lại là khịt mũi coi thường ngươi cũng xứng cùng ta khoa tay m ố i chân ta đề nghị chúng ta hẳn là nhập vào thế lực khác thậm chí là giải tán cũng là vì mọi người tốt bây giờ tạ sư huynh đi cái tiêu chân đạo minh chính là mọi người cùng lúc trước phong t h ả i linh bình thường tiêu di tuyết cũng là nhìn l o n g vũ yên không vừa mắt trong mắt bọn hắn lòng vũ yên bất quá là cái phổ thông hậu thiên cảnh võ giả mà thôi chỉ là đạt được tạ long thành vượt bọn hắn chiều cố mới có thể ngồi lên bốn vai truyền thần đạo vị trí bọ long vũ yên hưởng thụ được chân đạo minh bên trong chỗ hưởng thụ được đủ loại chỗ tốt đều là từ bọn hắn nơi này lấy được coi như tạ sư huynh đi liên minh tiền đồ chúng ta cũng muốn các loại ninh sư huynh trở về mới có thể làm ra quyết đoán cho dù tiêu di tuyết là một vị tiên lưu võ giả long vũ yên cũng không có nửa điểm vẽ sợ hãi kỳ thật nếu như không có biến cố này long vũ yên rất có thể sẽ bằng vào lần này linh huyện trở thành một người tu sĩ hiện nay nàng đã là nửa chân đạp đến vào tiên lưu cường giả bậc ử a chính tu cũng không có nhúng tay long vũ yên cùng tiêu di tuyết ở giữa nước bọc chiến mà đổi thành bên ngoài hơn m ư ơ i ba vai truyền thần đạo thì la lẳng lặng nhìn chăm chú lên hai người kia trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ cũng có người đang suy nghĩ tiêu di tuyết nói những này đến cùng có đáng giá hay không đến nếu quả thật đạo minh tán loạn tất cả mọi người có thể đạt được một chút lợi ích cùng vật tư vậy cũng xem như một cái không sai kết cục cái này chân đạo minh náo nhiệt như vậy à đúng vào lúc này đại môn mở ra phong t hải linh cùng triệu thánh lâm mang theo một vị thần sắc nạo nghệ đại hán nhanh chân mà vào phong hoa linh nhìn quanh q u ả n trường ba vẽ truyền thần đạo bốn vẽ truyền thần đạo chỉ còn người này rồi sao lời nói này nói rất là trâm trọc phó vong tình người cầm đầu long vũ yên n h biết phó vong t ỉ n h là chúng phong chiếu cố d á n g dấp đệ đệ là một vị tiên lưu nhị trọng cường giả phó vong tỉnh phong hoa linh triệu thánh lâm các ngươi chúng phong người biết đến ta chân đạo minh địa b à n làm cái gì long vũ yên lúc này đứng lên ngữ khí nghiêm khắc mà hỏi phó vong t ỉ n h trên giới nhìn lướt qua trong tơi ư cười mang theo nói không rõ hương vị bất kể nói thế nào chúng ta cũng cùng chân đạo minh đến bằng hữu có chút giao tình vì cái gì không thể tới nhìn một chút đâu phong thải linh đạo chân đạo minh gặp lần này ngăn trở giải tán là không thể tránh khỏi chúng ta hôm nay tới đây cũng là nghĩ để chư vị ngày xưa sư h u n h đệ có cái tốt kết cục phong thái linh người tốt ý tứ nói loại lời này l o n g vũ yên vốn là đối với phong thái linh gia nhập chân đạo minh thế lực đối địch mà cảm thấy bất mãn giờ phút này thấy được nàng lại dám như vậy khiêu khích g i a o động lòng người càng là tức giận đến giận không kèm được ra ngoài l o n g vũ yên đã biết đối phương kẻ đến không thiện ba người bọn họ đến h i ệ n nhiên là muốn đối với trước mắt chân đạo liên minh tiến hành một lần chèn ép cùng thăm dò l o n g vũ yên chân đạo minh lúc nào đến phiên người coi nhà nhậm di tuyết lúc này cũng đứng lên bất quá nàng là thay phong thái linh nói chuyện nhạc trơ t u y ế t pháp ta đổ cho là có lý nếu chân đạo liên minh sắp giải tán như vậy nàng cho chúng ta những người này an bài một cái chỗ đi. lại có cái gì không đúng đây người l o n g vũ yên lúc này mới kịp phản ứng hôm nay phó vong tình cùng phong thái linh đám người đến rất có thể cũng là bởi vì nhậm di tuyết nguyên nhân nàng sở di không có thoát ly chân đạo minh chỉ là vì phối hợp phong thái linh thừa dịp bụt bọn hắn không có ở đây thời điểm nhất cử đem chân đạo minh đánh tan chính tu tự nhiên cũng biết hai người này ý nghĩ hắn vừa định muốn mở miệng nói chuyện lại đột nhiên ngừng lại chính tu biểu lộ tự nhiên cũng rơi vào những người khác trong mắt phong thái linh nhìn về phía tiêu di tuyết hai người đều nhìn ra trong mắt đối phương được như ý, ý vị mà long vũ yên nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo các vị đúng lúc này trầm mặt thật lâu phó vong tỉnh đ ỗ n g nhiên mở miệng tại hạ phó vong tỉnh ở đây hướng chư vị phát ra mời trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin nếu như ngươi có thể đi vào chúng phong sẽ chúng ta đem đối xử như nhau chân đạo minh cho các ngươi tài nguyên sẽ không thiếu lời này vừa nói ra rất nhiều người tâm động đồng thời tất cả rời đi chân đạo minh gia nhập chúng phong sẽ người vô luận tu vi cao thấp đều có thể tại linh h u y ệ t bên trong tu hành phó vong tỉnh nói lần nữa ta hiện tại liền rời đi đi chúng phong tiêu di t t cái thứ nhất đứng dậy nàng căn bản cũng không quan tâm chính mình bốn vẽ truyền thần đạo thân phận cứ như vậy đứng ở phó vong tỉnh phía sau rất tốt còn có ai phó vong t ỉ n h cười ha ha một tiếng còn có ta ngay lúc này một cái khác ba vai truyền thần đạo cũng đứng lên rất nhanh mấy người cũng đứng dậy long vũ yên nhìn qua một màn này nhưng trong lòng thì tê dại một hồi nếu là tạ long thành còn tại bọn hắn liền tiến vào chân đạo liên minh lãnh địa cũng sẽ không chớ đừng nói chi lại như vậy vũ nhục người vũ yên t r ì n h tu đi theo đứng lên trên mặt hắn lộ ra một kia làm khó ngươi cũng biết ta tại tầng cảnh giới thứ nhất dừng lại thời gian rất lâu hiện tại tới lúc gấp rút lấy trùng kích hai tầng cảnh giới nhưng là hiện tại ta cần vật tư sợ là chân đạo liên minh không cách nào thỏa mãn vậy, vậy. xin lỗi rồi trình tu theo sát phía sau đi theo phó vong tình phía sau long vũ yên đốn có loại n ả n lòng thoái trí cảm giác toàn bộ chân đạo liên minh chứ một đám ba người không còn có bất luận một vị nào tiên lưu cường giả có thể ổn định thế cục bây giờ trừ long vũ yên bên ngoài chỉ có bảy tám cái ba vẽ truyền thần đạo còn kiên t r ỉ lưu tại chân đạo minh thấy cảnh này phong t h ả i linh mừng thầm trong lòng nàng là người đầu tiên gia nhập chúng phong biết là chúng phong sẽ chiêu ô m nhiều đệ tử như vậy về sau có phó vong tình chỗ dựa này nàng con đường tu luyện sẽ trở nên không gì sánh được thông thuận long vũ yên làm gì chấp mê bất ngộ phó v h o n g tình cực kỳ dụ dỗ nói nếu chân đạo minh chỉ là một cái sắc i ố n g vậy ngươi liền gia nhập chúng ta tốt ta có thể hướng ngươi hứa hẹn tại chúng phong sẽ tất cả tiên lưu cường giả nên có hết thảy ngươi cũng có chân đạo minh ta sẽ không đi long vũ yên ngữ khí chém đinh chặt sát hiện tại ngươi đã đào được người cũng coi là x u ấ t tấn đầu ngọn gió hiện tại liền có thể rời đi chúng ta lưu lại chính là vì buổi tiếp chân đạo minh đi đến cuối cùng phó v h o n g tình ngay chút n h ế t miệng tốt ta đã ngươi như vậy mà cố ta liền không khuyên giải ngươi nhưng ở trước khi đi, ta hy vọng ngươi có thể ký một cái hiệp nghị phó p h n g tình nhìn thoáng qua triệu thánh lâm triệu thánh lâm ngầm hiểu lúc này tay lấy ra tờ giấy đ ể xuống d ấ u tay của ngươi đem hai cái này linh huyệt giao cho chúng ta kể từ đó mọi người đường ai người ấy đi l o n g vũ yên ánh mắt tại triệu thánh lâm trong tay trên tờ giấy quét qua âm thanh lạnh lùng nói ta sẽ không đem một chỗ linh huyệt chắp tay mừng cho đã như vậy vậy chúng ta liền không k h á c h khí phó vong tình một mặt nào nghễ đến lúc đó bốn miệng linh huyệt một cái cũng không chiếm được l o n g vũ yên cũng minh bạch cái này phó vong tình lời nói không qua trên mặt nổi đây là tông môn tài nguyên bất luận kẻ nào đều có thể lợi dụng nhưng kỳ thật đây hết thể đều tại nội môn từng cái tổ chức trong tay ai thực lực cao liền về a i chương bảy mươi tám một trưởng đánh bay tiên lưu chương bảy mươi tám một trưởng đánh bay tiên lưu nếu như phó vong tình động thủ thật vậy ai cũng ngăn không được hắn ký kết cùng không ký kết đều sẽ nhận đối phương không chế bất quá ký kết lời nói cũng có thể chỉ hoãn một chút tình thế phát triển hoặc là nói có lẽ có thể kéo dài thời gian các loại hụt bọn hắn trở về long vũ yên toàn thân phát lệnh nàng do dự một chút hay là chậm rãi cầm lên hợp đồng long vũ yên cắn một cái tại đầu ngón tay của mình bên trên thân thể lắp một cái liền muốn ép xuống phong thảy linh cùng tiêu di tuyết hai người thì làm ộ t mặt cười trên nôi đau của người khác nạo k h í địch nhân bị ép túi đầu không thể không hướng bọn hắn khuất phục cái này khiến các nàng cảm thấy rất thoải mái n g ư ơ i a như vậy vũ nhục ta long sư tỷ chẳng lẽ là không đem ta chân đạo minh để vào mắt đang lúc long vũ yên đầu ngón tay sắp đụng phải tờ giấy k i a lúc ngoài cửa lại là vang lên một đạo hùng hậu hữu lực tiếng nói tất cả mọi người nhìn sang trần vũ một bộ trường bảo hấp tấp đi đến hắn đi vào l o n g vũ yên trước mặt đoạt lấy trong tay nàng tấm k i a hiệp tờ giấy đem xé nát long vũ yên nhìn qua ung dung không đội trần vũ có chút thất thần một lát loại cảm giác này tựa như độc thân nên chiến thiên quân văn mã một đạo khoan hậu bó phong t h ả i linh gặp hắn hỏng chúng phong sẽ chuyện tốt tiến lên một bước lời nói mang theo uy hiếp đạo chỉ là một cái ba vẽ truyền tần h đạo cũng dám ở này r i ê u võ dương a i ta tại c h â n đạo minh địa bàn làm cái gì đều không liên hệ gì tới ngươi đi trần vũ cùng nàng liếc nhau trên mặt lộ ra một vòng dáng tơi ư cời ư n g ư ờ i đối với trần vũ nàng đã sớm thấy rất khó chịu bây giờ trần vũ lần nữa nói năng lô mãng trong nội tâm nàng lên cơn giận dữ lòng bàn tay bao quanh một cố luồng khí xoáy liền muốn động thủ hảo hảo dạy một chút trần vũ để hắn hiểu được cái gì tiên lưu cao thủ phong thái linh một trưởng vỗ hướng trần vũ ngực trần vũ coi、trường. long vũ yên lập tức lấy lại tinh thần liền muốn đi kéo trần vũ nhưng mà nàng nhưng không có kéo động trần vũ lạch cạch phong t h ả i linh bàn tay còn chưa tiếp xúc đến trần vũ liền bị trần vũ một phát bắt được cũng không còn cách nào tiến lên nửa b ư ớ c h ả phong t h ả i linh lập tức khẽ giật mình nàng chưa bao giờ nghĩ tới trần vũ tốc độ nhanh như vậy thực lực mạnh như thế chẳng lẽ hắn phong t h ả i linh ánh mắt ngưng tụ lộ ra một tia tàn nhẫn nàng đã không còn giữ lại một nguồn sức mạnh mênh mông từ trên người nàng b ộ c phát mà ra một thủ trưởng khác cũng đối với trần vũ ngực hung hăng đánh ra trần vũ thần sắc bình tĩnh lực lượng trong cơ thể cũng đang xúc thế chờ phân phó Tại r o nhưng g t là hiện n h a tại h phong thả linh nhưng không có thời gian đi suy nghĩ nàng duy nhất có thể làm chính là dùng lực lượng của mình đến triệt tiêu trần vũ một quyền này lực lượng thật mạnh phong thả i linh phát hiện trường lực của mình tại trần vũ lực q u y ế n trước mặt hoàn toàn là không chịu nổi một kích lực lượng của nàng không ngừng bị làm ham mòn trần vũ lực lượng xuyên thấu qua bàn tay của hắn tiến vào trong thân thể nàng đâm xuyên xé rách v à chạm trong chốc lát phong thả i linh hai tay liền bị đánh rách tả tơi nàng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cả người bay rớt ra ngoài nhưng mà khi nàng cho là công kích đã hoàn thành thời điểm một đạo khác lực lượng tại cánh tay của nàng bên trên bộ phát ra nàng vốn là đứt gãy xương cốt càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đây là cựu trọng lãng tại thủy hệ linh khí điệp ra bên dưới hình thành một loại vô hình áng lực phong t h ả i linh ngã trên mặt đất một mặt t h ư ơ n g khổ giờ khắc này bốn phía yên tĩnh chỉ có phong t h ả i linh tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia đám người nhìn về phía trần vũ trần vũ ngươi n g ư ơ i thành tiên lưu long vũ yên có chút c h o n g váng tại trần vũ đột phá thời điểm nàng liền để sư m ộ i đi tìm trần vũ bất quá khi đó hàng xóm của hắn nói với nàng trần vũ đang lúc bế quan thế là nàng trở về liền hướng nàng báo cáo trần vũ đang tu luyện tiên đạo công pháp cho nên trần vũ muốn đột phá sự tình long vũ yên cũng là biết được bất quá từ vừa mới bắt đầu long vũ yên liền không có trông cậy vào trần vũ có thể đột phá đến tiên lưu nàng vào hậu thiên cựu trọng cảnh giới dừng lại thời gian quá dài tự nhiên minh bạch muốn đột phá đến tiên lưu cấp độ có bao nhiêu khó ngay từ đầu tu luyện liền có thể đột phá đến tiên lưu cho dù là tại chân truyền bên trong cũng là phượng m a u lân r á c thống chi là nội môn nhưng bây giờ trần vũ biểu hiện ra lực lượng đối với nàng mà nói lại là sự đả kích không nhỏ đúng vậy ta đột phá trần vũ xoay người lại cho long vũ yên một cái ánh mắt kiên định nghe nói như thế long vũ yên mím môi một cái phản phất vừa rồi tâm thần bất định cùng kinh hoàng đã dần dần tán đi long vũ yên không hiểu cảm thấy trần vũ trở thành tiên lưu nàng đối với chân đạo liên minh tiền đồ cũng là tràn đầy ch lúc này phó v h o n g t ỉ n h á n h mắt rơi vào trần vũ trên thân trước đó hắn nhưng không có nghe nói qua cái tên này dễ dàng như thế liền đem phong t h ả i linh đánh bại người thật giống như trống g i n g xuất hiện bình thường vị sư đệ này người ở trước mặt ta xuất thủ không khỏi quá đáng rồi đi phó v h o n g t ỉ n h trong tay cầm một cây q u ạ t tiến lên một bước đem cái k i a phong t h ả i linh cho nâng lên là nàng chủ động công kích ta ta bất quá là phòng vệ chính đáng nơi nào có cái gì quá k í c h chỗ trần vũ mặt không biểu tình nhưng là khí tức trên thân lại là không chút nào yếu thế đối phương thế nhưng là tiên lưu nhị trọng cảnh cờ giả nhưng là bây giờ hắn hai loại bị kỹ đều đặt đến đệ tam trọng lúc ạ i thêm này trần vũ cảm giác một tia khí tức nguy hiểm đánh tới bàn tay hắn che kín nguyên khí một trưởng vô ra đây là chân khí công kích trần vũ chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót nhưng là chân khí này nhưng không có để hắn thương gân động xương trần vũ lực lượng từ a n m tiên tiên một tầng đến tiên tiên h tầng hai thể nội nội khí phát sinh chất biến chuyển hóa thành chân khí một khi toàn thân đều bị chân khí tràn ngập như vậy công kích của hắn liền không cần đem nội khí hóa thành kinh lực có thể trực tiếp lấy chân khí công kích được nhân chân khí uy lực viễn siêu kinh lực nếu như là phổ thông tiên thiên một tầng cương giả chỉ bằng vào nhục thể chi lực cùng nội khí chi lực khẳng định bị nghiền ép bởi vì hai loại lực lượng căn bản cũng không phải là một cấp bậc mà trần vũ sở dĩ chống đỡ là bởi vì hệ thống sau khi tăng lên chính là cảnh giới cực hạ hơn nữa còn có song bí kỹ bí kỹ điệp ra g i a t r ỉ chính là loại này tích lũy để trần vũ có cùng đối phương sức đánh một trận nhưng trần vũ cũng biết hắn đánh không lại chính mình mình muốn bắt hắn lại cũng không dễ dàng như vậy tiên lưu ở giữa tranh l ệ n h cảnh giới xa so với hậu tiên lớn tốt thực lực chỉ m ộ t k ích hắn đã nhìn ra trần vũ chí ít có một loại bí kỹ đã đạt đến tầng thứ ba vị sư đệ này ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi tới chúng phong sẽ phó vong tình không để ý đến giữa hai người ân đoán nói ra nếu như ngươi có thể gia nhập chúng ta ta có thể hướng hội t r ư ở n g xin mời cho ngươi một cái linh huyệt vô hạn quyền sử dụng linh huyệt vô hạn quyền sử dụng s ử dụ n g hoặc này rất lớn trước đó t r â n đạo trang minh có tư cách này cũng chỉ có tạ long thành bọn người mà thôi lời vừa nói ra phong thả i linh cùng tiêu di tuyết thậm chí là triệu thánh lâm sắc mặt đều trở nên rất khó coi phó vong tình nếu lấy ra giá cả cao như vậy vậy liền mang ý nghĩa hàn đối với trần vũ coi trọng như trần vũ chân có thể tới chúng phong sẽ nó thân phận tuyệt đối so với bọn hắn cao hơn đến lúc kia trần vũ còn không phải có thể đối bọn hắn tùy ý đổ bỡn nói không chừng trần vũ sẽ còn tính toán bọn hắn đem bọn hắn đuổi ra chúng phong sẽ l o n g vũ yên ngay từ đầu còn có chút khẩn trương nhưng khi phó vong tình hô lên cho trần vũ giá cả lúc nhưng lại lộ ra chấn định rất nhiều trên trực giác trần vũ hẳn là sẽ không đáp ứng điều kiện này l o n g vũ yên đoán không sai một cái linh h u y ệ t thôi trần vũ cười một tiếng sau đó nói chúng ta chân đạo minh bên trong có bốn cái linh huyện phó vong tình nụ cười trên mặt dần dần biến mất ngươi xác định tại cái này trong mấy ngày Các người trên thực c tế hắn hận không thể lập tức đem trần vũ thu phục bất quá từ trước đó giao thủ đến xem hắn cũng không cho là mình lại so với trần vũ càng mạnh xuất phát từ cẩn thận hắn hay là trước nhẫn mại xuống tới chuyến này hắn cũng coi là đem chân đạo trong m ì n h không ít tinh nhuệ cho lôi kéo tới mục tiêu cũng coi là đã đạt thành về phần cái này trần vũ chỉ có thể chờ đợi đại ca của mình chúng phong chiếu cố giải phó đông hải tự mình xuất thủ chương tám mươi hấp thu linh huyện năng lượng chương tám mươi hấp thu linh huyện năng lượng gặp phó vong tình rời đi những người khác cũng nao nhao đuổi theo khi nhìn đến trần vũ không có đáp ứng phó vong tình đằng sau phong thải linh bọn người nhẹ nhàng thở ra đồng thời đối với trần vũ ghi hận cũng càng sâu mấy phần đám người nao nhao tàn đi trần vũ long vũ yên cùng với khắc bảy t ả n c á i ba vẹ truyền thần đạo đều lưu tại trong lầu các trần vũ lần này đa tạ ngươi giờ k h ắ c này long vũ yên hoàn toàn yên lòng vừa mới đã trải qua một lần cực độ áp lực long vũ yên lập tức cảm thấy hơi m ệ n không cần k h á c h khí ta vẫn luôn là chân đạo minh một thành viên trần vũ nói ra ngữ khí của hắn rất thành khẩn trước đó cho dù là phó vong tình cho hắn một cái danh lệch trần vũ đều bất vi sở động hắn biết những n à y chúng phong sẽ cùng chân đạo minh là lao đối đầu cho dù là chân đạo minh giải tán thậm chí là bị người chiếm đoạt trần vũ đều khó có khả năng đầu hàng địch lấy hắn hiện tại tiên lưu cảnh giới gia nhập bất kỳ một cái nào đoàn thể đều là dễ như chở bàn tay cho dù là không có tiến vào nội môn thế lực hắn cũng có thể thông qua thanh kỹ năng đến thu hoạch nhiều tài nguyên hơn huống h mới mới chi bây giờ trần vũ mới n là trần đạo minh đúng nghĩa người thứ nhất coi như đột trở về địa vị của hắn cũng sẽ không có biến hóa gì Phải i b ế trần vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra hắn rất muốn thử một chút có thể hay không đem bên trong lực lượng hấp thu có thể long vũ yên không chút do dự cùng ý yêu cầu của hắn ngươi liền tại bên trong hảo hảo tu hành đi long vũ yên giải thích nói tại linh huyệt bên trong vô luận là công pháp tu luyện trần vũ nhẹ gật đầu ta cái này vì ngươi dẫn đường long vũ yên tâm nghĩ tình huống khẩn cấp không muốn nhiều chỉ hoán một lát trần vũ nghe vậy do dự một chút mở miệng nói ta muốn về trụ sở một chuyến trần vũ tại mấy ngày nay trong mê ngủ thiên lực cổ khẳng định phóng xuất ra linh tinh về phần cái tia chứa thiên lực cổ đai lưng thì là lưu tại gian phòng của mình trần vũ dự định trở về đem linh tinh cho hấp thu tốt long vũ yên tiếp tục nói sau đó ngươi liền có thể đi tìm ta sư muội để nàng đem ngươi đưa đến chúng ta chân đạo minh linh huyện vị trí long vũ yên thì là có chuyện quan trọng khác muốn làm không có vấn đề nói xong mấy người liền ai đi đường đấy trần vũ lần nữa trở về chỗ ở phát hiện m ộ ư ơ i điểm năng lượng phải chăng hấp thu phải chăng hấp thu trần vũ một hơi đem ba viên linh tinh toàn bộ hấp thu ghi lại ban đầu năng lượng trong cơ thể hắn năng lượng đã đạt tới một trăm điểm trần vũ tại tấn cấp tiên lưu trong quá trình liền đem tất cả nguyên khí trâu đều tiêu hao sạch sẽ hắn đã không có bất luận cái gì có thể hấp thu đồ vật thế là trần vũ liền đang mong đợi lần này sẽ có n g o ạ i ý muốn gì thu hoạch trần vũ đem đai l ư n g thắt ở ngang hông của mình tiến vào linh huệ y tu luyện chỉ ít cần hơn mười ngày hắn thiên lực cổ cũng muốn mang ở trên người trần vũ đem tất cả mọi thứ đều chỉnh lý tốt lúc này mới ra khỏi phòng vừa muốn rời đi trần vũ đông nhiên nghĩ đến một sự kiện hắn nghĩ nghĩ lần nữa gõ cơ thanh sơn cửa lớn trở về tình huống hiện tại như thế nào cơ thanh sơn mang theo trần vũ đi vào trong phòng tình huống rất khó ổ trần đạo liên minh nói không chừng lúc nào liền giải tán trần vũ đàng hoàng nói ra thật hay giả cục diện này ngay cả cơ thanh sơn đều có chút ngoài ý muốn hắn lắc đầu chật chật nói ra đã như vậy vậy ngươi liền mau rời khỏi đi lấy ngươi bây giờ tu vi ta muốn bất kỳ một thế lực nào đều sẽ đưa ngươi nhận lấy bây giờ còn không có có quyết định này trần vũ mở miệng nói hoàn toàn tư ơ n g phản ta cũng phải hỏi một chút ngươi có muốn hay không tiến vào chân đạo minh a cơ thanh sơn một m ắ t xui xẹo biểu lộ bái nhập chân đạo minh không sai trần vũ nhẹ gật đầu thật hay giả cơ thanh sơn bách tư không hiểu được trần vũ nói ra chân đạo minh đích thật là gió nổi mây phun bất quá cũng không phải không có chuyện cơ ngươi tại chán nản nhất thời điểm tiến nhập trân đạo minh tương lai một khi trân đạo liên minh ổn định lại ngươi cũng có thể được chỗ tốt rất lớn coi như ngươi lần này đánh bạc thất bại trân đạo minh giải thể ngươi cũng sẽ không có bất luận cái gì tốn thất nói cho cùng ngươi là một người mới đối với trân đạo minh tương lai trần vũ cũng không có niềm tin tuyệt đối nhưng nếu là hắn có thể lợi dụng linh nguyện cấp tốc trưởng thành đến lúc đó hắn liền có cùng người khác phong hội hội trưởng tiêu đông hải một trận chiến năng lực đến lúc đó trân đạo minh liền có thể ổn định trận ước lại thêm cơ thanh sơn cùng giao tình của hắn không sai cho nên trần vũ mới có thể giút hắn một chút cái này nghe vậy cơ thanh sơn như có điều suy nghĩ trần vũ cũng không nói thêm cái gì nếu như cơ thanh sơn không muốn hắn đương nhiên sẽ không miễn cưỡng nghe ngươi cơ thanh sơn manh v ô bắt đ u ổ i của mình ta nguyện ý tốt chúng ta đi thôi trần vũ mở miệng nói liên quan tới ngươi gia nhập chân đạo liên minh sự t ì n h ta sẽ cho người giúp ngươi làm tốt không có vấn đề cơ thanh sơn trầm giọng nói cơ thanh sơn nhân phẩm trần vũ là tin được cơ thanh sơn cũng biết trần vũ là người trần vũ nếu nói như vậy liền tuyệt đối sẽ không hô hắn nói xong trần vũ liền đem cơ thanh sơn đi tới mười tám hào lâu Trần、vũ、tiên tiểu đầu bàn nha hắn đến Vũ cái kia để đem đưa lúc i liền minh. n phương, nàng mang theo cơ thanh sơn ra nhập chân h huyệt theo sau địa đó để đạo ra cơ l này tại trần vũ trước người thì xuất hiện một cái hơn năm m rộng cao hơn hai m hình tròn c á i h ố tại động sâu kia bên trong ẩn ẩn có một cỗ nhàn nhạt khói nhẹ lở l ờ cách rất gần trần vũ hít sâu một hơi chỉ cảm thấy một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt nơi này chính là linh h u y ệ t trần vũ chú ý tới tại hố sâu d ư ớ i đáy có từng sợi bạch khí tại da bên ngoài b ư c lên trần vũ có thể xác định đây tuyệt đối là linh khí những ngày bạch khí đều là do thật nhỏ hạt ngưng tụ mà thành đúng rồi ta q u y ế hỏi l i n h h ô n g trần trơ chút, chút nào trần vũ thả người nhảy lên nhảy vào hố tròn bên trong mới vừa vào đi trần vũ chỉ cảm thấy một cỗ lơ lửng không cố định linh khí thẳng hướng trong thân thể mình chui đến tiên tiến cảnh liền có thể trực tiếp thu nạp giữa thiên địa thiên địa linh khí đến tầm bộ chính mình trần i ế n hành tu luyện. Nhưng tu t vũ k đứng tại linh huyện trung ương hai mắt nhắm nghiền một bên cảm ứng đến bốn phía thiên địa linh khí một bên nếm thử hấp thu trần vũ ngồi xếp bằng tại một mảnh trong xương trắng ổn định hô hấp thân thể của hắn không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí ta ký lực cột cũng không có nhảy ra coi như trước đó trần vũ tự mình tu luyện hấp thu linh khí thời điểm cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở hiện tại nồng độ linh khí mặc dù tăng lên không ít nhưng hiệu quả hay là một dạng nhưng là trần vũ cũng không có từ bỏ hắn đã quyết định quyết tâm muốn đem những linh khí này toàn bộ tập trung ở phân bụng sau đó lại tiến hành đè ép cái này cùng thiên lực cổ có chút tương tự nó có thể đem linh khí chuyển hóa làm linh tinh lại đem linh tinh chuyển hóa làm năng lượng mặc dù không xác định biện pháp này có hữu dụng hay không nhưng trần vũ cảm thấy mình nhất định phải mạo hiểm thử một lần từng luồng từng luồng linh khí không ngừng tiến vào trần vũ thân thể sau đó tại trần vũ trong thân thể du tẩu cuối cùng du tẩu tại bụng của hắn trần vũ chậm rãi áp suất linh khí của mình thoạt nhìn vẫn là không được ca bất quá trần vũ cũng chưa chết tâm hắn phần bụng linh khí còn không có hội tụ đến cực hạn đối với loại chuyện này trần vũ có rất lớn tính nhẫn mại thời gian trôi qua một lúc lâu sau giờ phút này trần vũ chỉ cảm thấy trong bụng linh khí rốt cuộc chứa không nổi đây là tiên lưu một tầng cường giả có thể tiếp nhận cực hạn coi như hắn đem tất cả linh lên đều hút vào thể nội nhưng đến thời khắc sống còn hay là sẽ từ thể nội tiêu tán đi ra vậy mà không thành công trần vũ m ộ trong mặt tức lòng tính toán nói một ngày mười hai canh giờ hai canh giờ dùng để khôi phục tinh lực cùng lực lượng mà khác mười canh giờ mỗi một canh giờ đều sẽ đạt được một chút năng lượng mỗi tháng cũng có hơn ba trăm điểm lại thêm tiên lực cổ tiêu hao một tháng có thể đạt được một trăm năm mươi điểm chỉ là hai loại tài nguyên ta một tháng liền có thể đạt được bốn trăm năm mươi điểm năng lượng cái này còn không bao gồm hắn tại c h â n đạo trong liên minh một tháng ba viên nguyên khí châu mang đến cho hắn ba trăm điểm linh khí nói cách khác trần vũ có thể ở trong một tháng đem năng lượng của mình tăng lên tới bảy trăm năm mươi điểm sau đó liền có thể tăng lên tới tiên lưu tầng hai đột phá đến tiên lưu hai tầng cảnh giới cần tám trăm điểm năng lượng nếu là hắn tấn thăng đến tiên lưu hai tầng cảnh giới lấy trần vũ căn cơ liền xem như phó đông hại cái này tiên lưu tăng、dài. cũng sau ẽ không vấn có đề đó ta liền đi tìm long vũ nôn nhìn nàng một cái có thể hay không cho ta một chút tài nguyên chân đạo minh mặc dù sụp đổ tổn thất không ít tài nguyên nhưng chắc chắn sẽ có chút tiếp xúc nghĩ tới đây trần vũ một lần nữa bình phục một chút tâm tình bắt đầu hết sức chăm chú hấp thu linh khí chung quanh mười trên đỉnh núi p một một h、so、trong t nội h m t t h môn ộ t m có không ít người nhìn qua chỉ có chừng hai mươi trên thực tế bọn hắn đều có ba bốn mươi tuổi nhưng ba bốn mươi tuổi đối với một cái tiên lưu võ giả tới nói lại cũng không tính giả cho dù là dạng này bạch vân tông đệ tử nội môn cũng không cho phép niên kỷ vượt qua bốn mươi tuổi tác vừa đến bốn mươi liền sẽ bị tước đoạt đệ tử nội môn tư cách tại tước đoạt thân phận trước tu vi nhất định phải đạt tới bốn tầng trở lên mới có thể trở thành một tên c h ấ p sự nếu không liền sẽ bị điều động tới chỗ chấp hành một chút có giá trị thực tế nhiệm vụ người cùng tài nguyên đều mang đến phó vong tình đối với đông hải thái độ rất là cung kính tại đại ca của mình trước mặt hắn thậm chí có chút công nghệ phó vong tình thế nhưng là lôi kéo được rất nhiều chân đạo minh cao tầng mà lại rời đi thời điểm còn mang đi một chút vật tư cùng nhân mạch chỉ bất quá phó vong tình trầm ngâm một lát nói bốn cái linh h u y ệ t không có một cái nào bị cầm xuống không có đạt được linh h u y ệ t phó đông hải hơi n h ớ n g mày bây giờ chân đạo m ì n h còn có ai có thể ngăn được n g ư ờ i bọn hắn duy nhất cái năm vẽ truyền thần đạo hữu đã không tại tông môn là không có hữu bất quá lại thêm ra một người gọi là trần vũ tiểu tử này tựa như là mới đệ tử nhập môn vừa mới tấn thăng tiên lưu bất quá hắn tu luyện b í kỹ giống như đã đạt tới tầm thứ ba ta cùng hắn giao thủ đều không có chiếm được tiện nghi a chương tám mươi mốt là thí luyện làm chuẩn bị chương tám mươi mốt là thí luyện làm chuẩn bị phó đông hải hơi kinh ngạc không nghĩ tới chân đạo minh bên trong còn có người như vậy nếu như ngươi nói là sự thật một cái mới vào tiên lưu cảnh người liền có lực lượng như vậy vậy hắn tu vi vào hậu thiên cảnh nhất định đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng người như vậy đến tầng thứ ba sẽ tiến triển cực nhanh tỷ như chúng ta bạch vân tông t r â n truyền đại sư m i n h lâm huyện l i ê n diệu hắn tại thời gian ba tháng bên trong một hơi đột phá ba cái cảnh giới đạt đến tiên lưu ba tầng mà bây giờ hắn mới hơn ba mươi tuổi liền có cùng trưởng lão trong môn phái một trận chiến thực lực nói đến đây phó đông hải trong giọng nói tràn đầy k í n h sợ giống lâm huyền diêu sư m i n h nhân vật như vậy há lại chúng ta có khả năng ngưỡng mộ nghe nói hắn là vào hậu tiên tri cảnh bị trưởng môn cô ý áp chế tu vi phục d ụ n g đại lượng c ự c phẩm linh đan n ề n vững chắc c ă n cơ lúc này mới thành công đột phá cái này trần vũ nội tình tuyệt đối so với không lên l â m sư m i n h nhưng cho dù là dạng này cũng đáng được chúng ta chăm chú đối đãi đại ca nếu không ngươi trực tiếp hạ tràng đi nếu không chờ hắn chân chính trưởng thành chúng ta muốn đối phó hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy lại nói cái này chân đạo minh còn sót lại tài nguyên chỉ sợ không chỉ chúng ta một nhà nhớ thương ta lo lắng chúng ta hành động đã chậm một bước đến lúc đó ngay cả một tảng mỡ dày cũng không chiếm được cái này không nội phó đông hải thần sắc bình tĩnh bây giờ nội môn thế lực khác thủ lĩnh cùng tầng hai cao thủ đều tại vì hơn hai tháng sau chém yêu đại hội gấp rút tu luyện lần này chém yêu đại hội bao quát trưởng môn trưởng lao rất nhiều trọng yếu tồn tại đều sẽ xuất hiện bọn hắn đều hy vọng có thể nhờ vào đó bộc lộ tài năng chiếm được những đại nhân vật kia yêu hái bởi vậy đối với chân đạo minh bên trong sự tình bọn hắn cũng sẽ không tốn hao bao nhiêu tinh lực nhiều lắm thì điều động một chút thủ h ạ đ phó đông hải kia tàn m ánh ngoài c n đạo mắt n h giải r c n g lộ ra một tia kích động tri xác đệ tử nội môn là không thể nào biến thành chân truyền bất quá nếu như ngươi biểu hiện thật tốt vẫn là có thể bị trưởng môn trưởng lao thu làm đệ tử ký danh mặc dù địa vị không bằng những cái kia c h â n truyền nhưng cũng so đệ tử nội môn phải tốt hơn nhiều nếu là như vậy xác thực việc này trọng yếu nhất đối với phó đông hải lời nói phó vong tình cũng là rất tán thành ta sẽ bắt đầu chỉnh hợp một chút chân đạo minh các loại tài nguyên đại ca ngươi liền hào hào tu luyện đi chờ ngươi luyện đến tầng thứ ba chúng ta liền có thể đi đoạt cái kia chân đạo minh linh h u y ệ t phó đông hải liếc qua huynh đệ của mình ngươi phải nhớ kỹ lực lượng là hết thệ cơ sở lấy được tài nguyên vẹn vẹn để cho ngươi tốt hơn tu luyện thành tiên mà thôi ngươi tại trên tiên đạo tạo nghệ thật lâu không vào hẳn là dùng nhiều chút thời gian tu hành dù sao các ngươi cũng có cơ hội tại chém yêu trên đại hội lộ mặt biết phó vong tình khiêm tốn đạo nửa tháng sau ưu ám trong vực sâu một đám hơn mười người x u ố n g tới ngay tại vừa rồi bọn hắn đã tìm kiếm hoàn tất những người này chính là bạch vân tông đệ tử lúc trước tạ long thành cùng mấy cái đệ tử nội môn tại vực sâu ưu ám săn bắt một đầu tiên cấp yêu thú đằng sau liền mất tích hiện tại bọn hắn tạo thành đội ngũ đi tìm người mất tích tạ long thành tại không có xảy ra chuyện trước đó cũng đã là trong nội môn đệ tử người nổi bật cùng mấy cái quản sự đều giao hảo bởi vậy khi hắn mất tích thời điểm rất nhiều người đều tại tận tâm tận lực tìm hắn không có phát hiện tìm không thấy trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm tất cả mọi người lần nữa tụ tập cùng một chỗ nhưng thủy trung không có phát hiện tạ long thành đám người thân ảnh tìm kiếm tiểu đội người đều là một mặt phiên mượn từ khi tạ long thành sau khi mất tích bọn hắn ngay tại tròng sơn cốc này tìm đ ò i hơn nửa tháng nhưng thủy trung không thu hoạch được gì khả năng rất khó kha chấp sự cùng tạ long thành là người quen lần này hành động tìm đ ò i liền do hắn dẫn đội k h á sự tạ sư h u n h có thể còn sống xót sao những lời này là h ỏ i lúc trước kha chấp sự tìm đến người thời điểm ước liền cùng hắn hai vị đệ tử cùng đi nhưng càng là tìm kiếm cơ hội thì càng xa v ớ i cơ hội đã rất mong manh kha chấp sự thăm thẳm thở dài đối với tạ long thành hắn vẫn có chút xem trọng cho là tương lai tạ long thành nhất định có thể đột phá đến tứ phẩm cùng hắn bình thường đảm nhiệm một phương chấp sự nhưng hắn làm sao cũng không có ngờ tới vị này tạ long thành thế mà lại bởi vì một cái tiên cấp linh thú mà rơi vào sinh tử bộ tên các vị kha chấp sự đón ánh mắt mọi người mọi người có thể trở về tông kha chấp sự vâng n g h e vậy biểu hiện kích động nhất chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ tạ sư huy sao kha chấp sự lắc đầu chuyện này chúng ta cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể gửi hy vọng long thành bọn hắn có cái gì cơ duyên không cần lâm vào trong nguy hiểm nói đến đây vượt trầm mặc điều này đại biểu l ấy đã triệt để từ bọ tạ long thành về bạch vân tông kha chấp sự quyết định chủ ý hụt trong đôi mắt lóe lên một tia không bỏ nhưng cũng minh bạch kha chấp sự nói không có sai còn như vậy không có đầu mối không ngừng tìm kiếm xuống dưới sẽ chỉ không công hao phí thời gian có lẽ lại có mấy ngày long thành bọn hắn liền có thể bình an trở lại tông môn kha chấp sự trầm ngâm một lát nhẹ nhàng nói ra dĩ vãng cũng không phải không có tiền lệ như vậy có ít người biến mất thật lâu lại bình yên vô sự trở về dù sao cho đến bây giờ còn không có tìm tới hắn táng thân vết tích hắn để hụt trong lòng cái t i a một tia hy vọng mong manh một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực bất quá vô luận như thế nào cũng nên trở về vừa nghĩ đến đây vừa không khỏi làm thật đạo minh lo lắng hắn bây giờ không có ở đây nội môn chân đạo minh bên trong mạnh nhất cũng liền tiên lưu một tầng vừa hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là tại hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này chân đạo minh có thể ổn định trợ c ư ớ c lại là mấy ngày đi qua vừa dẫn đầu hai vị tiên lưu cao thủ một lần nữa về tới bạch vân tông nội môn hắn dẫn đầu đến sau tốt lâu chính là ở nơi này h ắ n gặp long vũ yên những ngày này l o n g vũ yên có thể nói là không biết ngày đêm trấn an đám người tính toán b ậ t tư bốn chỗ cầu viện rất là bận rộn ngũ sư m i n h người trở về nhìn thấy ruột trở về l o n g vũ yên chỉ cảm thấy nguyên bản bị trần vũ phân đi áp lực lập tức lại giảm bớt rất nhiều tạ sư m i n h có tin tức gì sao l o n g vũ yên tiến lên vội vàng hỏi v ư ợ t lắc đầu thân xác có chút hể p h i chúng ta còn không có t r a được tạ sư m i n h tung tích v ư ợ t nói ra bất quá chúng ta cũng không có phát hiện tạ sư m i n h bỏ mình chứng cứ lòng vũ yên trong lòng rất không thoải mái ta không có ở đây trong đoạn thời gian này chúng ta liên minh còn an ồn sao vừa hỏi lòng vũ yên nghe vậy một năm một、mười. đem h ắ n sau khi phát đi ư ơ n g n g tám t Tỷ lần. n mươi hai thăng liền hai cấp đột phá tiên lưu ba tầng chương tám mươi hai thăng liền hai cấp đột phá tiên lưu ba tầng ngược lại là vừa mới gia nhập trần vũ đứng dậy vũ yên nghĩ n g h trước ợ t đó nghe n long vũ yến miêu tả t vượt liền đoán được trần vũ nhất sáng đột phá đến tiên lưu tầng hai liền có thể trình độ nhất định thay thế tạ long thành trần ở thành chân đạo liên minh liên đứng đạo đ u vũ tại c n lần ư ợ đ i này trong tu luyện năng lượng đã tích lui đến một trăm sáu mươi mà hắn cái kia thiên lực cổ cũng làm cho hắn tăng lên tám mươi điểm năng lượng nguyên bản trần vũ còn nhìn trời lực sâu độc ôm lấy rất lớn hy vọng ngay từ đầu hắn còn nghĩ qua tại hắn tiến vào linh huyện sau cổ trùng này có thể hay không tăng tốc hắn bài suất linh tinh tốc độ cùng phẩm chất bất quá để trần vũ có chút thất vọng là những linh tinh này cũng không có biến hóa gì cái này đều nhanh nửa tháng chúng p h ò n g sẽ vẫn không có bất cứ tin tức gì chuyển đến trần vũ nhắc đầu sương mù lúc trước hắn còn cố ý nhắc nhở qua nếu như tại hắn trong quá trình tu luyện chân đạo minh có sự tình gì có thể tới tìm hắn kết quả chờ nửa này cũng không có người đến đi thôi trần vũ đã tại trong động phủ này chờ đợi hơn mười ngày mặc kệ nghỉ ngơi hay là hấp thu linh khí đều đợi trong động phủ xác thực cũng cảm thấy nhàm chán trần vũ trực tiếp lật ra linh n u y ệ n sau đó trần vũ nghi ngờ nói chẳng lẽ chúng phong người biết đều trung thực liền tại bọn hắn lúc nói chuyện vượt từ bên ngoài đi tới hắn trông thấy trần vũ thời điểm trên mặt lập tức hiện ra một vòng mỉm cười trần vũ trần vũ còn chưa kịp trao hỏi v ư ợ t liền chủ động tiến lên đón lộ ra rất là hữu hảo ngũ sư h i n h v ư ợ t trở về để trần vũ có chút ngoài ý muốn đối với v ư ợ t hắn vẫn rất có h ả o cảm lúc trước hắn vừa tiến vào chân đạo minh thời điểm v ư ợ t đã từng cho hắn ra mặt trần vũ ngươi là đối với chân đạo minh tình nghĩa vũ yên đã nói cho ta biết v ư ợ t mở miệng nói nếu như không phải ngươi nói chỉ sợ chân đạo minh sớm đã bị không tồn tại nữa ngũ sư h i n h nói quá lời ngũ sư h i n h có tạ sư h u n h tin tức sao trần vũ hỏi v ư ợ n thở dài lắc đầu sau đó đem đầu đôi sự tình nói một lần nghe nói tạ long thành y nguyên không thấy tung tích trong khoảng thời gian này đến nay chúng ta chân đạo minh đã ổn định lại mặc dù tổn thất nặng nề nhưng còn chưa tới muốn bị giải tán tình trạng nghe nói như thế vượt cũng làm ở miệng nói không sai bây giờ chân đạo minh bao quát ngươi ở bên trong hết thể có bốn vị tiên lưu cường giả nòng cốt thực lực cũng không quyết chiếu trần vũ văn này khẽ vượt cảm không nói thêm gì có vượt ba người trở về toàn bộ chân đạo minh lực lượng đều chiếm được tăng lên cực lớn trong khoảng thời gian này chúng phong sẽ không tiếp tục d à y v ò trần vũ lại hỏi không chỉ có là các đại phong chủ mặt khác thực lực đều trung thực không ít vượt cho trần vũ nói ra sau nửa tháng chính là chém yêu đại hội đến lúc đó tông môn đại lao đều đem trình diện nội môn từng cái thế lực thủ lĩnh đều đang cố gắng tu luyện vì chính là lần này chém yêu sẽ lên bộc lộ tài năng gây nên những đại lao kia chú ý mặt khác đều không để ý tới thì ra là như vậy đối với chém yêu đại hội trần vũ cũng là có c h â nghe thấy là bạch vân tông bên trong khó gặp một lần thịnh hội lúc trước hắn liền vì thế nắm qua cơ thể sống yêu thú cho nên nói trước đó nội môn tình huống coi như ổn định ngũ đức đạo trần vũ lần này chém yêu đại hội ngươi cần phải chăm chú đối đãi lần này chém yêu đại hội tạ sư minh vốn là còn tỏa sáng hơn dị sắc làm thật đạo minh m ặ t dài bất quá đột nhiên xảy ra chuyện đã mất đi cơ hội này hiện tại chân đạo minh bên trong có thể tại lần này chém yêu trên đại hội rực rỡ hào quang cũng chỉ có ngươi trần vũ không nghĩ tới đ ư ợ c vậy mà lại cho hắn đánh giá như vậy nói ngũ sư minh thế nhưng là tiên lưu tầng hai cường giả thực lực khẳng định tại trên ta vượt n i ta có tự mình hiểu đấy ngược lại là ngươi Lấy mới vào trong i lại tiên lưu tầng 2, cái ê n chống tầng này lưu lưu ấ t tình thâm hậu, một khi trở thành tiên đáng đ Như ngươi như nội gầm rồi. khi hậu, vậy, ạ t ầ trước tu Trong chóng cao. vi sẽ nhanh đề khoảng thời gian này ta hy vọng ngươi đột phá đến tiên lưu hai tầng cảnh giới nếu nói như vậy lấy ngươi bây giờ người mới thân phận nói không chừng liền có thể bị tông môn trưởng lao coi trọng trở thành bọn hắn đệ tử ký danh đến lúc đó ngươi không chỉ có tiền đồ vô lượng còn có thể cho chúng ta chân đạo liên minh một đạo hộ thân phủ như chúng phong sẽ chi lưu cũng không dám khi dễ chúng ta trần vũ năng nhìn ra được đối với hắn gửi gắm hy vọng rất lớn ta hết sức trần vũ không nhiều lời cái gì nhưng trên thực tế trần vũ tại trong nửa tháng này tuyệt đối có thể tích lũy đến hơn tám trăm đầy đủ hắn đột phá đến tiên lưu hai tầng cảnh giới ngươi liều mạng như vậy tu luyện cũng là vì chúng ta chân đạo minh ta đã cùng vũ y ê n nói xong sẽ không t i ế c bất cứ giá nào vận dụng toàn bộ chân đạo minh lực lượng tới giúp ngươi v ư ợ t lại nói trần vũ ngươi muốn cái gì dạng đang ăn dược cứ việc nói thẳng đi chúng ta đều có thể chuẩn bị cho n g ư ơ i đến v ư ợ t hào phóng để trần vũ cảm thấy hắn chân thành bất quá trần vũ hay là hỏi chúng ta chân đạo minh bây giờ vật tư sung túc ở đây trước kia trần vũ liền đã biết chân đạo minh tài nguyên bị lui ra ngoài người cùng kỳ thật thế lực từng bước xâm chiếm không b t mà vấn đề lớn nhất chính là chân đạo liên minh lâm vào ngừng bên trong nguyên bản chân đạo liên minh bởi vì nhân số đông đảo cho nên xác nhận nhiệm vụ cũng tương đối nhiều cho nên mỗi tháng đều có thể làm thật đạo liên minh sáng tạo không ít thu nhập bây giờ theo đại lượng thành viên rời đi hiện tại chân đạo minh đã không có cố định nguồn kinh tế một cái dựa vào vật tư duy trì thế lực không có vật tư duy trì rất khó duy trì ân nghe được vấn đề này vượt c h ầ m mặc một lát tình huống của chúng ta hoàn toàn chính xác không bằng trước kia bất quá nếu như ngươi có thể đột phá đến chân khí cảnh giới chúng ta sẽ đem hết khả năng trợ giút ngươi trần vũ khẽ vất cảm hẳn tuy là hữu tâm muốn tăng cường lực lượng của mình lại cũng không là rất tình nguyện mượn cơ hội này yêu cầu quá nhiều vật tư bởi vì chân đạo minh vẫn là phải có sung túc vật tư đến vận chuyển nhưng trần vũ rất rõ ràng muốn để chân đạo minh quay về ngày xưa trạng thái chỉ có thực lực bản thân cường đại lên đã như vậy ta cũng không k h á c h k h í ta muốn ba mươi k h ỏ a n g u y ê n khí châu ba mươi k h ỏ a cái này nếu là đổi lại dĩ vãng chân đạo minh bên trong chỉ tương đương với hai tuần thành viên t h ắ n g thưởng mà bây giờ đã có gần một phần ba ba mươi khoản g u y ê n khí châu v ư ợ có chút kinh ngạc nguyên khí cầu là một loại có thể tăng tốc tu hành tiến độ vạn linh đan bất quá trần vũ như là đã có được chỗ linh huyệt vậy liền không cần những nguyên khí này cầu vượt cảm thấy những nguyên khí này bóng thực sự dư thừa không sai trần vũ nhẹ gật đầu đối với những người khác tới nói nguyên khí châu tác dụng xa xa không có linh huyệt lớn như vậy nhưng mà tại trần vũ trong mắt lại hoàn toàn khác biệt ba mươi khỏa tương đương với hơn ba ngàn năng lượng lại thêm trước đó tu luyện đủ để cho trần vũ thăng liền hai tầng để hắn l ă n g hải phá vân kinh cùng cựu trọng lãng đạt tới tầng thứ tư đôi này trần vũ lai nói tuyệt đối là một cái cự đại tăng lên tota người mướn liền đương ư ơ i vượt u â n theo trần vũ ý kiến đa tạ ngũ sư minh long sư tỷ trần vũ nói lời cảm tạ sau đó trần vũ mang theo cái này ba mươi viên thuốc về tới linh h u y ệ t bên trong tiên thiên tầng hai tiên thiên ba tầng ta tới thời gian cực nhanh một tháng trôi qua rất nhanh hai ngày này bạch vân tông trên dưới một mảnh vui mừng cách mỗi mấy năm mới tổ chức một lần chém yêu sẽ sắp bắt đầu vô luận là đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn lại hoặc là đệ tử c h â n truyền đều có thể tại trong cuộc tỉ thí này rực rỡ h à o quang nếu như có thể hào hảo mà phát huy đối với tương lai con đường võ đạo tất nhiên sẽ rất có ích lợi lúc này trong linh huyện trần vũ hai mắt như t h u c một cỗ khí tức lăng lệ bạo phát đi ra mấy ngày này trần vũ lại một lần hoàn thành thuế biến dựa theo thời gian đến xem chém yêu đại hội yêu có đại lượng tài nguyên tu luyện trần vũ tu vi từ tiên thiên tầng hai trực tiếp tăng lên tới tiên thiên ba tầng mặt khác cựu trọng sói trần vũ cũng đột phá đến bốn tầng lăng hải phá vân kinh cũng đột phá đến cấp g bốn bí kỹ đạt đến bốn tầng liền có một loại trên bản chất thuế biến bây giờ trần vũ thi triển ra hai loại bí kỹ không chỉ là lực lượng không chế còn có thể tạo thành thuộc tính tổn thương cựu trọng lãng thủy chi quận quận lăng hải phá vân kinh thủy chi nặng nề hắn đều có thể phát huy ra trần vũ cảm giác mình lúc này lực lượng so với trước đó tạ long thành cũng đã có chi mà không bằng ta thực lực bây giờ đã tăng lên rất nhiều thế nhưng là ta khoảng cách tầng thứ tư tầng thứ sáu đường phải đi còn rất dài đột phá đến tiên tiên tầng hai trần vũ hao tốn tám nghìn điểm năng lượng đột phá đến tiên tiên ba tầng cảnh giới trần vũ trọn vẹn dùng hết một nghìn hai trăm điểm năng lượng hai cái bí kỹ trần vũ riêng phần mình tiêu hao một nghìn điểm năng lượng mới song song tăng lên đến tầng thứ tư lại hướng lên liền cần hai nghìn bốn trăm điểm năng lượng bất quá theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh đạt được tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng dễ dàng trần vũ không do dự nữa Từ Linh Huyệt đi ra trần ừ Linh đi Huyệt a t r vũ ngươi c u ố i cùng là x u ấ thấy q thật n n ra, liền trường à tiểu bàn n hợp dù sao hắn cũng không rõ ràng thời gian cụ thể trên thực tế hắn sớm tại trước đó hai ngày liền đã hoàn thành đột phá hai ngày này một mực đợi ở chỗ này vì chính là thu nạp càng nhiều năng lượng tốt không cần lãng phí thời gian tranh thủ thời gian đi theo ta đi tiểu nha đầu ở một bên thúc giục nói nói nàng liền đem trần vũ dẫn tới quảng trường tông môn nhiều người như vậy trần vũ n h ấ t đến nơi này lập tức có một loại người sơn nhân biện cảm giác giữa quảng trường có một tòa to lớn bình đài mà tại bình đài này bốn phía thì là từng tầng từng tầng cầu thang trên cầu thang sớm đã ngồi đầy người phía trước chính là đệ tử nội môn vị trí không bao lâu tiểu nha đầu liền dẫn trần vũ đi tới một chỗ tụ tập chân đạo minh thành viên khu vực vượt vũ vũ lập n g v tức nhẹ nhàng thở ra nghe được trần vũ lời nói long vũ yên trên mặt cũng là nổi lên một vòng dáng tươi cười trần vũ long vũ yên ra hiệu trần vũ sát bên vị trí của nàng tòa h ạ n trần vũ nhắc cái mông ngồi xuống ánh mắt liếc nhìn một phía c r u n g quanh ầm ĩ khắp trốn hạ phía bên phải thấy thời điểm trần vũ cùng n h ấ t ánh mắt đối mặt ánh mắt chủ nhân là coi là thanh niên mặc áo b à o xanh nàng gọi phó đông hải là chúng phong chiếu cố giải long vũ yên nhìn ở trong mắt nhắc nhở trần vũ nhất câu hắn chính là là phó đông hải sao trần vũ nhìn chằm chằm phó đông hải nhìn hồi lâu mới thu hồi ánh mắt hắn hôm nay l o n g tin mười phần phó đông hải tuyệt đối không phải mình đối thủ chúng ta chung quanh đều là nội môn tổ chức long vũ yên thừa cơ cho trần vũ giới thiệu một chút các đại thế lực thủ lĩnh cùng tinh n u y ệ n trần vũ cũng dụng tâm ghi lại đằng sau trần vũ còn tại phía trước thấy được lục và thừa h ắ n đang ngồi ở đệ tử chân truyền chỗ phía trước nhất khu vực nhà đúng lúc này tông trên quảng trường đ ỗ n g nhiên vang lên mấy đạo gáy gọi đám người đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng ma ngần đầu nhìn lại liền thấy hơn mười cái ngũ thải ban lan yêu thú phi cầm xoay quanh lên đỉnh đầu mà tại đám hung thú này trên lưng đứng vững vàng lấy từng đạo bóng người là tông chủ và các trưởng lão chương 8 á m chém yêu đại hội bắt đầu chương 8 á m chém yêu đại hội bắt đầu long vũ yên tiến đến trần vũ bên người nhỏ giọng giới thiệu nói khi yêu thú phi cầm rơi xuống giữa quảng trường trên đài cao lúc trên lưng chim bóng người trực tiếp n h ả xuống trăm mét độ cao như không có gì lập tức bạch vân tông cao tẩng do trưởng môn dẫn đầu một đám trưởng lão cùng một chỗ bay đến trên đài cao nhà trên bầu trời hung thú phát ra hét dài một tiếng sau đó đằng không mà lên trên đài cao một thân ảnh đi ra rõ ràng là bạch vân tông trưởng môn phong lăng tuyệt hôm nay ta bạch vân tông chém yêu đại hội chính thức mở ra nói xong trưởng môn cùng các trưởng lão nhao nhao ngồi xuống ngay sau đó quảng trường tông môn hai bên xuất hiện từng cái che đại mạc chiếc lồng kim loại những kim loại này chiếc lồng do tông môn đệ tử từng cái đẩy lên đến từng tiếng gào thét từ cái kia to lớn màn vải bên trong truyền ra trong này là môn thu những con thú này tiếng gầm gừ tràn đầy cuồng bạo một chút vừa gia nhập tông môn không bao lâu hay là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ người đều là sắc mặt đại biến những y ê u thú này cho dù là bị giam ở trong lồng cũng là cho người ta một loại áp lực lớn lao thật nhiều y ê u thú à. trần vũ đứng tại trên khán đài nhìn xem từng cái to lớn chiếc lồng kim loại bị dơ lên đi lên có to lớn cái lồng cũng không hề hoàn toàn che lấp có trong lồng còn giam giữ không chỉ có một con y ê u thú theo thời gian trôi qua trên thân những người này khi thế cũng là càng ngày càng mạnh trần vũ sớm đã phát giác được tiên lưu cấp yếu thú tồn tại thủ bút thật lớn trần vũ c à n khái nói như thế đại phí chủ trường làm ra nhiều như vậy yếu thú chẳng lẽ chỉ là khảo nghiệm môn hạ đệ tử thực lực sao nghe được trần vũ hỏi thăm long vũ yên ở bên cạnh mở miệng nói ra ở trong đó cố nhiên có một ít nguyên do nhưng cũng không phải toàn bộ bởi vì cái này hơn 500 năm trăm n ă m trước chúng ta ung châu tao nộ một trận đáng sợ thú triều đem chúng ta ung châu biến thành một mảnh biển yêu thú dương đồng thời bắt đầu hướng phía vân châu mà đi khiến cho vân châu hoàng triều sụp đổ lâm vào trong một mảnh hỗn loạn cho đến vân châu thương lan tông lấy sức một mình quét sạch bắt hoang lục hợp sau mới một lần nữa khôi phục trật tự long vũ yên tiếp tục nói vân châu bị liên lụy còn như vậy cái kêu ung châu thì càng không cần nói khi đó u từ từ ngay lúc này hùng trường phong xuất hiện hắn liên hợp từng cái thế lực cường giả đỉnh cao đem đầu kia yêu vương cho phong ấn đứng lên lúc này mới thay đổi thế cục đánh bại yêu thú để nhân tộc lần nữa xưng bá hùng châu hùng trường phong từng tại n hắn lập từng hạ xuống một cái hoàng triều bất quá về sau bản thân hắn biến mất không thấy gì nữa hoàng triều kéo dài ba mươi năm liền hắn mất Úng Châu một bên thành cạnh á c trần vũ nghe vậy khẽ vất cảm không nghĩ tới tại ông châu lại có như vậy hắc ám lịch sử nhưng i lấy c vào lúc này long vũ yên bỗng nhiên chỉ hướng quảng trường đại cao trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn c h i ý trần vũ xem xét liền thấy được một cái thân mặc màu xanh đậm cầm b à o thanh niên từ trên đài chậm rãi đi lên đài cao hắn xóa một đầu tóc đen c ò n ở sau lưng một thanh t r ư ờ n g kiếm hướng cái kia vừa đứng tựa như một thanh r a khỏi vỏ lưỡi dao cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác lâm huyền liền diệu liên quan tới người này truyền thuyết trần vũ đã sớm nghe nói người này chính là bạch vân tông đương nhiệm trưởng môn phong lăng tuyệt đệ tử thân truyền sớm có nghe đồn vị này tu vi chỉ ít đạt đến tiên lưu tầng bảy cảnh giới niên kỷ bất quá ba mươi tuổi lại có có thể so với trưởng lao trong môn phái tu vi. lâm huyền diệu vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người theo lâm huyền diệu ra sân một tòa đặc thù lồng giam cũng theo đó xuất hiện một khối to lớn vải vóc bị xốc lên lộ ra bên trong hung thú con quái vật khổng lồ này thân cao hơn m ộ mươi mét toàn thân bao trùm lấy v ả y màu xanh đồng tử xích hồng hung tản tứ chi trắng kiện trên cái đuôi hiện đầy sắc bén gai nhọn nó mặt ngoài thân thể có từng đạo hoặc đen hoặc trắng huyền hoàng hoa văn nôn hút ở giữa mang theo màu vàng xâm khí lưu lồng sắc cửa lớn ứng t h a n m g mở theo con quái vật khổng lồ này đi ra một cỗ khí tức của bạo phô thiên cái địa mà đến dù cho là chân vũ cũng là một trận hái hùng khiếp vĩa thực lực của yêu thú này không phải chỉ là tiên lưu trung kỳ đi cho dù cách xa nhau rất xa trần vũ vẫn như cũ có thể cảm nhận được con quái vật khổng lồ này cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt cái này nên là một đầu cao d a i tiên lưu h u n g thú thấp nhất đều có có thể so với t h ấ t phẩm định phong thực lực Siêu. theo con quái vật khổng lồ này xuất hiện t ừ n g đạo quang mang từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời hội tụ vào một chỗ hóa thành một mặt to lớn lồng ánh sáng đó chính là chạy thất trọng thủ đoạn sao trần vũ nhìn qua cái kia hơi mở bình c h ư ớ n h ư có điều suy nghĩ tầng này hơi mở bình c h ư ớ tựa như là một tầng kết giới có thể đem hai người giao thủ hoàn toàn k h á c biệt tiên lưu bốn bề giáp rơi sáu tầng thì là nhằm vào chân khí thuộc tính vận dụng cùng lý giải đến tầng thứ bảy liền có thể phát huy ra siêu việt võ giả tầm thường thủ đoạn tại trần vũ trong mắt mấy người này mới tính được xương tụng một cái chữ tiên trong lồng ánh sáng con tự thú kia phát ra một tiếng tức giận gào thét ánh mắt khóa chặt lâm huyền diệu cái kia từng đạo màu vàng đất hoa văn càng phát ra sáng tỏ ầm ầm theo con quái vật khổng lô này dậm chân một cái từng khối nham thạch to lớn từ trên lôi đài đột một ừ mặt đất mọc lên tựa như vật sống bình thường hướng phía lâm huyền diệu ép tới lâm huyền diệu không chút hoang mang chém ra một đào, một đạo màu trong nháy mắt đem cái này nó chém thành mảnh vỡ con cự thú kia nhìn thấy một màn này trên người lân phiến nổi lên một mảnh hào quang màu vàng móng v u ố t to lớn vung lên liền hướng lâm huyền diệu t r ụ m tới lâm huyền diệu dưới chân đ ạ p một cái thân hình đ ằ n g không mà lên cùng con quái vật khổng lồ kia rằng co x o á t x o á t x o á t lâm huyền diệu trường kiếm trong tay bay múa màu lam nhạt kiếm quang răng khắp nơi trong chốc lát liền đem con quái vật khổng lồ này bao bọc vây quanh chương tám mươi bốn ngoại môn thi đấu bắt đầu thân thể của nó mặt ngoài từng khối vảy màu vàng bị xé mở một lô lớn Máu t khi con hung thú này bị đánh mình đầy thương tích sau lâm huyền diệu trường kiếm run lên bẩn bẩn một cô lóe sáng kiếm khí bạo phát đi ra ngay sau đó t ư n g đạo lăng quang tại con yêu thú này thân thể trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ rơi lấy đất một đầu cao dai tiên lưu linh thú tại lâm huyền diệu trong tay cứ như vậy chém giết trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên Lâm h u y ề tại một mảnh tiếng khen bên trong quan mang tàn đi lâm huyền diệu từ trên đài cao xuống tới trường môn huyền diệu hẳn là tiên thiên tám tầng tu vi đi cái kia lam linh kiếm pháp hẳn là cũng đạt tới đệ cửu trọng đi một vị lão già tóc hoa dâm đứng tại phong lăng tuyệt bên người do hỏi phong lăng k i n h đốt u ố t t r o n g dâu y mắng nhẹ gật đầu khỏe miệng ngắc ngắc hắn đối với tên đồ đệ này vẫn là rất hài lòng sư phụ lâm huyền diệu tiến lên ở bên cạnh hắn vị trí bên trên tọa hạ không sai phong lăng k i n h tô lại nhạt viết khen một tiếng lâm huyền diệu cho lần này chém yêu đại hội mở một tốt đầu lâm huyền diệu đi xuống phía sau lôi đài có những tông môn khác đệ tử bắt đầu quét dọn lôi đài ngay sau đó phụ trách lần này chém yêu đại hội trưởng lao đứng ở trên đ à i cao ở trên ngàn người trước mặt trong cơ thể hắn chân khí phun trào phát ra đinh thái n ư ớ cóc tiếng oanh minh lâm huyền diệu đã ở bắt đầu thi đấu trước đó đánh chết một đầu thượng phẩm tiên lưu đại yêu chư vị cần phải biểu hiện tốt một chút một phen người chủ trì tiếp tục nói sau đó tất cả ngoại môn nội môn đệ tử chân truyền đều xuất ra toàn bộ lực lượng đến mỗi người đều sẽ nhận trưởng lao chấp sự chú ý nếu như bọn hắn đối với ngươi thành tích hài lòng ngươi liền có cơ hội từ ngoại môn tấn thăng làm đệ tử nội môn trở thành chân chính đệ tử chân truyền lời vừa nói ra trong lòng của tất cả mọi người đều nhắc lên sóng cả đệ tử tấn thăng chẳng những sẽ để cho địa vị của hắn phát sinh biến hóa sẽ còn để hắn đạt được nhiều tài nguyên hơn càng là địa vị cao người hưởng thụ được tài nguyên tu luyện liền sẽ càng nhiều tương lai địa vị cũng sẽ cao hơn phía dưới chính là đệ tử ngoại môn muốn ở chỗ này tiến hành thứ mười lăm vòng săn giết trường lao kia mở miệng nói mỗi cái tỉ thí do một trăm vị đệ tử ngoại môn lên đài cùng con hung thú kia chém giết trong quá trình này có lẽ sẽ nhận một chút tổn thương nhưng không cần quá mức để ý nếu như tại cùng yêu thú trong quá trình chiến đấu gặp nguy hiểm tính mạng chúng ta sẽ phái người tới cứu các ngươi các theo người chủ trì ra lệnh một tiếng lập tức liền có đệ tử ngoại môn xông lên đài cao tất cả mọi người rất có nhiệt tình nga trần vũ ánh mắt đạo qua những bóng người kia có thể rõ ràng cảm nhận được những người này trên mặt vẻ kích động nhóm đầu tiên tiến đến một trăm n g ư ờ i cơ hồ có hơn phân nửa đều là tiên lưu võ sư trần vũ thông qua những người này khí thức đại khái đã đoán được trong những người này có bao nhiêu là tiên cấp cường giả bạch vân tông hết thể có gần ba tên đệ tử ngoại môn mà cái này ba người cũng chỉ là bình thường xuất thân cũng không phải là như trần vũ bọn người như vậy cần bạch vân tông phụ thuộc thế g i a đề cử phần lớn đệ tử ngoại môn đều là từ võ giả tầm thường bắt đầu gia nhập chỉ có lần này chém yêu trên đại hội hiện ra sợ đầy đủ năng lực bọn hắn mới có cơ hội từ ngoại môn bước vào nội m n h ó m đầu t i ê n lên đ à i t r ă m bị trưởng c á i đều là t o n h anh, k í chương tám mươi lăm bị trưởng giáo chú ý t r ư ờ n g tám mươi lăm bị trưởng giáo chú ý ngoại môn bên trong tiên lưu cường giả có gần trăm cùng nội môn đều không khác mấy trần vũ tự lẩm bẩm đúng vậy a liền xem như ngoại môn cũng không thể khinh thường long vũ yên có chút cảm khái ta thân là một cái ngay cả tiên lưu cảnh đều không thể tấn thăng đệ tử nội môn quả nhiên là có chút xấu hổ long sư thì không cần tự coi nhẹ mình trần vũ khoan an đ ủi đạo đệ tử ngoại môn ba bốn n g h n tiên lưu võ giả tỷ lệ không đến ba trăm linh một lớn tuổi trở thành tiên lưu cũng là chuyện rất bình thường nghe nói như thế long vũ yên khẽ vớt cảm đối với những đệ tử ngoại môn kia tình huống nàng tự nhiên rất rõ ràng mặc dù trong bọn họ một số người đã đột phá đến tiên lưu cấp độ nhưng bọn hắn tu luyện lại chỉ là một chút hạ phẩm tiên lưu c ô n g pháp ngày sau thành cựu sẽ nhận cực lớn hạn chế ngoại môn tiên lưu võ giả cho dù đến nội môn cũng bất quá là tiểu nhân vật tương lai nhiều lắm là bị hạ thả địa phương ngay cả tên i chấp sự cũng làm không lên càng chưa nói tới cái gì hạch tâm c a o tầng đệ tử ngoại môn vòng thứ nhất chiến đấu bắt đầu trên đài cao lại là một lồng ánh sáng rủ xuống từng đầu yêu thú bị đưa lên đài cao những yêu thú này tiên lưu cùng hậu tiên đều có. bỏ vào đằng sau liền lập tức cùng đệ tử ngoại môn chém g i ế t ở cùng nhau trong lúc nhất thời chém g i ế t gào thét liên tiếp đám đệ tử này cũng quá liều mạng đi trần vũ nhìn thấy không ít đệ tử ngoại môn đều là dốc hết toàn lực biểu hiện ra chính mình lấy đạt được nội môn chấp sự tán thành trần vũ có thể cảm thụ những đệ tử ngoại môn này lòng chua sót vòng thứ nhất rất nhanh liền kết thúc cùng lúc trước lâm huyền diệu tiêu sái khác biệt những đệ tử ngoại môn này đều có chút đầy b ụ i đất vòng thứ nhất yêu thú cửa bị đánh tan thời điểm trên bình đài còn có thể đ ư n g đấy cũng chỉ có sáu bảy người trong bọn họ có 4 người bởi vì biểu hiện bởi biểu vì u x ấ tông sắc, đã đ ư ợ môn trưởng lão tọa trấn tính mạng của bọn hắn không lo tự nhiên mỗi người đều kích động cứ theo đà này mười lăm vòng xuống tới nhanh nhất cũng muốn ba canh giờ mới có thể hoàn thành trần vũ cổ sở lấy đệ tử nội môn còn muốn thời gian rất lâu kết quả cùng trần vũ đoán một dạng mười lăm cuộc tỷ thí đã là sau hai canh giờ dưới lập tức liền muốn nội môn đệ tử theo đệ tử ngoại môn tỷ thí s o n g tất trần vũ cũng là minh bạch lập tức liền muốn tới bọn hắn trần vũ không kịp chờ đợi muốn thử một chút lấy hắn lực lượng bây giờ dù cho đối mặt một đầu tiên lưu trung g i a yêu thú hắn cũng có thể một trận chiến hiện tại đệ tử nội môn tỷ thí bắt đầu vị tiêu ti nghi trưởng lão một lần nữa đi lên đài cao nội môn tỷ thí hết thể có năm vòng mỗi một vòng hai mươi người mỗi vòng hai mươi người trần vũ mi chấp chớp ít như vậy trần vũ chuẩn bị xong chưa lúc này v ư ợ đi tới mở miệng hỏi ngươi dự định đánh cái nào một vòng? một vòng này thì thí đều là trong nội môn đệ tử người nổi bật đến lúc đó các đại thế lực thủ lĩnh đều sẽ ra sân cùng những người này cạnh tranh áp lực rất lớn không đợi trần vũ trả lời vương lại nói ta cảm thấy ngươi hẳn là tham gia vòng thứ hai ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đến lúc đó ta giúp ngươi đối phó những yêu thụ kia để cho ngươi có thể tốt hơn phát huy thực lực tranh thủ tại các trường lao trước mặt lộ mặt trần vũ nghe vậy trầm ngâm chốc l á t nói ngũ sư huynh ta cảm thấy ta vòng thứ nhất liền có thể bên trên vòng thứ nhất liền lên thế nhưng là ngươi vòng thứ nhất đối thủ không sao trần vũ mở miệng nói địch nhân cằn mạnh ta phát huy cũng sẽ tốt hơn cẳng có thể đạt được các trưởng lao ưu hái trở thành ký danh đệ tử hạch o tâm sát xuất sẽ lớn hơn một chút trần vũ tự nhiên minh bạch trở thành ký danh đệ tử chân truyền chỗ tốt có trưởng lão làm chỗ dựa vô luận là đối với hắn tương lai hoặc là đối với toàn bộ chân đạo minh phát triển đều có chỗ tốt rất lớn bất quá các đại thế lực thủ lĩnh thế lực vượt còn phải l ạ i q u ê n thế nhưng là trần vũ đã quyết định quyết tâm ngũ sư h ì n h yên tâm trần vũ cười một tiếng dẫn đầu đi hướng trung ương đại cao theo trần vũ đứng lên phó đông hải mấy người cũng nhào đứng lên song p ư ơ n g đều chú ý tới lẫn nhau động tác bốn mắt nhìn nhau đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được nồng đậm địch ý trần vũ phó đông hải n ế t miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường trưởng giáo đoạn thời gian gần nhất ta được đến tin tức lần này trong nội môn đệ tử xuất hiện một chút k i ế n xuất nhân vật một tên láo giả dâu tóc bạc trắng nhìn về hướng trưởng môn phong lăng tuyệt khẽ cười nói trong bọn họ có ít người l a o phu ngược lại là nhận biết có ai phong lăng không nhanh không chậm hỏi một câu kỳ thật thân là một tông tri chủ hắn đối với nội môn sự tỉnh cũng không làm sao quan tâm chỉ có những đệ tử chân truyền kia hắn mới có thể chăm chú chú ý những người này tương lai đều là bạch vân tông trưởng môn cùng trưởng lão là bạch vân tông trụ cột vững vàng phó đông hải giang hải triều tiêu tiến h nhất những đệ tử này lúc đó kém chút tấn thăng chân truyền nhưng dù vậy bọn hắn tiến vào nội môn sau tư chất cũng vô pháp che giấu sự thành tựu i của bọn hắn đủ để so sánh một chút chân truyền nói đến đây hắn dừng lại một chút trong giọng nói mang theo một tia tiếc gối kỳ thật tại một năm trước ta còn chú ý tới một cái gọi tạ long thành đệ tử chỉ tiếc nghe nói trước đây không lâu hắn xảy ra chuyện không biết tung tích nếu không ta nhất định sẽ lần này chém yêu sẽ lên chọn lựa hắn làm ta đệ tử ký danh thậm chí còn có thể làm cho hắn quan sát ta phát lớn nguyên bản còn một mặt bình tĩnh phong lan g tuyệt nghe vậy lập tức tới hào hứng cái này tạ long thành vậy mà xuất sắc như vậy pháp ấn là bảo vật rất chân quý chính là đối mặt đệ tử của mình cũng có rất nhiều trưởng lao tàn g tư không muốn để đệ tử thân truyền quan sát tiên lưu tầng bảy về sau muốn lại đ ề thăng độ khó sẽ tăng lên gấp b ộ i nhưng có pháp ấn trợ giúp lại có thể đem chỗ thiếu hụt này bổ đủ không sai tạ long thành kẻ này tuy nói ban đầu ở chọn lựa chân truyền thời điểm tư chất của hắn cũng không cao bất quá hắn tâm tính cực dai chân truyền bên trong cũng chỉ có diệm đạo minh có thể cùng hắn đánh đồng cũng là nói như vậy lại càng thấy đến đáng tiếc nếu như như như lời ngươi nói vậy liền rất tiếc mới phong lăng t u y ệ t nói bất quá thế sự khó liệu ai cũng không nói chắc được chúng ta cũng không chỉ một lần thấy qua dạng này thiên tài đứng đầu v ẫ n lạc thiên đạo phía trên cuối cùng sẽ có khuyết điểm lúc này trần vũ mấy người đã đi tới đại cao từng cái giam giữ lấy yêu thú lồng sắt đều bị đẩy đi lên trần vũ ánh mắt đảo qua mặt khác mười chín người trong lòng tương đối chấn định căn cứ trần vũ cảm ứng tính cả hắn cái này hai mươi người bên trong có năm cái là tiên lưu ba tầng võ sư còn có mười lăm cái là tầng hai võ sư những người này đều là trong nội môn đệ tử toàn bộ tinh anh ngay tại trần vũ đánh giá những người khác đồng thời những người khác cũng đang quan sát trần vũ dù sao những thủ lĩnh này cùng tinh anh ở giữa giữa lẫn nhau đều là hết sức quen thuộc trần vũ một người xa lạ đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái bất quá giờ này k h ắ c này ai cũng không nói gì tâm tư tất cả mọi người đang đợi sau đó phải đối mặt yêu thú、so、lồng răng mạc bố bị s ố c lên từng đạo hung thần á c sát yêu thú hiện lộ ra cố khí thế này trần vũ nhìn qua trước mặt mười cái chất lồng nhịn không được nhịu nhữ mày rầm từng cái giam giữ y ê u t h ú lồng sắt bị mở ra những cái kia bị phong ấn khí tức y ê u thú tất cả đều hiện lộ ra một đầu lại một đầu y ê u thú từ trong lồng sắt chui ra bọn hắn bị giam quá lâu vừa ra tới liền phát ra to lớn g à o thét phát tiết lấy trong lòng biệt khuất cùng phiền muộn những n à y đều là tiên lưu y ê u t h ú trần vũ bỗng nhiên đã nhận ra một k i a không ổn còn có những y ê u t h ú này tựa hồ cũng là tiên lưu t r u n g dai trần vũ rốt cục phát hiện một vấn đề nghiêm trọng xem ra đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn tình huống có khác nhau rất lớn đệ tử ngoại môn đối mặt đều là thực lực khá thấp dễ dàng bị giết chết yếu thú lợi hại nhất cũng chỉ là yếu nhược tiên lưu sơ giai mà trước mắt cái này mười đầu yêu thú toàn bộ đều là tiên lưu trùng giai có càng là đạt đến t r u n g giai đỉnh phong chuyện gì xảy ra không chỉ là trần vũ còn lại mười chín người cũng đều là ý thức được điểm này ta hiểu được trước đó những đệ tử ngoại môn kia đều là cùng những yêu thú này thế lực ngang nhau vật lộn nhưng là hiện tại chúng ta cũng là bị những yêu thú này đẻ lên á n h các tông môn trưởng lão chính là muốn xem chúng ta như thế nào tại những n à y yêu thú cấp chúng trước mặt sống sót trần vũ phó đông hải còn có g i a hải triều đều có giác nộ như vậy siu siu. một màn ánh sáng dâng lên hai mươi tên đệ tử trong nháy mắt lâm vào trong vòng vây t r ù n g đ i ệ p ngao trận trận tiếng thú gào chấn động tứ phương thật vất và khôi phục năng lực hành động trung d à i tiên lưu yêu thú nhao nhao đem lửa dẫn chút xuống đến cái kia hai mươi vị đệ tử nội môn trên thân dưới lôi đại a thủ bút thật lớn phong lăng t u y ệ t có chút ngoài ý muốn tuy nói hắn thân là một tông c h i chủ thế nhưng là lần này chém yêu đại hội cũng không phải là hắn chủ trì tại sao lại có như thế nhiều trung d à i tiên lưu yêu thú tên kia lão giả dâu tóc bạc trắng mỉm cười ta từ ngự thú tông mượn một chút ngự thú tông cũng là ống châu một cái đại tông môn bọn h để kỳ thành vì mình chiến sùng ta liền nói tại sao có thể có nhiều như vậy tiên lưu yêu thú phong lăng tuyệt đạo khó trách các ngươi phải dùng tiên lưu trung g i a yêu thú n h ữ n g yêu thú này vốn chính là mở tới nếu là xảy ra vấn đề nhưng là muốn bồi thường tiền trước kia đều là bắt một chút tu vi yếu kém yêu thú cho nên chúng ta cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu thật sự là có chút nhàm chán hiện tại cũng muốn thay đổi cảm giác cũng làm cho thế hệ trẻ tuổi cảm nhận được đối mặt yêu thú lúc mang đến tử vong uy hiếp ý tưởng này ngược lại tốt phong lăng tuyệt đối với vị lão giả này t u y ế t pháp biểu thị khẳng định lúc này trên đài cao tất cả đệ tử nội môn đều đang tránh né phía sau yêu thú cái này mười đầu trung giai tiên lưu yêu thú đang mở ra phong ân s á t na liền triệt để đến cùng giờ phút này một đầu to lớn hình sói quái vật ngay tại đ u ổ i theo trần vũ quả nhiên là đại t h ủ bút nếu là không có đối mặt một đầu trung đẳng tiên lưu yêu thú trần vũ hay là có lòng tin liều mạng nhưng là hiện tại hắn phải đối mặt lại là mười cái trung giai tiên lưu yêu thú một khi cùng một đầu cứng đối cứng chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây nên những yêu thú khác chú ý từ đó lọt vào hợp nhau tấn công hạ trần vũ chính cố gắng hất ra cự lang đã thấy phó đông hải mang theo một đầu yêu thú đang chuẩn bị cùng hắn tụ hợp chân đạo minh trần vũ phó đông hải thấy cảnh này trong mắt lóe lên một đạo b ó n g ma thân hình k h ẽ động mang theo một đầu khác y ê u thú hướng trần vũ bên này dẫn tới ngay tại trần vũ lâm vào hai mặt giáp công thời điểm phó đông hải thừa cơ bỏ trốn mất dạng cái này phó đông hải trần vũ biết mình bị đông hải tính toán nhưng dưới mắt hắn muốn tránh đi hai mặt thụ địch cục diện liều mạng trần vũ minh bạch hắn không có bất kỳ cái gì đường lui trong thân thể hắn cựu trọng lãng lang vân phá hải trải qua hai loại thủy thuộc tính lực lượng bắt đầu điệp ra cựu trọng lãng trần vũ không lùi mà tiến tới trực diện con cự lang kia con cự lang này cũng chính là vừa mới bước vào trung cấp mà thôi Phanh, phanh phanh phanh phanh phanh. trong chốc lát trần vũ nắm đấm nhanh như quỷ mị không đợi con cự lang kia lấy lại tinh thần chính là một quyền lại một quyền đập vào trên đầu của nó lúc này trần vũ cựu trọng đợt cùng lăng hải phá mây trải qua đều đạt đến tầng thứ tư đang sử dụng môn công pháp này thời điểm càng là có thể bộc phát ra chân khí trên thuộc tính công kích cái này một cái cựu trọng lãng không chỉ có ẩn chứa cự lực minh kình cùng á n g kình càng ẩn chứa thủy hệ ăn mòn cùng trọng kích con cự lang kia lập tức bị đánh trò cho choáng mặc dù đầu của hắn rất cứng lại là một cái tiên lưu chung dài nhưng là đối mặt trần vũ toàn lực bộ phát vẫn còn có chút chống đỡ không được hắn chỉ cảm thấy đau đầu m u ố nước cái kia từng cố lực lượng xâm nhập thân thể của hắn còn mang theo ăn mòn trung hải sóng giống như đánh ra cự lang phát ra một tiếng thống khổ gào thét mà đúng lúc này trần vũ thừa cơ một cước đạp ở con cự lang này trên thân hậu phương bị phó đông hải hấp dẫn tới một đầu tiên lưu yêu thú căn bản không kịp tranh n ẽ trực tiếp liền đụng phải con cự lang này cái gì vừa mới bỏ rơi con hung thú kia phó đông hải lúc này ngay tại một cái địa phương an toàn thờ ơ l ạ n h nhạt lúc này hắn nhìn thấy trần vũ bỗng nhiên xuất thủ một quyền đánh bay đầu kia to lớn lan thú để nó tại hai đầu trung g a i tiên lưu công kích đến thoát thân cái này đã không chỉ có là tiên lưu ba tầng thực lực càng đem bí ký luyện đến tầng thứ tư phó đông hải chú ý tới con cự lang này trên d a l ô n g có bị trọng kích bị ăn mòn dấu hiệu trong lúc nhất thời phó đông hải trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt phó đông hải đã từng đối phó vong tình nói qua trần vũ tu vi đã đạt đến tiên lưu một tầng có hy vọng một bước lên trời đạt tới tiên lưu ba tầng không giao nhận đông hải cũng không có để ở trong lòng từ trước mắt tình huống đến xem trần vũ đích thật là đem thực lực của mình tăng lên tới cực hạn không tốt liền ngay tại phó đông hải trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng đồng thời hắn nhìn thấy trần vũ hất ra đàn sói đ ỗ n g nhiên hướng về phía bên mình nào h tới hắn không phải là đến công kích ta đi phó đông hải sửng sốt một chút vô ý thức hắn muốn né tránh trần vũ phó đông hải trần vũ không đợi phó đông hải kịp phản ứng thân hình l ó i lên liền xuất hiện ở phó đông hải trước mặt bắt lại phó đông hải bà vai sau đó trần vũ nhìn về phía hắn cười cười nụ cười này rơi vào phó đông hải trong mắt lại là không gì sánh được t r à phúng phó đông hải muốn tránh thoắt trần vũ tay lại bị trần vũ một phát bắt được hai vai càng là chuyển đến một cố đại lực cùng một cô ăn mòn cảm giác ta nhớ được. tại chém yêu trên đại hội cũng không có văn bản rõ ràng quy định không có khả năng đối với cùng bọn họ xuất thủ trần vũ một bàn tay bắt lấy phó đông hải b ả vai đem hắn hung hăng ném ra ngoài mà hắn ném ra địa phương vừa lúc có ba đầu tiên l ư u yêu thú tụ tập trần vũ người ba đầu yêu thú cơ hội là trong cùng một lúc hướng phó đông hải lao đến tốc độ cực nhanh ánh mắt của bọn hắn tràn đầy năng g ngược phảng phất muốn đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ phó đông hải hữu tâm né tránh thế nhưng là thân ở không trùng lại không chỗ có thể trốn phanh phanh, phanh. mắt thấy phó đông hải sẽ chết tại ba đầu yêu thú trong bụng chủ trì trưởng lão lập tức phóng xuất ra một đạo c h â n khí đem tam đầu yêu thú c h ấ n bay ra ngoài mà phó đông hải thì là bay thẳng ra lôi đài ngã ầm ầm ở trên mặt đất mà phó đông hải cũng là tại một vòng này tỉ thí dẫn đầu bị loại ta phó đông hải cả người đều choáng trước mặt nhiều người như vậy hắn bị trần vũ vứt xuống yêu thú trước mặt còn bị vãi ra hắn chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên giờ k h ắ c này hắn ngay cả đối mặt chúng phong người biết đều cảm thấy mất mặt chớ đừng nói chi là trở thành trưởng lão ngoại môn đệ tử phó đành phải cúi đầu xám xịt rời sân mà lúc này chúng phong hội sở ở vị trí lại là l ặ n g ngắt như tờ đặc biệt là phó vong tỉnh khuôn mặt đều nhanh tái rồi trần vũ làm tốt lắm t r ầ n đạo minh m ộ t phương cơ thanh sơn trực tiếp kêu lên trước đó trần vũ bị phó đông hải hãm hại t h ủ hai đầu yêu thú vây công làm cho cả t r ầ n đạo minh người đều kinh chạy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người trong lòng kêu to phó đông hải âm hiểm nhưng bây giờ thế cục lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trần vũ không chỉ có ngăn cơn sóng giữ càng đem phó đông hải thu thập trần vũ vậy mà đạt đến tiên lưu ba tầng cảnh giới vượt nắm đấm xiết thật chặt khắc khuôn mặt là vẻ kích động mà lại hắn còn đ n g ũ sư h i n h chúng ta là không phải đánh giá thấp trần vũ thực lực long vũ yên thần sắc cũng có chút quái dị là vừa gật gật đầu nói ta nhìn trần vũ thực lực hẳn là sẽ không kém hơn tạ sư h i n h dạng ngày bốn long vũ yên ánh mắt có chút tối xâm lại nếu như không phải tạ long thành xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n hắn cùng trần vũ hai người chính là chân đạo minh song tinh đủ để quét ngang toàn bộ nội môn dưới lôi đài người đệ tử kia là ai gọi là giang hải triều hay là tiêu thiên nhất tông chủ phong lăng tuyệt nhìn xem trần vũ phương tài biểu hiện lúc này hỏi tới lao giả tóc trắng kia hắn trưởng lao tóc trắng thần sắc có chút mở mi không đều không phải là trong đầu hắn suy nghĩ như điện không biết trước mắt vị này là thần thánh phương nào g i a hòa này tựa như là măng mùa xuân một trận mưa to qua đi lại đột nhiên xuất hiện ta nhớ ra rồi lão giả tóc hoa r â m đông nhiên một bàn tay đập vào trên c h á n tiểu tử này tựa như là hơn hai tháng trước mới gia nhập nội môn đệ tử vừa bãi nhập tông môn không đến hai tháng bên cạnh phong lang tuyệt cùng lâm huyền diệu đều làm một mặt kinh ngạc mới tới đệ tử phong lang tuyệt lại hỏi chúng ta bạch vân tông khi nào tuyển nhận qua tiên lưu cảnh giới đệ tử không phải tên lão giả kia trên mặt lộ ra một tia phức tạp lúc trước khảo hạch thiên phú thời điểm hắn mới hậu tiên lại thêm thiên phú phổ thông cho nên cũng không có được tuyển chọn trở thành đệ tử chân truyền trong đầu của hắn hiện ra ban đầu ở trong hoa viên một màn kia cái này phong lang tuyệt có chút k h ô n g tin ba tháng không đến liền từ một cái hậu thiên cảnh tăng lên tới tiên lưu cảnh tầng thứ ba đồng thời đem bí pháp của mình luyện đến thứ tư cọ cái này vào hậu tiên h là bậc nào tích lũy phong lang tuyệt lúc trước bồi dưỡng lâm huyền diệu cũng là hạ không ít công phu tự nhiên rất rõ ràng muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới loại trình độ này có bao nhiêu khó ta muốn đem hắn thu làm môn hạ phong lang tuyệt trực tiếp đánh nhịp huyền diệu ngươi cảm thấy thế nào cảm thấy không sai lâm huyền diệu nguyên bản mặt không biểu、tình. lúc này lại mang theo một loại kích động thân sắc vị sư đệ này là bí kỹ song tu cùng ta như r a vừa rút lui như sư phụ có thể đem hắn thu làm đệ tử cũng có thể cùng ta mở dạng kiêm tu càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm mà ta cũng sẽ có một cái cộng đồng nghiên cứu thảo luận thông lộ người、Tốt. phong lăng tuyệt gặp lâm huyền diệu phản ứng trong lòng vẫn là rất vui mừng hắn nguyên bản còn lo lắng lâm huyền diệu sẽ k i ê n k ỵ trần vũ thiên phú bất quá lâm huyền diệu chẳng những không có ghen ghét thậm chí còn đề nghị trần vũ sau khi nhập môn có thể học tập càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm huyền diệu kẻ này thiên phú dị bẩm lòng dạ khóng về sau bạch vân tông giao cho hắn quản lý ta mới có thể an tâm tiếp tục xem đi ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể hay không c h ố n g đến cuối cùng đằng sau phong lăng tuyệt t r o n g l ò n g không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác l ự c c h ú ý toàn bộ đặt ở t r ầ n vũ t r ê n thân trên đ à i giang h ả i t r i ề u cùng tiêu tiên h nhất hai người tất cả đều làm một mặt một b ứ c trước đó t r ầ n vũ c ứ n g r ắ n yêu t h ú đem phó đông h ả i quan g b a y đi một màn này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi bọn hắn mặc dù không biết t r ầ n vũ là ai nhưng là theo bọn hắn n g h ĩ t r ầ n vũ tại nội môn đệ từ bên trong tuyệt đối là số một số hai cứng ra chung g i ả tiên lưu yêu thù vẫn như c ũ điển cuồng truy kích lấy các đệ tử nội môn lúc trước bị trần vũ công kích con cự lan kia giờ phút này lại là hành động chậm chạp h i ệ n nhiên đến bây giờ cũng còn không có khôi phục nó cũng nghĩ tìm trần vũ tính số sách chỉ là tốc độ của nó quá chậm mà lại mỗi khi nó đuổi theo thời điểm trần vũ liền sẽ gia nhập đám người để hắn một lần lại một lần thất bại thời gian trôi qua rất nhanh trên lôi đài đệ tử nội môn đã từng cái xuống đ à i chỉ chốc lát sau trên trận cũng chỉ có trần vũ giang hải triều còn có tiêu thiên nhất dù sao cũng là tiên lưu trung kỳ hung thú trên trận đệ tử một cái tiếp một cái dưới mặt đất đến phía sau truy kích mục tiêu càng ngày càng ít áp lực của ta càng lớn hơn lúc này trần vũ cũng đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn Phang, một đầu yêu thú nhô ra lợi trảo đem giang hải triều trực tiếp đập bay tại t i nghi trưởng lão c h e trở cho hắn bình yên vô sự đến tận đây trên lôi đài liền thừa tiêu thiên nhất cùng trần vũ hai người giờ phút này hai người bọn họ bị mười đầu trung giai tiên lưu yêu thú vây quanh tại hạ tiêu thiên nhất tiêu thiên nhất là một cái khí chất ôn nhuận người trẻ tuổi hai người đồng thời bị vây quanh tiêu thiên nhất tự giới thiệu mình chân đạo minh trần vũ trần vũ gặp tiêu thiên nhất chủ động mở miệng cũng trở về đáp trước đó tại trên khán đài long vũ yên liền đem tiêu thiên nhất lai lịch hướng trần vũ làm một phen đơn giản giới thiệu hắn là nội môn thế lực luyện huyết xã thủ lĩnh là một tiên lưu cảnh ba tầng võ giả trần vũ tiêu thiên nhất mặc niệm trần vũ danh tự trước đó hắn một mực tại bế quan đối với chân đạo m ì n h tạ long thành biến mất cũng không phải là rất rõ ràng đối với trần vũ hắn cũng không hiểu rõ dưới mắt chúng ta đã bị nhiều như vậy yêu thú vây quanh cũng là kiên trì tới một khắc cuối cùng tiêu thiên nhất đạo cùng bị đuổi đi ra còn không bằng đợi lát nữa, nữa hào hào giáo hấn bọn họ một t r ư ợ người muốn làm gì trần vũ cảm thấy tiêu thiên nhất rất có ý t ứ trần vũ nhìn qua đem hai người bao bọc vây quanh đám yêu thú đối với tiêu thiên nhất thuyết pháp biểu thị tán đồng ngươi xem một chút cái này xuân lang mới vừa rồi bị ngươi đánh một trận còn chưa tốt lưu loát liền lấy nó khai đ ạ o tiêu thiên nhất đạo chờ một lúc ta xử x u ấ t tất cả vừa liếng đối với nó phát động công kích trước hết để cho nó trở tay không kịp sau đó ngươi tại trên người nó bổ sung hai quyền nhìn có thể hay không đem nó nằm xuống nếu như chúng ta thua thực lực chúng ta so một đầu tiên lưu trung giai hung thủ kém thua cũng không tính là gì nếu như chúng ta thắng đó chính là chúng ta vinh quang、tốt. trần vũ một lời đáp ứng tiêu thiên nhất đề nghị rất sáng suốt nếu như hắn xuất thủ trước như vậy hắn liền sẽ bị phản kích sau đó dẫn đầu ra s â n kể từ đó chỉ có trần vũ một người còn có thể chống đến cuối cùng lên ngay tại đám yêu thú chuẩn bị vây công bọn hắn thời điểm đột nhiên tiêu thiên nhất xuất thủ y d ị c phục trên người hắn bay phất phới trên bàn tay chân khí hội tụ đông nhiên hướng cự lang đánh tới không đợi cự lang kịp phản ứng một t r ư ờ n g vô tại trên đầu của nó cự lang đau đến nghe răng trận mắt sau đó vô ý thức một móng đuốc chụp về phía tiêu thiên nhất trần vũ cũng là thừa dịp thời cơ này thừa dịp tiêu thiên nhất kiểm chế những yêu thú khác trực tiếp nhảy ra ngoài hắn thúc giục chính mình song thuộc tính bí kỹ. lăng hải phá vân quyết lần nữa ra c h ì tại trần vũ trên thân cựu trọng lãng c à n g lại như c u ồ n g phong bạ o vũ giống như chút xuống phanh phanh phanh phanh phanh phanh. liên tiếp sáu cái nắm đấm đập vào trên người của nó sáu lần công kích qua đi trần vũ chỉ cảm thấy phía sau một đầu hùng manh hung vật lao đến nương theo lấy gà o ghét còn có một cỗ huyết tinh khí tức mắt thấy trần vũ liền bị bầy yêu vây quanh trần vũ trợt cảm thấy một loại ấm áp lực lượng bao phủ hắn sau đó bỗng nhiên kéo một cái liền đem hắn từ trên lôi đài lôi xuống giống như thành trần vũ xoay người sang chỗ khác liền thấy vừa mới bước vào chung dai to lớn lang yêu đang nằm ở nơi đó phát ra từng tiế chương 86. trở thành t r ư ở n g giáo đệ tử chương 86 trở thành t r ư ở n g giáo đệ tử trần vũ t u t lúc này lúc trước bị đánh xuống đài tiêu thiên nhất đi vào trần vũ bên người hai người đối mặt yên lặng cười một tiếng nguyên bản hai cái người xa lạ đánh ngược ra không sai ăn ý như vậy đệ tử nội môn vòng thứ nhất tỷ thí hạ màn kết thúc trên h á n đài mấy ngàn đạo ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân ai cũng có thể nhìn ra hắn là trên lôi đài biểu hiện xuất sắc nhất cái kia s o n g lão giả tóc hoa dâm nhìn qua đầu kia trọng thương cự lang yêu một mặt bất đắc dĩ đầu này trọng thương yêu thú nếu là trả lại cho n g thu tông bọn hắn nhất định sẽ hung hăng làm thịt ta một đao. sẽ làm phong lan g tuyệt lời nói toàn trường tất cả mọi người nghe thấy được đệ tử nội môn trần vũ gặp qua trưởng giáo trần vũ cũng không nghĩ tới phong lan g tuyệt sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy làm đệ tử ký danh phong lan g tuyệt lời vừa nói ra toàn bộ quảng trường lập tức s ô i trào vị trường môn này lại để cho thu ký danh chân truyền thân là bạch vân tông tông chủ hắn đồ đệ duy nhất chính là lâm huyền diệu nếu như trần vũ thành phong lan tuyệt đệ tử cái t i ế trong tông môn địa vị sợ rằng sẽ cùng với những cái k h á c chân truyền bình khởi bình tọa đệ tử nguyện ý trần vũ ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc sau đó lập tức kịp phản ứng có phong lăng tuyệt đại nhân vật như vậy chỗ dựa trần vũ đầu hóc nước vào không đáp ứng trần vũ thế mà thành trưởng giáo đệ tử ký danh trần đạo minh một phương đã là sôi trào k h ắ p trốn trần vũ mặc dù bị phong lăng tuyệt thu làm ký danh chân truyền nhưng vẫn là đệ tử nội môn cái này dù sao cũng là bạch vân tông thiết luật không có khả năng vi phạm có thân phận này trần vũ tại nội môn bên trong đã trở thành đứng đầu nhất tồn tại tất cả mọi người có thể đoán được lần này chém yêu đại hội đằng sau cơ thanh sơn trên mặt lộ ra nụ cười thật to hắn là tại trân đạo minh thời khắc gian nan nhất tiến vào hơn nữa còn là trần vũ đề cử tiến đến về sau hắn tại trân đạo minh bên trong khẳng định là tài nguyên không thiếu nguyên khí của hắn châu sớm tại nửa tháng trước liền đưa đến hắn cũng đổi tiên đạo công pháp ngay sau chỉ cần có đầy đủ tài nguyên duy trì cơ thanh sơn sẽ có cực lớn khả năng tấn thăng tiên lưu cái này trần vũ giờ phút này n g ồ i tại đệ tử chân truyền trên châu ngồi lục vạn thừa trong đôi mắt hiện lên một vòng lo lắng trước đó hắn cùng cơ thanh sơn từng có xung đột đối với trần vũ cũng có chút địch ý hắn hiện tại chính là đang tự hỏi làm như thế nào hóa giải giữa hai người ngăn cách tuy nói mình mới là hạch tâm chân truyền trần vũ chỉ là một cái ký danh đệ tử chân truyền nhưng sư tôn thân phận trinh lệnh lại làm cho lục vạn thừa đối với trần vũ tràn đầy kiềng kỵ tiêu thiên nhất ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy lúc này cái tia trưởng lao tóc trắng cũng đứng lên tiêu thiên nhất lúc trước trong chiến đấu cũng là rực dỡ hào quan ta đáp ứng t i ê u thiên nhất vội và nói sắc mặt có vẻ mừng dù là sư phụ thân phận so trần vũ thấp tiêu thiên nhất cũng rất thỏa mãn hắn rất rõ ràng chỉ có trở thành đệ tử chân truyền hắn mới có thể tiếp xúc p h á p ấn từ đó đền bù trung phẩm tiên lưu công pháp hậu kỳ tu tập thiếu hụt tiếp lấy lại có một vị trưởng lão đem giang hải triều thu làm đệ tử ngoại môn hiện tại ta tuyên bố vòng thứ hai tỷ thí bắt đầu sau đó thi nghi trưởng lão lại an bài đạo có vòng thứ nhất thu làm ký danh chân truyền ví dụ tất cả đệ tử nội môn đều tranh nhau chen lấn nao nhao leo lên lôi đài mỗi người đều đang mong đợi mình có thể lấy ưu dị thành tích bị các trưởng lão nhìn trần vũ ngồi chỗ này đến phong lang tuyệt cũng là không k h á c h k h í gọi tới trần vũ cùng lâm huyền diệu sát bên ngồi một chỗ bên dưới trần vũ cung kính xác nhận vòng thứ hai tranh tài nhìn là sư đệ lâm huyền diệu chủ động cùng trần vũ nói chuyện từ nay về sau ngươi ta đều là sư tôn muôn h ạ còn xin sư huynh trung non trần vũ cũng không nghĩ tới cái này có thể tùy tiện đánh g i ế t cao dài tiên lưu yêu thú tuyệt thế thiên tài dĩ nhiên như thế dễ nói chuyện sư đệ ngươi nhất định là kiềm tu hai loại thủy thuộc tính bí kỹ đúng hay không lúc này lâm huyền diệu đ ư c chú ý từ trên lôi đài rời đi không sai ta tu luyện công pháp tên là hãn hải du thần công trần vũ lao lao thật, thật nói Nghe nói như tại h ế Lâm đền d i ệ ung t r n phẩm tiên đạo công pháp. Có chút tại đến ung châu ô n g p á p có c trước gần đó chính mình cùng bị thị ba người bị một tên lao phụ một tên nam tử khôi ngô bắt đi lúc Đối p sư n cũng g đệ nói hôm nay h chém yêu đại hội đằng sau ngươi trước nghỉ một đêm ngày mai lại tới tìm ta lâm huyền diệu tiếp tục nói ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn đao kiếm bí kỹ càng thủy đao hàn thủy kiếm phong lan t u i ệ t nhìn xem lâm huyền diệu một bộ hợp cách sư minh bộ giáng không nói gì thêm càng thủy đao hàn thủy kiếm trần vũ nhìn về phía lâm huyền diệu vừa rồi lâm huyền diệu đánh rết một đầu cao dài tiên lưu yếu thú đích thật là dùng chính là kiếm thuật hiện tại xem xét hắn t ự hồ còn nắm giữ một môn đào thuật không sai lâm huyền diệu nói tiếp ta nắm giữ hai loại thuộc tính bí kỹ lâm huyền diệu vậy mà cũng nắm giữ hai loại thuộc tính bí kỹ cái này khiến trần vũ có chút n g o à i ý muốn đồng thời hắn cũng rốt của biết vì sao phong lâm t h u y ệ t sẽ chọn hắn kết thân truyền đệ tử nguyên lai điều kiện của hắn cùng lâm huyền diệu giống nhau đến mấy phần s ư minh ta đã tu tập hai loại thuộc tính bí kỹ trần vũ đạo nếu như ta muốn tu luyện như lời ngươi nói càng thủy đao hàn thủy kiếm chỉ sợ cần phân tán không ít tinh lực đương nhiên lời này tự nhiên có lượng nước trần vũ hiện tại quan tâm nhất chính là tinh lực phân tán năng lượng của mình điểm không đủ tiên h lưu bí kỹ cùng hậu thiên võ học hoàn toàn không giống luyện một bộ hậu thiên ngoại công đối với hắn tiêu hao rất nhỏ luyện nhiều một chút cũng không có gì chỗ xấu so sánh dưới tu luyện tiên h lưu bí kỹ đối với điểm năng lượng yêu cầu liền cao hơn nhiều sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn tấn thăng tốc độ sư đệ sợ là có chỗ không biết lâm huyền diệu nói ngươi muốn nâng cao một bước quan tu luyện một loại bí kỹ chỉ sợ còn xa xa không đủ tiên lưu cùng hậu thiên là hai việc khác nhau hậu thiên nội công ngoại công cũng không có trên bản chất liên quan tại tiên lưu bên trong tiên đạo công pháp tựa như là b ù n đất mà bí kỹ tu thành thuộc tính năng lực tựa như là thực vật b ù n đất càng dày thực vật liền sẽ sinh trưởng đến càng tốt tương phản thực vật sinh trưởng đến càng nhanh lá cây càng lớn trái cây càng nhiều có thể tốt hơn tầm bồ thổ địa lâm huyền diệu rất có tính nhẫn lại ta vừa rồi nhìn ngươi thi triển hai loại bí kỹ theo thứ tự là thủy chi ăn mòn thủy chi trọng kích mà càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm lại là thủy chi cắt chém thủy chi đông kết hiệu quả có cách biệt một trời nếu như chỉ là vì đạt tới tiên lưu cực hạ tinh tu thuộc tính nào đó một cái đặc tính ngược lại cũng thôi nhưng là nếu như muốn đạt tới tầng thứ cao hơn vậy liền cần càng nhiều đặc tính dung hợp tiến thuộc tính bên trong lâm huyền diệu nói trong mắt cũng lộ ra mấy phần thần sắc hương tới lúc này phong lăng tuyệt há to miệng lại cuối cùng không nói gì hắn cho là lâm huyền diệu nói nhiều lắm tuy nói trần vũ hôm nay biểu hiện rất tốt nhưng hắn cũng không có đem trần vũ ôm lấy cùng lâm huyền diệu một dạng kỳ vọng hắn lo lắng lâm huyền diệu nói nhiều rồi sẽ đối với trần vũ tạo thành trên tâm lý trùng kích tiên lưu phía trên trần vũ trong lòng hơi động cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào nói cho hắn biết tiên lưu phía trên là cái gì trần vũ trong lòng hơi động bất quá gặp lâm huyền diệu không có nhiều lời hắn cũng liền không hỏi thêm nữa đã như vậy lần này chém yêu trên h đại hội có chút đệ tử cải biến xuất thân hoặc là tu hành điều kiện mà trong này ở giữa trần vũ không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất trần vũ tên tại bạch vân tông trong môn có thể nói là chạm tay có thể bỏng mọi người đều biết vị này chính là trường giáo duy nhất đệ tử ký danh tông môn đệ nhất chân truyền duy nhất sư đệ chém yêu đại hội sau trần vũ bọn người về tới nội môn đêm đó liền có số lớn nội môn tử đ ệ chủ động yêu cầu gia nhập chân đạo minh mà trong những người này cũng không ít tại thế lực khác bên trong âu sầu thất bại đệ tử nắm lấy cơ hội thoát ly thân phận gia nhập chân đạo minh chân đạo minh tại thời khắc này nghiễm nhiên thành toàn bộ trong nội môn nhất làm cho người hướng tới địa phương chúng phong sẽ đại ca chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải chém yêu đại hội sau phó vong tình vẫn tâm thần bất định lao đối đầu chân đạo minh đ ỗ n g nhiên giết ra một cái m á n nhân hoàn thành trưởng giáo ký danh chân truyền như hắn còn băn khoăn trước kia ân toán c h ú nguyên Phong áp tiếp Phong không chắc chắn bách chúng Minh, hoàn nhận h Đạo toàn đảo nói tán. cùng Trân ngược giải giờ sẽ sẽ, đó tại bức lực trực trước bị Bây t a ra. a đi.、Phó、Đông Hải thở giải, mở miệng Phó thở Hôm nói n mở tại chém y u t r ê đại hội, Phó Đông hội, Hải diện, rơi mũi. Phó thành tích cũng không tốt, không chỉ có mất hết thể diện, cũng rơi xuống chúng Phong sẽ ách có cũng cũng xuống Nguyên tốt, mất mặt sẽ bản hắn cũng bởi vì trần vũ trên lôi đài biểu hiện mà canh cánh trong lòng dự định sau đó lại tìm hắn tính sổ sách Kết quả không nghĩ tới, Trần vũ lại bị trưởng quả nghĩ nhìn chúng trở thành trưởng giáo ngoại môn lại Vũ bị làm sao nhận thua phó vong tình trong lòng p h i ề n muộn nhưng lại không thể làm gì trước đó còn diếu v ọ dương oai nhưng bây giờ đến không túi đầu đem chúng ta từ c h â n đạo minh nơi đó lấy được vật tư toàn bộ đưa trở về còn có chúng ta từ c h â n đạo minh trong tay cướp đoạt vật tư con đường cùng nhiệm vụ con đường cũng cùng nhau trả lại phó đông hải sắc mặt tâm trầm trừ cái đó ra chúng ta từ c h â n đạo minh bên trong lôi kéo người tới cũng là như thế người như vậy c h â n đạo minh khẳng định không thu về liền trực tiếp đá ra chúng p h o n g xe đi còn có phong thái linh triệu thanh lâm tiêu di tuyết còn có những người khác trước đó từ chúng phong sẽ cầm tới tài nguyên cũng làm cho bọn hắn toàn bộ phương ra biết đại ca mặc dù thật khó khăn nhưng là hắn biết cũng không có những biện pháp khác ta đi trước bế quan phó đông hải đạo về sau ngươi muốn bao nhiêu cùng chân đạo minh người giữ gìn mối quan hệ trần vũ thì không cần ngươi nếu là hợp ý hắn cũng chưa chắc sẽ phản ứng ngươi nhưng ôi l o n g vũ yên ngươi phải nhiều hơn cùng bọn hắn giao hảo nên trả ra đại giới ngươi cũng có thể bỏ ra coi như giao không lên bằng hữu ít nhất cũng phải hòa hoãn quan hệ、Tốt. phó vong tình đạo vợt cùng lòng vũ yên bận bịu tối bụi trần vũ quay trở về chỗ ở của mình trải qua một đêm chỉnh đốn trần vũ hướng phía chân chuyện khu mà đi trần vũ trần vũ cương bước ra nội môn liền bị một thanh em kêu lại trần vũ xoay người lại đã thấy người tới chính là tiêu thiên nhất n g ư ờ i cũng là đi chân chuyện khu rất nhanh tiêu thiên nhất đi vào bên cạnh hắn đối với n g ư ờ i cũng là trần vũ cùng tiêu thiên nhất hai người một trái một phải song song mà đi hôm qua hai người liên thủ đối mặt hung thú đánh ra ăn ý hai người đều đối với đối phương ấn tượng không tệ đ ú n g vậy gia sư để cho ta tới nhìn một chút các vị sư h u n h sứ tỷ tiêu thiên nhất nói ra trần vũ yên lặng gật đầu Tiều chương tám mươi bảy đi theo sư huynh học bí kỹ thiên phú xấu hổ đến chụp móng n n chân cùng phong l a n g tuyệt sò、so, nguyên thành trưởng lão tọa hạ đệ tử đông đảo trong đó đệ tử ký danh càng là nhiều đến hơn hai mươi vị hiện tại người ta đều là ký danh chân truyền có thể lĩnh hội phát ấn công pháp phương diện lại không nỗi lo về sau tiêu thiên nhất tâm tình rất tốt cho nên nói chuyện thời điểm lộ ra rất tùy ý phát ấn trần vũ lần thứ ba nghe được cái từ này hôm qua lâm huyền diệu cùng trần vũ đề cập tới bất quá hắn cũng không có nói tỉ mỉ p h á p ấn là cái gì trần vũ thừa c ơ hỏi tiêu thiên nhất nhìn trần vũ không hiểu ra sao thật cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao hắn cũng là giới cơ duyên xào hợp mới biết chuyện này nghe nói p h á p ấn chính là tiên đạo đại năng để lại trí bảo bên trong ngẩn chứa cảnh giới cao hơn tiên đạo càng n ộ nếu như có thể lĩnh hội có thể cho ngươi tiên đạo tu v i tiến triển cực nhanh đột nhiên tăng mạnh tiêu thiên nhất đạo nhưng ta chỉ là nghe nói cũng không tận mắt qua loại bảo vật này nhưng sư phụ ta là người khoan dung độ lượng về sau ta hơn phân nửa khả năng nhìn thấy p h á p ấn mà n g ư ơ i thân là trưởng môn duy nhất đệ tử ký danh về sau khẳng định cũng có thể nhìn thấy thì ra là thế trần vũ trầm ngâm nói siêu việt tiên lưu cấp độ cường giả tiêu sư hình chúng ta bạch vân tông có thể có tiên lưu phía trên tồn tại trần vũ có chút hiếu kỳ mà hỏi tiểu tiên nhất đạo chúng ta trưởng môn chính là bạch vân tông người mạnh nhất có được tiên lưu cựu trọng cảnh giới tu vi bất quá ta cũng không biết tông môn nội bộ có hay không tầm thứ cao hơn trưởng lão tiền bối âm thầm toa trấn trần vũ văn này khẽ vất cảm không có tiếp tục hỏi nữa thiên lưu phía trên cấp độ cách hắn còn rất xa hai người vừa đi vừa nói tiến vào chân truyền k h u sau hai người mới tách ra trần vũ dựa theo lâm huyền diệu chỉ dẫn đi tới một cái viện bên trong người tới thế nhưng là trần vũ sư minh lâm huyền diệu bên ngoài viện có hai cái con trưởng kiếm thiếu niên cùng thiếu nữ niên kỷ nhìn chỉ có một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tả h ư u hai người niên kỷ tuy nhỏ có thể thực lực đã là thực sự hậu thiên cựu trọng tu vi một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên có thể có như thế tu vi quả thực là không thể tưởng tượng là ta trần vũ đáp ứng đến đạo trần vũ biết hai người này mặc dù gọi mình sư minh nhưng là bái nhập tông môn thời gian tuyệt đối so với chính mình sớm chính là không rõ ràng những người này ở đây tông môn đến cùng là thân phận gì lâm sư minh chờ ngươi đã lâu xin mời thiếu nữ mang theo trần vũ đi tới trong viện trong sân có đình đài lầu cát hồ cá núi giả hoa cỏ tôn nhau lên thành thú không bao lâu mấy người liền đi vào hậu viện một mảnh trống trải chi điệm còn không có tới gần trần vũ đã nghe thấy được kiếm phong s ẹ t qua tiếng xe gió hắn lại đi đi về trước một khoảng cách liền thấy một bộ t r ư ờ n g s a m màu trắng lâm huyền rượu trong tay nắm một đao một kiếm ngay tại diễn luyện lấy một bộ kiếm pháp lâm huyền rượu không có vận chuyển một tia chân khí cứ như vậy thật đơn giản cơ đơ kiếm trong tay trần vũ m ộ thấy mực c tại ạ bên n quan thuần dung. chứa cũng không có nói cái gì, cũng không có chen vào nói rõ ràng chỉ là đơn thuần một kiếm, nhưng trong đó ẩn chứa ý cảnh, lại không cách nào dùng ngôn ngữ hình、dung. Trần sát, cái cách một t có có chỉ Vũ gì, kiếm, h đó lại vào là rõ ý rất rõ ràng lâm huyền diệu một đ a o một kiếm phối hợp không chê vào đâu được lại hoàn toàn tương phản cho người ta một loại lâm huyền diệu tại đồng thời thi triển hai loại công pháp cảm giác hai loại khác biệt kỹ pháp phối hợp lại quả thực là không chê vào đâu được tự nhiên mà thành đây là việc thủy đao cùng hàn thủy kiếm chiêu thức sao trần vũ trong lòng âm thầm tính toán lâm huyền diệu hiển nhiên cũng chú ý tới trần vũ xuất hiện bất quá hắn cũng không có dừng lại động tác chọn vẹn nửa khắc đồng hồ đằng sau lâm huyền diệu đao kiếm mới thu hồi sư đệ đợi lâu lâm huyền diệu mặt mỉm cười đi vào trần phàm trước người đại sư minh kiếm thuật đao pháp rất lợi hại vẹn vẹn xem c h i ê u thức cũng làm người ta mở rộng tầm mắt trần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười lâm huyền diệu lại là lắc đầu một đao này một kiếm sau đó ta sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi cầm đao kiếm đến lâm huyền diệu ánh mắt rơi vào đôi này thiếu niên nam nữ trên thân tốt nam nữ trẻ tuổi đáp ứng một tiếng liền rời đi những người này đến cùng là thân phận gì nội môn hay là chân truyền trần vũ đưa mắt nhìn b lâm huyền diệu từ tốn nói nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn không phải chúng ta bạch vân tông người vừa mới bắt đầu ta ở chỗ này thời điểm trưởng lao trong môn phái phái rất nhiều người đến hầu hạ ta nhưng là ta không thích ứng cho nên sư phụ mới phái hai người bọn họ tới bọn hắn nguyên bản đều là con em bình dân nhưng bởi vì một trận đại chiến đã mất đi thân nhân bị sư phụ đi ngang qua tiếp trở về bình thường ở đây làm việc vặt còn lại thời điểm liền cùng ta cùng một chỗ luyện kiếm lâm huyền diệu nói xong nhìn về phía trần vũ trần n g nói sư đệ ngươi trước kia luyện qua kiếm thuật đao pháp sao lâm huyền diệu gặp đôi này nam nữ trẻ tuổi còn không có thanh binh khí lấy ra liền lại nhân cơ hội này mở miệng hỏi trần vũ mở miệng nói ra ta trước kia luyện qua một môn hậu thiên đạo pháp hậu thiên võ giả đối với binh khí tính ý lại rất lớn rất nhiều người nghiên cứu đều là tương đối tốt học thì như đ a o thương loại hình về phần kiếm pháp trừ phi là những cái kia căn cơ thâm hậu võ đạo thế ra nếu không cơ hồ không có người võ giả nào sẽ ở vừa mới đạp vào con đường võ đạo liền bắt đầu tu luyện kiếm pháp không có luyện qua kiếm cũng không quan hệ lâm huyền diệu nói ra bằng ngươi bực này thê tư nghĩ đến rất nhanh liền có thể nhập môn ha ha trần vũ cười, cười. trần vũ đối với mình thiên phú hiểu rất rõ đây hết thảy đều là xây dựng ở điểm năng lượng bên trên hắn sở dĩ d á m đến nơi này tu luyện việt thủy đao cùng hàn thủy kiếm cũng là bởi vì hắn chữa bị đại lượng năng lượng mới có lực lượng lúc trước hắn đem cựu trọng lãng l a n g hải phá vân kinh đều tấn thăng đến tầng thứ tư đem tất cả điểm năng lượng đều dùng xong vì để tránh cho học tập bí ký thời điểm xuất hiện cục diện khó xử đêm qua trần vũ từ c n nhiều hơn hơn một điểm năng lượng hiện tại trần vũ liền nhiều hơn hơn một điểm năng lượng hiện tại đạo đã đi lên chính đổ, trần vũ địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên chờ lấy được chính mình phân phối vật tư trần vũ liền định đem cái k i a mười khoản nguyên khí châu trả lại lâm sư huynh đao kiếm nhưng vào lúc này lúc trước hai tên thiếu nam thiếu nữ r i ê n g phần mình ôm một hộp dài đi tới mở ra lâm huyền diệu ra lệnh một tiếng lập tức hai người đem hộp vũ khí mở ra trần vũ theo lâm huyền diệu tiến lên kiếm này trần vũ xem xét liền biết cái này hai thanh binh khí không phải bình thường trường đao làm à u xanh đậm trong rổ mang xanh trường kiếm làm à u băng lam trong rổ mang trắng trường đao cho người ta một loại không hiệu sắc bén phản phất có thể cắt chém hết thảy mà trường kiếm trên thân ẩn ẩn tản ra hạt khí hình thành nhàn nhạt xương trắng ở chung quanh lượn lờ cái này hai thanh vũ khí là ta vừa mới bắt đầu lúc tu luyện sư tôn đưa cho ta bây giờ liền đưa cho ngươi lâm huyền diệu nhàn nhạt mở miệng tuyệt đối không được trần vũ vội vàng cự tuyệt cái này hai thanh vũ khí xem xét cũng không phải là phan vật đây là sư tôn đưa cho ngươi ta không thể dùng lâm huyền diệu phất phất tay không sao từ khi ta đổi vũ khí đằng sau vẫn không có lấy lên qua b ọ n chúng cùng che giấu còn không bằng đặt ở trên tay ngươi thi thố tài năng cái này trần vũ nghe được lâm huyền diệu trong lời nói thành khẩn đã như vậy ta liền không khắc khí đà tạ sư minh Tốt, việc c này không nên lâm huyền diệu liền đem việt thủy đao tất cả yếu điểm đều cho trần vũ nói một lần nói hắn còn vì trần vũ biểu diễn một lần lúc này trần vũ cũng là hết sức chăm chú lâm huyền diệu đem môn này tuyệt thế đ a o pháp trực tiếp truyền cho hắn nhưng so sánh chính hắn đi học dễ dàng nhiều bất quá cho dù là dạng này trần vũ cũng xem không hiểu quá nhiều đồ vật cho nên hắn thanh kỹ năng bên trong cũng không có xuất hiện v i ệ t thủy đ a o tu luyện tin tức bởi vì học tập việt thủy đ a o đồng thời đem nó khắc lục tốc độ quá chậm cái này khiến trần vũ có chút xấu hổ dù sao lúc trước hắn cho thấy thế nhưng là đ ỉ n h cấp thiên phú liền ngay cả lâm huyền diệu đều cảm giác được trần vũ l ĩ n h nộ quá chậm nguyên bản hắn coi là kiến thức căn bản giới thiệu chỉ cần nửa khắc đồng hồ không nghĩ tới dòng dã bỏ ra một buổi sáng lâm huyền diệu trong lòng mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng cũng không có biểu hiện được rất có kiên nhẫn. rốt cục cho tới chưa đi qua trần vũ trước mắt xuất hiện hệ thống nhắc nhở phải chăng tiêu hao một trăm điểm năng lượng tăng lên việt thủy đao phải chăng trần vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn không trần c h ờ chút nào trực tiếp điểm một cái là trong chốc lát có quan hệ việt thủy đao c h i thức xuất hiện trong lòng nàng đại sư minh ta giống như đối với việt thủy đao có một chút thể ngộ trần vũ chủ động mở miệng nói a lâm huyền diệu trước đó gặp trần vũ còn không hiểu ra sao lúc này lại chủ động nói đã hiểu đã như vậy ngươi có thể diễn luyện một lần lâm huyền diệu sợ trần vũ không có lĩnh ngộ được ảo rượu bên trong thi triển lúc mất đi lòng tin an ủi việc thủy đao vốn là rất khó luyện coi như ngươi bây giờ không thể lĩnh mộ cũng không quan hệ lúc trước ta vừa mới bắt đầu học bộ đao pháp này lúc cũng rất đau đầu suy nghĩ thật lâu mới có chỗ tinh tiến trần vũ làm sao không biết lâm huyền diệu tâm tư nhưng bây giờ hắn đã có niềm tin tuyệt đối trần vũ rút ra thanh kia trường đao màu xanh lam một đao chém xuống xoát xoát xoát trần vũ đao trong tay mang theo một đoàn mông lung hơi nước một đao này nhìn như nhu hòa kỳ thực cẩn chứa một cỗ thẳng tiến không lùi chơi liều trong nhù có cương lâm huyền diệu trên mặt hiện ra mấy phần vẽ kinh ngạc đây là việc thủy đao tầm thứ nhất chỉ là một buổi sáng Đao pháp của pháp ngươi, lâm n luyện đến một tầng. l một huyền diệu nhìn xem trần vũ như vậy nhàn thuộc địa sử xuất tầng thứ nhất đao pháp không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước tu luyện thành tầng thứ nhất tràng cảnh khi đó hắn tại sư phụ phong lang tuyệt chỉ đạo bên liên giới khổ tu ba ngày mới đưa việt thủy đao pháp luyện đến tầng thứ nhất chương tám mươi tám để sư phụ noác mồm, mồm kinh ngạc lúc đó sư phụ hắn t h o n g l nhánh tuyệt m i、so、mắt vấn đề này xuất hiện ở lâm huyền diệu trong lòng tại lâm huyền diệu bên người thiếu nam thiếu nữ lẫn nhau đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được vẻ kinh ngạc bọn hắn đi theo lâm huyền diệu học tập thời gian dài như vậy kiếm thuật đao pháp tự nhiên nhìn ra được trần vũ trình độ ngay từ đầu bọn hắn còn cảm thấy trần vũ tại trên đao pháp tư chất rất thấp hiện tại xem ra lại là bọn hắn nhìn lầm vị này trần vũ sư h i n h tại trên đao pháp tạo nghệ chỉ sợ còn tại lâm sư h i n h phía trên càng thủy đao trần vũ lần đầu thi triển bộ đao pháp này lập tức cảm thấy một loại trước n à y chưa có thoải mái càng thủy đao loại kia trí nhu trí cương cảm giác để trần vũ có loại không nói ra được mỹ d i ệ u một bộ đao pháp thi triển hoàn tất trần vũ thu hồi trường đao vững vàng đứng tại chỗ đối với lâm huyền diệu nói lâm sư h i n h cái này càng thủy đao ta luyện đến như thế nào lâm huyền diệu cười nói sư đệ trong lòng ngươi không có đếm bất quá cho tới chưa công phu liền e m càng thủy đao luyện đến đệ nhất trọng phóng nhãn bạch vân tông không người có thể so sánh được thi đều là ngươi không sợ người khác làm phiền chỉ điểm trần vũ tâm tình rất tốt hắn lại nắm giữ một loại mới bí kỹ ngươi càng thủy đao đã tu luyện tới tầng thứ nhất ta cũng không thể chỉ điểm ngươi cái gì muốn tiến thêm một bước liền xem chính ngươi lâm huyền diệu lại nói hiện tại ta đem hàn thủy kiếm truyền thụ cho ngươi ta phải đổi thanh kiếm trần vũ nhìn một chút trường đao trong tay đưa nó để ở một bên sau đó cầm lấy một thanh khắc xanh lam trường kiếm cái này hai thanh vũ khí tại trong tài liệu có rất lớn khác nhau trần vũ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình càng dòng nước mặc dù không có đạt tới bốn tầng nhưng là làm thủy thuộc tính bí kỹ đối với mình thể nội thủy thuộc tính khí tức là có bổ trợ tác dụng mà trôi này xanh lam trường kiếm đối với mình thủy thuộc tính công pháp đồng dạng có bổ trợ tác dụng chỉ là thiên về điểm khác biệt hàn thủy kiếm càng thiên về thủy chi đông kết lâm huyền diệu bắt t r ư ớ c làm theo tiếp tục truyền thụ trần vũ hàn thủy kiếm pháp lần này lâm huyền diệu kiên nhẫn so trước đó còn mùa lớn hắn đã minh bạch trần vũ học tập mặc dù nhìn qua rất chậm chạp nhưng trên thực tế lại là tại xâm nhập suy tư sau hai canh giờ phải chăng tốn hao một trăm điểm năng lượng tăng lên hàn thủy kiếm phải chăng là lần này trần vũ lần nữa đem chính mình hàn thủy kiếm thuật lần nữa đẩy lên một tầng Siêu siêu siêu. trần vũ cầm trong tay hàn thủy kiếm tại lâm huyền diệu trước mắt lần nữa thi triển ra kiếm pháp cứ việc sớm coi đ o á n trước nhưng khi trần vũ trong vòng một ngày liền đem hai loại bí kỹ muốn tu luyện đến đệ nhất trọng thời điểm lâm huyền diệu vẫn là bị giật này mình sư đệ quả nhiên không phải bình thường giờ khắc này lâm huyền diệu tài danh chữ cái k h á c chân t r u y ề n ý kiến gì chính mình bọn hắn đối đại ánh mắt của mình có lẽ cùng mình đối đai trần vũ ánh mắt một dạng sư đệ đệ ngươi đã đồng thời nắm giữ cảng thủy đao cùng hàn thủy kiếm lâm huyền diệu nhìn về phía trần vũ sau đó việc ngươi cần chính là đem hai loại bí kỹ riêng phần mình tu luyện một đoạn thời gian sau đó lại tiến hành dung hợp hai loại võ học phối hợp lại uy lực càng lớn là trên thực tế hàn thủy kiếm sau khi đột phá trần vũ liền có thể đem hai loại bí kỹ dung hợp lại cùng nhau s ắ c thực giống lâm huyền diệu nói như vậy đem càng thủy đao pháp cùng nước đ á kiếm pháp kết hợp với nhau có thể phát huy ra một một hai hiệu quả nếu là sư phụ từ ngự thú tông trở về biết được sự tiến bộ của ngươi đoạn chừng sẽ dọa đến trận mắt hốc mồm dàn do trần vũ sau lâm huyền diệu thở dài sư phụ ra ngoài rồi trần vũ hỏi đi ngự thú tông thăm hỏi một vị bằng hưu tùy tiện đem những hung thú kia đưa trở về lâm huyền diệu mở miệng ngày hôm qua chém yêu đại hội tuyệt đại đa số yêu thú đều là do nguyên thành trưởng lao hướng ngự thú tông mượn dùng mà đến ta hiểu được trần vũ hôm qua còn đang suy nghĩ bạch vân tông là thế nào bắt được nhiều như vậy tiên lưu cấp hung thú làm nửa ngày lại là mượn m nhưng rất nhanh trần vũ liền nhớ tới trước đó tiêu tiên nhất cùng hắn hợp lực đả thương một đầu trung giai tiên lưu yêu thú nếu làm mượn dùng có thể hay không cho nguyên thành trưởng lao gây phiền t h á i đúng rồi sư đệ lâm huyền diệu mở miệng nói ngày mai ta phải đi xa nhà một chuyến chấp hành một cái trọng yếu nhiệm vụ đằng sau ngươi không có việc gì có thể tới ta chỗ này tu luyện lâm huyền diệu giải thích nói phía sau sân nhỏ có một chỗ trung cấp linh h u y ệ t so ngơi ư hạ cấp linh h u y ệ t tốt hơn một mạng lớn ở bên trong công pháp tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn trần vũ văn này hơi s ứ n g sở đã như vậy ta cảm ơn trước sư huynh h ả o ý lâm huyền diệu là thật tâm đợi trần vũ mà trần vũ đối với hắn cũng ôm lấy kính ý không sao lâm huyền diệu phất phất tay biểu thị không thèm để ý đằng sau lâm huyền diệu liền cùng trần vũ nói một chút c à n g nước sông đào cùng hàn thủy kiếm tu luyện tâm đắc liền đem trần vũ đưa ra cửa trước khi đi trần vũ mang tới lâm huyền diệu đưa cho hắn hai thanh vũ khí chương t á n h ậ n nhiệm、vụ. t r ư ơ n g tám mươi chín nhận nhiệm vụ trở về nội môn trụ sở lần này thế nhưng là thiếu lâm sư huynh đại nhân tình hạ sư huynh trần vũ nhìn qua trên bàn vũ khí trong lòng thầm nghĩ bất quá nói đến nhiệm vụ nghĩ đến lâm huyền diệu ngày mai sẽ phải đi chấp hành nhiệm vụ trần vũ phát hiện hắn nhập tông gần hơn ba tháng liền hoàn thành một lần cùng long vũ yên cá nhân ủy thác cùng tông môn có liên quan sự tình hắn một cái đều không có hoàn thành bây giờ hắn mặc dù là đệ tử c h â n truyền địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất nhưng vẫn như c ũ là một đệ tử nội môn thân là đệ tử nội môn có quy định cách mỗi ba tháng liền muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ mấy ngày nữa chính là ta đến tông môn ba tháng trần vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ ta muốn tìm vừa tìm chân đạo minh bên trong có cái nào có thể tại trong thời gian ngắn làm xong môn phái nhiệm vụ phanh phanh phanh trần vũ chính suy tư thời điểm bên ngoài truyền đến một trận r ồ n dập tiếng gõ cửa trần vũ có đây không người nói chuyện chính là cơ thanh sơn trần vũ mở cửa nhìn thấy chính là một mặt vui mừng cơ thanh sơn may mà ta lúc trước nghe theo đề nghị của ngươi đi chân đạo minh cơ thanh sơn đặt mông ngồi trên đế hôm nay ta trở thành bốn truyền đệ tử bốn vai truyền thần đạo trần vũ vậy một cái lông mày đẳng cấp cao như vậy bốn vét truyền thần đạo địa vị độ cao có thể so với long vũ yên long vũ yên trước đó thế nhưng là làm t h ậ t đạo minh bỏ ra đại lượng tâm huyết ta cũng là cảm thấy như vậy cơ thanh sơn vui vẻ ra mặt bốn vét truyền thần đạo đại biểu không chỉ là thân phận càng nhiều hơn chính là vật tư cung ứng bây giờ cơ thanh sơn mỗi tháng có thể dẫn tới bốn khoản nguyên khí châu ta sở dĩ sẽ bị định là b ố n truyền may mắn mà có ngươi cơ thanh sơn trong lòng hiểu rõ nếu không dù cho ta tại trân đạo minh chán nản nhất thời điểm gia nhập cũng chỉ là cái hai vét truyền thần đạo đệ tử mà thôi đúng rồi trần vũ ngươi được bầu thành năm vét truyền thần nói cơ thanh sơn lại bổ sung một câu ngũ sư huynh cùng l o n g sư tỷ cũng giống như thế bởi vì hôm nay trần vũ đi đến đệ tử trân truyền khu cũng không tham gia lần này hội nghị bởi vậy cơ thanh sơn liền đến đây thông chi trần vũ một tiếng nguyên bản còn có người muốn đề cử ngươi coi minh chủ bất quá long sư tỷ nói ngươi sẽ không n g u y ệ n ý liền tạm thời đem vị trí không xuống cơ thanh sơn mở miệng nói bây giờ chúng ta chân đạo minh chủ do ngũ sư huynh tặng thay trần vũ nghe nhẹ gật đầu không nói gì long vũ yên đã từng cũng đã nói với hắn hy vọng hắn có thể thay thế tạ long thành vị trí đảm nhiệm tân nhiệm chân đạo minh minh chủ bất quá bị trần vũ cho từ chối nhã nhặn Trần vũ biết mình không am hiểu xử lý tạp vụ bởi vì quan hệ của n g ư ờ i bây giờ t r â n đạo minh đã hoàn toàn thoát khỏi khói m g cơ thanh sơn mở miệng nói theo càng ngày càng nhiều người đầu nhập vào tới chúng ta tồn thất hết những vật tư kia ngay tại dần dần bị đoạt trở về theo ngũ sư m i n h cùng long sư tỷ nói tới qua một tháng nữa t r â n đạo minh liền sẽ khôi phục bình thường còn có cơ thanh sơn đạo chúng phong sẽ hướng chúng ta cúi đầu phong thái linh triệu thánh lâm b ọ n người đều bị đổi ra khỏi chúng phong sẽ bây giờ các đại thế lực đều dùng không được bọn hắn trần vũ nghe vậy khẳng định chân đạo minh một lần nữa tỏa ra vinh quang của ngày xưa m ặ khác cái kia mười khỏa nguyên ph ngươi cũng đừng có lại cho ta cơ thanh sơn mở miệng nói không được điểm này trần vũ hay là rất cố chấp không phải ta không lớn mà là lòng sư tỷ cho ta mười khoản nguyên khí châu cơ thanh sơn giải thích nói đừng quên ngươi từ tiến vào cái này chân đạo minh sau không có lấy một viên nguyên khí châu ban thưởng nghe cơ thanh sơn lời nói trần vũ mới nghĩ tới trước đó hắn hay là ba vẽ truyền thần đạo mỗi tháng có thể dẫn tới ba viên nguyên khí châu hiện tại đã hơn ba tháng hắn đi lĩnh cái tia chín khoản nguyên khí châu long vũ yên giúp hắn trả nợ nhưng thật ra là cho thêm hắn một viên sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn n u y ê n vài câu cơ thanh sơn liền rời đi hắn hiện tại ngay tại khắc khổ tu hành tranh thủ sớm một chút tiến vào tiên lưu ngày thứ hai trần vũ cũng không có trước tiên đi chân t r u y ệ n khu hắn tìm được trước ước trần vũ hôm qua họp sự t ì n h thanh sơn có thể cùng đều nói cho người biết nhìn thấy trần vũ vượt mở miệng nói ân hắn nói ta thành năm vẽ truyền thần đạo trần vũ nhẹ gật đầu xác định năm vẽ truyền thần đạo ngươi liền có thể vô hạn sử dụng trong chúng ta cửa linh huyện đồng thời mỗi tháng có thể đạt được năm viên nguyên khí châu vượt nói ra trên thực tế cùng công lao của ngươi so ra đây chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi ngũ sư minh trần vũ ngắt lời nói lúc trước may mắn mà có người cho ta nhiều như vậy tài nguyên tu luyện nếu không ta cũng không có cách nào nhanh như vậy tăng lên cho nên một ít chuyện cũng không cần để ý thấy cảnh này vượt rất vui mừng hắn mười phần may mắn lúc kia trần vũ bị long vũ yên mời trả qua nếu như hắn gia nhập thế lực khác chỉ sợ chân đạo minh sớm đã bị đánh tan sư m i n h liên quan tới năm chuyển phân phối ta có thể hay không sửa lại trần vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ta không muốn tòa này linh huyệt vô hạn lợi dụng có thể mỗi tháng lại thêm năm viên nguyên khí chú sao tại trần vũ xem ra một chỗ linh huyệt giá trị còn kém rất, rất xa nguyên khí châu một viên nguyên khí châu có thể cung cấp một trăm điểm năng lượng mà một cái hạ đẳng linh huyện hấp thu một tháng năng lượng cũng bất quá cung cấp ba trăm điểm năng lượng trần vũ tiến giai phương thức cùng những người khác không giống với bởi vậy đối với tiến gia i yêu cầu cũng là khác biệt rất lớn không được vừa nghe chút lời này lập tức liền bác bỏ đề nghị này hắn còn cảm thấy đây là trần vũ là muốn cho linh huyện tặng cho những người khác đầu đầu ngũ sư m ì n h trần vũ thấy thế cũng minh bạch thuật khả năng lý giải sai ta không muốn linh huyện là lâm sư minh đem hắn tỏa kia trúng cấp linh huyện cho ta mượn chờ ta lúc tu luyện trực tiếp đi chân chuyện khu ta hiểu được vừa yên lòng tốt ta về sau ta mỗi tháng sẽ cho ngươi mười khỏa nguyên khí châu đúng rồi hôm qua ta cùng vũ yên nói còn muốn lấy cho ngươi thêm năm mươi khỏa xem như đáp tạ ân tình của ngươi bất quá hiện tại trong minh tài nguyên đều dùng đến khôi phục vận hành còn lại cũng không nhiều cho nên cái này năm mươi khỏa nguyên khí châu chúng ta sẽ ở trong vòng ba tháng đưa đến trong tay ngươi năm mươi khỏa trần vũ trong mắt sáng lên cái này có thể tương đương với năm nghìn điểm năng lượng vậy ta liền không tự tuyệt lần này trần vũ rất thẳng thắn ta lần này đến chính là đến hỏi thăm một chút trong khoảng thời gian này có thể có cái nào thích hợp nhiệm vụ của ta chương chín mươi tiểu hôi hôi đẳng cấp chương chín mươi tiểu hôi hôi đẳng cấp trần vũ đạo nếu như có thể xác nhận loại k i a n g ngắn hạn tốt hơn ta đã vào cửa hơn ba tháng còn không có xác nhận qua một lần nhiệm vụ chu kỳ tương đối ngắn tông môn nhiệm vụ giống như không có vừa nghĩ nghĩ hồi đáp bất luận cái gì cùng môn phái có liên quan nhiệm vụ đều sẽ bị sai phái ra đi chấp hành thời gian ngắn nhất cũng muốn một tháng thì ra là thế trần vũ vốn là dự định tìm được trước một cái có thể tại trong ngắn hạn hoàn thành nhiệm vụ sau đó lại tiến vào chân truyền khu tu hành bây giờ nghĩ lại sợ là không được chúng ta đã đem nhiệm vụ con đường từ từ thu hồi ngươi có thể nhìn xem chúng ta nội bộ nhiệm vụ bên trong có rất nhiều nhiệm vụ là bên ngoài tiếp không đến vợ đề nghị tốt đã như vậy ta liền đi qua nhìn một cái trần vũ nói một tiếng liền rời đi tuyển chọn nhiệm vụ bốn ba ngày sau bạch vân tông ngoài cửa trần vũ người khoác một bộ trường bào màu trắng c n ở sau lưng một đao một kiếm tiến vào bạch vân tông hơn ba tháng đây là lần thứ nhất đi ra đang chọn tuyển ba ngày trần vũ rốt cục tuyển định một đầu tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ thô sơ giản lược đăng trừng lần này tiêu diệt toàn bộ hành động tăng thêm đường xá cần nửa tháng thời gian chỉ cần có thể thành công liền có thể đạt được một trăm điểm công hiến cũng chính là mười cái nguyên khí trâu đi trước tìm hôi hôi đi trần vũ lúc này xuất phát tiến về khoảng cách bạch vần tông không xa bên trong dãy núi kia hơn ba tháng chưa từng gặp qua hôi hôi trần vũ sinh sợ hôi hôi chịu không được cô độc rời đi lúc này trần vũ cùng đ u ổ i ước định trên đỉnh núi kia một cái trống trải trong huy t động hôi hôi thân ảnh từ từ đi ra cùng hơn ba tháng trước đó so sánh hiện tại hôi hôi đã lớn lên không ít chỉ là mặt ngoài lại vẫn là một đ ộ người vật vô hại bộ dáng nhà nhưng vào lúc này vài đầu hung cầm loại yêu vật từ hôi, hôi trên không lướt qua những hung cầm này tản ra lệnh thấu xương khí tức những nơi đi qua trong rừng rậm rất nhiều h u n g thú đều là hai đầu gối như lượn ra t h ế vậy hôi hôi đột nhiên nhảy lên một cái đ ỉ n h trệ thân hình sau nó bỗng nhiên đầu phồng lớn một vòng mở ra miệng to như chậu máu càng đem vài đầu yêu thú toàn bộ thôn phệ đi vào so với trước kia hiện tại nó sức ăn lớn hơn sau khi hạ xuống nó lại là một ợ no nê n nó cũng không có lập tức trở về hang động ngược lại tại bên vách núi ngồi x u ố n g xuống hôi hôi nhìn qua bạch vân tông phương hướng đây là trần vũ đi bạch vân tông sau hắn mỗi ngày đều sẽ làm sự tình ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trần vũ lai lịch tựa hồ vì có thể sớm ngày nhìn thấy trần vũ tìm nó hôi hôi hoàn toàn như trước đây vòng quanh thân thể theo thời gian trôi qua húc nhật đông thăng ngay tại hôi hôi coi là một ngày này liền muốn lúc kết thúc một cái màu trắng điểm nhỏ tại trong tầm mắt của nó nổi lên cái kia màu trắng điểm nhỏ chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới hôi hôi một cái giật mình lập tức động thân mà lên đầu cao cao dơ lên lúc này mới thấy rõ nguyên lai là trần vũ tiếp theo một cái trước mắt hôi hôi tựa như là một cái bóng từ trên núi nhảy xuống hắn đạp nát nham thạch phi tốc chạy vội chỉ làm m i hơi ở giữa hôi hôi cũng đã vọt tới trần vũ trước mặt hắn một cướp dẫm tại trần vũ trên thân trần vũ gặp hôi hôi dùng đầu tại chính mình trên quần áo cọ qua cọ lại trong lòng có t r ù n g ấm áp không nói ra được từ trước đó hôi hôi nhanh chóng chạy tới bộ dáng trần vũ liền có thể nhìn ra hơn ba tháng này đến hôi hôi không giờ khắc nào không tại nhớ hắn hôi hôi ta muốn đi làm nhiệm vụ người đi theo ta trần vũ s ờ lên đầu của nó nghe nói như thế hôi hôi rất có tự mình hiểu lấy từ trần vũ ngược chui ra u ố n tại trần vũ đầu vai thẳng đến lúc này trần vũ mới chú ý tới hôi hôi giống như lại mập một chút ngay từ đầu thời điểm hắn còn có thể trốn đến trong y phục của mình mặt nhưng về sau cũng rốt cuộc không chui vào lọt giống như ăn không tệ a trần vũ lần nữa tại hôi hôi trên c h á n gõ một cái chúng ta về trước một chuyến quận thành đi trần vũ mại hướng về phía tây nam mà đi trần vũ lần này không có cưỡi ngựa trần vũ hiện tại là tiên lưu cao thủ tốc độ của hắn thậm chí vượt qua có được yêu tộc hết u y thống t u ấ n mã trừ phi hắn có một đầu tiên lưu cấp phi cầm nếu không còn không bằng tự hành đi đường nhưng tiên lưu cấp phi cầm có lẽ có thể bắt giết nhưng muốn thuần hóa có thể là tới kết thành đồng bạn liền cần một chút thủ đoạn đặc t h ủ giống hôi hôi dạng này cùng trần vũ thiên sinh liền nhận biết trước t i ệ cũng không phải chưa từng có nhưng lại cực kỳ hiếm thấy trần vũ tốc độ cực nhanh lấy trần vũ bây giờ tu vi chỉ cần mấy ngày liền có thể chạy tới bây giờ hắn đã là thành tiên lưu không cần lại cố ý ăn chỉ dựa vào rời g i ạ c linh lực cũng có thể duy trì tự thân cần thiết hôi hôi chuyện gì chạy ra một khoảng cách sau trần vũ liền thấy hôi hôi trên người mình n g ư ờ i tới n g ư ờ i lui một mặt hoài nghi có phải rất ngạc nhiên hay không tiến bộ của ta trần vũ bừng tỉnh đại ngộ dù sao lúc trước hai người tách ra hay là tại hậu tiên ngắn ngủi hơn ba tháng liền có lớn như thế tiến bộ tự nhiên sẽ để hôi hôi sinh ra hoài nghi đúng rồi cái này hôi hôi đến tột cùng là bực nào tu vi phổ thông trạng thái dưới hôi hôi ngay cả lực lượng khí tức đều không thể để trần vũ cảm nhận được chờ chút một lần hôi hôi đi đi săn thời điểm liền biết cấp bậc của nó chương chín mươi mốt tốc chiến tốc thắng chương chín mươi mốt tốc chiến tốc thắng sáu ngày thời gian thoáng một cái đã qua trần vũ đi vào cốc dương quận bên ngoài lần này môn phái nhiệm vụ chính là trợ giúp cốc dương quận một thị bộ tộc d i ệ t trừ một chi lưu t h o á n ở ngoài thành đạo phỉ thế lực dựa theo nhiệm vụ lần này nói rõ bọn đạo phỉ này là mấy tháng trước đó mới bỗng nhiên xuất hiện mà lại bên trong còn hôn tạp tiên lưu cấp cửa bọn đạo phỉ này tại cốc dương quận huyên náo xôn xao bọn hắn từng mang theo thủ hạ nhiều lần công thành Cấp đ o ạ trong vật tư nhân khẩu, khiến khẩu, cho、Mộc、Gia giao Mộc báo cáo mục thị gia tộc cho là bọn hắn rất có thể là thế lực khác biệt nhân hoặc là luân lạc tới nơi này lùi bại tông môn tại ung châu chiến tranh không ngừng rất nhiều tông môn cỡ nhỏ mất đi trụ sở đằng sau không thể không bốn chỗ đào vong trần vũ đi vào trong thành trì ta thế nào cảm giác nơi này hoàn toàn không giống tại lang dương quận cảm giác đâu hắn đi tại trên đường cái phát hiện người trên đường phố rất nhiều cửa hàng cũng rất nhiều chỉ là trên mặt của mỗi người đều viết đầy mọi mệnh không có sức sống trần vũ thậm chí hoài nghi có phải hay không bởi vì những đạo phỉ kia một mực tại cốc dương quận làm loạn cho nên mới sẽ để trong này bất tính mỗi ngày đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian trần vũ hỏi thăm một chút liền tới đến một thị gia tộc trạch viện ngươi là ai nhưng là muốn vào phủ trần vũ mới vừa đi tới mộc ra trước cửa liền có người hầu tiến lên một bước hỏi thủ vệ kia gặp trần vũ có hai thanh binh khí khí thế bất phàm hiển nhiên không phải cao thủ bình thường đối với nó mười phần khách khí tại hạ là là bạch vân tông môn nhân trần vũ lập tức xuất ra lệnh b à i của mình đưa cho người giữ cửa thủ vệ ngay chút lập tức tinh thần chấn động ngày trước trở lấy ta hiện tại liền thông c h i t ộ c trưởng không bao lâu trần vũ đã nhìn thấy một đám người từ một g i a đi ra một người cầm đầu là cái hơn sáu mươi tuổi l ã o giả một thân áo xám nhìn thấy trần vũ trên mặt lộ ra mỉm cười tiên lưu tầng hai từ đối phương trên khí thế trần vũ có thể đánh giá ra đối phương tuyệt đối là một cái tiên lưu tầng hai võ giả tiên lưu tầng hai tu vi tại bạch vân tông trong môn cũng không hiếm lạ nhưng ở bên ngoài lại là phượng mao lân r á c gia chủ mộc ra một huyền phong gặp qua tiểu hữu hắn thái độ rất khách k h í tại hạ bạch vân tông đệ tử nội môn trần vũ đang khi nói chuyện trần vũ lại đem lệnh bài của mình đem ra xác định trần vũ thân phận một huyền phong nụ cười trên mặt càng đậm a trần lao đệ xin mời một hù tông tuổi tác mặc dù so trần vũ phải lớn hơn mấy chục tuổi nhưng hắn hay là xưng hô lao đệ nói ta để cho người ta an bài một trận phong phú ngọc ế n vì ngươi bày tiệc mời khách không cần trần vũ cự tuyệt ta cần biết bên ngoài đạo phỉ đến cùng là chuy một huyền phong gặp trần vũ đệ bụng như vậy trong lòng cũng là hết sức cao hứng hay là sớm một chút đem chuyện bên ngoài xử lý xong tương đối tốt trần lão đệ làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến thư phòng một huyền phong tự mình cho trần vũ dẫn đường tại trong thư phòng của hắn một huyền phong đem trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy đều nói cho trần vũ sau khi hiểu rõ tình huống trần vũ suy đoán những đạo phỉ này tám chín phần mười chính là từ những cái kia lưu thoáng tinh thần xa suốt tông môn trần lão đệ chúng ta b ộ c ra bị những tên khốn kiếp kia tàn phá đến quá sức không chỉ có đã mất đi đại lượng vật tư còn đả thương hai cái tộc nội tiên lư cao thủ nếu như ngươi không đến chỉ sợ qua ít ngày nữa những đạo phỉ k i a liền sẽ tìm tới cửa đem chúng ta mục i a một mẹ hốt gọn một huyền phong một mặt đắng chắc m ộ c gia chủ các ngươi m ộ c gia tiên lưu cao thủ hết t h ể có bao nhiêu người thực lực gì trần vũ hỏi ý kiến câu trần lão đệ không sợ ngươi trò cười gia tộc bọn ta có ba vị tiên lưu cao thủ trong đó ta là tiên lưu tầng hai cao thủ hai vị khác là tiên lưu một tầng cao thủ bất quá còn lại hai cái một tầng cao thủ cũng đều bị thương không nhẹ một cái mất đi năng lực hành động một cái hôn mê bất tỉnh chỉ còn lại có ta một người còn tại chiến đấu một hú tông lão lao thật thật nói thì ra là thế trần vũ hỏi lại có thể làm cho một vị tiên lưu cao thủ thủ t h ư ơ n g có phải hay không mang ý nghĩa trước đó có một trận chiến đấu là một huyền phong nói bọn này tặc tử chúng ta cùng bọn hắn đánh nhiều lần quan hệ ngay từ đầu chỉ là t h a m dò mai cho đến một tháng trước bọn hắn rốt cục liều chết một trận chiến trọng thương ta m ộ t thị hai đại tiên lưu cao thủ bọn đạo phỉ này bên trong tối thiểu có năm cái tiên lưu cao thủ mạnh nhất một cái hẳn là tiên lưu ba tầng tu sĩ một hú tông nói câu nói này nói lúc đó có chút t h a m dò dạng này trần vũ nghe lời này khẽ vất cảm nếu như một huyền phong cung cấp tin tức là thật vậy đã nói rõ lực lượng của đối phương tại trần vũ trong mắt căn bản cũng không tính là gì một huyền phong nhìn thấy trần vũ tại biết đạo phỉ lợi hại đằng sau còn có thể bảo trì chấn định trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra cái này cũng liền mang ý nghĩa vị này tên là trần vũ đệ tử nội tông có tuyệt đối tự tin một gia chủ ngươi có biết bọn đạo phỉ này hiện tại người ở chỗ nào trần vũ lại một lần hỏi tham đại khái hiểu rõ một huyền phong đáp đã như vậy ta liền nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền xuất phát đem bọn hắn tiêu diệt trần vũ lời vừa nói ra m ộ huyền phong người đều ngây ngẩn cả người tại m ộ huyền phong xem ra trần vũ là cái rất có quyết đoán người đa tại trần lão đệ vương một huyền phong có chút kích động hắn đứng lên đem một cái đẹp đẽ hộp gỗ đưa cho trần vũ đây là trần vũ đem hộp mở ra chỉ gặp mười viên nguyên khí đan lẳng lặng bày ra tại trong hộp chương chín mươi hai tiểu hôi hôi thần thông chương chín mươi hai tiểu hôi hôi thần thông trần lao đệ đường xa mà đến vì ta mục ra giải vây đây là ta một chút tâm ý mong rằng vui vẻ nhận một huyền phong cười nói vậy xin đa tạ rồi trần vũ cũng không k h á c h khí vui vẻ nhận lấy thành trì bên ngoài một tòa chùi u lủi trên ngọn núi một tòa sân trại trong sân trại có bóng người đang bận rộn nếu như nhìn kỹ sẽ chú ý tới trong cứ điểm này mặt có hai nhóm người một phe là quần áo tạ tơi một bộ thổ phỉ bộ dáng là trong thôn tạ dịch mà đổi thành một nhóm thì là quần áo thống nhất nhưng lại có cực mạnh tính kỷ luật ở nơi đó ra lệnh đinh chấp sự trong một gian phòng tiến đến một người trung niên hắn đối với ngồi ngay ngắn ở chủ vị lão giả hói đầu thần s á c tốt mục đạo ta nghe nói bạch vân tông phái người tới bạch vân tông đệ tử tới được xưng là đ i n h chấp sự lão giả hói đầu nếu mày nói một gia quả nhiên hướng bạch vân tông cầu việt a đinh chấp sự lần này bạch vân tông người đến chúng ta nhưng như thế nào là tốt trung niên nhân kia nói ra lần này bạch vân tông tới mấy cái đệ tử đinh chấp sự mắt sáng lên truy vẫn chỉ có một vị tuổi không lớn lắm trung n i ê n nhân nói ra một cái tuổi không lớn lắm đinh chấp sự t h ầ n sắc vui mừng nói hẳn là bạch vân tông tiểu bối đi vậy là tốt rồi đối phó đằng sau đ ụ c phải trực tiếp giải quyết đi giết bạch vân tông đệ tử đại hán trung n i ê n trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi hiển nhiên đối với bạch vân tông có chút e ngại bạch vân tông mặc dù cường đại nhưng chúng ta cũng không tại bạch vân tông trên địa bàn chờ chúng ta đánh cướp mộc ra liền có thể rời đi đinh chấp sự đạo đến lúc đó chúng ta cùng thiếu tông chủ tụ hợp một lần nữa thành lập một cái môn phải mới để cho chúng ta thoát ly lưu ly nỗi khổ đinh chấp sự thở dài tông môn hủy diệt đằng sau có vài nhóm người chạy t ứ tán bọn hắn một nhóm người này thì là chiếm đoạt sơn tặc h ạ n g hổ dựa vào cấp đoạt tới vật tư duy trì lấy cuộc sống của mình nói đến thiếu tông chủ bọn người đại khái bao lâu có thể đến cốc dương quận đinh chấp sự mắt sáng lên nhìn lại đại khái là ngày mai hoặc là hậu tiên h đi trung nhiên nhân mở miệng nhanh như vậy đinh chấp sự như có điều suy nghĩ ngón tay của hắn trên ghế nhẹ nhàng gõ gõ thật lâu ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ đã như vậy vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền đem cái này mục ra cho cấp sạch đinh chấp sự giải quyết dứt khoát nói đợi ngày mai thiếu tông chủ tới chúng ta liền đi người an bài nhân thủ đi đinh chấp sự khoát tay á o ra hiệu lui ra trung nhiên nhân mặc dù muốn ngăn cản nhưng gặp đinh chấp sự kiên trì cũng không có nói thêm cái gì bốn đêm đã khuya trần vũ ngồi xếp bằng tại trong phòng của mình mà lúc này trần vũ đã đem cái kia m ộ ư ơ i viên nguyên khí châu toàn bộ hấp thu lần nữa thu hoạch được một điểm năng lượng trần vũ lúc này điểm năng lượng là một hai trăm năm mươi trước khi đi trần vũ dùng hơn sáu trăm điểm năng lượng đem hai thanh vũ khí bí kỹ muốn tu luyện đến tầng thứ hai bởi vậy hắn tử cơ thanh sơn nơi đó mượn tới cái kia mười khỏa hạt châu chỉ còn hơn hai trăm điểm năng lượng tại trong m ộ ư ơ i ngày này thiên lực sâu độc sắp xếp linh năm lần mang đến cho hắn năm mươi điểm năng lượng mà bây giờ hắn còn thừa năng lượng đã đạt đến một hai trăm năm mươi điểm một hai trăm năm mươi vừa vặn có thể cho ta càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm đẩy lên tầng thứ ba không trần chờ chút nào trần vũ mở ra mặt của mình tấm thính danh trần vũ công pháp hãn hải du lịch thần công tiên thiên ba tầng cựu trọng lãng bốn tầng lăng hải phá mây trải qua bốn tầng càng thủy đao tầng hai hàn thủy kiếm tầng hai Năng lượng dự trữ 1.250 điểm sau đó trần vũ tại hai loại bí kỹ đem phía sau riêng phần mình đánh cái dấu c ậ u tiêu hao hơn 1.200 điểm năng lượng sau để càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm đạt tới tầng thứ ba cùng là dạng ba tầng cảnh giới càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm cùng một chỗ thi triển uy lực tuyệt đối sẽ không kém hơn ta bây giờ tầng cảnh giới thứ bốn cựu trọng lãng mặt khác chờ ta đem cái này hai bộ bí kỹ tu luyện tới tầng thứ tư liền có thể đem cựu trọng lãng lĩnh nội dung nhập trong đó đến lúc đó cái này hai bộ bí kỹ liền sẽ trở nên càng thêm cường đại trần vũ như có điều suy nghĩ hôi hôi lúc này tới gần dưới ánh trăng hôi hôi trên người da lông hiện ra một tầng màu bạc trắng quang trạch hôi hôi ngươi bây giờ có thể chưa chắc là đối thủ của ta trần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười hiện tại trần vũ đối với hôi hôi lực lượng cũng h i ể u chút đỉnh hôi hôi đại khái là một cái trung đ ẳ n g tiên lưu cấp bậc t hông thú bất quá trần vũ đến bây giờ đều không rõ ràng hôi hôi đến cùng là chủng loại gì cũng không rõ ràng nó hạn mức cao nhất ở nơi nào cũng không rõ ràng nó về sau có thể dài đến trình độ gì hiện tại hôi hôi đại khái còn tại ấu sinh kỷ đi khi còn nhỏ cũng đã là tiên lưu trung kỷ sau khi thành niên lại sẽ cường đại đến trình độ gì t i ê n lưu phía trên trần vũ cũng là rất hy vọng hôi hôi có thể trở nên càng mạnh bất quá muốn tận mắt thấy hôi hôi trưởng thành chỉ sợ còn cần thời gian mấy chục năm đây là bởi vì yêu tộc trưởng thành kỳ viễn siêu nhân loại đang lúc trần vũ tưởng tượng thấy hôi hôi trưởng thành dáng vẻ lúc ánh mắt hai người lại là tề t h ngưng tụ bọn hắn đồng thời cảm thấy nguy hiểm có một vị xa lạ tiên lưu võ giả ngay tại hướng chúng ta tới gần trần vũ cầm lấy trên bàn hai thanh vũ khí hướng sau lưng mình cắm xuống hôi hôi nằm ngoài trần vũ trên bờ vai ánh mắt lạnh vuất không có gì bất ngờ xảy ra là phía ngoài đám kia cường đạo trần vũ lập tức rời đi gian phòng của mình đi t cảm giác đến tại một huyền phong trong sân có người đang cùng hắn chiến đấu trần vũ vượt qua tường lây chỉ thấy một tên người mặc trang phục màu đen tiên lưu võ sư cùng một huyền phong chiến tại một chỗ hai người đều là tiên lưu nhị cảnh cường giả chiến đấu động tính không nhỏ trần vũ thấy cảnh này vừa muốn rút ra trường đ a o muốn lên đi hỗ trợ nhưng vào lúc này trần vũ lại nghe thấy hôi hôi nằm nhoài chính mình đầu vai trong cổ họng chuyển đến thanh â m trần vũ bản năng xoay người lại đã nhìn thấy hôi hôi ánh mắt bên trong có một đạo ngân quang hiện lên sau đó p ị c h một tiếng tên kia cùng hắn đối chiến tiên lưu cảnh giới tiên lưu nhị cảnh cường giả đầu chương bị chín hôi hôi một một hôi hôi mươi ba độ, này, 93, tiêu diệt thanh thương môn 93, tiêu diệt thanh thương môn tiên lưu yêu thú một khi trưởng thành liền sẽ kích phát tự thân thuộc tính tiềm lực lúc trước lâm huyền diệu tại chém yêu trên đại hội đánh chết đầu kia cao giai tiên lưu yêu vật chính là thổ thuộc tính tiểu hôi hôi năng lực tựa hồ rất ít gặp a trần vũ hay là lần đầu nhìn thấy tiểu hôi hôi thi triển n u ố t bên ngoài thủ đoạn trần lao đệ giờ k h ắ c này một huyền phong cũng lấy lại tinh thần đến vừa rồi tên kia tiên lưu tầng hai cường giả đột nhiên từ bên ngoài đánh lén còn tốt hắn phản ứng kịp thời tránh đi yếu hại cũng cùng đối phương đánh cái ngang tay nguyên bản song phương còn tại g i ằ n g co kết quả trần vũ ôm một đầu sóc con vừa xuất hiện liền đem đầu của đối phương cho đánh nát cái này đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thảm liệt như vậy một màn mục gia chủ hắn có phải hay không ở bên ngoài gặp phải đám kia đạo phỉ trần vũ hỏi ý kiến một câu là một huyền phong chém đinh chặt sắt nói ta ở bên ngoài cùng đám đạo phỉ kia giao chi trần vũ một gia lời đáp ứng ngươi cũng tới, chú một huyền phong vội vàng rời đi mà trần vũ hướng phía phủ đệ phía nam đi đến trần vũ phát ra được có hai cái tiên lưu võ giả tiến nhập phủ đệ cho dù là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trần vũ trong lòng cũng không có chút nào bối rối một là hắn đối với mình tự tin hai là bên cạnh hắn còn có tiểu hôi hôi trần vũ hướng hai người vị trí đi đến chúng ta trước đem một huyền phong cùng tên kia bạch vân tông đệ tử b ắ t tới còn lại tạm ngư liền để những người khác đi đối phó đi phủ đệ phía nam đứng đấy hai người một cái là đinh c h ấ p sự một cái là trước đó tại t r o n g trại thấy qua chung nhân nhân giờ phút này mỗi người bọn họ đều dẫn theo một thanh trường kiếm đem mấy cái mộc ra hộ vệ ném lăn trên mặt đất các ngươi tìm ta hai người vừa định muốn bước vào trong đó l i ê n gặp một bóng người rơi vào một tòa kiến trúc đỉnh đinh chấp sự cùng trung niên nhân còn chưa kịp kịp phản ứng liền nhìn thấy một bóng người từ trên nóc lầu nhảy xuống trần vũ hai tay nắm hai thanh vũ khí một thanh càng thủy đao một thanh hàn thủy kiếm đối với hai người phân biệt vùng chặt mà đi đinh chấp sự cùng trung niên nhân kia trước tiên kịp phản ứng vội vàng rời xa trần vũ người này chính là bạch vân tông đệ tử đinh chấp sự trong lòng có quyết đoán cầm trong tay của hắn lấy một thanh mộ bạc khoan nhận liên hoàn kiếm trên thân kiếm vòng tròn phát ra đinh đinh đương đương thanh em lại là tiên lưu tam trọng cảnh giới võ sư tại trần ngay sau đó trần vũ hướng thẳng đến hai người dễ tới lấy một địch hai coi chừng người này đồng dạng là một tên tiên lưu ba tầng vó giả phi thường lợi hại đinh chấp sự nhìn đến trần vũ chém tới một đao lập tức cảm thấy cảm giác nguy hiểm m á h liệt mở miệng cảnh cáo t r u ngay n tại hai người va chạm thời điểm trung niên nhân kia trường kiếm trong tay phía trên đột nhiên hiện ra một đầu đường vân màu xanh sau đó trung niên nhân kia trường kiếm trong tay ẩm vang vỡ vụn cái này không chỉ là bởi vì binh khí tài liệu khác biệt càng bởi vì càng thủy đao vi lực càng thủy đao nhu thủy trí cương thuần túy cắt chém chi lực cực kỳ đáng sợ ngay tại trung niên nhân chiến kiếm bị chém đứt trong n g a y mắt một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên chỉ gặp càng thủy đao c h â t khí vậy mà xuyên thấu kiếm của đối phương thân đem đối phương cánh tay cho cắt xuống cùng lúc đó đinh chấp sự khoan đ ố i vòng tròn kiếm tại hàn thủy kiếm dưới một kích cũng trực tiếp bị đánh thành hai nửa không tốt đinh chấp sự biến sắc trong lòng báo động tỏ ra hắn không lo được trung n i ê n nhân trực tiếp ném xuống trường kiếm trong tay co càng liền chạy trần vũ thấy vậy một đao chém giết tên trung nhân này thân hình l o ạ lên liền hướng tên trung nhân này đổi tới hẳn là hắn là bạch vân tông đệ tử chân chuyển đinh chấp sự vạn phần hoảng sợ trần vũ kiếm phong gác ở trên cổ của hắn đinh chấp sự nhìn chằm chằm kiếm phong một viên mồ hôi lạnh từ trán của hắn chạy xuống ta đinh chấp sự trong lòng có chút xoắn suýt khả kiếm phong phía trước đành phải thành thật trả lời chúng ta chính là thanh thương môn bên giới đệ tử vì tránh né chiến loạn mới trong thành này đặt chân thanh thương môn t r ầ nguyên Vũ ẩn ẩn tên này n cảm cái thấy tựa hồ a đ chỗ nào nghe nào nói q a thanh Trần tức nhớ tới trước thời giết thương thiếu tông nhớ nhận nhiệm liền đánh nhiệm n Vũ vụ vụ. lập phái có chủ điểm, đó g u bản thanh thương môn chỉ là bạch vần tông trên biên cảnh một tòa cỡ nhỏ sân môn thế nhưng là tại một lần môn phái chi chiến bên trong thanh thương bị người hủy diệt trưởng môn tung tích không rõ bọn hắn thiếu tông chủ đạo lăng phong mang theo còn lại nòng cốt chạy trốn từ phía đạo lăng phong tại chạy trốn trong quá trình dẫn theo còn lại thanh thương đệ tử bốn chỗ cướp bóc vật tư đại khai sát giới lúc này mới đưa tới bạch vân tông chú ý chính vì vậy bạch vân tông mới hạ sát thủ muốn đem toàn bộ thanh thương môn nòng cốt đệ tử toàn bộ chém giết nhiệm vụ kia có hai trăm công vân so với trần vũ nhiệm vụ trọn vẹn nhiều một trăm công vân trần vũ không có nhận nhiệm vụ này mà là lựa chọn hiện tại nhiệm vụ này hắn cảm thấy nhiệm vụ kia cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành nhưng không ngờ đánh bậy đánh bạc phía dưới lần nữa cùng bọn hắn gặp nhau trùng hợp như vậy các người thiếu tông chủ đạo lăng phong đâu trần vũ nhìn xem đinh chấp sự cái này đinh chấp sự trần chờ một chút sau một khắc hắn đã cảm thấy trên cổ của mình chuyển đến đau đớn một hồi t r ầ nghe Vũ thôi đ ộ n kiếm p o n được ớ n g p h trần vũ lời nói đinh chấp sự lập tức bừng tỉnh đại ngộ hắn là muốn thửa cơ hội này đem thiếu tông chủ diệt trừ nhưng mà cho dù là lại không cam tâm hắn cũng không thể không đồng ý tuân mệnh đinh chấp sự vội và nói trần vũ thấy thế trường kiếm trong tay vung lên trực tiếp tại đinh chấp phía sau lưng đâm ra mấy cái lỗ thủng những địa phương này là thân người trong cơ thể kinh mạch ra hội chỗ một khi t h ụ thường đinh chấp sự lực lượng liền sẽ yếu b ấ t một nửa đến lúc đó hắn cũng có thể tốt hơn khống chế đối phương đinh chấp sự trong lòng tràn đầy hoán đ ộ c hắn biết dù làm i ệ n g vết thương của mình khỏi hẳn muốn tiến thêm một bước chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn nhưng bây giờ hắn đã là trên thất gỗ cá cũng không thể không c ú i đầu trần vũ thu thập xong đinh chấp sự cũng nghe đến bên trong chuyển đến tiếng đánh nhau hắn suy đoán giờ phút này một h u ề n phong hẳn là đang tập trung lực lượng đối kháng những cái tia xâm lấn ngoại địch đi theo ta để cho nhưng g người dừng ư ờ i Trần tay. t Vũ u hồi t r ờ đao trường k i ế mà hướng phía hướng khác đi đến đinh chấp theo đến đứng lên, theo sát Trần vũ mà đi rủi lấy sự sắt dãy Vũ m đi đ i ngay h chấp theo hơn, có sự đi Trần mét nửa Vũ ặ p p Trần Vũ h í sau a muốn xuất trống tức một thử giống, cắn răng một cái, liền muốn thử cơ xuất thủ. Nhưng n g cái, lập cơ mà, thủ. lúc này hắn chợt phát hiện trần vũ trên vai sóc con đ ố n g nhiên xoay người lại lạnh lùng nhìn xem hắn đinh chấp sự dùng mình một cái trong lòng tàn niệm lập tức tan thành mây khói xem ra là thật trung thực một màn này bị trần vũ nhìn ở trong mắt có chút quay đầu đi k h o mắt quét nhìn bên trong hắn chú ý tới đinh chấp sự theo sát phía sau trên mặt lộ ra v ẻ kinh hoàng chờ chúng ta xử lý tốt hôm nay tàn cuộc ngày mai lại xử lý cái k i a đạo lăng phong mười một đêm trôi qua ngoài thành trong sơn trại đinh chấp sự dẫn theo thủ hạng đi tới sơn trại bên ngoài nhìn về phương xa tựa hồ đang chờ đợi cái gì mà tại bên cạnh hắn còn đi theo một tên thân mang thanh thương môn phục thị thanh niên cùng lúc đó một cái sóc còn chính có q u ắ p tại trại phía ngoài trên một bức tường đã đứng tại đinh chấp sự phía sau tự nhiên là trần vũ hôm qua bắt lấy đinh chấp sự những cái kia chui vào tiến đến bệnh nhân tự nhiên bị nhẹ nhõm đánh tan sau đó trần vũ liền đi theo đinh chấp sự đi vào sân trại chờ đợi đạo lăng phong đến sớm tại một giờ trước đó hắn liền nhận được đưa tin nói là thiếu tông chủ đạo lăng phong lập tức liền muốn tới thế là bọn hắn ngay tại bên ngoài chờ lấy đinh chấp sự vất vả ngay lúc này một đám người từ dưới núi chạy đến đi đầu một người ước chừng chừng ba mươi tuổi khuôn mặt huy nghiêm ráng người khôi nô một đôi mắt càng là bị người một loại hung thần áp sát cảm giác bái kiến thiếu tông chủ đinh chấp sự xem xét lập tức nên đón tiếp lấy thiếu tông chủ tàu xe mệt mỏi tranh thủ thời gian đi vào nghỉ ngơi đi、Tốt. đạo lăng phong một ngựa đi đầu sài bước hướng phía trong trại đi đến chỉ là hắn cũng không phát hiện tại đinh chấp sự phía sau đang có một ánh mắt đang âm thầm quan sát lấy h ắ n cái này đạo lăng phong lại là một cái tiên lưu cảnh bốn tầng cường giả cùng chúng ta trước đó nhận được tin tức không hợp ta suy đoán đối phương tám chín phần mười là đang chạy trốn trong quá trình vơ vét không ít tài nguyên tu luyện mới khiến cho thực lực của mình tăng lên trần vũ đã sớm đem khí thế của tự thân áp chế đến nhỏ nhất lợi như vậy hai trăm cái điểm cống hiến thủ lao giống như có chút thấp trần vũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao đạo lăng phong là một vị tiên lưu bốn tầng cường giả đinh chấp sự nét mặt của ngươi giống như không cao hứng làm g á n g vẻ nhưng vào lúc này đạo lăng phong đống nhiên ngừng lại hắn chú ý tới đinh chấp sự trên khuôn mặt mang theo một tia nụ cười khổ sở không có việc gì không có việc gì chỉ là đang tu luyện bí k ỹ thời điểm gặp một chút phiền t h á i m à t h ô i đinh chấp sự tranh thủ thời gian lên tiếng thấy vậy đạo lăng phong vỗ nhẹ đinh chấp sự bà vai đinh chấp sự ngươi phải bảo trọng thân thể ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào trần vũ trên thân làm sao nhiều một cái khuôn mặt mới còn có bên cạnh ngươi những lao hỏa kế tia đâu ngay lúc này đạo lăng phong cảm thấy một tia dị dạng thiếu tông chủ đinh chấp sự tới lúc gấp rút đến suất mùa hôi chán không biết như thế nào cho phải lúc lại nhìn thấy trần vũ tiến lên một b ư ớ c tại hạ là đinh chấp sự đệ tử mới thu trần vũ đệ chủ động tiến lên người mới đạo l a n g phong sắc mặt có chút cổ khoái dưới loại tình huống này lại có người muốn bái nhập môn hạ của chúng ta trần vũ cười một tiếng cũng không trả lời nói có thể nhìn thấy ngươi trong nội tâm của ta bội phục h o nên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ lễ vật đưa lễ vật gì đạo l a n g phong nguyên bản còn có mấy phần hoài nghi bất quá bị trần vũ kiểu nói này lập tức bỏ đi hoài nghi trong lòng bởi vì trong khoảng thời gian này một mực tại đi đường lại thêm tấn thăng đến tiên lưu bốn tầng trong tay hắn có chút gấp đưa lễ vật gì trần vũ cười một tiếng sau đó nói tiễn ngươi lên đường đúng lúc này trần vũ đ ỗ n g nhiên động hắn thôi động lăng hải phá mây trải qua cựu trọng lãng đại lục cái này chín tầng trong vợ sóng không chỉ có ẩn chứa đáng sợ chân khí càng ẩn chứa thủy hệ lực xuyên thấu cùng ăn mật lực phanh phanh phanh đạo lăng phong vội vàng không kịp chuẩn bị hắn làm sao cũng không ngờ tới sẽ có một tên thân mang thanh thương môn phục thị đệ tử bỗng nhiên ra tay với hắn trần vũ một quyền tiếp lấy mật quyền đánh vào đạo lăng phong trên lồng lực trần vũ xuất thủ nhanh ch để hắn hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đi tập đinh chấp sự người d á m b ắ n ta đạo lăng phong thương thế mặc dù không nhẹ nhưng dù gì cũng là một vị tiên lưu bốn tầng cứng giả trần vũ công kích cũng không có khả năng đem hắn đánh giết bất quá liền xem như d ạ n g này hắn cũng bị đánh cho không nhẹ bảo vệ thiếu công chủ cùng lúc đó đạo lăng phong thủ hạ mấy cái tiên lưu cấp cứng giả trực tiếp hướng trần vũ phát động công kích trần vũ cùng mấy người lập tức đánh lên đạo lăng phong lau k h e miệng vết máu không còn đi quản trần vũ quay người nhìn về hướng một bên đinh chấp sự thiếu công chủ ta cũng là bất đắc gì ạ đạo lăng phong một bàn tay đập vào trên trán của hắn đinh chấp sự đã bị trần vũ trọng thương lại thêm đạo lăng phong nén giận xuất thủ tại chỗ thân tử đạo tiêu đạo lăng phong nguyên bản còn dự định đem trần vũ chém giết nhưng l à nhìn lại trong lòng lập tức giật mình chính là như thế một cái s á t na đạo lăng phong chính mình dưới trướng những cái kia tiên lưu cờ giả lập tức liền bị chém giết hơn phân nửa liền xem như tiên lưu ba tầng võ sư cũng bị hắn mây quyền đánh sát hắn là ai bất quá hắn có thể khẳng định gia h ỏ này ít nhất nắm giữ hai loại tứ trọng bí kỹ trốn đạo lăng phong rất rõ ràng lấy trạng thái của hắn bây giờ cho dù là xuất thủ, một giây sau đầu của hắn liền nổ tung mà lúc này đây trần vũ cũng đem những cái kia còn lại đệ tử toàn bộ chém giết ba trăm công vân tới tay xử lý xong hết thảy trần vũ dễ dàng không ít lần này môn phái nhiệm vụ xem như kết thúc mỹ mãn cũng không biết trong tay bọn họ c、so、những a y k h người này ở đây bên ngoài phiêu bạn căn bản cũng không có cái gì ổn định thu nhập nơi phát ra cũng không có cái gì ổn định thu nhập con đường liền xem như chiến lợi phẩm bình thường cũng là dùng để tu hành lúc này trần vũ đã cầm đao thân phận bằng chứng hắn muốn đem những này mang về giao nộp hôi hôi trần vũ hô chúng ta đi thôi vừa rồi trần vũ xử lý đạo lăng phong bọn hắn những cái kia tôm k é p đã sớm chạy không còn hình bóng về phần những cái kia d â u ria tiểu nhân vật cũng không cần đuổi theo hôi hôi thuộc tính thần thông cùng bình thường mọi người nhận biết không giống với trần vũ vớt vớt hôi hôi đầu dưới tình huống bình thường võ sư tự thân thuộc tính quyết định bởi tại tu tập công pháp mà đối với yêu thú tới nói chân khí của bọn hắn thuộc tính đều là quyết định bởi tại bọn hắn thiên phú và huyết mạch nhưng vô luận là nhân tộc hay là yêu thú cơ bản thuộc tính cứ như vậy mấy loại kim mục nước lửa đất gió lôi các loại cái này mấy loại chủ thuộc tính chiếm hôi hôi cùng hôi hôi cùng cư Lần này hành động, mặc dù chỉ là ngắn ngủi hơn mười ngày, nhưng đối bọn hắn tới nói, đã là thu hoạch khổng lồ. Lại thêm phía sau ba trăm cái điểm cống hiến, trần vũ phần thưởng lần này đem vượt qua năm nghìn điểm năng lượng đương nhiên, trong đó một bộ phận lớn thuộc về n g o ạ i ý muốn chi tải. Trần Vũ hay là quyết định, ở sau đó thời kỳ, nhiều tiếp một định, nhớ Vũ hay sau là đó ở kỳ, chương ú t một nhiệm Nếu lần nhiệm vụ làm vụ. vụ là đ ợ c t h u chín mươi t ố n đột phá tiên lưu bố tẩng gặp lại hoa gia chương chín mươi b ố đột phá tiên lưu bố tẩng gặp lại hoa gia một bên khác mê vụ vực sâu một bàn tay từ trong nước bùn vươn ra ngay sau đó một cái toàn thân dính đầy bùn đen thân ảnh chậm rãi từ trong đất bùn leo ra cuối cùng là đi ra đạo thân ảnh này đưa tay ở trên mặt lao lao mặc dù trên mặt hay là tràn đầy nước bùn nhưng vẫn là có thể nhận ra một cái đại khái hình dáng nếu như long vũ yên cùng ngực ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra vị này người trước mắt đúng là bọn họ mong nhớ ngày đêm tạ sư m u n h biến mất tạ long thành lại còn còn sống từ mê vụ trong vực sâu bỏ lên đi ra tạ long thành n g ầ n g đầu cảm thụ được trong vực sâu khó được t i a sáng qua một hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài không nghĩ tới ta lần này bắt yêu thú thế mà ngoại ý muốn tìm được ba trăm năm trước người mạnh nhất hùng trường phong lưu lại một bí cảnh nghĩ đến lần này tiến vào bí cảnh kinh lịch đủ loại h u n g hiểm còn có đủ loại cơ duyên tạ long thành trong lòng không khỏi cảm khái không thôi hắn lúc đi vào bất quá là tiên lưu tam phẩm tu vi bây giờ lại đạt đến tứ phẩm lần này ta chạy ra ngoài cũng có thể được một chút chỗ tốt bất quá tình huống bên trong cũng vô cùng hung hiểm nghĩ tới trong bí cảnh những cái kia sinh vật khủng bố hắn liền một trận hoảng sợ húng chi trừ ta ra năm người khác đồng môn tất cả đều chết tại bên trong tạ long thành trên mặt hiện lên một vòng bi thương chi sắc hắn lần nữa thở dài trở về rồi h ã y nói đi tạ long thành cố gắng để cho mình chấn định lại chỗ bí cảnh này mặc dù không tệ nhưng cũng không phải ta một người có thể độc chiếm bằng vào thiên phú của ta coi như cho ta thời gian mấy chục năm ta cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không còn sống đi ra chờ chúng ta sau khi trở về muốn đem trong chuyện này báo cho t r ư ở n g lão tạ long thành dẫm lên nước bùn từng bước một đi ra vực sâu lúc này bạch vân tông cửa bên ngoài trần vũ lần nữa cùng hôi hôi phân biệt hôi hôi ta phải đi về ly biệt thời khắc lần nữa tìm đến trần vũ có thể cảm nhận được hôi hôi tâm tình lúc này có chút xa suốt chờ lần sau đi ra trở lại thăm ngươi trần vũ ánh mắt rơi và o hôi hôi trên thân đơn giản tạm biệt sau trần vũ liền cùng hôi hôi tách ra hôi hôi đứng ở đỉnh núi nhìn xem trần vũ dần dần đi xa các loại trần vũ thân ảnh biến mất trong tâm mắt sau hôi hôi lúc này mới q u a n người hướng phía hang động chỗ sâu đi đến nhưng mà ngay tại hôi hôi sắp vào sơn động thời điểm lại là đột một ngừng thân hình đồng thời vừa quay đầu hướng về phương xa nhìn lại rất xa hôi hôi vẻ mặt và con mắt dần dần toát ra kinh h ỉ cùng kinh ngạc giống như là từ cực xa chỗ đã nhận ra cái gì nơi đó chính là hùng trường phong lưu lại bí cảnh cũng chính là tạ long thành chui ra ngoài địa phương hôi hôi ánh mắt không ngừng biến hóa cuối cùng hóa thành một vòng khát vọng hắn nhìn qua bạch vân tông lại nhìn một chút mê vụ v ư ợ sâu vị trí phản phất hạ rất lớn quyết định hôi hôi hóa thân thành một đoàn chùm sáng màu bạc thẳng đến mê vụ v ư ợ sâu phương hướng mà đi bạch vân tông bên trong trần vũ trở về môn phái chuyện thứ nhất chính là tiến về nhiệm vụ sảnh hắn trước tiếp cái kia xanh thương cửa nhiệm vụ cũng đem hai nhiệm vụ đều hồi báo lên trải qua xác nhận trần vũ thu được ba trăm công vân sau đó trần vũ cầm ba trăm công vân đi tài nguyên các đ ộ i ba mươi khoản nguyên khí châu trần vũ tới trước cơ thanh sơn nơi ở gõ hắn cửa bất quá cơ thanh sơn lại không tại trần vũ cảm giác cơ thanh sơn không phải tại tu tập công pháp chính là đang bận chân đạo minh một chút nội vụ thế là trần vũ về tới gian phòng của mình hắn đầu tiên khôi phục một chút trạng thái sau đó lại đem ba mươi khoản g u y ê n khí hạt châu đều hấp thu, thu hoạch được hơn ba năng lượng tiếp lấy hắn lại đem những ngày này tiên lực sâu độc bài xuất tới linh tinh toàn bộ hấp thu không còn đạt được sáu mươi điểm năng lượng nên đột phá trần vũ nhìn một chút chính mình năng lượng dự trữ bốn ba trăm sáu mươi điểm đến tầng thứ tư mới xem như đúng nghĩa chân khí thuộc tính thuế biến về sau cùng địch nhân giao thủ thuần túy chân khí lực công kích cùng nhục thể lực công kích đã không trọng yếu trọng yếu là thế lực nào thuộc tính tổn thương càng mạnh trần vũ mở ra mặt của m ì n h tấm tại hãn hải du lịch thần công trên một c ộ n kia điểm cái dấu cộng phải chăng tiêu hao hai bốn trăm điểm năng lượng đến để thăng hãn hải du lịch thần công phải chăng trần vũ không chút do dự điểm xuống xác nhận sau đó trần vũ đã cảm thấy trong thân thể của mình có hai cố lực lượng bắt đầu có chút rung động sau đó cái này hai đạo khí tức liền từ giữa ở giữa một phân thành hai không bao lâu chia làm bốn đạo khí lưu đồng thời mỗi một đạo khí lưu lớn nhỏ nồng độ cùng trước đó một dạng không có bất kỳ cái gì biến hóa tại chia bốn đạo khí lưu đằng sau cái này bốn đạo khí tức lại bắt đầu phát sinh biến hóa một cái biến thành viên cầu một cái biến thành sợi tơ một cái biến thành sóng nước trạng một cái khác biến thành mây mù trạng cái này bốn loại hình thái đối ứng ta tu luyện bốn loại bí kỹ sao trần vũ nhắm hai mắt thể nội hết thể đều bị hắn thấy nhất thanh n h ị sở h á n tâm thần khẽ động hình cầu trọng thái đối ứng cựu trọng lãng thuộc tính biến hóa sợi tơ trạng thái đối ứng càng thủy đao thủy thuộc tính đặc tính hình dạng gợn song thái thì là l a n g hải phá vân kinh chân khí thuộc tính biến hóa mà sương m ụ trạng thái xác nhận hàn thủy kiếm đông kết đặc tính trần vũ cấp tốc biết rõ ràng ảo diệu bên trong bây giờ ta có thể xác định cùng một thuộc tính chân khí chất biến ta có thể đem tại khác biệt trong bí k ỹ chuyển hóa cũng có thể tại khác biệt trong bí ký chuyển hóa t h như ta có thể đem cựu trọng lãng đặc tính giá trị tại càng thủy đao bên trên đột phá đến tiên lưu bốn tầng sau thay đổi lớn nhất chính là ch trần vũ chậm rãi sửa sang lấy suy nghĩ của mình khó trách đều nói tiên lưu bí ký càng nhiều càng tốt không chỉ có thể trợ giúp hắn đến tiếp sau tiến bộ cùng tích lũy hơn nữa còn có thể làm cho hắn trong chiến đấu thủ đoạn càng nhiều hơn dạng trần vũ có loại dự cảm nếu như tu vi của hắn lại cao hơn một chút là hắn có thể đem thủy thuộc tính chân khí đặc tính hướng về thuộc tính khác nhau ở giữa chuyển hóa tiến tới có thể ngũ hành hôi c h u y ể n xem ra sau này có cơ hội còn phải lại học nhiều tập hai loại bị kỹ trần vũ mở hai mắt ra như có điều suy nghĩ tiếp theo kiểm tra một lần muốn đột phá đến tiên thiên t ầ n g thứ năm nhất định phải năm nghìn điểm năng lượng ta bây giờ còn có một chín sáu không điểm năng lượng trần vũ nhìn lướt qua mặt của mình tấm cái này một chín sáu không điểm đầy đủ ta dùng để tăng lên cảng thủy đao hoặc là hàn thủy ở giữa bất quá ta cho là hai môn công pháp này nếu như có thể cùng một chỗ tăng lên nói hiệu quả sẽ tốt hơn bất quá đem cựu trọng lãng cùng lăng hải phá vân kinh tu luyện tới tầng năm lời nói cũng đủ rồi đi trần vũ lâm vào chầm tư muốn hay không tiếp tục tăng lên một khi tăng lên như vậy mấy loại bí ký ở giữa đẳng cấp sẽ tranh lệch rất lớn cũng được trước tôi lấy chờ sau này thăng cấp càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm đằng sau lại chậm chậm để lên cuối cùng trần vũ hay là quyết định t r ư ớ c tích chữ cái này một phẩy chín sáu không điểm thu vi đột phá trần vũ cả người đều trở nên tinh thần xa láng vốn đang dự định ngủ t i ế p một giấc bất quá đã không cảm thấy mệt mỏi đi trước lâm sư huynh biệt viện đi ta muốn kiểm tra một chút Cái kia trần vũ nhẹ h gật đầu lâm sư huynh trước đó nói để cho ta tới này mượn nhờ trung phẩm linh huyện tu hành mời tới bên này không đợi trần vũ nói chuyện thiếu nữ kia đã mang theo hắn đi vào trung phẩm linh huyện ở chỗ này trần vũ thả người nhảy lên nhảy vào cái kia nhàn nhạt trong cái hố hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu đem thể nội linh khí hội tụ ở phần bụng sau hai giờ trần vũ nếp miệng lên một vòng mịt cười cùng hắn trước đó tại hạ phẩm linh huyện bên trong không giống với hiện tại trần vũ một canh giờ có thể hấp thu ba điểm năng lượng nếu như không tính cả thời gian nghỉ ngơi lời nói trần vũ mỗi ngày có thể thu hoạch được ba mươi điểm năng lượng trước đó lâm sư minh nói trung phẩm linh huyệt hiệu quả là hạ phẩm linh huyệt gấp hai hiện tại xem ra đối t a hiệu quả tựa hồ càng mạnh một chút lời như vậy buổi sáng ngày mai ta liền có thể tích lũy hai năng lượng dùng để thăng cấp càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm trần vũ một lần nữa nhắm mắt hết sức chăm chú hấp thu linh khí mấy ngày sau bạch vân tông bên trong tông chủ ngọn núi nguyên thành ngươi mới thu vị đệ tử kia tiêu thiết nhất biểu hiện như thế nào tông chủ phong lăng tuyệt đối diện là vị kia tóc trắng xóa nguyên thành trưởng lão nguyên thành trưởng lão sờ lên tròm dâu của mình mặc dù thiên phú thường thường nhưng tính tình cũng rất tốt lao phu rất hài lòng trường môn cái kêu gọi trần vũ tiểu ra hỏa thế nào nguyên thành trưởng lão hỏi ngược một câu từ khi hắn trở thành đồ đệ của ta đến nay ta liền không có gặp q u a hắn phong một tuyệt mỉm cười chúng ta từ ngự thú tông trở về thời điểm trần vũ liền ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không biết hắn có hay không trở về những ngày này trần vũ đều đợi tại trong linh h u y ệ t cho nên liền xem như cơ thanh sơn cũng không biết trần vũ đã trở về ta đối với trần vũ có chút chờ mong nguyên thành cười nói ta cảm thấy tiểu tử này so với những đệ tử chân truyền kia cũng không kém bao nhiêu tông chủ nguyên trưởng lão nhưng vào lúc này một vị tông môn đệ tử từ ngoài phòng đi đến tông chủ trên đỉnh có thật nhiều đệ tử phụ trách xử lý tông môn v i ệ c v ặ t những đệ tử này mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn nhưng dù sao cũng là tại tông chủ ngọn núi làm việc liền xem như đệ tử nội môn nhìn thấy bọn hắn cũng phải khách khách khí khí chuyện gì gặp ngươi t i ì n đến phong mục tuyệt mở miệng nói có một vị gọi tạ long thành nội môn tự đệ muốn tiếp hai vị đệ tử kiêu đạo ngươi nói a i tạ long thành nguyên thành một mặt kinh ngạc thật hay giả hắn trở về một bên phong mục tuyệt lông mày nhữ lại tại chém yêu trên đại hội nguyên thành từng đối với hắn nhắc lên cái này gọi tạ long thành đệ tử lúc trước nguyên thành cũng đã có nói muốn đem tạ long thành thu làm m u ô n hạ chỉ bất quá về sau tạ long thành không biết tung tích bây giờ hắn bình yên trở về gọi hắn tiến đến nguyên thành nói thẳng dưới tình huống bình thường một đệ tử nội môn là không thể trực tiếp gặp t ổ n g chủ hoặc là trưởng lão cái này không phù hợp quá trình bất quá bây giờ vô luận là phong mộc tuyệt hay là nguyên thành đều không thèm để ý những này là người kia lui xuống ngay sau đó tạ long thành liền bị kêu tới lúc này tạ long thành sớm đã tắm rửa thay quần áo đội quần áo mới người tới tên đệ tử kia liền rời đi gian phòng đệ tử tạ long thành gặp qua dạy trưởng môn gặp qua nguyên trưởng lão nhìn thấy hai người tạ long thành liền vội vàng không người nói lúc trước liền có tin tức chuyển đến ngươi không biết tung tích hiện tại bình an trở về thật sự là quá tốt rồi nguyên thành trưởng l ã o trong mắt mang theo một tia vui mừng nguyên thành trưởng l ã o rất lo lắng ngươi phong lang tuyệt cũng nói đa tạ tông chủ đa tạ trưởng lão quan tâm tạ long thành lần nữa cúi đầu thần s á c như thường hiện tại hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm lúc này tạ long thành đối với hai người nói ra hai vị trưởng lão ta lần này đến đây là có một kiện chuyện trọng yếu phải bầm báo ngươi nói phong lang tuyệt cùng nguyên thành đều là nhựa nhữ mày nhưng cũng không có quá mức để ý tại mê vụ vượt sâu chỗ sâu có một cái bí kỹ tạ long thành đốn đ ỗ n g nhiên bí cảnh chủ nhân tên là hùng trường phong cái gì tạ long thành lời nói tựa như là một đạo sấm sét giữa trời quang vô luận là phong lang tuyệt hay là nguyên thành đều là bỗng nhiên đứng lên một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm tạ long thành hùng trường phong tại ứng châu hắn chính là một cái c h u y ê n thuyết ứng châu ba trăm năm đến đệ nhất cờ giả mà lại hắn vậy mà lưu lại bí cảnh ngươi tìm được hùng trường phong lưu lại bí cảnh ngươi xác định phong lăng tuyệt cùng nguyên thành hai người nhìn về phía tạ long thành sắp mặt nghiêm túc mà hỏi đúng vậy chúng ta năm người đánh bậy đánh bạ tiến nhập bí cảnh bất quá chỉ có ta một người sống tiếp được tạ long thành mở miệng nói lần này ta cũng không có xâm nhập đến bí cảnh chỗ sâu nhất bất quá tại lần này thăm dò bên trong ta cũng đã nhận được một chút chỗ tốt đột phá đến một tầm thứ mới tiếp lấy tạ long thành đem hắn tiến vào chỗ bí cảnh này kinh lịch nói một lần trưởng môn chúng ta tốt nhất màu trong tới nhìn xem nguyên thành mở miệng nói coi như không phải hùng trường phong lưu lại vậy cũng hẳn là cùng hùng trường phong một cái cấp độ cường giả lưu lại nếu như chúng ta có thể sớm một bước đi vào đồng thời khống chế lại cái chỗ kia đó chính là bạch vân tông thiên đại kỳ ngộ nói không chừng có thể cho chúng ta nhảy lên xương bá u n g châu đâu nguyên thành lời nói để phong lan g tuyệt rất là tâm động ánh mắt của hắn rơi vào tạ long thành trên thân ngươi rời đi bí cảnh kia có thể từng cùng người nào tiếp xúc qua bí cảnh này chứ ngươi ở ngoài hẳn là không người biết đi ta từ trong chỗ bí cảnh kia thoát thân sau ai cũng không có liên hệ trước tiên về tới tông môn chỉ cáo chi tông chủ và trưởng lão tạ long thành trả lời làm tốt phong một tuyệt ánh mắt lấp lóe tràn đầy hùng tâm tráng chi chờ sau này chúng ta thành công đi vào ta đặc biệt để bạt ngươi là chân truyền đệ tử lần này ngươi lập công lớn phong mục tuyệt vươn người đứng dậy đưa tay tại tạ long thành trên vai vô nguyên trưởng lão phong mục tuyệt nhìn về phía nguyên thành chúng ta hiện tại liền lên đường đi mê vụ vượt sâu nhìn xem Tốt. nguyên thành rất rõ ràng động tác càng nhanh càng tốt long thành ngươi theo chúng ta đi một chuyến nói xong ánh mắt của hắn liền rơi vào tạ long thành trên thân tuân mệnh ba người không có làm nhiều lưu lại rơi phòng tại tông chủ trên đỉnh trực tiếp triệu hồi ra một đầu cao dài tiên lưu phi cầm ba người xoay người lên yêu thú trên lưng hướng phía mê vụ v ư ợ sâu phương hướng bay đi chân truyền khu vực lâm huyền diệu trong bệnh viện khi trần vũ thu thập r n g được hai n điểm năng lượng thời điểm hắn càng thủy đao cùng hàn thủy kiếm rốt cuộc đột phá đến cấp bốn đến tận đây trần vũ đem chính mình các loại kỹ năng toàn bộ thôi diễn đến cùng một cái cấp độ mà hắn năng lượng dự trữ còn sót lại ba trăm mười điểm trần sư minh ngươi đây là bế quan kết thúc rồi ạ trần vũ cương từ linh huyệt bên trong đi ra đã nhìn thấy chờ đợi ở ngoài cửa thiếu nam thiếu nữ đối với trước nghỉ một chút trần vũ nói ra lần này cũng không phải lúc trước t r ầ n đạo minh đứng trước nguy cơ hắn nhất định phải đem hết khả năng tăng cường thực lực của mình thế là cảm thấy khô khan trần vũ quyết định ra ngoài đi một chút các ngươi không cần trông coi ta h ả o h ả o tu lợi đi trần vũ phân phó nói biết trần sư minh hai người đồng nói trần vũ không có lại nói cái gì quay người đi ra ngoài trần sư minh ngươi đây là muốn đi giải sầu mà lúc này người thiếu nữ kêu lại làm ở miệng gọi lại trần vũ ân lần này tu luyện rất khó khăn trần vũ nhẹ gật đầu hôm nay đúng lúc là chân truyền trong môn đệ tử tiến hành so tài thời gian ngươi nếu là không có chuyện có thể đi một chuyến chân truyền q u ả n g trường thiếu niên nhắc nhở a trần vũ cũng không có ngờ tới nguyên lai、like、chân truyền khu thế mà còn có hoạt động như vậy đi vậy ta liền đi qua nhìn một cái trần vũ đối với cuộc tỉ thí này hay là cảm thấy rất hứng thú lần trước chém yêu đại hội đệ tử chân truyền trừ lâm huyền diệu triển lộ qua thân thủ bên ngoài không có mấy người hạ tràng làm bạch vân tông bên trong thân phận tôn quý nhất đệ tử căn bản không cần tại chém yêu trên đài triển lộ năng lực của mình tới đến trưởng môn cùng các trưởng lao ưu ái vì vậy đối với bạch vân tông đệ tử chân truyền thực lực trần vũ một mực cũng không rõ ràng lần này luật bản cũng coi là kiến thức đệ tử chân truyền thực lực cơ hội trần vũ lần theo người trẻ tuổi chỉ phương hướng cũng không lâu lắm liền tới đến chân truyền quảng trường quả nhiên khi trần vũ lúc chạy đến người nơi này đã tụ tập rất nhiều tất cả mọi người top năm top ba làm thành một vòng hoặc luật bản hoặc giao lưu bầu không khí rất nhiệt liệt trần vũ nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây trần vũ mới vừa vặn đứng vững, tiêu thiên nhất ở trong đám người thấy được hắn chính hướng hắn bên này đi tới ngươi cũng tại trần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười thượng nguyệt tại chân truyền trong luật bản ta bị mấy vị sư h i n h sư tỉ mang đến nhưng không thấy thân ảnh của ngươi tiêu thiên nhất nói ra trần vũ mỉm cười nói ta thượng nguyệt vừa đi bên ngoài tông chấp hành một cái nhiệm vụ hiện tại mới trở về đây là ngươi lần đầu t i ê n tới chờ chút ngươi muốn bao nhiêu hướng sư h i n h các sư tỉ thỉnh giáo tiêu thiên nhất đạo mỗi người công pháp và bí kỹ cũng không giống nhau nhưng ở đột phá cảnh giới trong quá trình cũng có rất nhiều chỗ tương tự vô luận tu vi cao thấp nhiều cùng đồng môn tiếp xúc đối với ngươi cũng có trợ giúp rất lớn lần này hội giao lưu để cho ta hiểu ra hiện tại xem ra không dùng đến thời gian quá dài ta liền có thể đột phá đến tiên lưu bố n t ầ n g nội môn cùng chân truyền quả nhiên t r ê n lệch quá xa tiêu thiên nhất thở dài trước k i a ta là đệ tử nội môn tu hành toàn bộ nhờ chính mình có đôi khi bất chi bất giác đi đến một đầu lối rẽ hưởng phí rất nhiều công phu mà bây giờ ta tại đệ tử chân truyền này bên trong tuy là năm thì mười họa liền có thể gặp được sư phụ một mặt nhưng coi như sư phụ không tại có cái gì nghi vấn cũng có thể hướng sư h u n h các sư tỷ thỉnh giáo ở vào tình thế như vậy tăng lên thật sự là quá dễ dàng từ tiêu thiên nhất lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra hắn rất là thỏa mãn với chân truyền bên trong không khí cùng tự thân tiến bộ không sai trần vũ thâm chấp nhận nói kỳ thật tại trần vũ xem ra có thể đi vào chân truyền ưu thế lớn nhất chính là có thể trèo lên một đầu chân thô có thể được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện tốt hơn chứ vị mọi người thảo luận không sai biệt lắm đi đúng lúc này một cái hơn bốn mươi tuổi trung nhân nhân leo lên chân truyền lôi đài tại chân truyền bên trong tuổi lớn hơn chỗ nào cũng có hắn cơ cơ tay áo nhìn lướt qua toàn bộ chân truyền quảng trường còn có ai muốn lên đến so với ta thử tỷ thì a vị này là sư huynh của ta Nguyên thành trưởng lúc ã o đệ t này một tên thân hình to lớn khuôn mặt ôn hòa thanh niên đi đến lôi đài nó trên tay nắm lấy một thanh tản da hảo quang màu xanh nhạt trường đao tựa hồ là một cái luyện qua đao thuật võ giả hòa sư đệ quách thánh thông nhìn thấy vị này hoa sứ đệ nụ cười trên mặt lập tức phai nhạt mấy phần không chỉ có là hắn liền ngay cả những cái k i a muốn lên trận đệ tử chân truyền cũng đều ngừng lại trần vũ đồng dạng nhìn ra điểm này vị này hoa sư minh giống như nhân duyên không phải rất tốt ta trần vũ tự lẩm bẩm tiều thiên nghe nói như thế đi đến trần vũ bên người nhỏ giọng nói vị này là hoa như xa xuất từ vạn tàng phu hoa nhà sư tôn của hắn là cố quyển t r ư ở n g lão sư minh thì là chúng ta bạch vần tông thứ hai chân truyền phương c ầ nguyện vạn dấu p h ủ hoa ra trần vũ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn hắn nhớ tới, tới. l ú chương trước ắ bắt n bị đ ợ c c chín mươi đến làm thợ mỏ thợ h địa p năm h hoa h là t ộ t đối mỏ cứng hoa như viễn chương chín mươi năm đối cứng hoa như viễn thì ra là thế trần vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hoa sư huynh thực lực cường hãn chính là tính cách vương ngạnh đắc tội qua không ít người tại trong tô n g môn rất nhiều đệ tử cũng không nguyện ý tiếp xúc với hắn ta nghe mấy vị sư huynh sư tỷ nói qua vị này hoa sư huynh thế nhưng là rất ít gặp xuất hiện nơi này giao lưu lần này làm sao cũng tới t i ể u thiên nhất nói ra trần vũ nghe vậy nhìn về hướng trên lôi đài hoa như viễn tô thanh linh tô sư muội ngươi có muốn hay không cùng ta so vẽ khoa tay hoa như viễn đứng thẳng người lên trường đao trong tay thẳng tắp chỉ hướng trong đám người một người thanh âm rất là bất t i ệ n tô thanh linh là một cái trắng non già dặn nữ tử t hoa ạ t nhìn cũng chỉ ngoài chỉ b mươi d á như g Gặp vẻ. o a n h viễn như vậy khiêu h vậy k í cười h tại mọi n g n lạnh ô một h không tiếng lôi đ á không đa tạ quét h pháp i loại hình sư sư minh ộ tô thanh linh thắp giọng khách khi nói quách thánh thông không tiếp tục để ý hoa như viễn chỉ là dặn dò tô thanh linh một câu coi chừng sau đó liền đi xuống đ à i trên lôi đ à i tô thanh linh cùng hoa như viễn đón gió rằng có tô sư muội ta muốn đậu thủ hắn trong tơi cười mang theo một tia âm tàn nói xong cả người hắn hoa thành một đạo huyết ảnh chém ra một đ ạ o tô thanh linh sắc mặt bất động một cỗ nhàn nhạt t ừ mang từ trong tay nàng nở rộ mà ra nàng dùng cánh tay của mình ngăn chở đối phương đao mang đương đương đương quyền đao tương giao vậy mà không rơi vào thế hạ phong hai người kia đều là ngũ phẩm cảnh giới tiên lưu cường giả song phương vừa mới tiếp xúc trần vũ liền đã thấy rõ lai lịch của đối phương hai người đối thanh thời khắc chỉ gặp tô thanh linh trên bàn tay ẩn ẩn có một đạo màu tím đen lôi quang lấp lóe hoa nguyên sa trên trường đ a o thì là có phong nhận bám vào loại này trực tiếp đem nguyên tố thuộc tính lực lượng cụ tượng hóa là thật chất chỉ có tiên lưu tầng năm cường giả mới có thể làm đến trên lôi đài hai người đều là thi triển ra cực kỳ lăng lệ công kích từ hai người vẻ mặt ngừng trọng đến xem tựa hồ cũng không phải là tại tỷ thí thật mạnh tiêu thiên nhất đứng tại trần vũ bên người cảm khái nói trần vũ đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn trần vũ thậm chí cảm giác liền xem như tự mình lên sân khấu đối diện với mấy cái này người bên trong bất kỳ một cái nào đều có lực đánh một trận thu vi của hắn so với bọn hắn đều muốn kém hơn một tầng nhưng là hắn lại có bốn môn bốn tầng b í kỹ thành tích như vậy phóng nhãn toàn bộ bạch vật tông dưới cùng cảnh giới cũng không có người có thể cùng hắn so sánh có cái này bốn môn b í kỹ trần vũ hoàn toàn có thể trong chiến đấu phát huy ra phức tạp nhiều biến ưu thế vượt cấp chiến đấu tô sư m ộ i quả nhiên lợi hại hoa như viện trong m i ệ n g nói trên tay đ a o thế lại càng lăng lệ có mấy lần trực chỉ chỗ yếu hại của nàng tô thanh linh lý đều không có để ý đến hắn chuyên trú vào đối thủ của mình đ ô n g nhiên nàng mắt sáng lên nhìn ra một chút manh mối đột nhiên tiến lên một bước một bàn tay hóa trưởng trong tay lôi điện càng thêm thịnh vượng uống tô thanh linh phát ra một tiếng quát nhẹ hung hăng đánh vào hoa như viễn ngược điểm bên trên thế nhưng là mắt thấy liền muốn đắc thủ hoa như viễn đ ỗ n g nhiên cười quỷ dị đứng lên không tốt tô thanh linh giống như là đã nhận ra không thích hợp lập tức liền muốn lui lại thế nhưng là đã tới đã không kịp đúng lúc này h ắ n đ bỗng nhiên ngông lòng tay ra bên trong trường đ a o chật hắn năm ngón tay nắm chặt đối với tô thanh linh ngược chính là một quyền một đạo nhỏ vụn phong nhận ở quả đấm của hắn hình thành giống như như diều đất dây trước ngực của nàng cũng trong nháy mắt này bị n h u ộ n thành màu đỏ tô sư muội dưới này gấp c h ầ m c h ầ m chiến của quách thánh thông vừa mới kịp phản ứng hắn tuyệt đối không ngờ rằng hoa như viễn thế mà len lén nắm giữ một loại bí kỹ một loại này bí kỹ uy lực cực mạnh rất có thể đạt đến tầng thứ tư hoa như viễn dừng tay quách thánh thông đang muốn xuất thủ cứu người đã thấy hoa như viễn không những không nghe hắn còn đón đầu mà lên phải ngồi thắng truy kích rất hiển nhiên hắn là muốn đưa nàng đánh thành trọng thương quách thánh thông tuyệt đối không ngờ rằng hoa như viễn sẽ như thế quyết tuyệt cho nên động tác chậm chút mắt thấy một q u y ề n kia liền muốn nện xuống đến thời k h ắ c mấu chốt trên lôi đài bỗng nhiên thêm một bóng người rõ ràng là trần vũ nàng trước một bước ngăn tại tô thanh linh trước người sau đó một q u y ề n đón nhận hoa như viễn công kích phanh hai người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ riêng phần mình hướng về sau lùi lại giờ phút này trần vũ trên quyền diện đã hiện đầy lít nha lít nhít vết đao trên mu bàn tay của hắn có mấy đạo vết thương sâu tới xương m á u me đầm đ ị a ngươi là ai hoa như viễn túi đầu mắt nhìn trên quả đầm mình vết thương dùng một loại ánh mắt không có hào ý nhìn chằm trần vũ trưởng giáo đệ tử ký danh trần vũ trần vũ trực tiếp đứng thẳng tự thiệu chút mặt. giới Không cùng phương hai đối mình. Chương、96. Phách nào sợ đối lúc ố lối đối i viễn. viễn viễn, ngươi với dưới hoa như、viễn. Chương 96, Phách hoa như viễn, hoa như mình nhẫn như thủ. sao đồng môn, bên dưới tàn nhẫn như vậy độc làm l này quách thánh thông cũng nhảy lên lôi đài trong đôi mắt mang theo sát ý nếu như không phải trần vũ lời nói tô thanh linh chỉ sợ đã bị một kích này trọng thương thân là tháng này hội giao lưu người phụ trách vậy mà tại dưới mí mắt của mình ra chuyện như vậy quách thánh thông trên mặt mũi cũng làm khó dễ đối với quách thánh thông chất vấn hoa như viễn cũng không có để ở trong lòng mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trần vũ trên thân nguyên lai n g ư ờ i chính là trưởng môn mới thu cái tia đệ tử ký danh khó trách có thể được đến trưởng môn nhu á i quả nhiên có có chút tài năng không chỉ là hắn tại trần vũ lộ ra thân phận chân thật của mình sau rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn lần trước chém yêu đại hội có một nửa chân truyền đều không có tham gia bọn hắn chỉ nghe nói qua một cái tên là trần vũ đệ tử nội môn tạo nên vi danh hiển hách về phần cụ thể là ai bọn hắn cũng không rõ ràng dưới mắt trần vũ ngay trước đông đảo đệ tử chân truyền mặt đứng ra cứu được tô thanh linh càng làm một t r ư ở n g đón lấy hoa như viên nằm đấm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào để tất cả mọi người ở đây đều đối với hắn sinh ra ấn tượng khắc sâu theo hoa như viên ánh mắt rơi vào trần vũ trên thân trần vũ ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn khi biết được đối phương đến từ vạn dấu phủ hoa ra lúc trần vũ vô ý thức liền đối với đối phương ôm lấy một k i a cựu thị tri tâm lúc trước hắn được đưa tới ung châu bị cầm tù hơn năm tháng nhận hết tra tấn đều là bởi vì hắn phía sau gia tộc thù này trần vũ vẫn luôn nhớ kỹ dự định về sau có đầy đủ lực lượng nhất định phải đòi lại. bất quá hắn cũng không có ngờ tới chính mình vậy mà lại trước một bước tại trong tông môn cùng địch nhân trong gia tộc tinh nhuệ đệ tiếp xúc cũng chính vì vậy trần vũ mới có thể tại hoa như v i ệ n muốn đối với tô thanh linh xuất thủ một khắc này trước tiên liền đã nhận ra đồng thời xuất thủ tương trợ tuy nói hiện tại hắn còn không có thực lực đi áp chế đối phương nhưng có thể làm cho đối phương không cách nào toàn nguyện cũng coi là một loại điều thú vị hoa như v i ệ n ta khuyên ngươi một câu hay là ngoan ngoan đi hình phạt điện lãnh phạt nếu không chuyện này ta sẽ lên báo t r ư ở n g lão quách thánh thông không chút khách khí nói ra hình phạt đường chuyên môn dùng để trừng phạt tông môn đệ từ nơi trốn vô luận là đệ tử ngoại môn hay là đệ tử nội môn hay là chân truyền chỉ cần phạm sai lầm nhất định phải tiếp nhận trừng phạt coi như ngươi đi bẩm báo trừng giáo vậy thì thế nào hoa như viễn trực tiếp hơi vung tay ngươi để hình phạt đường c h ấ p sự đi sư tôn tan nơi đó đòi người đi nói xong hắn vất ống tay áo một cái cười ha ha một tiếng xoay người rời đi không có chút nào đem quách thánh thông hình phạt điện đe dọa để ở trong lòng đúng rồi nhưng vào lúc này hắn ngừng bộ pháp xoay người nói trần vũ về sau có thời gian người ta lại đọ sức đọ sức sau đó hắn tại trước mắt bao người tiêu sái rời đi cái này hoa như viễn liên tưởng đến trước đó đối với tô thanh linh công kích cùng đối với quách thánh thông đáp lại trần vũ có thể khẳng định người trước mắt căn bản cũng không đem cửa quy để vào mắt tại bạch vân tông đại tông môn như vậy lại dám như thế tùy ý làm b ậ y hoàn toàn không đem quy củ để vào mắt vậy đã nói rõ căn bản không có người có thể quản được hắn trần vũ suy đoán cái này rất có thể là bởi vì sau lưng của hắn sư tôn cố quyền nguyên nhân trước đó nói lên hình phạt điện hắn liền đem sư phụ của mình rời đi ra hoa như viễn nên ngang rời đi chỉ để lại quách thánh thông mặt giận dữ bất quá xem ở cố quyển trưởng lao trên mặt mũi quách thánh thông cũng không có cưỡng ép giữ lại hắn chứ vị hôm nay luận bản liền đến này kết thúc đi phát sinh đồng môn tương tàn sự tình chân truyền trên quảng trường bầu không khí cũng là có chút vi diệu quách thánh thông thấy vậy trực tiếp tuyên bố hội giao lưu kết thúc trần vũ sư đệ đa tạng mà lúc này tô thanh linh đã t ử vừa rồi một quyển kia bên trong chậm lại trần vũ sư đệ còn tốt ngươi xem thời cơ đến sớm bằng không mà nói chỉ sợ lần này tô sư mội giữ nhiều lãnh ít cũng chắc ta ta không nghĩ tới hoa như viễn sẽ ở dưới trường hợp như vậy làm ra chuyện như vậy đến là ta xem thường hắn ngày xưa thanh danh quách thánh thông một mặt vẻ h a náy hai người cùng trần vũ cũng không quen thuộc bất quá trần vũ trượng nghĩa xuất thủ lại cấp tốc kéo gần lại ba người quan hệ trong đó tô thế giới quách sư m i n h khách khí ta chỉ là đứng tương đối gần lôi đài mà tôi h nhìn thấy thế cục có chút không ổn cho nên mới xuất thủ một thanh trần vũ cũng không g i à n h công khiêm tốn đáp lại nói bất quá trần vũ lời nói lại là để tô thanh linh càng thêm cảm tạ trần vũ hắn nhìn xem trần vũ máu thịt bé bét tay còn có huyết nhất dọn dọt rơi xuống đến trần sư đệ ta về trước đi dưỡ thương đợi hai ngày sau chắc chắn đến nhà bãi phỏng ở trước mặt c ẳ n t ạ tô thanh linh sắc mặt chắm b ệ vẫn là đối trần vũ thi lễ nói lời c ẳ n tạ nói xong tô thanh linh tại một vị đệ tử ký danh nâng đỡ rời đi chân chuyển quảng trường trần sư đệ thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra quách thánh thông lông này n h u chặt lại không sao trần vũ cũng không có khoe khoang ý tứ hắn giật xuống áo của mình đem bao tay của mình bao lấy đến lúc này lăng hải phá vân kinh đã bắt đầu khôi phục thương thế của hắn nguyên bản rất nhỏ đứt gãy bàn tay xương cốt giờ phút này hoàn toàn khôi phục trên da vết thương cũng đang từ từ phục hồi như cũ nhiều nhất ba năm ngày liền có thể khỏi hẳn trần vũ lúc này đại đa số người đều rời đi tiêu thiên nhất cũng tới đến trước mặt trước đó trần vũ bảo khởi xuất thủ hắn như n g là một mực tại bên cạnh nhìn nhìn thấy trần vũ đột nhiên một phát đấm ra một quyền thế m à c ù n g hoa như viễn l i ề u mạng cái lực lượng ngang nhau tiêu thiên nhất trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi mặc dù hắn đã dự liệu được một khi thành chân truyền thực lực của hai bên tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn nhưng loại thực lực này tranh lệch đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn để tiêu thiên nhất cảm thấy có điểm khó có thể tin xem ra tiêu sư đệ cùng trần sư đệ là lao bằng hữu quách thánh thông nhìn thấy tiêu thiên nhất trần vũ quan hệ của hai người cũng là nợ nụ cười đối với hai người các người đều là lần này đồng thời tấn thăng làm đệ tử ký danh hai người chúng ta thường liên thủ vượt cấp đánh bại một đầu yêu thú tiểu tiên nhất mở miệng trong giọng nói còn có chút đắc ý sau đó ba người tùy ý hàn huyên vài câu tiêu sư đệ ngươi về trước đi ta cùng trần sư đệ phiếm vài câu